Nam. trên đường tết cuối đi sói trùng hồ báo cũng là so sánh quỷ dị dị thường nhiều nhưng ở tôn lộ không gậy sắt cùng chư bắt giới đinh ba xuống cuối cùng là doạ chạy bọn này đòi thú đi qua đầu núi xuống tây bình chỗ chợ thấy tường quang đầy trời sương mù rực rỡ hào hào có một chỗ lâu đài địa cắt mơ hồ trôn g khánh du dương chỉ gặp chân lâu bảo tọa bên trên sát tên i mới cốc hư d ư ờ n g g i ả tiếng đất cảnh cô quặn tán t i ê n thơm thùng xanh mang mưa che g á c cao trúc xanh lưu mây hộ giảng đường ánh sáng phiêu miểu long cung lộ ra màu sắc rực rỡ tung bay bay lượn cắt giới dài đỏ t h ắ m cột ngọc hộ bức tranh t ò a nhà điêu xà nhà đ à n g kinh thơm ngồi đ â y lời nói lục tháng làm cửa sổ chim reo đàn cây bên trong hạc u ố n g thạch tuyến bên cạnh xung quanh hoa phát kỳ vườn tú ba mặt mở cửa b ả vệ ánh sáng nhìn thấy xa xa cảnh tượng về sau lập tức tôn nộ g không tiếng cười nói sư phụ nơi xa tựa như là một chỗ trộn t h i ề n chính là không biết cái này tưởng quang đầy trời bên trong vì sao lại lộ ra một tia khí thế hung ác một bên chư bát giới càng là vỗ bụng cười to nói hầu ca phía trước tức có tiếng xét cảnh sắc chớ không phải liền là linh sơn chúng ta đây là đến tây thiên cực lạc thế giới chính sư phụ tốt nhiều năm như vậy thỉnh kinh nhiệm vụ có thể song song rồi đối với chư bát giới trêu chọc tôn nộ không cũng là cười vỗ bắt đùi nói ngươi cái này n ó n tử cái này tây thiên cực lạc thế giới ta lao tôn cũng là đi qua không ở chỗ này đất ngươi nghị có đẹp hừ <cười> hầu ca đây chính là người cô lậu quả văn thường nói thánh nhân đạo chẳng lơ lửng không cố định này mới là thần dấu vết có lẽ là như lai phật tổ lo lắng sư phụ nhiều năm như vậy vất vả trực tiếp liền đem linh sơn cho đem đến đến phía trước chờ cũng khó nói c h ư b á t giới cùng tôn nộ g không hai người cãi nhau xuống một bên ngồi tại bạch long mã bên trên đường tam tạng cũng là cười lắc đầu nộ g không b á t giới phải hay không phải lại như thế nào chúng ta vừa vặn đi ngang qua có thể đi xem một chút sư đ ộ bốn người trong lúc nói cười đã cất bước đến trước sân môn chỉ gặp lôi âm từ ba chữ to xuống một bên chứ bắt giới lập tức tắc lơi hoảng sợ nói ta dọt cái ai ra hẳn là thật đúng là như lai phật tổ lo lắng sư phụ đi nhiều năm như vậy lòng từ bi rồi mà một bên tôn nộ g không cũng là cười to vô bắp đùi hướng về phía chứ b á t giới t r e o c h ọ c nói b á t giới ngươi con mắt này có phải là không tốt hay không dùng rồi rõ ràng m ộ chữ ngươi thế nào chỉ nhìn ba chữ tôn nộ g không cười to t r e o c h ọ c xuống lúc này mọi người mới chú ý tới cái này ba chữ to phía trước còn có một cái chữ nhỏ t ân chính là một điểm quá nhỏ nếu không phải không chú ý thật đúng là phát hiện không được nhất là phía sau ba chữ lại như vậy thu hút người tiểu lôi ô n tự khi thấy rõ cái này tứ đại chữ về sau lập tức chữ bắt giới càng là kinh ngạc t r ư n g lớn mắt h mình mình lúc a đầu tam giới xưng tây như hạ châu lôi âm tự vì tiểu lôi âm tự cũng là bởi vì đối phương khuất tại đại thừa phật giáo sau cái này ân đoán từ thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu đầu tiên là hồng vân thánh nhân lập xuống đại thừa phật giáo sau đó tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thánh nhân biệt khuất hạ tướng tây phương giáo đổi thành tây phương phật giáo liền phật pháp căn nguyên cũng là học nhân nhà phong thần đánh một trận về sau người ta đại thừa phật giáo đưa ra phật tổ b ồ tát la hán trở chính quả câu chuyện kết quả tây phương phật giáo cũng là ra giáng học hoặc là nói ngược chính đều như vậy người ta tây phương phật giáo cũng không quan tâm lôi âm tự đều giấc hơn đối với tất cả những thứ này chư bắt giới càng là so tôn nộ g không biết được nhiều tự nhiên tràn ngập kinh ngạc lúc này chư bắt giới kinh ngạc sau đó lại là hiếu kỳ gãi đầu lắc đầu nói có lẽ là lao chư bị đánh xuống bình thường tới này mấy trăm năm không biết cái này tây phương như l a phật tổ lại thiết lập một tòa tiểu lôi âm tự vì truyền giáo tác dụng cũng không phải không thể đối với tây phương phật giáo ra mặt dày chứ b á t giới nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy có lẽ rất có khả năng này mà một bên tôn nộ g không cũng là cười to nói ngươi cái này ngốc tử ngươi còn không bằng nói là như lai phật tổ đệ tử xuất sư lúc này mới bố trí một tòa tiểu lôi âm tự nói tới chỗ này lúc tôn nộ g không một đôi h ỏ a nhãn kim tình c à n g là nhìn chằm chằm cái này tiểu lôi âm tự vừa nhìn lập tức cười lạnh nói vừa rồi quá xa chưa thấy rõ nhưng bây giờ b á t giới ngươi nhìn kỹ một chút cái này đ ầ y trời t ư ở n g t h ụ bên trong phật quang lại lộ ra một cỗ khí thế hung ác chỉ sợ trong đó có trá chính là lúc này bên trong sơn môn đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội than đường tam tạng ngươi từ đông thổ đến bái kiến ngã phật làm sao còn bực này lãnh đạo như thế thanh â m uy nghiêm xuống ngược lại càng thêm khiến người cảm thấy cổ quái lúc nào cái này tây phương linh sơn còn như vậy hh ắ c ắ c sư phụ xem ra chúng ta thật đúng là đi xem một chút đây là cái kia một đường a vậy mà to gan như vậy tôn nộ không nghe được cái này thanh â m uy nghiêm sau lập tức lộ ra dáng tươi cười mà một bên chư bắt giới cũng là vô cái bụng nói sư phụ người ta đều rõ ràng bày ở chúng ta phải qua đường xem ra thật đúng là đi vào làm xuống khách đi vào cái này tiểu lôi âm tự bên trong chỉ gặp cửa điện bên ngoài bảo giới này xếp đặt lấy năm trăm la hán ba nghìn nhân đế bốn kim cương bốn bù tác thì k h i u nhi ưu b à tác vô số thánh tăng khí lành rực rỡ mang là một bộ tây thiên linh sơn cảnh sắc mà lúc này ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen vàng bên trên chính là cái k i a đa bảo như lai phật tổ tại đường tam tạng một đoàn người sau khi đi vào cái này như lai phật tổ thuận tiện chậm rãi mở ra hai con người tản ra một cô vô thượng uy nghiêm khi thế đường tam tạng gặp ta như lai vì sao không bái cái này như lai phật tổ uy nghiêm thanh âm quanh quần ở trong đại điện đường tam tạng thấy thế sau cũng là dừng dừng chắp tay trước được nói a di đ ạ phật đường tam tạng tu trong lòng phật thấy phật tâm ý đến không cần bái t h ú n g chi ngươi khí thế c u ầ n c u ộ n lại nhiều ba phần hùng hổ dọa người hung lệ khí nào có nửa điểm ngã phật từ bi trí tướng một bên tôn nộ g không một đôi hỏa nhãn kim tinh lấp l o a xuống lập tức nhìn qua tiểu lôi â m tự bên trong như lai phật tổ cùng chúng bù tắt còn có kim cương lập tức cười ha h a ha ha sư phụ ngươi nói không sai cái này cái kia là cái gì phật ra thánh địa nói rõ chính là một cái tàng ô nạp cấu xui xẹo tận trời yêu động ha có bái yêu quái lễ tôn nộ g không tiếng cười to lập tức quanh quần tài chính ở trong đại điện lập tức ngồi ngay ngắn ở cự phẩm kim trên mặt như lai phật tổ lộ ra vẻ giận dữ chấn độ nói con khỉ ngang ngược, quả thực là vô lý. xem ra bản tọa cần đệ thêm ngươi năm trăm năm nhưng mà một câu nói kia lập tức chọc giận tôn ngộ không nghĩ tới năm trăm năm trước tại hoa quả sơn đụng phải cái này như lai căn bản không nói đạo lý ngang ngược đem hắn chấn áp sau hắn liền nổi trận lôi đ ỉ n h như lai nhìn lao tôn một côn đánh chết ngươi biết rõ cái này như lai là yêu quái g i ả trang nhưng tôn ngộ không cũng là đem năm trăm năm động lại l ử a dẫn cho phát tiết ra tới đột nhiên hóa thành một vệ ánh sáng vàng trực tiếp từ cái này như lai phật tổ mà đến hai tay càng là gắt gao cầm như ý kim cô bồng đánh tới một bên trừ bát giới cũng là nếp miệng lộ ra là nụ cười máu cầm lên cựu sĩ đình ba liền hướng phía một bên là h á n đánh tới đồng thời còn quát to xa sư đệ ngươi bảo hộ sư phụ nhìn lao chư hôm nay tới một cái đại náo lôi ấm tự con khỉ ngang ngược chớ có cắn rỡ nhìn xem khí thế hùng hổ liền muốn đánh tới tôn nộ g không cái này như lai phật tổ cũng là kinh sợ không thôi đưa tay ở giữa một vệ ánh sáng vàng lấp lóe trực tiếp cùng như ý kim cô bổng của tôn nộ g không đụng vào nhau đinh đương thanh thúy một tiếng vang lên chỉ gặp kim quang này vậy mà là một cái kim nao nháy mắt hẽ miệng đem tôn nộ g không từ đầu đến chân thoáng cái cho chế trụ hợp tại cái này kim nao bên trong mà một bên lúc này cũng nhớ tới một hồi tiếng kêu t h n g thiết chỉ gặp cái này chứ bắt giới tay cầm cựu x ì đinh ba cái này vừa kéo bốn đại bồ t á t toàn bộ bị đánh ngao gào một mảnh máu tươi văng khắp nơi xuống vậy mà là bồ t á t tại chỗ đấm máu lại là một đinh ba xông vào năm trăm l a hán bên trong quả nhiên là hổ vào bể dê heo vào máng bằng đá liền giống với liền giống với cái kia trong vòng heo ủi ăn nháy mắt máu tươi văng khắp nơi xuống năm trăm l a hán là kêu cha gọi mẹ chật vật một mảnh cái này chứ bắt giới càng là uy phong lấm liệt so cái kia năm trăm năm trước đại não thiên cung tể thiên đại thánh còn muốn châu sư phụ đi mau. sang ộ tịnh tay cầm hàng ma trượng vung v ẩ xuống cản đường cái gì kìm cương hộ pháp gọi là một cái cắt dưa chém đồ ăn bảo hộ lấy đường tam tạng thong do n g hướng phía lớn đi ra ngoài điện làm cản đường tam tạng ngươi dám đả thương ta chúng hải nhi hôm nay không thể tha cho ngươi lúc này cái kia như lai phật tổ g i ậ n quát một tiếng theo cùng tôn lộ không giao thủ cũng là hiện lộ ra chân thân đ ồ n g lấy đầu trên đầu xiết một đầu đánh m ỏ n g k i m cô đám hai đạo dựng thẳng hoàng mi treo mặt mũi g i n g sắt nhọn mặc trên người một bộ gó kết liên vòng h ả i xiết một đầu tơ sống tích lũy bông lúa g i i lụa chân đạp ô lạt dày một đôi trong lòng bàn tay cầy cầ chính là cái kia tiểu tây thiên tiểu lôi âm tự hoàng mi đại vương lúc này nhìn xem chư b á t giới cùng sang lộ tịnh tàn sát động phủ của hắn lúc lập tức giận chư b á t giới sang lộ tịnh các ngươi giết ta hải nhi hôm nay không thể tha cho ngươi gấm thét xuống nháy mắt toàn bộ bên trong đại điện biến hóa pháp lực cũng tiêu tàn theo chỉ gặp cái kia khắp nơi trên đất bồ tát la hán thi thể lộ ra chân dùng vậy mà là từng cái yêu quái mà bị chư b á t giới đuổi theo đánh một đám la hán cũng mỗi cái đều là tiểu yêu yêu quái nhìn đánh đột nhiên ở giữa hét lớn một tiếng tiếng vang lên cái này hoàng mi quái vội vàng nhấc lên trong lòng bàn tay lang nha b c ha í n h là cái i k tôn ngộ k ha ô n g t y cầm cô kim kim như bồng đánh Tôn ngộ không. Ngươi không, không phải bị lao tổ thu tại kim nào phải thu tới. tại bị tổ lao ê n trong Ngươi nào Trông thấy đột nhiên dần hiện ra đến tôn ngộ không.、Cái、này hoàng thế tới. thấy đột ra ra sao. Cái là mi quái c ũ người là Mà kinh không không thôi.、Mà、tôn ngộ n h sợ tay cầm như ý kim cô trực tiếp cô trực bồng lấn n g ư mà lên. Căn bản không tôn ra ra thủ đoạn nhiều đi há lại ngươi cái này ngoại tôn có thể biết được tôn nộ g không cùng hoàng mi quái giao đánh nhau mà sang nộ tỉnh đã bảo hộ lấy đường tam tạng g i ế t ra đại điện này nhìn thấy tình cảnh như thế sau chứ bắt giới quay đầu hướng về phía nhà mình đại sư minh cười to nói hầu ca sư phụ đã đi chúng ta nhanh g i ế t ra ngoài nhưng mà đúng vào lúc này một vệ ánh sáng vàng loay qua chứ bắt giới đột nhiên kinh hô một tiếng chỉ gặp vừa rồi kim nao nháy mắt hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng phía tôn nộ g không phía sau lưng đánh tới hầu ca cẩn thận một tiếng ầm vang chỉ gặp cái này kim nao tầng tầng lớp lớp một đập xuống cái này tôn nộ không vậy mà trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán không còn mà ở hoàng mi đại vương trong mắt hắn nhìn thấy rõ ràng là một cái màu vàng lông khi chậm lập tức tức giận không thôi con khỉ ngang ngược kim nao bay đến trong lòng bàn tay mở ra về sau bên trong cũng có một cái màu vàng lông khỉ nguyên lai、like、là cái này tôn nộ không lấy lông khỉ phân thân chi thuật t r e o đùa đối phương lập tức hoàng mi đại vương nổi giận gầm lên một tiếng bị t r e o đùa tức giận trực tiếp xông lên đầu trực tiếp quát to tôn nộ không chứ bắt giới hôm nay lão tổ không thể tha các ngươi nháy mắt hoàng mi đại vương hóa thành một vệ ánh sáng vàng đuổi theo đồng thời kim nao cùng một kiện khác bảo vật nhân trùng túi cũng cùng nhau thi triển đi ra xông ra động phủ sau hoàng mi đại vương kinh sợ nhìn qua bụi phía lúc này đâu còn có cái tia đường tam t ạ n tung tích chỉ còn lại có tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người bắt giới nguyên lai chư bắt giới một cái sơ sẩy đầu tiên là bị kim nao chặt đường sau đó người hậu nhân loại túi đánh tới chư bắt giới vội vàng muốn phải trốn tránh pháp bảo này lúc lập tức thiên địa tối đen nguyên lai là cái kêu kim nao trực tiếp một tiếng ẩm vàng đem hắn thu đi vào hư hư thật thật hai cái linh bảo phối hợp xuống một bên tôn nộ không thấy thế sau vội vàng kinh hô một tiếng trực tiếp lấy lông khỉ hóa ra mấy chục cái phân thân nháy mắt cùng một chỗ chạy trốn cái này đột nhiên xuất hiện mười cái tôn nộ không nhất thời làm hoàng mi đại vương không biết nên bắt cái nào bất quá nhìn xem bay trở về trong lòng bàn tay kim nao về sau hắn phẫn nộ trên mặt cũng coi là lộ ra một tia cười lạnh tôn nộ không chứ bắt giới bây giờ ngay tại lão tổ trong tay ngươi có bản lĩnh liền vòng qua lão tổ cái này tiểu tây thiên trực tiếp tiến về trước tây thiên vậy mà lúc này tôn nộ không một cái cân đầu vân đã biến mất tại bầu trời duy nhất lưu lại hoàng mi đại vương một người gầm thét liên tục lần này thiệt thòi lớn vốn nghĩ trêu đụa xuống cái này người thình kinh không ngờ rằng cái này tôn nộ không chứ bắt g i i vậy mà như vậy tàn nhẫn tiếp đem thu tiểu yêu là đánh chết đánh chết làm tàn làm tàn làm hoàng mi đại vương ngật đứng ở trên chín tầng trời liếp nhìn bốn phía lúc chớ nói tôn nộ g không c á i bóng liền đường tam tạng c á i bóng đều không có lập tức tức giận lên đầu thật tốt hôm nay lão tổ liền nhìn các ngươi có quản hay không cái này trừ bắt giới nội g i ậ n đùng đùng hoàng mi đại vương trở về trong đập phủ lúc này hảo tưởng tán đi lộ ra chân dung sau đâu còn có nửa điểm lôi âm tự c á i bóng rõ ràng chính là một cái yêu vương đập phủ một nam tiểu yêu kêu rên nhìn xuống lấy chính mình đại vương sau khi trở về h o hào khóc ổ lên đại vương a các minh đệ chết con a ô ô chân của ta chỉ gặp động phủ này bên trong một chỗ bờ bộn u hơn ngàn tiểu yêu không bị tổn thương run như cây s ấ y thụ thương càng là thống khổ kêu trên mà trở lại hoàng mi quái nhìn thấy đến đây khóc lóc kể lể tiểu yêu sau lập tức l ử a g i ậ n ngút trời rát rưởi một đám rát rưởi cho láo tổ lan đi nổi giận đùng đùng hoàng mi quái trực tiếp xài bước đi đến chính mình vương tọa phía trước đối với trong động phủ tiểu yêu càng là xem như có rác hắn vừa rồi sở dĩ giận là bởi vì tổn thương hắn mặt mũi về phần vì bọn này tiểu yêu tức giận kéo đạo hắn cỡ nào cái gì chớ nói chi là lúc này mới hạ dưới mấy năm thu nạp một đám tiểu yêu bất quá là vì hưởng thụ một chút cái này thành phật làm tổ cảm giác cho lão tổ đưa rượu lên thượng l ụ thật vất vả đến hạ giới còn không thật tốt làm càn xuống chẳng phải là bạc đ á i chính mình chỉ gặp cái này hoàng mi quái căn bản không quản trong động phủ một đám thương thế rất nặng tiểu yêu ngược lại trực tiếp ăn uống t h ả c ử a động phủ này bên trong một đám không có có thụ thương tiểu yêu cũng là bị vừa rồi chiến đấu h ù dọa nơm nớp lo sợ từng cái đều cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ nhà mình đại vương rất sợ trêu chọc đến họa sắt hơn mà thụ thương tiểu yêu càng là thế thảm từng cái cắn răng cố nén thống khổ căn bả để cho mình trực tiếp mất mạng hoàng tuyển chỉ gặp từng cái tiểu yêu đem thụ thương đồng bào cho mang lên k h á c một cái động phủ bên trong thụ thương nặng chính là kéo dài hơi tàn có thể sống mấy ngày tính mấy ngày thụ thương nhẹ còn dễ nói tối thiểu nhất còn có khang phục cơ hội yêu tộc từ trước đến nay cũng là mạnh được yêu thua về phần tàn nhẫn đối với bọn hắn đến nói sớm đã là nhìn lắm thành quen hoặc là nói quen thuộc đã là tập mãi thành thói quen năm chương bốn trăm năm mươi mốt hoàng mi quái bị t h u ấ t tiểu tây thiên tiểu lôi âm tự Cái này Hoàng mà y Đại Vương ăn cơm nước cơm ăn no nê sau t h trong động phủ là yên tĩnh một mảnh, một đám tiểu yêu cũng là lo yên yêu quay tĩnh mảnh, cũng trốn đi bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ lo đến một một tiểu bắt chỉ đám đi đầu đại rời và ư ơ n bọn g của họ. m t r o nóng g động phủ, vàng phủ, ánh kim nao ngồi xuống kim nao bên trong đen xì một mảnh lúc này chưa bắt giới khô phải là đầu đầy mồ hôi bên trái ủi bên phải đập xuống kim nao vậy mà không có nửa điểm động tĩnh tay cầm cựu sĩ đình ba gõ xuống càng là trong động phủ phát ra trận trận kim loại tiếng oanh minh nhưng lại đều có động đạt được hảo mà lúc này ngủ say hoàng mi đại vương nghe được động tĩnh này về sau lập tức tức giận đưa tay xuống nháy mắt một cái cách tầm kết giới xuất hiện lúc này mới lại quay người lại tiếp tục ngủ say đáng chết bảo bối này không đơn giản a lúc này đầu đầy mồ hôi chư a b ắ t giới khiếp sợ nhìn qua vây khốn pháp bảo của mình mặc dù đen xỉ một mảnh nhưng trong mắt hắn cũng là nhìn hết sức rõ ràng cái này và ngóng ánh kim nào hoàn toàn chính là trong ngũ hành mơ hồ kim đáng chết chẳng lẽ tiên thiên linh bảo a cho dù không phải tiên thiên linh bảo cũng phải là hậu thiên linh bảo bằng không lão c h làm sao lại xuất mồ hôi đại la tu vi thân thể lại còn là đồ mồ hôi chỉ có thể chứng minh một điểm đó chính là pháp bảo này đã có pháp tắc của mình đ tiên tiên tiên tiên tiên tiên trong nguyên tắc từng đánh giá như thế kim lao cùng đối thủ giao chiến thả ra bảo vật này gần đối thủ bao trùm hắn ă n giới ba ngày đêm sau tức hóa thành đ ư n g huyết lao chư cái này bên trên bảo thấm kim bá chính là xuất từ lao cơ tay càng là từ bên trong lò bắt quái ra tới vậy mà không cách nào tại pháp bảo này bên trên lưu lại một đạo ân ký lúc này ghé vào kim nao bên trong chư bát giới nhịn không được c h ấ n kinh sau đó pháp thiên tượng điện biến lớn thu nhỏ tất cả loại thần thông là thử một cái k h á c có thể kết quả cuối cùng lại là cái gì đều không dùng đáng chết yêu q u á i này là vị nào đại lao bên người đồng tử vẫn là toa kỵ ngay tại chư bát giới âm thầm trầm tư nghĩ cái này pháp bảo đến cùng xuất tử vì sao nhân thủ lúc lúc này đại sư huynh của hắn cũng là mới vừa cùng đường tam tạng hiệp như ý kim cô động tại nguyên chỗ bức tranh một vòng tròn lớn đường tam tạng lúc này ủy thân tại một ngọn núi trong động mà sang ngộ tịnh đây là để phòng nhìn qua m ộ n phía ngộ không bắt giới đã bị bắt vẫn là mau mau đi viện binh tới cứu mới phải nói tới chỗ này lúc đường tam tạng càng là xoay đầu lại nhìn qua sang ngộ tịnh ngưng tiếng nói ngộ tịnh à nơi này có ngộ không bức tranh vòng tròn không nói còn có tiểu bạch long tại người đi theo ngộ không cùng nhau tiến đến mới có thể đường tam tạng mấy câu nói sau khi nói xong lần này tôn ngộ không cũng không cự tuyệt sang ngộ tịnh hỗ trợ ngược lại ngưng tiếng nói sư phụ vừa rồi yêu quái kia không biết ra sao lai lịch bản sự không yếu càng là có hai kiện pháp bảo đồ nhi thật khó để nổi chỉ có thể đi tây thiên linh sơn tìm phật tổ đi đi thôi nhìn xem v ấ t tay ra hiệu tôn nộ g không mang theo s a ngộ n g tịnh cùng đi đường tam tạng tôn nộ g không chắp tay nói sư phụ ngươi yên tâm ta l á o tôn một cái bổ nhào cách xa vạn dặm đi một lát sẽ trở lại ngay tại tôn nộ g không cùng s a ngộ n g tịnh hai người sau khi đi trong sơn động đường tam tạng cũng là chắp tay trước ngực niệm một tiếng niệm phật về sau sau đó cũng là từ trong ngực lấy ra sơn hải kinh bắt đầu ghi chép lên tình huống nơi này nhưng mà mặc kệ là bạch long mã vẫn là thiên đình thời điểm nhìn chằm chằm đường tam tạng ngũ vương yết đế các loại cũng không thấy một đạo bóng đen trực tiếp thông qua dưới mặt đất biến mất không còn chút tung tích. tiểu tây thiên tiểu lôi âm tự lúc này nằm tại trên vương vị hoàng mi quái quả nhiên là có cỗ sơn đại vương cảm giác nhưng mà lại không phải một điểm tối tăm ánh sáng thoáng hiện đường tam táng thân hình trực tiếp xuất hiện tại trước mắt đường tam táng thân ảnh hư hư thật thật như là cái kia linh hồn khi nhìn đến hoàng mi quái sau khỏe miệng cũng là chậm rãi câu lên nợ một nụ cười ngươi ngược lại là tốt tạo hóa vậy mà có thể có hai cái tiên thiên linh bảo coi như là chuẩn đề ngươi t r ư ớ c còn lợi thức chỉ gặp cái này đường tam táng cười lay động đầu trực tiếp hóa ra một cái phân thân mà chính mình cũng là trực tiếp hóa thành một sợi ma khí tiến vào hoàng mi quái trong cơ thể mà bên ngoài cỗ này phân thân cũng là lạnh hừ một tiếng đồng thời một chân tầng tầng lớp lớp dấm lên đầu của đối phương bên trên ai nháy mắt cái này hoàng mi quái giật mình tỉnh lại nhưng mà mở mắt ra hắn lại nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ bóng người cười lạnh nhìn qua hắn một chân đem hắn đa xuống đến trực tiếp hành o đao lập mã ngồi ngay ngắn ở vị trí của hắn đồng thời cặp chân kia trưởng tầng tầng lớp lớp đạp tại trên mặt của mình trong chốc lát hoàng mi quái nộ khí trung tiên ngươi là ai vậy mà dám can đảm như vậy đối ta lúc này hoàng mi quái mới phát hiện trong cơ thể mình pháp lực vậy mà toàn bộ bị giam cầm kẹt lại không nói n h ụ thể càng là suy yếu bất lực không kh hoàng mi quái ngươi cái này đông lai phật tổ phật di lặc đồng tử ngược lại cũng hạ phạm làm một phương yêu vương đến đối phương nháy mắt điểm ra thân phận của hắn về sau lập tức hoàng mi quái nghe xong trong lòng lộ bộ một tiếng nhưng vẫn là dê giả trang ra một bộ chấn định nằm dạp trên mặt đất hắn ngược lại là muốn chống ra đối phương bàn chân nhưng căn bản làm không được ngươi đã biết được giả thân phận của tổ ngươi còn dám làm càn như thế ngươi liền không sợ đắc tội lao tổ đến lúc đó phật tổ tha không được ngươi sao hoàng mi quái phô trương thanh thế cáo mượn vai hùng xuống nhưng mà ngồi ngay ngắn ở hắn động phủ trên vương vị đường tam táng nghe xong cũng là cười lạnh một tiếng liền ngươi cái này sâu kiến cũng dám n ô n g cùng thành thành tông làm tổ liền xem như di lặc tại bản tọa trong mắt cũng bất quá là một cái hơi mạnh mẽ lớn một chút sâu kiến ngươi tính là gì như thế ba khi khinh thường âm thanh xuống hoàng mi quái biệt khuất đồng thời lại có chút kinh hãi nhịn không được cắn răng nói ngươi là ai bản tọa ma tổ ngươi cái này sâu kiến cũng dám thành tông làm tổ một câu lập tức bị hù hoàng mi quái sắc mặt bá một cái t r ắ n g bệnh vô cùng h o à n g sợ thần sắc miệng môi giới càng là một hồi run dày ngươi, ngươi ngươi không tiểu nhân hoàng mi bất quá là một đồng tử chuyện của các ngươi cớ gì làm khó ta cái này một cái nho nhỏ đồng tử không thể không nói cái này hoàng mi quái cũng là nhanh chí dưới loại tình huống này cũng không phân phân biệt đối phương thật, thật giả trực tiếp trước nhận sợ mà đường tam tàng thấy thế sau cũng là cười l ạ n h bản tọa năm đó đánh với hồng quân một trận bại kết quả cái này tây phương cũng là vô cớ làm lợi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái trẻ em vậy liền coi là hết lần này tới lần khác còn ở lại chỗ này tây phương lập xuống phật giáo còn hết lần này tới lần khác giáo nghĩa bên trong xương phật mà không bất lưỡng lập hoàng mi quái nghe đến đó lúc lập tức phàn nàn một gương mặt h ủ khuất vội và nói cái này ta liền một cái nho nhỏ đồng tử căn bản không biết ta b á khí ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đường tam táng nhìn xem sợ một thất hoàng mi quái nhưng trong lòng thì cười lạnh cái này trò vặt ngược lại là diễn không tệ hoàng mi quái ma đạo xuất thế sắp đến bây giờ cũng là cần n g ư ơ i n h â n tài bực này mặc dù lai lịch cùng b ả n sự thường thường không có gì lạ nhưng cái này phật giáo người vừa vặn có thể để cho b ả n tọa trước thu lấy điểm lợi tức đường tam táng nói xong câu đó sau trực tiếp giơ chân lên hoàng mi quái vừa lộ ra dáng tươi cười chuẩn bị đứng dậy lúc cũng là một chân lại đá ra trực tiếp để hắn lăn xuống thềm đá người đi theo di lặc cả đời cũng bất quá là một đồng tử đi theo bạn tọa về sau chờ ma giáo khi xuất hiện trên đời khí vận ra thân lúc chưa chắc không thể thành t ô n g làm tổ thế nào cũng muốn tốt qua ngươi tại tây phương phật giáo làm một cái đồng tử trang ngập dụ hoặc âm thanh xuống hoàng mi quái xoa mặt mình bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ tức giận nhưng hắn còn là cổ nén nhưng mà sau một khắc hắn nháy mắt toàn thân run dậy càng là phát ra thống khổ gào thét â m thanh bản tọa ma giáo thủ đoạn có rất nhiều liền nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ đường tam táng vừa r ứ t lời xuống nháy mắt đến từ trong nguyên thần kịch liệt đau nhức c à n quét toàn thân hoàng mi quái vừa mới đứng lên thân thể nháy mắt con sùng dưới càng là thống khổ cầu xin tha thứ tha mạng th hoàng mi nguyện ý thần phục giáo chủ nhanh thu thần thông đi nhìn xem tiếng kêu trên liên hồi hoàng mi quái đường tam táng cũng là r ừ n g r ư n g cởi một tiếng chỉ thấy đối phương thống khổ kêu t h ả m xuống lại còn không biết chính mình bên trong đôi mắt thoáng hiện qua ma khí nháy mắt đưa tay xuống cảm giác đau giống như thủy triều thối lui giờ khác này hoàng mi quái giống như sống sót sau hai nạn từng ngụm từng ngụm hô hấp lên cái này không khí mới mẻ ma chú đã sâu nặng nguyên thần của ngươi bên trong giao ra bản mệnh nguyên thần đường tam táng lạnh lùng ngữ khí xuống hoàng mi quái lần này rốt cuộc biết sợ hãi dù sao vừa rồi sống không bằng chết cảm giác hắn cũng không tiếp tục nghĩ trải nghiệm, h ắ uy hiếp một cái cái này hoàng mi quái về sau đường tam táng khỏe miệng chậm rãi câu lên lộ ra dáng tươi cười bất quá ngươi yên tâm cái này ma chú biết tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng tâm loạn như ma hoàng mi quái vừa ngầm đầu lại nhìn trước mắt ma tộc chậm rãi tiêu tán không khỏi hoàng sợ nói giáo chủ giáo chủ làm đường tam tăng thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau hoàng mi quái lập tức trên mặt lộ ra giữ tợn vẻ p h ấ n nộ đồng thời đôi mắt chỗ sâu càng là nồng đậm sợ hãi mà bên kia tôn nộ không một cái bổ nhào liền dẫn sang ngộ tỉnh hướng phía tây phương chạy đi mà ở đường đi tây trên sườn núi lúc đột nhiên tường q u a n g lấp lóe ngăn lại đường đi làm tôn nộ không cùng sang ngộ tỉnh hai người hạ xuống đám m â y lúc chỉ gặp một vị thai to ngang di tướng mạo phạm vi hòa thượng một bộ màu vàng hơi đỏ tăng bảo rộng lớn càng là b ộ lộ lấy cái tia tròn vo không dưới chứ bắt giới bục lớn n ư ờ i tươi như hoa chính cười ha hạ nhìn qua từ trên trời giáng xuống tôn nộ không cùng sang n ộ tỉnh hai người nguyên lai hòa thượng này vậy mà cái này phật t di lặc mới mở miệng chính là câu nói này nhất thời làm tôn nộ g không xưng sờ lại không biết hắn vẻ mặt này có bao nhiêu giả nhưng mà cái này phật di lặc tựa hồ không có trông thấy ngược lại cười gật đầu nói ta chính là vì cái này tiểu lôi âm tự yêu quá vậy nghe nói như thế sau tôn nộ không cười tươi như hoa cũng vui vẻ tại phối hợp chắp tay nói xin hỏi phật tổ yêu quái này chính là là thần thánh phương nào ra sao tinh ma còn có cái tia kim nao cùng một cái túi là cái gì cái pháp bảo nếu không phải ta láo tôn lấy lông khỉ phân thân chi thuật chỉ sợ đều móc không ra nghe được tôn nộ không lời định mọt về sau lập tức phật di là cười c tươi như hoa gật đầu cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái rõ ràng đã suy đoán ra yêu quái này là xuất từ hắn nơi này nhưng lại định mọt một trận chỉ gặp cái này phật di là cười gật đầu nói n ộ không à yêu quái này vốn là ti khánh một cái hoàng mi đồng nhi ngày ba tháng ba ta bởi vì đi đến nguyên thủy sẽ đi lưu hắn tại cung trông coi hắn đem ta cái này mấy món bảo bối gật đến giả phật thành tinh cái kia cái túi là ta hậu thiên cái túi tục danh kêu là nhân c h ủ túi đầu kia lang nha bồng là cái gõ khánh truy mà kim nào càng là ta cái kia linh bảo nói tới chỗ này lúc phật di l ạ c càng là cười gật đầu nói việc này một cái là ta không cần thất lạc nhân khẩu hai là là các ngươi sư đ ổ ma t r ư ớ n g chưa xong vì vậy bách linh hạ giới cần phải gặp nạn ta nay đến cùng ngươi thu hắn đi vậy dứt lời sau hất lên rộng lớn tay á o lập tức một đoá phật mây dâng lên mang theo tôn nộ g không cùng sang nộ g tịnh ba người liền hướng thẳng đến tiểu lôi âm tự phương hướng mà đi mà tôn nộ g không dê giả trang ra một bộ nghi ngờ bộ giá nói g n phật tổ yêu quái kia thần thông to lớn ngươi lại không binh khí thế nào cái thu nhưng mà cái này phật di lặc giống như sớm có kế hoạch về sau c ư ờ i ha hả chỉ một cái phía dưới ngươi lai trong chớp mắt cái này phật mây đã mang lấy bọn hắn đi đến mục đích ta tại đây dưới s ư n núi thiết lập một q u ặ cỏ am loại một ruộn trái cây ở đây ngươi đi cùng hắn tìm chiến giao chiến thời điểm cho phép bại không cho phép thắng dẫn hắ ta k h ắ c dưa cũng là sinh ngươi lại biến làm một cái lớn chín dưa hắn đến nhất định muốn dưa ăn ta lại đưa ngươi cùng hắn ăn ăn vào bụng bên trong mặc ngươi thế nào ở bên trong bài b ù hắn khi đó chờ ta lấy bảo bối của hắn giả bộ hắn trở về một bên sang n ộ tỉnh cuối cùng có cơ hội mở miệng vẻ mặt nghi ngờ nói phật tổ kế này dù rượu nhưng làm thế nào nhận được biến c h í n dưa hắn thế nào liền chịu theo đại sư m i n h tới đây chỉ gặp cái này phật di lặc cũng là cười ha hả nói ta vì c h í thế c h i tôn tuệ nhãn cao minh há lại không nhận ra ngươi cái này còn khỉ năng ngược b à ngươi biến thành cái gì vật ta đều biết nhưng sợ cái kia quái không chịu theo tới m à t h ô i ta lại dạy ngươi một cái pháp thuật nói tới chỗ này lúc di l ạ c đem n g ó n t r ỏ tay phải thấm trong miệng thần thủy tại tôn nộ g không trên lòng bàn tay viết một cái c ấ m chữ tôn nộ g không mặc dù vẻ mặt ngạc nhiên dáng tươi cười nhưng trong lòng là thầm mắng buồn nôn nộ g không ngươi xiết quả đấm vô sự nhìn thấy ta cái kia hoàng mi đồng nhi sau ở trước mặt bông u tay hắn liền theo tới tôn nộ g không nghe nói như thế sau lập tức đến tính chất vẻ mặt nét mà nói thật tốt, Phật tổ ngươi chính là ở đây chờ xem dứt lời sau tôn nộ không càng là cười nhìn qua sang ngộ tỉnh nói xa s ư đệ người đi trên chín tầng trời để ngũ phương nhất đế đều nhìn chằm chằm sư phụ nhưng chớ có để sư phụ bị yêu quái này phát hiện ra đại sư minh ngươi yên tâm sang ngộ tỉnh trung hậu trịnh trọng cười một tiếng trực tiếp dựng lên tường vân hướng phía trên chín tầng trời bay đi lại nói cái này tôn nộ không một cái bổ n h à o bay thẳng đến cái này tiểu lôi âm tự động phụ phía trước lập tức từ trong thai lấy ra như ý kim cố đồng hướng thẳng đến sơn môn chính là tầng, tầng lớp lớp gõ một cái nháy mắt núi đá băng liệt càng là phát ra cực lớn tiếng ầm ẩm cả ngọn núi càng là một hồi lắc lư yêu、quái. người tôn gia ra lại tới nhanh mau ra đây đưa người tôn gia ra sư đệ cho thả ra tôn nộ g không cái này một cổ h ọ n g lập tức truyền khắp trong động phủ mà lúc này vừa mới nhìn xem biến mất ma tổ vốn là tâm loạn như ma cảm khái chính mình vận mệnh lúc đột nhiên ngoài động truyền đến tôn nộ g không tiếng hét lớn nháy mắt cái này buồn bực trong lòng khí có phát tiết thanh lập tức c ă m tức nhìn ngoài động phủ quá to chúng tiểu nhân đi theo lão tổ đi bắt cái này đầu khỉ trong động phủ hoàng mi q á i nghe phía bên ngoài tôn nộ không kêu gào về sau lập tức dẫn sông bên trong đốt trực tiếp tức miệng mắng to đáng chết bật mà ôn đều là bởi vì ngươi hoàng không lúc o sao tổ làm sao lại m rơi này lúc này động phủ cửa h lớn đột nhiên kéo ra chỉ gặp ô ương ương mấy trăm tiểu yêu vật gia cùng lúc đó còn có cái kêu hoàng mi đại vương càng là nổi giận đùng đùng mang theo một cán lang nha động lao ra tôn nộ không hôm nay lão tổ nhất định phải đem đầu của ngươi cho gõ nợ hoa lúc này hoàng mi đại vương cũng không từng phát phát hiện mình bên trong đôi mắt từng bước nồng đậm lệ khí lúc đầu hắn lúc này cần phải nghĩ đường lui nhưng mà tôn nộ không đột nhiên xuất hiện trực tiếp kích thích nội tâm của hắn bên trong lệ khí càng là vô hạn mở rộng xuống để hắn có cỗ ư ớ c hung hăng sửa chữa một trận cái con khỉ này lại mau chóng rời đi cái này tây n h ư hạ châu ý nghĩ nhìn xem lao ra hoàng mi yêu vương tôn nộ không cũng là trực tiếp cười to t r e o c h ọ c nói ta tốt ngoại tôn a vậy mà gấp gáp như vậy muốn phải hiếu kính ngươi tôn ông ngoại cái con khỉ này miệng cũng là đủ k ê n ăn trực tiếp lệnh lên cơn giận g ữ hoàng mi quáy có chút tẩn gầm lên một tiếng. cầm lên trong lòng bàn tay lang nha bồng liền xuống tới bật ma ôn hôm nay ngươi hoàng mi lão tổ liền thật tốt giáo hơn ngươi tận t r ờ i lệ khí xuống cái này hoàng mi quái vẻ mặt sắc cơ trực tiếp cơ lang nha bồng đánh tới mà lúc này tôn ngộ không cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem đằng đằng s á t khí yêu quái cũng là vội vàng cầm lên trong lòng bàn tay như ý kim cô bồng n g ă n cản ầm ầm nháy mắt hai người liền giao thủ với nhau lần này hoàng mi quái có thể nói là hung hãn dị thường trong lòng bàn tay lang nha bồng hồ hồ sinh uy không nói c à n là lộ ra một cỗ tàn nhận khí tức tôn ngộ không cũng là kinh sợ không thôi tốt ngươi cái yêu quái như thế đừng trách lao tôn lòng dã độc nhìn thấy cái này hoàng mi quái chiêu chiêu trí mạng không lưu t ì n h chút nào thủ đoạn lập tức cái này tôn nộ không c ũ n g giận thật coi hắn là bùn nặn không được trong lòng bàn tay như ý kim cô đồng từ vừa mới bắt đầu phòng ngự cũng bắt đầu phản kích đồng dạng cũng là phản kích m á n h liệt dù sao đối phương cũng không lưu lại t ì n h hắn tôn nộ không tỉ tức cũng không được bùn nặn lập tức xù lông xuống hai người giao thủ ở giữa càng là bắt đầu đánh nhau thật t ì n h hai người giao thủ xuống càng là một hồi đất dung núi chuyển ngắn ngủi giao thủ ba mươi năm mươi hiệp lập tức cái này hoàng mi quái liền lộ ra một cỗ không địch lại cảm giác biệt hút xuống hắn càng l à phẫn nộ quát đầu khỉ nhìn lao tổ pháp bảo nháy mắt nhân chủng túi từ bên hông tế lên liền muốn cầm nã tôn nộ không nhưng mà tôn nộ không thấy thế sau cũng là kinh hô một tiếng dây giả trang ra một bộ vẻ kinh hoàng vội vàng liền hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng phía nơi xa mà chạy bay đến trên bầu trời nhân chủng túi trực tiếp mở miệng ra tử một cổ hấp lực cường đại đánh tới xuống tại đây cổ pháp bảo hấp lực xuống tôn nộ g không trong lòng bàn tay tản mát ra một vạch kim băng lập tức cố lực hút này liền đối với tại không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng mà tôn nộ không cũng là lo lắng kinh hô xuống dây giả trang ra một bộ vội vàng đào t Tựa hồ cái n à yêu t r n b ầ trời trùng túi nhân hấp lực quái lớn, lập không nào vậy mà không cách nào lập tức thoát tức Không khỏi không đánh không thường nhìn chằm tôn ngộ không lo lắng, vừa đánh vừa lui không nói còn muốn thường xuyên nhìn chầm chầm trên trời nhân lui trời túi. trùng lo vừa vừa quái. Yêu chằm dù pháp bảo không tính bản lĩnh thật sự có lá gan cùng lao tôn đại chiến ba trăm hiệp tôn nộ không kinh sợ hét lớn xuống mà hoàng mi quái lúc này trong hai con ngươi chỉ có tận trời lệ khí tựa hồ mất đi lý trí trực tiếp cản dỡ cười to nói bật ma ôn ngươi quả nhiên là một cái khỉ hoang há không nghe pháp bảo vốn là tu sĩ bản sự hôm nay lão tổ liền muốn đập nát ngươi h ó khỉ yêu quái Tôn Ngộ k hai ô n nghe xong giận tiếng g quát một tiếng về s u l ạ c ũ người không nói hoài tới cùng yêu quái này chiến đấu. Cuối cùng này cùng g đoái tới quái cuối tại yêu đấu, ợ n thần xuống tránh này vàng hướng nơi trốn, Hoàng càng kinh một tiếng nói, nào n g g ép hấp phía sắt một bắt thấy thế một khỏi chạy hô khỉ, chỗ đầu đầu sau xa quái cố ra cái Hai vội Mi đi. lực, mà là ư cái này một chạy một đuổi trực tiếp hóa thành hai đạo kim q u a n g mà phía trước nhất tôn nộ g không trực tiếp rơi vào xa xa ruộng dưa bên trong lan một vòng trực tiếp hóa thành một cái chín mọng dưa hấu sau đó chạy đến hoàng mi quái vẻ mặt nộ khí tâm tức nhìn một phía chỉ gặp một chỗ thói quen hắn đấu lâu như vậy vậy mà để cái này hầu tự cho trốn lập tức đáy lòng dâng lên một cơn tức giận nhưng mà đúng vào lúc này đôi mắt chỗ sâu hiện ra một cỗ ma khí trực tiếp làm hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác có thể qua trong giây lát cái này hoàng mi quái giống như lại khôi phục trong sáng nhìn qua chỗ này rộn u g dưa lập tức mắng to đáng chết bật mạ ôn lần này tính ngươi chạy nhanh nơi này là ai rộn u g dưa trời nắng trang trang xuống cái này rộn u g dưa có trong am đi ra một cái lộ ra bụng lớn vẻ mặt tươi cười lao hán nhìn thấy hoàng mi sau c ư ờ i tươi như hoa nói đại vương cái này là tiểu nhân dưa nhìn thấy đối phương chính là một người bình thường về sau lập tức hoàng mi quái ngang ngược cản dỡ đi lên trước lạnh hư một tiếng nói lao tại i ngươi ể u tử tệ cũng không tệ lắm, l còn câu cười lắc không nói nhất hán kia thời sợ lao làm lao tổ. Một đây ầ u yêu quỷ quái nhiều nói, vương, này trong vòng phương viên yêu quỷ quái cũng là không ít, tự nhiên thấy nhiều cũng liền không sợ, không biết đại vương nhưng đại cái biết đại Tại đ dưa. là là thấy trăm ít, tự một rằm ma sợ, cái thần ma thế giới bên trong loại tình huống này cũng không hiếm lạ hoàng mi đại vương cũng không nhiều đối với việc này tranh luận chỉ là ngạo nghễ chỉ vào ruộng dưa nói lao tiểu tử ngươi nhanh đi cho lão tổ làm một cái dưa đến đến lúc đó thiếu không được chỗ tốt của ngươi được đại vương ngươi lại chờ một lát chỉ gặp cái này vẻ mặt tươi cười lao han túi đầu xuống giả vợ như tùy ý vô vô từng cái dưa hấu cuối cùng khi nhìn đến tôn nộ g không quả dưa hấu kia lúc trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười nhưng mà lại không biết lúc này hóa thành dưa hấu tôn nộ g không cũng là một mặt kinh hoàng hắn vậy mà không cách nào k h ô n g chế thân thể không nói càng là trơ mắt nhìn phật di lặc chọn lựa một bên dưa hấu mà đi cái này phật di lặc vậy mà không có phát hiện là hắn lập tức tôn nộ g không phát hiện sự tình không ổn lúc muốn phải la to lúc lại phát hiện chính mình thành một cái khách qua đường chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này mà chọn lựa tốt dưa láo hắn cười tươi như hoa đi đến cỏ am phía trước hướng về phía trực tiếp h à n h đao lập mã ngồi ngay ngắn ở trước bàn hoàng mi quay tiếng cười nói đại vương ngươi nhìn xem, dưa tuyệt đối đủ n hừ ì n này xem một cái kẻ hừ lao tiểu tử như cái này dưa khó giữ được chín lao tổ liền vén ngươi cái này rộn dưa còn muốn đưa ngươi mọi tim móc phổi vẻ mặt dữ tợn hoàng mi quái trực tiếp đe dọa lên trước mắt l à o hán mà l à o hán nghe nói sau cũng là không chút hoang mang tiếng cởi nói đại vương ngươi cứ việc yên tâm như cái này dưa không quen mặc cho đại vương xử trí ừ vậy ngươi còn đứng n g a y đó làm gì liền theo một cái đầu nốc không có một điểm nhãn lực tình tranh thủ thời gian cho lão tổ cắt dưa à. một bộ đại gia bộ dáng hoàng mi quái dương nhanh múa vớt xuống nhất thời là một bên l à o hán hít một hơi thật sâu trong lòng càng là âm thầm dâng lên một cơn l ử a giận cái này hoàng mi đồng nhi đến hạ giới là yêu lúc này mới bao lâu vậy mà liền sinh nhiều như vậy lệ khí xem ra sau khi trở về cần muốn thật tốt giáo dục xuống chỉ gặp lao hán này cười tươi như hoa trực tiếp đem dưa cho cắt thành từng khối hoàng mi quái trực tiếp cười to bưng lên một cái chính là ăn uống t h ả c ử a màu đỏ chất lỏng càng là văng khắp nơi một bên lao hán thấy thế sau càng là cười tươi như hoa không điểm b ớ c đầu không tệ không tệ cái này dưa rất n g ọ n ngươi lão tiểu tử này cũng tới ăn một khối xem như lão tổ thường ngươi chỉ gặp cái này hoàng mi quái trực tiếp cười to vừa ăn dưa hấu đồng thời đem một khối dưa hấu cho đẩy nã lao hán trước người lao hán này thấy thế sau lập tức lộ ra dáng tới cười thầm nghĩ trong lòng cái này hoàng mi đồng nhi bản tính cũng không tệ lắm sau đó h ắ n cũng tiện tay cầm lấy cái này dưa hấu bắt đầu ăn. Phốc, phốc phốc phốc ngắn phút chốc ở giữa vừa rồi viên kia to lớn dưa hấu liền thành đầy đất vỏ dưa hấu ăn xong dưa hấu tinh thần sảng khoái hoàng mi quái cũng là lộ ra sảng khoái dáng tươi cười đầu tiên là l a o một cái khoe miệng cuối cùng thoải mái vỗ cái b ụ n g nói thật tốt không tệ ngươi lao tiểu tử này cái này dưa không tệ lao chứ m u ố n trọng tưởng ngươi đi lên t r ư ớ c chỉ gặp cái này hoàng mi quái càng là vẻ mặt ngạo nghệ thần khí vỗ bả vai của đối phương nói lao tiểu tử ngươi t u ổ i đời này cũng không mấy năm sống tốt hôm nay cũng coi là ngươi cơ duyên ngày sau ngươi liền vì lao tổ dưới trướng thổi tiêu đồng tử không dám nói đồng thọ cùng chơi đất đi nhưng nhường ng một mặt thần khí n g ạ o nghễ bộ dáng tựa hồ là cho một p h à m nhân cơ duyên cái này một bộ diễn xuất xuống để đã từng một mực tại chính mình dưới trướng nơm nớp lo sợ đồng tử như vậy cho dù là tính tình không tệ phật di lặc lúc này cũng không khỏi lộ ra một cô vẻ tức giận người cái này nghiệp trướng còn không nhìn ta là ai lúc này lao h á n không nghĩ lại chơi tiếp tục càng hoặc là nói muốn nhìn một chút cái này nghiệp trướng nhìn thấy chính mình chân thân lúc lại là như thế nào biểu tình trực tiếp liền lộ ra uy nghiêm thần sắc trực tiếp hét lớn một tiếng nhưng mà sau một khắc sắc mặt hắn lập tức liền cứng ngắc lại lao hắn này phật di lặc kinh ngạc vạn phần nhìn qua thân thể của mình chuyện gì xảy ra pháp lực pháp lực vậy mà toàn bộ bị giam cầm kẹt lại nhưng mà đối diện hoàng mi quái lúc đầu tâm tình thật tốt muốn phải cho đối phương một cái cơ duyên không n g ờ đối phương vậy mà như vậy t h ầ n khí còn gọi mình là nghiệp trướng lập tức giận không chỗ phát tiết trực tiếp giận chỉ gặp cái này hoàng mi đại vương trực tiếp một cái tát hai bộ một tiếng qua tới càng làm ăn to lao tiểu tử ngươi là chán sống đúng không lao tổ n h ư ờ n g ngươi làm thổi tiêu đồng tử là để mắt ngươi kia là mộ tổ tiên nhà ngươi nổ đều không có cơ duyên này sao ngươi hắn ngưỡng là muốn chết trong trẻo vô cùng một cái và miệng tử đập tới đến về sau lúc này đẩy trong đầu cũng là ông, ông lao hán trừng thắng mắt không dám tin che lấy mặt mình còn có cái này hoàng mi quái hung lệ bộ dáng hắn là thần mộng lập tức liền sợ hai một hồi cùng lựa giận sợ hai chính là mình pháp lực bị giam cầm phẫn nộ chính là mình lại bị chính mình đóng tử cho vào một bạt hai đây quả thực là vô cùng đ ụ c nhà a n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đến tột cùng là ai có thể để cho hắn thần không biết quỷ không hay bị giam cầm pháp lực giờ khác này phật di lặc lập tức kinh sợ vô cùng càng là khiếp sợ ngón tay lên trước mắt hoàng mi quái nhưng mà hoàng mi quái cũng là hung giữ chừng mắt trước lao hắn này trở tay lại là một cái bạt hai ba một cái tầng tầng lớp lớp đi lên càng là m ắ n to cái đồ không biết sống chết lao tổ là để mắt người thật sự là cho thể diện mà không cần giờ khác này phật di lặc hai tay che lấy hai bên của mình nét mặt dán mua càng là chừng thẳng mắt khiếp sợ nhìn qua cái này hoàng mi quái sao dám hắn sao dám như vậy à mà lúc này trên chín tầng trời giấu ở đám mây bên trong ngũ phương nhất đế thấy cảnh này sao đều n g ộ n g càng là đưa mắt nhìn nhau nói đông lai phật tổ bị hoàng mi quái cho đánh rồi vẫn là hai cái b ằ n h a i một bên một cái giờ khác này bọn hắn kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau phản phất có cổ đặt mình vào tại huyễn cảnh bên trong cảm giác nhưng sau một khắc trong bọn họ liền lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi nhanh mau trở lại bẩm báo ngọc đế xảy ra chuyện cái này tây du lại ra việc lớn có thể để cho đông lai phật tổ phật di l ạ c đều giống như phạm nhân bị nhà mình đồng t ử ba ba t r ợ hiện c á i t á c loại sự tình này chỉ có một khả năng đó chính là di l ạ c phật tổ xảy ra chuyện chẳng qua là bọn hắn không biết sang hộ thịnh thấy thế sau cũng là nhìn tê cả ra đầu khá lắm cái này di l ạ c phật tổ đều bị ba ba bạc hai hắn đây là muốn đi xuống còn không cho đối phương tiện tay cho bóp thành một m i ệ n g lúc này bên trong lăng tiêu bảo điện ngọc đế chính đang nghe thiên đình chúng tiên bẩm báo hạ giới an bình lúc đột nhiên một đạo thanh âm hốt hoảng vang vọng ở trong đại điện nhất thời làm hắn lộ ra một cố vẻ tức gi không tốt ngọc đế việc lớn không tốt lăng tiêu bảo điện bên ngoài đột nhiên nhớ tới thất kinh âm thanh lập tức ngọc đế vẻ mặt bất mãn c a u mày nói người nào như vậy bồi dối n h u thiên đình ăn b ì n h chúng tiên cũng là cùng nhau nhữ mày nhìn qua ngoài điện hào hào lộ ra vẻ bất mãn nhưng mà đối phương câu nói tiếp theo lập tức toàn bộ thiên đình chúng tiên cùng ngọc đế đều quên đi vừa rồi bất mãn ngược lại là hào hào lộ ra vẻ ngờ vực tựa hồ đang hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm ngọc đế việc lớn không tốt đông lai phật tổ tại hạ giới bị nhà mình đồng tử cho đánh khá lắm lời nói này chúng tiên đều mộng sững sờ nhìn xem hoàng trương xung đi vào ngũ phương ngươi lại lặp đúng vậy a ngọc đế huynh đệ chúng ta tận mắt nhìn thấy chính là bị nhà mình đồng tử đánh đúng đúng vẫn là ba ba hai cái bạn thai tử xuống đi lúc ấy ta nhìn tận mắt thấy di là phật tổ trực tiếp hai tay bộ mặt bị đối phương đánh khá lắm cái này hổ lang tư xuống nhất thời làm chúng tiên là thần ngộng sau đó càng là không dám tin liền ngọc đế đều lộ ra vẻ khiếp sợ cái này phật di lạc thế nhưng là tây phương thánh nhân thân truyền đệ t ử a càng là ít có c h u ẩ n thánh cảnh cao thủ kết quả ngươi nói bị đánh rồi mặc dù c h u ẩ n thánh bị đánh cũng không được cái gì ly kỳ sự tình thế nhưng ngươi lại nói là bị nhà mình đồng tử cho đánh vẫn là ba ba hai cái bạc thay nghĩ tới đây lúc hạo thiên ngọc đế trực tiếp khoác tay nháy mắt hạo thiên kính xuất hiện tại bên trong lăng tiêu b ả o điện chỉ gặp cái này tiên thiên linh bảo bên trong dần hiện ra hạ giới tình huống chỉ gặp hạo thiên kính bên trong cảnh tượng là di lạc phật tổ hóa thành lao hãn gương mặt hai bên đỏ bừng rất rõ ràng còn có dấu bàn tay lúc này vẻ mặt bị khuất phẫn nộ nhìn qua đối phương mà đối diện đúng là h vậy mà lúc này vị này hoàng mi đồng tử một bộ yêu vương hình tượng không nói càng là mặt giận dữ mắng to trước mắt lao hán một mà này lệnh thiên đình bên trên chúng tiên là thật nhìn động ngọc đế đều mắt t r ợ n tròn c h u ẩ n thánh để người ấy cho b ạ n hai vẫn là nhà mình đồng tử nhưng mà sau một khắc hạo tiên h ngọc đế liền kịp phản ứng cái này phật di l ạ c là bị tinh tế bên trong cái bẫy chương bốn trăm năm mươi ba thưởng ngươi làm đồng tử cầu nguyện phiếu n g ư ơ i phật di l ạ c bây giờ pháp lực bị giam cầm lại căn bản là không có cách khôi phục chân thần lập tức chừng lớn mắt nhìn lên trước mắt hoàng mi đồng nhi nhưng mà hoàng mi quái thấy thế sau cũng là hung hăng lại một cái tắt và đi qua bởi vì lần này di lặc là hai tay bùng mặt một t á t này cũng là x à o r ư ợ u hung hăng vung r a chán của hắn bên trên lập tức cái k i a sáng loáng lớn trên chán xuất hiện một cái đỏ rực d ấ u bàn tay lập tức di lặc phật tổ khí chính là chừng lớn mắt cái mũi đều sắp tức i ê n từ khi hắn bái sư tây phương phật giáo về sau nhiều năm như vậy còn thật không có nhận qua cái này khí liền xem như không có bái sư thánh nhân trước kia cũng không có người như thế b a ba đánh mặt ta lao tiểu tử mẹ nó lao tổ để mắt ngươi nhường ngươi làm thổi tiêu đồng tử ngươi nha lại còn coi cho ngươi mặt mũi rồi còn bưng lên rồi lúc này hoàng mi quái có thể nói là nộ khí trung thiên biệt ha u t l ử giận ha tìm được chỗ lão tổ, tổ, tổ nói cho ngươi một câu là rồng đến cột lại là hổ đến nằm lấy ta hoàng mi lão tổ là ai ngày sau nhất định muốn để tam giới biết được nói tới chỗ này lúc hoàng mi quái càng là lãnh đạo đi lên trước một chân hung hăng đạp lên đầu của đối phương trực tiếp dẫm lên trên mặt đất giờ khác này bên trong lăng tiêu b ả o điện chúng tiên cùng ngọc đế đều nhìn ánh mắt đờ đẫn thật sao cái này tây phương phật giáo thật cam lòng xuống v ố n a vì phối hợp tây du liền phật tổ đều tự mình hạ phàm đi diễn kịch còn như thế k i n h nghiệp bất quá hạo thiên ngọc đế cũng là nhìn ra cái này di là phật tổ pháp lực là bị giam cầm thậm chí liền thân thể đều bị giam cầm kẹt lại bằng không làm sao lại yếu như vậy hạ giới hiện tại ngươi liền xem như liếm lao tổ đế g à y bùn lão tổ cũng không cho người cơ hội này lúc này hoàng mi quái giận lông mạch á n nhịn không được đem dưới chân lào hàn cho dẫm lên bùn trong hầm mà lúc này phật di lặc đều sắp tức giận nổ đỏ bừng cả khuôn mặt muốn phải hé miệng m ắ g to nhưng mà lại phát phát hiện mình vậy mà k h ô n g chế không được thân thể liền miệng đều không căng ra đại vương đại vương đúng lúc này tiểu lôi âm tự bên trong mấy trăm tiểu yêu ô ương ương đuổi theo nhìn thấy chính mình tiểu yêu về sau lập tức hoàng mi quái lộ ra dáng tươi cười chúng tiểu nhân cái kia tôn nộ g không bị lao tổ cho đánh chạy ha ha đại vương v ỹ vũ đại vương thần thông to lớn đại vương lợi hải a nghĩ cái kia tề thiên đại thánh đều không phải đại vương đối thủ một đam tiểu yêu ô ương đến về sau. lập tức cả đám đều bắt đầu t ă n g buốc lúc này hoàng mi quái giống như tìm được chỗ tháo nước lập tức ngẩng ngày cười ha h a mà chúng tiểu yêu cũng là nhìn thấy nhà mình đại vương dưới chân dẫm lên phạm nhân chỉ gặp hoàng mi quái cười to nói chúng tiểu nhân lão tổ cho lão tiểu tử này một trận cơ duyên tại lao tổ dưới trướng làm thổi tiêu đồng tử kết quả lao tiểu tử này không biết tốt xấu còn không vui lòng chó vàng chính là ngươi cho lão tổ tới lao tổ hiện tại không n g h ĩ thông khoái như vậy làm thịt cái này phạm nhân ngươi nói có cái gì chút dật điểm hoàng mi quái trực tiếp ngạo nghễ hỏi một chút nhà mình dưới trướng sống yêu chỉ gặp cái kia chó vàng thành tinh tiểu yêu quái cũng là lộ ra dáng tươi cười đại vương cái này quá đơn giản đã sớm nghe nói cái này trong phạm nhân có ít người chính là tự cho mình siêu phàm cũng có chút cũng là s ư ơ n g cứng không sợ sinh tử nhưng duy trì có kiên kỵ nhất vũ đ h ụ c lúc này bị thân thể tựa hồ không thể động đậy phật di lặc nghe nói như thế sau lập tức hai con ngươi nổi lên một mảnh tơ máu hắn lúc này đã nghĩ đến cái gì không tốt sự t ì n h lập tức bắt đầu điên cuồng điều động trong cơ thể mình ngưng kết pháp lực ha ha thật tốt tiểu tử ngươi nói có lý lúc này hoàng mi quái lập tức cười ha hả nhìn xem nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi lao hắn cũng là cười lạnh một、tiếng. chúng tiểu nhân các ngươi tất cả mọi người cho lão chư đi tiểu ghi nhớ nhắm ngay lão tiểu t ử này miệng cái này thứ nhất ngâm trước hết để cho lão tổ tới dứt lời về sau cái này hoàng mi quái vậy mà trực tiếp tởi ra dây lưng quần giờ khác này di là phật tổ muốn rách cả mí mắt dữ t ậ n nhìn qua hai cái tiểu yêu nắm lấy cánh tay của hắn đem hắn bày ra ra ngồi quỳ chân tư thế còn có một cái vạch lên miệng của hắn mở ra làm ra một cái khó mà mở miệng tư thế thâm trầm chất lỏng còn mang theo bọt biển rầm rầm sau khi xuất hiện hoàng mi quái càng là cười to nói ha ha người lão tiểu từ xem như có phúc lao tổ dù sao cũng là đại lá cảnh cái này đi tiểu liền có thể nhường ngươi sống lâu mấy trăm năm không thành vấn đề h ắ c h ắ c đại vương xong việc nên chúng ta dầm dầm một đám tiểu yêu tranh nhau sợ sao xuống hào hào mở ra di lặc vĩnh sinh khó mà ma d i ệ t một ngày mà lúc này l ă n g tiêu bảo điện bên trên hạo thiên ngọc đế thấy cảnh này sau lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ khá lắm cái này người sau l ư n g quả nhiên là lòng dạ đ ộ n các a cái này nói rõ chính là cùng tây phương phật giáo kết t ử thủ a cái này cần là bao lớn thủ hận a đang tắm chất lỏng màu vàng lóng xuống lao hán b ậ y mà bắt đầu chậm rãi dần hiện ra chân thân đến một bên chính đang phát tiết cười to hoàng mi quái sau khi thấy tiếng cười cũng là im bặt mà dừng thậm chí cứng ngắc dáng tươi cười còn sửng sốt lúc này hoàng mi quái ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trước mắt đầu chọc nâng cao bụng lớn mặc màu vàng hơi đỏ bà hòa thượng sắp mặt bá một cái trắng bệnh vô cùng không nói vợ môi càng là đánh tới rung động tới già già lao ra người người người thế nào thích cái này cái này luận điệu đồng nhi đồng nhi trở về với ngươi chúng ta về vụ trộm chơi không vui sao lúc này hoàng mi quái nói năng lộn xộn hai con ngươi càng là lộ ra một cỗ hoảng sợ nói xong mà lúc này phật di lặc dần hiện ra chân thân về sau lập tức trong cơ thể lưu chuyển ra một chút xíu không lưu loát pháp lực nháy mắt liền đem bốn phía tiểu yêu cho vào tới đáng chết n g h i ệ p trướng bản tọa nhất định muốn đưa ngươi thần hồn giáng chức đến c ử u hữu v i n h thế không được siêu sinh giờ khác này phật di lặc đâu còn có đã từng miệng cười thường mở dáng tươi cười chỉ có tận trời tức giận trực tiếp nhanh chân sông lên hướng về phía hoàng mi quái ba ba chính là một hồi loạt quyền vậy mà lúc này đã bị dọa sợ hoàng mi quái hoàng sợ nhìn qua loạn quyền nện hắn phật di l ạ c nhưng mà trên thân thể nhưng không có cảm nhận được nửa điểm đau đớn giờ khác này hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì cùng lúc đó phật di l ạ c cũng là hoàng sợ phát giác được thân thể dị dạng lập tức ngửa mặt lên trời gào thét nói hèn hạ có lá gan ra tới chớ có ở sau lưng tính toán bàn tọa đáng chết lão hòa thượng này lại dám đánh đại vương đều còn đứng ngây đó làm gì đi lên đánh hắn một đ á m tiểu yêu cũng l à o ảo hai mắt đỏ thấm trực tiếp một mạch nào tới trực tiếp hướng về phía lao hòa thượng này di lặc phật tổ triển khai trà đạp mà lúc này hoàng mi quái tựa hồ cũng đã d o a sợ ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn lấy một màn trước mắt nhưng mà sau một khắc hoàng mi quái chừng mắt không dám tin mắt to một hơi cuối cùng c h ậ m tới lập tức quát o dừng tay trong lòng bàn tay lang nha bồng v u n g lên đến quét qua nháy mắt bốn phía tiểu yêu liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới nháy mắt liền bị đánh thành một mịn giờ khác này thời gian giống như đều dừng lại hoàng mi quái một mặt không dám tin nhìn lên trước mắt vị này chật vật lại lựa dẫn ngút trời Phước nháy g i Giờ ệ p chứng h A. k c n à mắt t lý trí, khỏe miệng còn có lưu lại chất lòng màu vàng, vậy mà lúc này tới gần sụp đổ n điên cuồng liền là hướng về phía hoàng mi quái là về phía m ộ c hoàng â n nha? Ngáy Ai h mắt mi quái phản xạ có điều kiện xuống bị hù kêu thả một tiếng trực tiếp chính là hai tay ô m đầu ngồi sùng xuống, xuống trong chốc lát một cỗ chứng chứng lưu thương chuyển đến bên trong lăng tiêu b ả o điện chúng tiên ra cùng hạo thiên ngọc đế đều trận mắt ngoác mồm nhìn qua một màn này khá lắm đây là diễn kịch không biết xấu hổ như vậy rồi tại đối mặt phật di lặc một chân xuống hoàng mi quái phản xạ có điều kiện ngồi xuống nhận lầm tư thế vậy mà lúc này phật di lặc trong cơ thể xuất hiện cái kia một chút xíu pháp lực nháy mắt lại bị giam cầm kẹt lại nháy mắt nhìn một cước này trực tiếp đ ã trượt nhưng mà cái này tư thế đã bay tới trực tiếp chính là hạ bộ vọt tới ngồi xổm xuống, xuống hoàng mi quái trên đầu coi như không có pháp lực hắn dù sao cũng là một phương phật tổ thân thể này cũng là không tầm thường tồn tại nhưng mà giờ khắp này phật di lặc cũng là tại đây trọng kích xuống hai mắt trong, trong khoảnh khắt che kín tơ máu hai tay run dày che lấy hạ thể lảo đảo xuống ngã trên mặt đất cuối cùng cái càng là của mình hé miệm lại là thanh âm gì cũng không phát ra được Mà lúc này p hoàng mi quái nhanh vội vàng quỳ xuống đất không ngừng dập đầu bối rối xuống hắn nhìn thấy phật di lặc cái kia vằn vẹn tia máu dữ tợn muốn phải đao người ánh mắt nhất thời làm hắn hoang mang lo sợ càng thêm hoảng loạn lên có thể khi thấy đối phương cái kia thần sắc thống khổ về sau lập tức một cái đáng sợ ý niệm từ đáy lòng thăng lên giờ khác này hoàng mi quái đôi mắt cũng là hiện ra càng ngày càng nghiêm trọng vẽ điên cuồng nhà mình lao ra tựa hồ bị tinh k ế không còn pháp lực phật ra phật ra câu đầu tiên tràn ngập cầu xin tha thứ mà câu thứ hai cũng đã lộ ra một cỗ thăm dò vậy mà lúc này phật di l ạ c muốn phải đứng dậy thậm chí nghĩ cường ngạnh hơn mặt đối với mình cái này đồng nghĩ lúc toàn thân cũng là có rút đau đơn xuống căn bản là không có cách khống chế thân thể giờ khác này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình mở thành một bộ mất mặt bộ dáng chính mình cũng là bất lực mà hoàng mi quái khi thấy phật di lặc cũng là không có phản ứng về sau lập tức trên mặt trực tiếp lộ ra vẻ đ i n cuồng lại cũng không hề che giấu gì cả phật ra ha, ha. đột nhiên ở giữa cái này hoàng mi quái trực tiếp nhảy đến phật di lặc trên thân nhìn xem chính mình dưới hông phật ra giờ khác này trong lòng âm u vô hạn phóng to trên mặt càng là toát ra một cố vẻ điên cuồng nhất là nhìn thấy đối phương căm tức nhìn ánh mắt về sau trong lòng một cỗ nhói nhói hệ ra chính là loại ánh mắt này nháy mắt càng ngày càng bạo chỉ gặp cái này hoàng mi quái trực tiếp vung lên bàn tay tại đối phương ánh mắt giữ tận xuống ba ba kéo lên đối phương cái tát ha h a cái gì phật di lặc từ nay về sau lão tổ chính là hoàng mi phật ra ngươi phật di lặc là cái thá gì hôm nay phật ra lòng từ bi nhường ngươi là một cái thổi tiêu đồng tử ngươi còn không vui lòng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không đến a ngươi cho phật gia lại giống đã từng sai sử chó đồng dạng sai sử một cái thử một chút ta ngươi lại cho phật gia châu một cái a giờ khác này hoàng mi quá i đáy lòng âm u phóng to thành chỉ có vô tận điên cồn u g phát tiết mà lăng tiêu bảo điện bên trên hạo thiên ngọc đế tốt chúng tiên ra nhìn càng là trận mắt ngoác mồm không nói nhất là nhìn thấy phật di lặc bị ba ba tắt bạn thai lúc chính mình cũng cảm thấy mặt đau a phật di lặc ca phật di lặc ngươi cũng có hôm nay không nghĩ tới đi hôm nay rơi vào ta hoàng mi trong tay hôm nay thưởng ngươi một thanh phật gia quỳnh tương ngọc dịch có phải hay không thắng qua tiên ngựa ha, ha. ngươi xem một chút ngươi hai to mặt lớn còn lộ ra một cái bụng lớn chính là một tên mập ngươi tên phế vật này cái tia đa bảo như lai là một người đại mập mạp đoạt vị trí của ngươi ngươi nha thật không có loại à c h ắ c không được ngươi là một cái tiểu mập mạp đây lúc này hoàng mi quái tựa hồ cử chỉ điên r ồ điên cuồng phát tiết giờ k h ắ c này thiên đ ỉ n h bên trên không ít người đều nhìn ra không thích hấp chỗ có thể đồng dạng cũng là âm thầm kinh hãi tối thiểu nhất có một chút đích thật là thằng này làm mà bị điên cuồng rút vung cái tát phật di là càng là phẫn nộ biệt khuất chừng mắt chức vị này tại nhà mình dưới trướng chính là một cái đồng từ tồn mặc dù hắn biết đối phương cũng là bị tính kế nhưng ngươi nha cái này toán khí tối thiểu nhất là thật tồn tại qua k heo mập ngươi mẹ nó không là ưa thích cười sao cho lão tử cười lão tử muốn để ngươi cười điên cồn u g xuống hoàng mi quái trực tiếp trực tiếp đem giới người mình vị này đã từng lao ra quần áo trên người đều cho đào xuống tại đối phương hận không thể ăn ánh mắt của hắn xuống hắn hung d i ữ hướng phía đối phương hạ thể đạp đi lên để các ngươi tây phương phật giáo diệt tuyệt nhân tính bằng cái gì cái kia trưởng nhị hoan hỉ liền có thể sử dụng cái đồ chơi này những người khác lại không được để các ngươi bọn này dơ bẩn hàng thích và toa kỵ và đồng tử lão tổ hôm nay cũng muốn tắt ngươi ha <cười> người cái này heo mập thành phạm nhân như thế nào đây có phải hay không túi đầu xuống đều không thấy mình đồ chơi ha ha nhờ người mẹ nó không đem phật ra làm người nhìn điên cuồng phát tiết xuống lần này chân độ mạnh yếu là muốn bao nhiêu hung ác liền có bao nhiêu hung ác ca nhưng mà người ta phật di lặc đến cùng là phật tổ thân mặc dù mặt bị đánh một cái đỏ bừng phía dưới cũng là bị đạp một cái x ư n g đỏ tỏa sáng nhưng tốt xấu không phải cũng không thành thịt nát à. một cơn gió mát thổi qua chính đang điên cuồng phát tiết hoàng mi quáy nháy mắt khôi phục ba phần thanh tỉnh giờ khác này mở to hai mắt nhìn nhìn qua dưới chân của mình phật di lặc một cố tính mịch đối đãi người chết ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn d u n g mình một cái xuống hắn lúc này mới hiểu tự mình làm cái gì hoàng sợ xuống hoàng mi quái hé miệng muốn nói điều gì lúc lúc này trong đầu lại chuyển tới một câu nhất thời làm hắn hoàng sợ không thôi hoàng mi quái ngươi thật là có loại à, bản tọa bất quá là một sợi ma khí móc ra trong lòng ngươi ma chúng thôi không ngờ ngươi vậy mà đối tây phương phật giáo có như thế lớn o ằ n khí vội v ạ n bây giờ ngươi đã triệt để đắc tội tây phương phật giáo có thể thấy được ngươi quy hàng bản tọa tự tin cái này bản mệnh nguyên thần bản tọa không muốn trả lại cho ngươi bản mệnh nguyên thần nháy mắt trở lại trong cơ thể n n h ư âm khắp thầm i lại ê n ngược l âm thanh truyền đến lúc này hoàng mi quái lập tức ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng tựa hồ là phát thiết cũng tựa hồ là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm bây giờ mình đã đi đến tiệt lộ chỉ có nhập ma di lặc lao tặc hôm nay lão tổ liền phản ra tây phương phật giáo từ đây cùng các người tây phương phật giáo không có bất kỳ cái gì nhân quả nổi giận gầm lên một tiếng sau hoàng mi quái hiện tại là một khắc cũng không nghĩ chờ đợi ở đây nhìn xem trần c h u ồ n g nằm d ạ p trên mặt đất bẩn thỉu bóng người hắn càng là quá to hôm nay còn nhiều hơn tạm như đến bằng không làm sao có thể để lão tổ như vậy thoải mái dứt lời sau trực tiếp một chân liền đem phật di lặc đất bay mà chính hắn thì là một mặt điên quẩn trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía bắc câu lô châu phương hướng bay đi Chương hoàng mi quái trực tiếp nên ngang rời đi một vệ ánh sáng vàng càng l ạ từ trong động phủ dần hiện ra đến đúng lúc này đột nhiên một đạo ma khí xuất hiện trực tiếp đánh trúng kim nao chư bát giới tiếng kêu thảm thiết vang lên trực tiếp từ trên chín tầng trời ngã xuống khỏi tới thấy cảnh này đám người càng là kinh ngạc sau đó lại lộ ra vẻ hiểu rõ cái này kim nao dù sao cũng là tiên thiên linh bảo bây giờ bên trong còn có chư bát giới nếu là thật sự bị cái này hoàng mi quái cho có đi đây là muốn triệt để cùng tây phương phật giáo trở thành đối thủ một mất một con ả mặc dù bây giờ cũng là từ đối đầu nhưng dầu gì cũng chính là phật di lặc nhất hệ đa bảo như lai phật tổ nhất hệ người chỉ sợ còn ư ớ c gì toét b é t đây cùng lúc đó vùng thế giới này tựa hồ khôi phục bình thường chỉ gặp biến ảo thành dưa hấu tôn nộ g không lập tức lăn một vòng lộ ra chân thân giờ khác này tôn nộ g không là chưa tình hồn vừa rồi cái tia cổ bất lực trơ mắt nhìn tất cả cực giống lúc trước đại náo thiên cung lúc cảm giác quá khủng bố bất quá lúc này kịp phản ứng tôn nộ g không vội vàng xoay người hướng về phía nơi xa ngã sắp xuống có a một cái hố bên trong phật di lặc tức kinh hô lên phật tổ phật tổ phật tổ ngươi không sao chứ làm tôn nộ không đi tới cái này trong hố lúc nháy mắt cái này một tấm mặt khỉ đều tr Chỉ g ặ chính mình, chính mình. Phật, phật tổ nhìn lao tôn cho phật tổ rửa sạch rửa sạch chỉ gặp cái này tôn ngộ không cũng là một mặt kinh hoàng nhưng sau một khắc k i ị m phản ứng về sau trực tiếp mở to miệng nháy mắt thủy long trực tiếp từ trong miệng càn quét ra trong khoảnh khắc đem phật di lặc cho cọ rửa cái ớt sũng thủy long càn quét sau đó lúc này phật di lặc toàn thân mặc dù ớt sũng có chút chật vật nhưng tốt xấu cái kia vật dơ bẩn đều không còn mà tôn ngộ không cũng là lúng túng vội vàng lại thổi thở một hơi ngáy mắt h o khô làm xong tất cả những thứ này về sau bầu không khí có chút quỷ dị tôn ngộ không càng là vào đầu bất hai vội vàng nói sang chuyện khác phật tổ vừa rồi thật là khủng khiếp t ta lão tôn chân chức vừa hóa thành một trái dưa hấu. kết quả chân sau bị phát hiện chính mình không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vùi sâu vào trong đất không nhắc tới một lời vừa mới đối phương cái kia mất mặt bộ dáng còn che giấu nói đầu mình hướng xuống dưới chôn ở trong đất không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng mà tôn nộ không lần này giải thích lại lộ ra một cô dấu đầu lòi đôi cảm giác truy nộ không ngươi nhanh đi cho ta đổi kịp cái này n g h i ệ p trướng chỉ cần ngươi cả lại ta lập tức đi ngay giờ khác này phật di lặc vẻ mặt vẻ giận dữ hôm nay quả thực chính là vô cùng n ụ c nhã hắn có thể nào không duyên cơ chịu cái này sỉ n h ụ lập tức liền ngồi xếp bằng pháp lực mặc dù bị giam cầm nhưng nguyên thần của hắn cùng đục thể vẫn còn còn có thể miễn cưỡng điều động chính mình công đức lấy công đức tiêu trừ t r o n g cơ thể giam cầm mà tôn ngộ không chính ước gì tìm rời đi chỗ thị phi này đâu kết quả nghe nói như thế sau lập tức lộ ra cấp sắc trực tiếp chắp tay nói ta láo tôn thực sự một cái bổ nhào xuống cái này tôn ngộ không hóa thành một vệ ánh sáng vàng là đổi u sát cái tiêu hoàng mi quái phương hướng mà đi mà tại chỗ phật di l ạ c cũng là đã bắt đầu nhắm mắt vận chuyển công đức xông mở chính mình giam cầm bên trong lăng tiêu bảo điện hạo thiên ngọc đế thấy cảnh này về sau trực tiếp vây tay một cái xuống nháy mắt hạo thiên kính trở về trong lòng bàn tay. trên mặt dê giả trang ra một bộ cái gì cũng không thấy được cảnh tượng nhìn chung quanh chúng tiên trực tiếp nói sang chuyện khác chúng tiên lên ra có thể còn có cái gì chuyện quan trọng phải b m báo mà chúng tiên cũng không đốc bọn hắn vừa rồi nhìn một màn cho hay vẫn là tây phương phật giáo một tôn phật tổ nhận như vậy vô cùng n ụ c nhã lập tức cũng ảo hảo dê giả trang ra một bộ cái gì cũng không thấy bộ dáng khải bẩm ngọc đế nam thiên môn thiên vương cụ lưu tôn đi trực trong lúc đó thường thường cùng người xung đột càng là thường xuyên c ù n g ngôn chúng ta tu thần đạo chính là tà đạo càng là một đám không phân khoác trên vai lông mang sừng ư ờ i ở ứ c sinh chứng biến hóa đời h ã n cụ lưu tôn không phải cũng là mặt dạy vô sỉ tu thần đạo sao? sao có thể ăn trong chén còn muốn đem nồi cho nện còn không cho chúng ta ăn đúng đúng quá đáng ghét hãng cụ lưu tôn lại là cái gì lai lịch là cái thứ gì bằng cái gì xem thường chúng ta a không tệ muốn dựa theo nói như vậy cái này trong tam giới lại có mấy cái thân phận tôn quý trong lúc nhất thời cái này bên trong lăng tiêu bảo điện thành chợ bán thức ăn đứng ra phần lớn cũng là thiệt giáo môn nhân trong đó có chút xiển giáo đời thứ ba môn nhân cũng là lộ ra mừng thầm vẽ đáng chết đều là bởi vì cái này cụ lưu tôn đưa tới đáng đời cái này cụ lưu tôn c h ấ n thủ nam thiên môn thường xuyên thường cùng người xung đột đó cũng là có người khiêu khích kích thích đã về phần khẩu xuất của ngôn cái này thần đạo chính là tà đạo đích thật là thật nhưng ngươi không thể nói ra được đi dù sao tất cả mọi người đang ăn chén cơm này ngươi dùng bản sự liền mang chén a rõ ràng chính mình bưng lên chén ăn kết quả còn muốn làm vỡ tổ sự tình không tìm ngươi sự tình tìm ai a về phần phía sau mắng người lời nói cũng là quen thuộc dù sao xiển giáo thiền ngoài miệng mắng người thời điểm chính là như vậy nhất là nói tiệc giáo môn nhân lúc giờ khác này ngọc đế thấy cảnh này sau lập tức lộ ra vẻ giận dữ trực tiếp quá to còn thể thống gì, Đều còn thể thống gì? nháy mắt bên trong lăng tiêu b ả o điện an tĩnh lại giờ khác này hạo thiên ngọc đế vẻ giận dữ lúc này mới tiêu tán ba phần nhưng vẫn là tấm lấy một gương mặt trầm giọng nói cái này nam thiên vương cụ lưu tôn không lựa lời nói cũng là có tội nhưng cũng không có lớn hơn phân thượng liền phạt sợ lưu tôn thiên vương đi chư vị tiên gia phủ đệ lần lượt nói xin lỗi đi trong chốc lát nghe nói như thế sau t i ệ t giáo m ô n người lập tức đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng càng là có không ít người lộ ra thần sắc hưng phấn trong lòng càng là âm thầm nuốt nước bọn cái này tốt đến lúc đó đến bọn hắn liền có thể ra ám chiêu thậm chí chỉ vào đối phương cái mùi măng đ ừ n g nhìn không đau không nữa nhưng phải biết cái này thiên đình t i ệ t giáo môn nhân lúc nào hơn ngàn a c h ậ c c h ậ c riêng này một vòng xuống tới cái này cụ lưu tôn không sụp đổ cũng được điên mà hạo tiên h ngọc đế khỏe miệng càng là chậm rãi câu lên v ẻ t ư ơ i cười trong lòng càng là âm thầm suy nghĩ cái này cụ lưu tôn cũng không thể thoáng cái chơi tàn chậm rãi chơi đây bất quá là món ăn khai vị Tây như hạ Châu, Linh Sơn, bảo như Lai Phật Tổ mở ra cái kia tràn ngập trí tuệ đôi mắt Châu, Nhu Linh Sơn, Như ngập nhìn qua Hạ chậm qua cái Lai rãi kia đôi Đa ra Bảo mở hạ giới lại có ma khí làm loạn muốn muốn hại ta tây phương phật môn di lặc phật tổ bốn đại b ồ tát năm trăm l a hán các ngươi nhanh chóng đi hạ giới gấp rút tiếp viện di lặc phật tổ đa bảo như lai âm thanh truyền khắp linh sơn lập tức vô số tây phương phật môn người lộ ra v ẻ n giận dữ được rồi lại còn không người nào dám tới bọn hắn địa bàn ngáo sự đây không phải là kiếm chuyện à mà bốn đại b ồ tát cùng năm trăm l a hán cũng là thần sắc có chút quỷ dị vừa rồi bọn hắn như lai phật tổ hạ đạt pháp trí lúc càng là một vòng phật quang thoáng hiện xuống trong đầu của bọn họ thế nhưng là rõ ràng sự tình mầm m ư n bất quá bọn hắn càng thêm vẫn là cao hứng. dù sao bọn hắn cũng là cùng đa bảo như lai phật tổ cùng một bọn tự nhiên vui với thấy phật di lặc mất mặt xấu hổ tuân p h á p chỉ chỉ gặp bốn đại bồ t á t cùng năm trăm la hán trùng trùng điệp điệp dẫm lên đẩy trời phật mây hướng phía hạ giới m à đi mà lúc này linh sơn bên trên đa bảo như lai phật tổ bên trong đôi mắt cũng là lộ ra vui mừng di lặc a di lặc lần này ngươi thế nhưng là cắm dựa không sạch xỉ đục nhìn ngươi còn mặt mũi nào đến tìm bản t ọ a phiền phước cái này ngày sau phật di lặc nhất mạch khí diễm cũng muốn yếu xuống tới ba phần tiểu tây thiên tiểu lôi âm tự ai nhã huy hầu ca lao chư nếu là chấm thêm điểm ra đến thật li chứ bắt giới một mặt ủ r ũ bộ dáng hướng về phía nhà mình sư phụ còn có đại sư h i n h tôn nộ g không phát ra bực tức mà tôn nộ g không nghe xong cũng là không cao hứng trợn mắt nói mập miệng đi bắt giới lần này tôn nộ g không là thật cảm giác được sợ cái này di lạc phật tổ đều a n thiệt thòi lớn như thế hắn truy một đường người ta hoàng mi quá sớm bỏ chạy không thấy đến sau di lạc phật tổ càng là đích thân đến bắc câu lô châu tỉ m ị tình huống như thế nào hắn không biết nhưng chỉ biết là b ắ c câu lô châu đến một vị trừng mắt kim cương không khỏi nhỏ giọng hướng về phía chư bát giới nói xong mà chư bát giới nhiều khéo đưa đầy thông minh a nháy mắt liền nhìn xả dận không khí không thích hợp nhà mình hầu ca có chút không bình thường còn có lao xa đều có chút trầm mặc nghĩ phải nhanh đi ra núi lớn này vậy lập tức chư bát giới liền tới hào hứng không khỏi thả chậm tốc độ đi tới sang lộ tỉnh bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm nói lao xa à có phải hay không lão chư bị vây ở kim nao bên trong lúc bên ngoài xảy ra đại sự gì ngươi mau nói a nhìn ngươi vẻ mặt này lão chư liền biết nhất định là xảy ra đại sự gì cuối cùng vẫn là sang lộ tỉnh bị quân lấy không có cách nào lúc này mới nói ra nhưng cho dù là như thế hắn cũng là cẩn thận từng ly từng t í lấy nguyên thần truyền âm phương pháp nói làm chư b á t giới nghe được chuyện đã xảy ra về sau lập tức trừng thẳng trong mắt khá lắm lần này dưa thật có chút lớn việc này náo so với lúc trước đại náo thiên cung còn muốn qua phận a hầu ca lần này thật đúng là làm lớn chuyện so ngươi đại náo thiên cung lúc còn muốn không hợp thói thường a chư b á t giới tắc l ư y một câu nhất thời làm tôn nộ không không cao hứng chừng mắt liếc chính mình cái này nhị sư đệ ngốc tử không biết nói chuyện liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi hừ, hừ cái gì gọi là không biết nói chuyện chư bắt giới hừ hừ h a i tiếng cũng là không nhắc lại việc này. nhưng hắn cái kia t r o n g mắt d ọ t chạy chạy loạn chuyển liền biết cũng không an phận thậm chí chứ bát giới càng là trong lòng kinh hô không thôi lúc trước đại náo thiên cung muốn để ngọc đế mất mặt dựa theo kịch bản đến nói ngọc đế thật là mất mặt gọi nhanh đi mời như lai phật tổ mặc dù cuối cùng kịch bản đ ổ i kịch nhưng không thể không nói như là dựa theo nguyên lai、like、xuống tới cái này hạo thiên ngọc đế mặt coi như thật không có địa phương thả không ngờ rằng lần này càng quá phận vị này di là phật tổ mặt thế nhưng là ba ba đánh văng lên đây là thật đánh mặt cái này dưa ăn vậy vẫn là dưa quả thực chính là kinh thiên h ạ n xét ta đổi thành người khác đã sớm tại chỗ liền bay xa mà c ư ờ i tại bạch long mã bên trên đường tam tạng cũng là thoải mái nhàn nhã một tay nắm lấy sơn hải kinh tay kia cầm bút lông tô tô vẽ vẽ ghi chép hoàn cảnh b ộ n phía nhưng lúc này đường tam tạng nhưng trong lòng thì cười thầm cái này hoàng mi quái tư chất cũng xem là tốt liền là có chút đáng tiếc lại muốn vô cớ làm lợi la hầu bất quá người nào để bọn hắn đều là vì ma giáo phát triển đâu thậm chí hắn liền hoàng mi quái trong tay tiên t i ê n linh bảo kim nào cũng không c ấ ớ p bóc vô cớ làm lợi cho la hầu người này bắc câu lô châu hắc á m không có một tia ánh sáng bắc minh ơi ồ hoàng mi bái kiến ma tổ giờ khác này hoàng mi quái lo lắng hai hùng thời gian cuối cùng đi đến trong cơ thể thân mang ma khí hắn rốt cuộc tìm được tổ chức lập tức mừng rơi chạy xuống kích động nước mắt mà lúc này la hầu nhìn trước mắt vị này mang ơn chạy nước mắt hoàng mi quái tư chất vẫn được nhất là càng là thân là tây phương phật giáo 9981 n m m t nạn bên trong một kiếp thân mang nhất định khí vợn vậy mà lúc này la hầu cũng là vẻ mặt âm trầm càng là trong lòng tràn ngập phẫn nộ giáo chủ à, âu hoàng mi tìm ngươi thật vất vả à, cái kia phật di l ạ c liền theo một đầu như chó điên tại bắc câu lô châu là tán loạn tiểu nhân là kinh hồn bạt vĩa sợ bị phát hiện một nói đến đây một đường gian khổ về sau hoàng mi quái liền không nhị được lưu lại bi thống nước mắt, tựa hồ là đang nói, ta bị bao nhiêu khổ ngươi biết không vì sao không cho một cái địa chỉ a để ta tìm thật thống khổ kém chút nhiều lần đều cùng cái tia di lặc là gặp thoáng qua quả nhiên là kém chút liền vất lạc mà la hầu nhìn trước mắt hoàng mi quái nhất là còn mang theo một món không tệ tiên thiên linh bảo vốn là một món cao hứng sự tình nhưng hắn lúc này cũng là nửa điểm cũng cao hứng không nổi ngược lại còn nghiến răng nghiến lợi nói đáng chết lao tổ liền biết nhất định là ngươi trừ một cái khác thân mang ma giáo khí vận đường tam táng bên ngoài còn có thể là ai thằng này giấu không biết sâu đậm liền hắn lúc này đều chưa phát hiện đối phương ẩn thân tại tam giới nơi nào nhưng có một chút hắn có thể xác nhận thằng này là chân âm tổn hại a đây là nói rõ để hắn cùng tây phương phật giáo trước chơi lên a lần này thủ thế nhưng là cách lớn càng là vô sỉ dùng hắn la hầu danh hiệu giả danh l ừ a bịp không nói còn hố người h ỏ a thủy đông dẫn chơi chính là thật chạy a đến lúc đó ngươi nút trong bóng tối mưu tính hắn thành vì bên ngoài thu hút thủ hận m a tổ không thể không nói la hầu cũng là một cái lao âm hàng trong chốc lát liền trong lòng đối phương suy nghĩ cho đ o á n cái không sai b ị lắm rát rưởi quả thực chính là rát r ư i lúc này la hầu không cao hứng chừng mắt liếc cái này hoàng mỹ quái nếu không phải đối phương có không tầm thường khí vận còn có một cái tiên tiên linh bảo lời nói hắn quả thật muốn trước diệt rồi thằng này miễn cho cái này di lặc t h ằ n g danh con trốn ở bắc câu lô châu còn không đi Ô、oh, ô,、oh, hoàng mi tìm giáo chủ ngươi thật khổ a lúc này hoàng mi quả nhiên là muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất càng là trông mong nhìn qua đối phương trong lòng càng là bi thương đến đều là bởi vì ngươi a ngươi là cái gì muốn bố trí như thế hung ác cái b ở y a hắn phản giáo liền được kết quả còn cho mình chỉnh một cái cực lớn c ự nhân đông lai phật tổ phật di lặc đường đường chính chính t r u y n thánh cảnh phật tổ a hắn còn cùng người ta kết xuống tử thụ ngươi nói hóa giải việc này đặt trên người hắn hắn đều nhất định phải g ặ m nát đối phương x ư ơ n g q u ố t không thể còn mẹ nó hóa giải đây quá ác cái này ma giáo càng là quá tổn hại vậy mà nghĩ ra cái này ở m h i ể m chiêu thất đức đến bốc khói nhìn xem hoàng mi quái bi thương t h ầ n sắc la hầu há có thể không biết đối phương đang suy nghĩ gì lập tức lệnh hừ một tiếng nói ngu xuẩn ngươi bị đừng người mưu hại còn không biết thúng chi ma k h í chẳng qua là kích phát người đ ấy lòng dục vọng tôi h tất cả những thứ này cũng là chính ngươi dục vọng quậy phá cùng n g ư ơ i khác lại có quan hệ gì ngươi nếu là không muốn tự nhiên sẽ không làm việc này bị giáo hấn một trận sau hoàng mi quái ủy khuất ba ba nhìn qua la hầu nào có dạng này ta bị các ngươi h ố thành như thế các ngươi còn như thế cuối cùng vẫn là la hầu trong lòng âm thầm thở dài một tiếng bây giờ trên người mình đã lưng không ít nồi đen cũng không kém cái này một cái quên đi dù sao cũng là một cái có thể chân chạy bất quá ngẫm lại hắn cũng là đau đầu à đối phương thật hung hát à đầu tiên là thái thanh đây cũng là tây phương may mắn lần này không phải tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề bất quá là chỉ là di lặc tiểu bối mà thôi hắn còn không để vào mắt chương bốn trăm năm mươi lăm bần tăng đều hận không thể ăn chính mình một miếng thịt gió xuân vất qua vạn vật khôi phục lớn mà phụ thêm màu xanh lá trang bị mới a di đạp phật b ầ n tăng chính là đông thổ đại đường tăng nhân nhận đường vương mệnh tiến về trước tây thiên đi lấy kinh giám vì phía trước nhưng có đường có thể đi đường tam tạng một đoàn người đi ngang qua một thôn trăng lúc nhìn thấy vừa lên núi đốn củi lao giả không khỏi nghĩ còn muốn hỏi đường mà lao giả này nhìn thấy là đêm qua liền tới đến bọn họ thôn trăng ở nhờ thánh tăng về sau lập tức cung kính hoàn lê nói thánh tăng quả nhiên là tốt nghị là ự c vậy mà dậy sớm như thế vung xuống bả vai lá gan vị lao giả này cung kính chỉ vào một cái phương hướng nói thánh tăng từ cái phương hướng này trang thôn tây đi hơn ba mươi dặm có một đầu đường tây thị núi này tên tất tuyệt một bên chư bát giới nghe xong lập tức vũ cái bụng cười to nói lao t r ư i n g nhân cái này êm đẹp thế nào lên như thế một cái tên núi này có thể có cái gì thất tuyệt tắm tuyệt mà lao giả mặc dù có chút sợ hai trước mắt chư yêu nhưng đến cùng là kinh lịch đ e m qua sự tình biết được vị này chư yêu chính là thánh tăng đệ tử cũng liền dằn xuống trong lòng bối rối bất quá vị lao giả này cũng không hướng về phía chư bát giới nói ngược lại cung kính hướng về phía đường tam tạng giải thích cái này thất tuyệt sơn có tám trăm dặm khắp núi đều là quả thị thường nói cây thị có thất tuyệt một í c thọ hơn hai âm ba không tổ chim bốn không trùng năm xương diệp có thể chơi sáu da thật bảy cành là to béo tên cổ thất tuyệt sơn chúng ta đất này người giàu có hiếm cái kia núi sâu tuyên cổ không người đi đến hàng năm chín quả hồng nát rơi trên đường đem một đầu kẹp thạch đường hẻm tất cả đều lấp đầy lại trải qua mưa móc tuyết xương trải qua nấm mốc n mỉ mát liền thành một ô huế nơi tục gọi là cất nao đồng nhất là cái này phá gió t â y lúc có một cô h ế khí chính là hầm cầu cũng không giống như vậy hôi thối bây giờ chính vào ngày xuân còn dài đông nam gió lớn làm cho nên còn không nghe thấy thế vậy lao giả này một phen giải thích xuống đến về sau chư bắt giới nghe xong lập tức cười ha hả càng là vô chính mình bụng bự tiếng cười nói lao chư cái này bụng có thể chứa một núi c h i thực vừa vặn cái này tám trăm dặm thất tuyệt sơn có thể để cho lao chư nhét đầy cái bao tử nghe được chư bắt giới cái này khoác lác về sau vị lao giả này cũng là một hồi lắc đầu nói thánh tăng thần thông to lón tiểu lao nhân tự nhiên sẽ hiểu cái k h ư ánh mắt hoài nghỉ nhìn qua chư bắt giới lúc tựa hồ muốn nói liền ngươi cái này bụng đích thật là không nhỏ có thể lại có thể giả bộ bao nhiêu thứ đâu chỉ có hy vọng thấy đường tàm tạng lúc mới lộ ra vẻ cung t í n h thánh tăng a thật không nói gặp ngươi chúng ta nơi này lâu rồi a n khang chỉ là ba năm này tháng sáu ở giữa đông nhiên một trận gió lên khi đó chúng ta đều bận rộn nghề nông đ á nói h mạch tại chỗ bên trên, tới mạ tại trong ruộng, nhìn thấy cái này quái phong lúc lập tức liền hoảng, chỉ lúa lúc lập liền mạ tại tại cái tức trên, tới trong quái bên ruộng, này n là lướt thiên biết tinh biên. Ai biết gió qua, có cái yêu qua, có đến e heo m nam người chăn ngựa ăn, ăn, ngông hoàn chính nữ nuốt sống. Nói gà gặp ta thả thấy bớt, ra súc châu ăn, dê ăn, bớt, kẹp đ đây lúc vị lao giả này càng là bên trong đôi mắt hô hào lệ còn nói thánh tăng từ khi lần kia trong hai năm qua thường đến yêu quái này liền giấu kín tại đây thất tuyệt sơn bên trong như thánh tăng có thủ đoạn cầm hắn quét sạch này đất chúng ta tất nhiên thâm tạng không dám k i n h thường a người cái này láo trượng chẳng lẽ mấy năm này liền vì mời một hai vị cao tăng hoặc là hàng ma chứ yêu đạo sĩ đến diện chứ yêu cái này chứ bắt giới cũng là không ốc nghe ở đây hoàn cảnh còn có cái này thưa thoát bình thường linh khí về sau không khỏi liền lộ ra vẻ ngờ vực nơi này sẽ không có đại yêu mới phải dù sao thân phận này cũng không p h ù a láo giả nghe được chứ bắt giới lời nói về sau lập tức lắc đầu thở dài nói năm trước c âm thăm lấy núi nam bên trong có tên hòa thượng mời hắn đến này cầm yêu vị pháp sư kia cũng là người khoác cả xa trước đàm luận khổng tước sau niệm pháp hoa đốt hương hóa văn mã trong tay cẩm lục lạc nguyễn yêu quái tranh đấu lúc đầy trời hắc vụ trong c h ư ớ c mắt cái này hắc vụ tán đi về sau chúng ta phụ cận vừa nhìn vị pháp sư này đầu trọc bị đánh thành dưa hấu nát b é t hình dáng nói tới chỗ này lúc lao giả không khỏi nhìn một cái chư bát giới lại lắc đầu nói đến sau chúng ta lại mời một cái hàng yêu trừ ma đạo sĩ đầu đội kim quan m ặ c pháp y hỉa lệnh bài g õ vang phù thủy vậy chính là đầy trời nói là có thể khu thần sư tướng trói buộc đ e n yêu sĩ lần này đến là không sai vậy mà cùng yêu quái kia đấu đến ban đêm vốn cho rằng lần này mười phần chất chín không ngờ ngày thứ hai đạo sĩ kia vậy mà chết đuối trong con suối nghe xong lời này sau chư bát giới cũng là phình bụng cười to lần này hắn cơ hồ có thể đánh giá ra nơi đây yêu quái hẳn là một cái không có thấy qua việc đời tiểu yêu bằng không sẽ không như vậy lao trượng ngươi cứ yên tâm đi có sư phụ ta tại còn có chúng ta đi ngang qua cái này thất tuyệt sơn lúc định vì ngươi thu phục yêu quái này nhìn thấy chư bát giới cam đoan về sau lập tức vị lao giả này liên tục chắp tay kích động nói cảm ơn đa tạ cảm ơn a c ư ờ i tại bạch long mã bên trên đường tam tạng thấy thế sau cười gật đầu chắp tay trước ngược nói lao nhân ra ngươi yên tâm bần tăng cùng người khác đồ đi ngang qua cái này thất tuyệt sơn gặp được yêu quái này lúc định cho các ngươi trừ bỏ cái này một hại. nhưng mà đường tam tạng cùng trong lời nói xác thực có chuyện yêu quái này nếu là đụng không lên hắn tự nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm yêu quái sóng tốn thời gian mặc dù hắn là người xuất gia cũng chú ý tu công đức nhưng vạn vật đều có linh có lúc liền là nhân quả đường tam tạng một đoàn người hướng phía thất tuyệt sơn phương hướng mà đi quả nhiên cái này trong không khí lộ ra một cỗ mùi hôi thối khó người ô h ế khí tức mà lại con đường này càng là tắc nhìn thấy một màn trước mắt sau đường tam tạng càng là nhịn không được âm thầm l ắ t đầu thật buồn nôn a cái này tây phương phật giáo vì đụng đủ chín chín t á m mươi mốt nạn thật sự chính là cái gì đều làm được nhưng mà nhìn thấy cái này thất tuyệt sơn khắp nơi trên đất quả hồng nát đã đem con đường tắc bộ dáng về sau tôn nộ g không lúc này cũng là con ngươi đảo một vòng lập tức lộ ra t r e o tức dáng tươi cười xoay người lại trực tiếp t r e o g ẹ o đối với đường tam tạng nói sư phụ đường nội cái này thất tuyệt sơn chỉ là tám trăm dặm không tính là gì vừa vặn có bát giới tại có thể khắc chế nơi đây một bên chư bát giới nghe được lại còn có mình sự tỉnh sau lập tức kinh ngạc và phần sau đó quay đầu nhìn qua tôn nộ g không kinh hãi hoảng sợ nói hầu ca làm sao còn có lao chư xong chuyện người cái này nóc tử chỉ gặp tôn nộ không vẻ mặt trêu tức dáng tươi cười trêu chóc nói bát giới đây không phải là vừa vặn có thể phát huy thiên tính của ngươi bản sự sao ngươi không phải thường nói cái con khỉ này thích tán đạo cái này lao tôn thừa nhận như thế ngươi con lợn này không phải vừa vặn có thể thay sư phụ đẩy ra con đường này được rồi tôn nộ g không t r e o chọc t r e o gẹo xuống chứ bắt giới trực tiếp chừng thẳng con mắt sau đó càng là tức giận nói hầu ca ngươi đây chính là tại b ậ n thịu lao chư a cái này chỉ thiếu chút nữa là nói để heo đến bụi đường đường tam tạm nhìn thấy đại náo hai người lập tức bất đắc di lắc đầu nói tốt nộ không ngươi cũng đừng trêu chọc bắt g i i nghe nói như thế sau tôn nộ không lúc này mới cười tươi như hoa lắc đầu bắt g i i ngươi xem một chút ngươi nói đây không phải là hiểu lầm ta lão tôn sao ta lão tôn có ý tứ là ngươi cái t i ệ u cựu sỉ đ ỉ n h bà không phải vừa vặn mà chư bát giới cũng là t r ừ n g mắt tức giận nói lão chư không đốc hầu ca ngươi vừa mới nói là ủy chữ bát giới ngươi là đi đâu vẫn là không đi cuối cùng tôn nộ không càng là lộ ra không có ý tốt đáng tươi cười giờ khác này chư bát giới lập tức đều thì t h ầ m lấy miệng ủy khuất vội và nói đi làm sao không đi à v ì sư phụ lao nhân ra, lao chư đương nhiên muốn mở đường mặc dù đầy lòng ủy khuất nhưng chư b á t giới tại chính sự bên trên vẫn là không chứa hồ chỉ gặp hắn chậm rãi ném ra ngoài trong lòng bàn tay cựu si định ba q u á t o dài nháy mắt trong lòng bàn tay cựu si định ba hóa thành khoảng ba mươi trượng cựu hình binh khí sau đó cái này chư b á t giới càng lại là hét lớn một tiếng đĩ i chỉ gặp cái này ba mươi trượng cựu hình binh khí bay thẳng đến bầu trời tại chư b á t giới pháp lực thao tung xuống lập tức bắt đầu ra sức đào lên theo thứ tự là hướng về phía hai bên ném s ắ c bén đinh ba trực tiếp xuyên thấu qua cái kia vật dơ bẩn càng la xuống đất mấy trượng sau đó một lần phát lực liên quan trách nhiệm một khối lớn mặt đất đều bị lật lên tựa như cái kia ngồi ngay ngắn ở bạch long mã bên trên đường tam tạng thấy cảnh này sau cũng là cười lắc đầu bút lông tại sơn hải kinh lên xuống xuống thất tuyệt sơn bà chữ to trong nguyên tắc có thể qua cái này thất tuyệt sơn cũng đích thật là chứ bắt giới công lao khác biệt chính là trong nguyên tắc chư b á t giới là hóa thành một cái lớn heo quả nhiên là một đường ngủi tới bất luận sinh chín cũng coi là ăn ra một con đường nhưng mà hiện nay chư b á t giới đường đường đại la kim tiến cảnh lại thêm một chút biến hóa làm sao còn sẽ làm chuyện thế này bởi vậy liền ủy khuất cái này bên trên bảo thấm kim bá dọc theo con đường này quả nhiên là không có đánh chết n g ư ờ i cái yêu vương đi có thể cái này mở đường sự t ì n h là một chút cũng làm không ít đầy đủ tám trăm g i ả m đường tam tạng sư đổ bốn người hướng phía trước tiến lên trên đường đi, đi không biết bao lâu đột nhiên lúc chạm vạng tối phân một cơn gió lớn p h đến lúc này nắm ngựa trắng tôn ngộ không lập tức kinh hô một tiếng ngẩng đầu trong chốc l á t một đôi h ỏ a nhãn kim t i n h càng là nhìn c h ầ m c h ầ m cỗ này màu đen yêu phong không được là yêu quái chỉ gặp đen kịt do lơn xuống trên bầu trời vậy mà xuất hiện hai chén nhỏ màu vàng ánh đèn lấp lóe chứ bắt giới thấy thế sau càng là hoảng sợ nói yêu quái t ố t ta vậy mà đi ra ngoài còn đốt đèn lồng nhưng mà một bên từ trước đến nay trầm mặc ít nói xa ngộ tịnh cũng là lắc đầu nói nhị sư huynh đây là yêu quái một đôi mắt cũng không phải cái gì đèn lồng à chứ bắt giới ha có thể không biết lập tức hắn không cao hứng nhìn một cái chính mình cái này xa xứ đệ bất đắc di thở dải quả nhiên là không có một chút hài hức cảm giác yêu quái tốt cũng dám cản ta lão tôn sư phụ con đường quả nhiên là muốn chết phải không hỏa nhãn kim tỉnh tôn nộ không tự nhiên nhìn tới yêu quái này bản thể lập tức không khỏi cười lạnh một tiếng mà trên bầu trời yêu quái lập tức lộ ra chân hình vậy mà là một cái mỹ mạo nữ nhân chỉ gặp yêu quái này tay cầm s o n g súng bên hông còn mang theo một thanh bảo kiếm một đôi tản r a hàn quang đôi mắt khi thấy c ơ i tại ngựa trắng bên trên người lập tức lộ ra vẻ kích động đường tam tạng. tạng ta liền thả các ngươi rời đi này yêu quái ngươi lấy đánh tôn nộ không lập tức trêu tức mắng to một tiếng lập tức tay cầm như ý kim cô đồng hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía trên chín tầng trời yêu quái đánh tới mà yêu quái này cũng là vẻ mặt kiên định không cam lòng yếu thế bắt đầu p h ả n kích lại nói trên bầu trời tôn nộ không tay cầm như ý kim cô đồng là uy phong lấm liệt mà cái này mỹ mạo yêu quái cầm song súng là một hồi ngăn c a n chống đỡ yêu tinh này bắn rất hay vậy mà xử chính làm ề m trôi thương xem n á o n h i ệ t chư bắt giới lập tức đều lộ ra sợ hai tháng t h u c vẻ yêu quái này vừa nhìn chính là giã lộ xuất thân cái kia d â n t r à hôn tạp yêu khí không nói còn có cái kia hỗn loạn khí thế rất rõ ràng chính là cưỡng ép tăng lên tu vi điểm này hắn tự nhiên sẽ hiểu tám chín phần mười chính là tây phương phật giáo làm sự tỉnh bằng không yêu quái này cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này nhưng mặc dù kiên là giã lộ xuất thân nhưng không thể không nói thương pháp này bên trên quả nhiên là tự thành một phái đùa nghịch quả thực là tình diệu vô cùng mà tôn nộ g không cũng là dâng lên t r e o đột tầm mặc dù một bộ uy phong lấm liệt bộ dáng nhưng càng nhiều vẫn là hưng hở vốn chính là bảy phần lực kết quả lại trở về thu ba phần người yêu quái này khi tức như thế lộn xộn còn như thế làm g i không còn sống lâu nữa lúc này liền tôn nộ không đều nhìn ra không thích hợp chỗ yêu quái này khí thế trộn lẫn rất loạn không nói rất rõ ràng cái kia tận t r ờ i yêu khí bên trong lộ ra một cỗ t ử khí mà yêu quái này nghe được tôn ngộ không l ờ i nói sau không chỉ không có lùi bước ngược lại giữ tận hướng về phía phía dưới đường tam tạng l ớ n uống đường tam tạng ngươi không phải thánh tăng sao ta bây giờ bị người hại bây giờ không còn sống lâu nữa nghe đồn chỉ cần ăn được ngươi một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lao ta không cầu trường sinh bất lao chỉ cầu cứu mạng ngươi nếu là thánh tăng liền thương tính mạng của ta cho ta một khối huyết n ụ ngày s a ổn thỏa t r ọ báo không thể không nói tại tử vong uy h i ế xuống yêu quái này vẫn còn biết dùng phép khích tướng tôn nộ không nghe nói như thế sau lập tức lộ ra vẻ giận dữ quát to yêu quái người là muốn chết nhưng mà sau một k h ắ c phía dưới cơi tại bạch long mã bên trên đường tam tạng nghe xong cũng là cười lắc đầu giơ tay lên nói n ộ không lại lưu này yêu tính mệnh tôn nộ không nghe nói như thế sau lúc này mới thu tay lại bất quá y nguyên dừng lại giữa không trung đ ể phòng nhìn chằm chằm phụ hướng mà yêu quái này mới đấu không bao lâu liền thở hồng hộp khi tức càng thêm hỗn loạn không chịu nổi giờ khác này yêu quái này gắt gao nhìn chằm chằm tôn nộ không còn có đường tam tạng bên trong đôi mắt đã hiện ra một cố vẻ tuyệt vọng hắn biết mình không phải là đối thủ có thể không người nào nguy dù là cái này một tia hy vọng rất xa vời thậm chí đã không thể nào không người nào nguyện ý vứt bỏ vậy mà lúc này ngồi ngay ngắn ở bạch long mã bên trên đường tam tạng cũng là cười lắc đầu chắp tay trước ngực nói a di đà phật không biết từ khi nào bắt đầu chuyển ăn bẩn tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão nếu là thật sự bẩn tăng cũng nhịn không được tham lam muốn phải ăn chính mình một khối trong giọng nói càng là lộ ra một cỗ t r e o cho vẻ mà yêu tinh này nghe xong cũng là âm thanh lạnh lùng nói tây n h u hạ châu yêu quái đã sớm cũng biết tựa hồ lại nói ngươi hòa thượng này nhưng chớ có không thừa nhận nhưng mà đường tam tạng cũng là cười lắc đầu vậy mà trầm rãi đưa tay ra hiệu sang ngộ ngươi t ừ hành lễ bên trong cầm một cái chén nhỏ đã đều truyền bẩn tăng một miếng thịt có thể trường sinh một n g ự c máu liền có thể bất lão hôm nay bẩn tăng liền học tây phương như lai phật tổ đến cái cắt thịt nuôi chính ủng nhìn xem cái này tin nhảm là thật vẫn còn là giả chứ bắt giới nghe nói như thế sau lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc s a ngộ n tịnh tựa hồ còn có chút ngộng mà trên trời yêu quái nghe nói như thế sau càng là lộ ra không đ á m tin t h ầ n sắc Chương 456, Chu Tử Quốc, Cầu Phiếu. trong ư chén nhỏ một khối nhỏ huyết nhục h ô học xuống chỉ gặp đường tam tạng dê giả trang ra một bộ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng đem chén nhỏ đưa cho sang ngộ tịnh nói ngộ tịnh ngươi để yêu quái này ăn nhìn xem phải chăng có thể trường sinh bất lão sang ngộ tịnh tiện tay hất lên lập tức chén nhỏ bay đến trên trời yêu quái trong tay yêu quái này sau khi thấy ánh mắt tham lam bên trong c à n g là lộ ra một cỗ cẩn thận cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm tôn ngộ không cùng chư bắt giới còn có sang ngộ tịnh ba người trực tiếp c u ố n lên một hồi h ắ t vụ rời đi sư phụ ngươi không sao chứ lúc này chư bắt giới một bộ lo lắng bộ dáng mà một bên sang ngộ tịnh cũng là thật thà gái đầu tôn n ộ không càng là cười vỗ bắt đùi nói còn phải là sư phụ à vậy mà như thế xảo d i u liền tan giải cái này một nạn. chỉ gặp đường tam tạng nhìn xem ba cái đồ đệ lập tức không cao hứng lắc đầu lúc này trên cánh tay hắn quấn quanh lấy vải xô đã rơi xuống lộ ra chân bóng ra thịt mà vừa rồi huyết n ụ sang lộ tịnh cũng là nhìn rõ ràng là sư phụ của bọn hắn trong tay đã sớm giấu kỹ lông khỉ biến thành vốn là dùng để phòng bị một phần vạn từ tôn nộ không ngượn tới lông khỉ không ngờ vậy mà dùng đến phía trên này bắt r ố i tiếp tục lên đường Đường tam tạng sư đồ bốn người lại tiếp tục bắt đầu lên đường mà yêu tinh này hóa ra một cỗ tận trời yêu khí trở về trong huyện động về sau vội vàng liền đem cái này một chén huyết n ụ liên đối lấy chén đều cho nước xuống chỉ lo lãng phí một điểm vết máu làm sao có thể vì cái gì ta làm sao còn không biến hóa lúc này cái yêu tinh này khí tức hôn loạn xuống hoảng sợ nhìn qua hai tay của mình cùng thân thể có phải hay không cùng chân thân biến nào n g u y ê n lai、like、nàng là một con mãng xà tinh vẫn là một đầu đ ỏ mãng ừ trường sinh bất lão đừng nói đường tam tạng ngươi xem như an tây phương b ổ t ắ t một miếng thịt thậm chí phật tổ một miếng thịt đều chưa hắn có cái này hiệu quả càng đừng đề cập ngươi đây chỉ có ngắn ngủi không đến hơn tháng tuổi thọ tiểu yêu đúng lúc này một đạo hắc ảnh tho hiện mang theo mặt nạ đường tam táng xuất hiện tại cái này yêu động bên trong lúc này mãng xà tỉnh càng là một hồi run lệ bấy t lúc này đường tam táng nhìn qua yêu cái này đậu phủ trong lòng âm thầm nuốt nước bọn trở đi tây thiên tu thành chính quá lúc đến lúc đó hắn chiêu này tuyệt đối đủ tây phương phật giá uống ở bình nghĩ đến đây về sau hắn liền không khỏi vì chuẩn đề mặc nghiệm vẫn là lòng của nữ nhân hung hát à cái này nữ hoa cùng hậu thổ quả nhiên là một điểm chỗ chống cũng không lưu lại lần này là muốn triệt để đắc tội hung hát dù sao chuẩn đề cũng thiếu hắn thánh nhân nhân quả toàn bộ làm như trả nợ thất tuyệt sơn tám trăm dặm trực tiếp bị trừ bắt giới dùng cựu cdn h ba đem tám trăm dặm thất tuyệt sơn cho đào ra một đầu rộng lớn đại đạo đường tam tạng một đoàn người thông suốt lần nữa hướng phía tây phương đi đường một đường trèo non lội suối chu tử quốc làm đường tam tạng sư đồ một đoàn người tiến vào chu tử quốc trong vương thành về sau vô số dân chúng nào ảo kinh hô phía trước dịch thừa cẳng là tự mình dẫn theo đường tam t ạ n sư đồ bốn người hướng phía ho Thánh, thánh t bởi vậy vị này dịch thừa liền không kịp chờ đợi khẩn cầu đường tam tạng cứu bọn hắn quốc vương đường tam tạng cởi tươi như hoa tự nhiên đáp ứng đối phương như vậy ân cần chỉ sợ không chỉ là nóng v ộ i nhà mình quốc vương thân thể cũng đồng dạng là một phần bạn thành công hắn tự nhiên cũng có thể vinh hoa phú quý không lo lại nói đường tam tạng một đoàn người tại dịch thừa dẫn đầu xuống cho đến cái này chu tử quốc hoàng cùng ngũ v ư ợ n g lâu phía trước không thể không nói cái này dị quốc phong tình điệu mười phần xuống uy nguyên cũng là điện cắt cao chóp vót lâu đài t r ắ n g lệ ngũ v ư ợ n g lâu bên trong lúc này chu tử quốc quốc vương trên mặt mang bệnh trạng suy yếu t r ắ n g bệnh nửa nằm tại trên giường nghỉ ngơi lúc này dịch thừa tại thị vệ đồng ý xuống vẻ mặt kích động đi vào cái này gần thông hướng nhân sinh giàu sang con đường trong vương cung khải bẩm bệ hạ hôm nay sáng sớm nước ta đến một vị đông thổ đại đường thánh tăng người này nói là nhận đường vương mệnh cùng phật tổ ý tiến về trước tây thiên linh sơn cầu lấy c h â n kinh đường đi chúng ta chu tử quốc muốn đổ đội thông quan văn điệp nửa híp mắt chu tử quốc quốc vương nghe được dịch thừa bẩm báo về sau bệnh t r ạ n g trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng quả nhân bệnh lâu chưa từng đăng cơ kim thượng điện viết bảng chiếu trị liền có cao tăng đế n quốc nhìn xem nhà mình quốc vương hân vui bộ dáng vị này dịch thừa càng là kích động gật đầu nói bệ hạ vị này thánh tăng môn hạ ba vị đồ đệ bên trong trong đó có hai vị chính là bị hàng phục yêu quái biến thành một cái là hậu tinh một cái khác chính là chư y có thể thấy được vị này thánh tăng bản sự chắc hẳn tất nhiên có năm chắc chưa khỏi bệ hạ chu tử quốc quốc vương nghe nói như thế sau càng là kích động tại thị nữ nâng đỡ vội vàng đứng dậy hướng về phía phía dưới dịch thừa hoàng sợ nói lời này thật chứ thiên chân vạn s á c ga bệ hạ đây là vi thần tận mắt nhìn thấy lúc này thánh tăng sư đổ liền ở ngoài điện chờ nhìn vẻ mặt kiên định dịch thừa giờ khác này chu tử quốc quốc vương lập tức mừng rỡ hắn biết lần này chỉ sợ là thật gặp được cao nhân có thể hàng phục yêu ma làm đồ đệ thánh tăng há lại là phạm nhân nhanh, nhanh chuyển đường triều thánh tăng tiến vào điện Vừa tại chu sau tử r t quốc quốc vương vẻ mặt kích động xuống quả nhiên chỉ chốc lát liền nhìn thấy mặc cầm làn cả xa đường tam tạng mang theo ba cái đồ đệ chậm rãi đi tới một màn này nhìn hắn càng là bên trong đôi mắt càng là dị sắc liên tục nhất là nhìn thấy tôn nộ g không cùng chư bắt giới hai nhân yêu ma khuôn mặt về sau lập tức vị này quốc quân trong lòng kinh hô quả nhiên là yêu quai a sau đó lại nhìn tân tú lịch sự thản nhiên tự nhiên đường tam tạng càng là âm thầm tán thưởng không hổ là thánh t ă n g a đường tam tạng mang theo ba cái đồ đệ đi đến đại điện bên trong về sau chắp tay trước ngực cung kính thi lê nói a di đ ạ phật b ẩ n tăng nhận đường vương phật tổ mệnh đặc biệt tiến về trước tây thiên cầu lấy chân kinh hôm nay đi ngang qua quý đ ị a mong rằng bệ hạ có thể vì bẩn tăng đổi nhau thông quan văn điệp dứt lời sau càng là từ trong ngực lấy ra vàng trói lọi thông quan văn điệp một bên dịch t h ử a thấy thế sau càng là cười tiến lên tiếp nhận sau đó liền xoay người đạp lên bước nhỏ túi đầu đưa cho hắn quốc vương chỉ gặp cái này chu tử quốc quốc vương lật ra thông quan văn điệp chỉ gặp cái kia từng tờ một con đường các quốc gia ân tỉ lập tức lộ ra kinh hô v ẻ nhất là mỗi cái quốc độ còn có bám vào các quốc gia lãnh thổ lón nhỏ nhân khẩu bao nhiêu đánh dấu cái khác quốc độ còn bình thường nhưng nhìn thấy đại đường lúc giờ khác này vị này quốc vương cuối cùng sắc mặt biên sau đó chính là cưỡng chế trong lòng rung động bất quá vẫn là chậm rãi thở mờ hơi lúc này mới khép lại thông quan văn điệp t h á nghe h t ă n ngươi đường, con cái kia lại đường, mấy triều con chính, mấy í n thần hiển. phần đường vương, bởi vì cái gì làm nhanh hồi sinh, ngươi sông núi、cầu、kinh. n h hồi h mấy làm lấy lời bởi cái vượt Về vì gì g cầu xa nói như thế sau đường tam tạng cười tươi như hoa chắp tay trước ngực chậm dãi nói bần tăng nơi đó tam hoàng chi thế ngũ đế phân luân n h i ê u thuấn chính vị vũ canh an dân thành chu từ chúng mỗi nơi đứng càng khôn dựa mạnh mẽ lân yếu phân quốc xung quân ban g quân mười tám giới hạn bên cạnh bụi sau thành m ộ ư ơ i hai vũ trụ an thuần đường tam tạng chậm dãi đem lại đường tình huống nói một lần về sau Vị này quân chu、tử、quốc quốc tử đôi một ắ t chỗ được không sâu dấu không được dung đ n không ngờ cái này g giữa cái h i lại ê n địa châu ò n n có m ạ như vậy quốc. Quả nhiên là không thẹn thiên triều thượng bốn lớn chữ h vậy quốc, quả quốc triều c là à. Một châu nơi so hắn cái này chu tử quốc quốc quân ố c q u biết được đến cái gì gọi là hết ngồi đại giếng nhìn xem chu tử quốc quốc vương cái kia rung động thần sắc đường tam tạng thần sắc dừng dừng nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu không phải là các ngươi kém kiến thức quả thật là cái này tây mưu hạ châu nơi toàn bộ đều là nước nhỏ bốn phía đều là bị yêu ma bá quanh l i ê n giống với có người tận lực nuôi nhốt n h â n tộc không có đại quốc tự nhiên tiểu quốc này khí vận mặc dù không tệ còn lại chỉ có thể vĩnh viễn bị tây phát phật giáo t r ư ở n g không lấy nếu không ra một cái đại quốc ánh sáng nhân tộc khí vận liền làm bọn hắn không được trêu t r ọ c đây không phải là tìm phiền thoái cho mình không thể nói tây phương phật giáo cách làm là sai nhưng cũng không thể nói là đúng Bệ hạ v ậ n tăng nghe nói dịch thừa nói bệ hạ thân thể ô m bệnh lúc này đường tam tạm chuyển di chủ đề không khỏi cười nhìn qua đối phương mà vị này quốc vương nghe xong lập tức lộ ra vẻ mặt kích động liên tục gật đầu sau đó càng là thở dài nói thánh tăng à quả nhân thân thể này đã ôm bệnh mấy năm lâu xin hỏi thánh tăng khả năng xem bệnh ha ha bẩn tăng không thông thuốc này lý nhưng bẩn tăng đổ nhi lại thông hiểu đường tam tạng cười lắc đầu nửa câu đầu làm đối phương lập tức có chút thất vọng có thể nửa câu sau lập tức lộ ra vẻ mặt kích động chỉ gặp vị này quốc quân trực tiếp nhìn về phía đường tam tạng sau lưng ba cái đồ đệ lúc này tôn nộ không lập tức vào đầu bức thai hát cười một tiếng đứng ra cười to nói bậy hạ cái này thế gian ốm đau tại ta lão tôn trong mắt bất quá là dễ như trở bàn tay không thể không nói tôn nộ không hình tượng này lại là có chút dò người may mắn dịch thừa đã sớm bẩm bá qua bằng không vị này quốc vương quả thật muốn bị giật mình nhìn xem tôn nộ không vị này chu tử quốc quốc vương kéo ra một cái gợ ư n g ép nụ cười nói như thế liền p h i ề n phức tôn trưởng lão tôn nộ không tự nhiên là nhìn thấy đối phương cái kia gợ ư n g ép dáng tươi cười hắn cũng không có để ý một cái chỉ là phạm nhân chỉ là h ứ n g hở t r e o chọc nói yên tâm ta lão tôn 500 năm trăm n ă m trước lên cái kia thiên đình thời vậy từng tại dược vương điện cùng cái kia biệt thước hoa đ à từng uống rượu tôn nộ không tùy ý một câu nhất thời làm vị này quốc vương giật n ả y cả mình càng là chừng thắng mắt năm trăm năm trước bên trên qua thiên đình đối phương đây là tu hành bao nhiêu năm có thể bên trên thiên đình chẳng lẽ là ưu tiên ngay tại chu tử quốc quốc vương hô hấp nghĩ lung tung lúc tôn ngộ không cũng là đưa tay ở giữa ba cây tuyến vàng liền lộ ra tiếng cười nói ta láo tôn bắt mạch chính là dùng cái này tuyến vàng cái này hất lên xuống lập tức cái này m à u vàng sợi tơ giống như xuống lại vậy mà trực tiếp khoác lên trên cổ tay của đối phương lập tức bên trong đại điện chúng cung nữ càng là trường lón hiếu kỳ hai con ngươi b ậ y hạ tay trái tiệc mạch mạnh mẽ mà nhanh q u a n mạch chắt chắt mà chậm thức mạch khâu lại chìm tay phải tấp mạch lo lửng mà trượt con mạch trễ mà kết thức mạch mấy mà tù chống bên trái tắc mạnh mẽ mà nhanh người bên trong khiêm tốn đau như vậy quan c h ắ t chát mà c h m người mồ hôi da cơ tê dại vậy thức khâu mà chỉ người nhỏ liền đỏ mà đại tiện mang máu vậy tay phải tức mạch lo lửng mà c h m người bên trong kết tắc kinh vậy quan trễ mà kết người nơi ăn lưu uống vậy thức mấy mà tù người phiền đầy hư l ạ n h rằng có vậy xem bệnh này cảm thấy thế nào là một cái hoảng sợ ưu tư xưng là song chim mất bảy chứng nhận chỉ gặp tôn nộ g không h i ế p mắt một bộ cao nhân diễn xuất xuống những lời này nghe đám người là trong mặt nhưng có người cũng là nghe ra cái gì ý tứ bên trong khiêm tốn đau nhức mồ hôi da cơ sởi tay bên trong kết tắc kinh phiền đầy hư lệnh rằng có chờ triệu chứng Tên sư phụ l lão xa các ngươi nhìn hầu ca cái kia lại nhải bộ dáng không biết còn thật sự cho rằng là cái gì danh y đây tôn nộ không lại là một bộ cái gì đều không nghe thấy bộ dáng một bộ cao nhân bộ dáng Mắt hướng về phía sau lưng chư bắt giới, giới, giới nghe xong lập tức cười một tiếng vỗ trên bụng phía trước làng bộ hành lê nói hầu ca ngươi mời nói chỉ gặp tôn nộ không hiếp mắt cũng là lộ da trêu tức dáng tươi cười nắm bắt chư bắt giới lô thai nhỏ giọng nuốt nước bọt vài tiếng về sau lập tức chư bắt giới sắc mặt bỏ bừng rất rõ sao bên trong đôi mắt kìm nén một cô ý cười sau khi nghe xong lập tức chư bắt giới sắc mặt bỏ bừng rất rõ sao bên trong đôi m t nén cô ý cười sau i nghe xong lập tức chư bắt giới sắc mặt bỏ bừng rất rõ bên trong đ ô mắt kìm nén m ộ cô ý c ờ i sau khi nghe xong lấy đa tạ thần chư mặc dù vị này quốc vương xưng hô là lạ nhưng chư b á t giới cũng là cười to đi ra ngoài điện chờ chư b á t giới đi ra thời điểm hạ nhân cũng đều chuẩn bị kỹ càng công chay lập tức chu tử quốc quốc vương c ư ờ i tươi như hoa xuống trực tiếp liền tại bên trong tòa đại điện này bắt đầu chiêu đãi đường tam tạng một b à n người mọi người ở đây ngồi xuống xuống tới lúc chư b á t giới cũng là ngừng thở cười tươi như hoa bưng một cái to bằng cái bắt bước hướng phía bên trong đại điện đi tới chính là cái này tư thế có chút quỷ dị tựa hồ có chút k i n h thường thuốc này chén v ậ hạ thần dược đưa tới dịch thưa càng là vẻ mặt màu đỏ bừng k í chu đ ộ n tử quốc quốc vương vẹn mặt kích động mặc dù chất lỏng này tung bay một cỗ mùi lạ nhưng thuốc đáng giá tật câu nói này hắn tự nhiên là biết đến bởi vậy cũng không suy nghĩ nhiều ngược lại kích động nhìn qua chén này tiên lên dược bên trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ vẻ tham lam chương bốn trăm năm mươi bảy kim hoa hống cương thi chu tử quốc bên trong đại điện quốc vương kích động bưng lấy chén này thần dược một bộ thèm nhỏ dại bộ dáng mà trong không khí phiêu đãng một cỗ quái dị mùi vị tôn ngộ không giờ khắc này sắc mặt có chút quái dị không khỏi quay đầu nhìn qua chư bát giới tại chỉ có bọn hắn sư đồ có thể nghe được gâm thanh xuống tôn ngộ không trực tiếp cười mắng ngươi cái này nóng tử quả nhiên là chế nhạo vậy mà dùng chính mình heo nước tiểu đến giả mạo dòng nước tiểu mà chư bát giới lúc này cố nén ý cười bả vai run run bị nhà mình hầu ca g i ă n dậy sau cũng không có sinh khí ngược lại còn bị khuất vội và nói hầu ca tiểu bạch long đây không phải là không có sao vừa vặn lao chưa có một bụng hàng tồn người cái này khơ hàng long mã nước tiểu kỳ hiệu ca có được thành rồng có có được vì linh chi há lại ngươi cái này heo nước tiểu có thể so sánh tôn nộ g không cười mắm nói mà chư bắt giới cũng là hạ giọng tiếng cười nói hầu ca ngươi quá bẩn t i ể u người lao chư cái này đại la mặc dù có lượng nước nhưng tốt xấu nói thế nào cũng là thật kim tiên thần tiên cái này nước tiểu cho dù không sánh bằng tiểu bạch long chẳng lẽ còn cứu không được một cái chỉ là phạm nhân thật thà xa ngộ tịnh t ự i hồ không có nghe được hai người giao lưu một bộ nhập định bộ dáng nhưng đôi mắt chỗ sâu cái kia vui mừng lại bản tâm tình của hắn mà đường tam tặng cũng là dừng dưng lắc đầu tiên nhân đối với phạm nhân mà nói thật liền xem như một giọt nước tiểu cũng là không giới linh chi nhân sâm bà bối ngay tại tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người lẫn nhau t r e o trong lúc cái này chu tử quốc quốc vương đã không nhịn được trực tiếp bưng lên cái này một chén lớn thần canh cô đông cô đông từng ngụm từng ngụm nâng ly một màn này rơi vào đường tam tạng sư đổ bốn trong mắt người về sau cũng là nhịn không được khỏe mắt run rẩy càng l à n í n cởi ý được rồi cảm giác này so tiên nhưỡng còn tốt hơn từng ngụm từng ngụm nâng ly bộ dáng tựa hồ sợ d ự lạnh quả nhiên là một hơi trực tiếp miễn sạch sẽ liền một giọt đều không thừa cuối cùng vị này quốc vương càng là dọc theo chén bên cạnh hút một vòng một màn này liền nhìn chư bát giới đều một hồi á c hẳn được rồi lão chư chính mình thế nào đều còn không biết cái đồ chơi này có thể tốt như vậy uống mà một hơi làm xong chu tử quốc quốc vương lúc này cười tươi như hoa sau đó sau một khắc trong bụng rung động như dòng dọc kéo nước không ngừng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nhanh nhanh dịu lấy quả nhân đi t ị n h phòng lúc này quốc vương vẻ mặt cấp sắc lúc đi vẫn không quên hướng về phía đường tam tạng nói thánh tăng quả nhân thất lễ sau đó lại quay đầu phân phó chúng xuống có người nói các người nhất định muốn chiêu đãi tốt thánh tăng cứ như vậy vị này quốc vương tiêu nhanh tranh thủ thời gian hướng phía hậu điện đi tới tại hạ nhân cung nữ phục thị xuống trực tiếp bắt đầu thống khoái tràn trề biểu diễn mà trong chính điện đường tam tặng cũng là không còn muốn ăn không cao hứng chừng mắt liếc tôn nộ g không cùng chư bắt giới hai người lúc này tràn đầy cả bàn cơm chay hắn là nửa điểm muốn ăn cũng không còn mà tôn nộ g không cũng là thông minh trực tiếp quay đầu hướng chuẩn chư bắt giới t r e o chồng nói ngốc tử ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt làm sư phụ đều không có muốn ăn chư bắt giới cũng là không cao hứng chừng mắt tôn nộ không nói hầu ca nhìn ngươi nói liền tựa như nói lao chư như chứa đến là tiểu bạch long liền nhìn xem hai người lẫn nhau trêu chọc đường tam tạng bất đắc di lắc đầu nói các người a cuối cùng vẫn là chư b á t g i i t u é t miệng cười to xuống trực tiếp rộng mở cái bụng càn quét lên trên mặt bàn mỹ thực ha ha quả nhân có ít năm lo nghi bệnh lại bị thần hầu cùng thần chư một chén linh dược đà thông quả nhiên là cảm tạ đến cực điểm a lúc này chu tử quốc quốc vương tinh thần sảng khoái mặc dù lâu dài ốm đau thể cốt vẫn còn có chút suy yếu nhưng rất rõ ràng cái k i a mặt tái nhợt bên trên đã có ba phần màu máu càng là còn lộ ra một cỗ tinh thần tình v ậ hạ có thể tốt liền có thể lúc này tôn nộ không cười gật đầu một bên chư bắt g i i càng là túi đầu n h n cười vẫn là đường là thánh m tạm c p đạp tay trước tru tử t Azi nay Sau này được nước vương cảm cơm quốc quốc nói, phận, ơn khoản non nghe, đãi. khi hạ hôm bệ o vị t một ra cố c vẻ u g k í n dù dù sao cho đối phương đều không phải phương phàm không nhân, hắn cho dù chính là m ộ tăng nước chi chủ, nhưng vẫn là không sánh bằng cái này thọ nằm chi chủ, là cái thọ tồn a quả nhân quản cái này thông quan văn điệp bên trên thánh tăng con đường các quốc gia không biết nước khác s a o không biết ra sao s ư n g hô trong lúc nói cười vị này chu tử quốc quốc vương một bộ lơ đãng hỏi tham gia lời này đến mà đường tam tạng trong lòng tự nhiên sẽ h i ể u vị này quốc quân trong bụng b á n là thuốc gì đây dù sao có thể lên làm quốc vương nào có một cái ngu ngốc nhưng hắn còn là dê giả trang ra một bộ tùy ý dáng tươi cười đáp lại bần tăng đi ngang qua mấy quốc gia cái này quốc vương sau bình thường đều xưng là chính cung đông cung tây cung đường tam tạng lời nói này rơi xuống về sau chu tử quốc quốc vương cũng dê giả trang ra một bộ vẻ tò mò sau đó liền i g cung, cung cung, cung một khác cuối cùng nói chính đề vị này chu tử quốc quốc vương lập tức mặt lộ vẻ đào tường khỏe mắt càng lá thoát ra hai hàng thanh lệ một bộ bi thường nói quả nhân kim thánh cung không tại đã ba năm rồi ba năm trước đây chính vào đoan dương tiết c h ấ m cùng tần hậu đều tại ngựa hoa viên biển lưu dưới đỉnh g i ả i bánh trưng tam a uống xương b ổ rượu h ù n g h o à n g nhìn nấu thuyền lên rồng đông nhiên một trận dò đến giữa không trung hiện ra một cái yêu tinh tự xưng tái thái thuế nói hắn tại kỳ lần sơn động giải trị ở lại trong động ít cái phu nhân biết được ta kim thánh cung ngày thường mỹ mạo tư thế kiểu muốn làm cái phu nhân dạy chấm nhanh sớm đưa ra nếu như ba tiếng không dân g ra đến liền muốn ăn trước quả nhân sau ăn t r ú n g thần đem toàn thành lê dân tất cả đều ăn tuyệt lúc ấy trâm y u quốc y u dân bất đắc di đem kim thánh cung đẩy ra biển lưu ngoài đình bị cái kia yêu vang một tiếng nhiếp phải đi ít người vì thế lấy đem cái k i a bánh trưng ngưng trệ ở bên trong huống hồ lại ngày đêm ưu tư không ngừng cho nên thành này khổ nhanh ba năm nay đến linh dược dùng về sau đi mấy lần đều là cái k i a ba năm trước đây tích ngưng động đồ vật cho nên này lại thể kiện thân nhẹ tinh thần như trước hôm nay mệnh đều là thần tăng ban tặng đâu chỉ như thái sơn nặng mà thôi ư chu tử quốc quá khứ một phen than t h ở khóc lóc diễn thuyết sau khi xuống tới đường tam tạng mặc dù sắc mặt bình đạm nhưng trong lòng là âm thầm lắc đầu đến cùng là vua của một nước ta có thể làm đến trên vị trí này cái nào không phải lòng dạ độc các thế hệ mà chư bát giới cũng là âm thầm lấy nguyên thần truyền âm chỉ có sư đồ bốn người có thể nghe được niệm ai vừa cười vừa nói sư phụ hầu ca cái này quốc vương đó là cái gì yêu quốc yêu dân rõ ràng tham sống sợ chết đem chính mình kim thánh cung cho đầy đi ra kết quả lại nói là chính mình còn ủy khuất như vậy tôn nộ không cũng là không thông tình này tình yêu yêu ngược lại tiếng cười nói ngươi cái này ngốc tử ta lão tôn thế nào nhớ kỹ ban đầu ở cao lao trang ngươi cùng cái kia kim sĩ đại bằng điệu thế nhưng là bởi vì vì một nữ nhân đâu t ố i đ u i chư bát giới nghe nói như thế sau lập tức khi thế yêu xuống bất quá vẫn là không chịu thua yếu đất nói hầu ca ngươi thế nào già nói lao chư a dứt lời sau cái này chư b ắ t giới liền chuyển di chủ đề ra hiệu nhà mình sư phụ nói sư phụ không phải lao chư nói cái này quốc vương đó là cái gì nhớ mãi không quên cái này kim thánh cung nương nương rõ ràng chính là giường nằm bên cạnh há lại cho hậu ngủ muốn phải chúng ta diệt trừ yêu q u á i này cái này kim thánh cung nương nương bất quá là một cái lấy cớ càng là vì mình quốc vương tôn nghiêm thôi không phải lao chư thổi liền cái này kim thánh cung bị yêu quái đều bắt đi ba năm thật trở về cái này kim thánh cung tốt số điểm đó chính là đẩy vào lãnh cung này có lợi vận khí không tốt một chút chật chứ bắt giới trào phúng xuống nói xong nhưng đối với câu nói này đường tam tạng chỉ có d ừ n g d ừ n g gật đầu tại thế gian đ ể n ó i đừng nói đến vương liền xem như người bình thường cũng sẽ không tiếp nhận nữ nhân của mình bị một người khác bắt đi ba năm sau khi trở về liền một câu ta không có thất thân à có lao thần tiên làm chứng kéo đạo coi như thật không có thất thân cùng một cái yêu quái sinh sống ba năm ánh sáng tin đồn vị này kim thánh cung nương nương lại không làm được cái này kim thánh cung vị trí sau đó cái này quốc vương càng là trực tiếp quỳ gối tại đường tam tạng trước mặt nói như cứu được chấm về sau chấm nguyện dẫn tam cung trí tần ra khỏi thành vị dân đem một quốc gia giang sơn giao hết thành tăng nhường ngươi là đế chư bát giới ở bên thấy thế lập tức nhịn không được ha ha cười to nói sư phụ hoàng đế này mất t h ể thống thế nào là lão bà cũng không cần giang sơn q u hòa thượng mặc dù như thế nhưng chư bát giới bên trong đôi mắt chỗ sâu lại thoáng hiện n ồ n g đậm châm chọc dáng tươi cười, cười không nhắc tới một lời chư yêu sự tình chỉ nói vì kim t h á n h cung nhìn như là yêu mỹ nhân không thích giang sơn nhưng chẳng phải cũng không phải lấy lui làm tiến thật làm cái này hoàng vị là muốn truyền người nào liền có thể truyền cho người nào còn có danh tự bọn hắn cũng là người tu hành làm sao lại vì cái này khu khu một chút quốc đế vị vứt bỏ ngàn năm tu vi ngươi làm cái này là nhân tộc cộng chủ nhưng mà đối mặt tất cả những thứ này đường tam tạng dê giả trang ra một bộ quang minh l ắ m liệt v ẻ trực tiếp lên t r ư ớ c đỡ dậy đối phương thở dài nói vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy vần tăng chính là phương ngoại chi nhân có thể nào lưu niệm thế gian hồng trần bị nâng đỡ quốc vương vẻ mặt cảm kích nhưng đôi mắt chỗ sâu vẫn là lóe qua một đạo vẻ nhẹ nhàng cũng không trốn qua ánh mắt của mọi người thánh tăng a còn mời thánh tăng xuất thủ hàng phục yêu cái này cứu vứt ta chu tử quốc cứu trở về quả nhân kim thánh cung a v ậ hạ yên tâm b dứt lời sau một bên sang ngộ tịnh cùng chư bắt giới càng là gật đầu nhưng mà sau một khắc chư bắt giới cũng là đau nhẹ rằng trợn mắt nói ai nhau uy hầu ca ngươi làm gì đâu đừng nắm chặt lao trừ lỗ thai a hắc, hắc ngươi cái này nốt tử đương nhiên là buổi lao tôn cùng nhau đi chiếu cố cái này yêu vương t ô ngươi n ộ không c thế nhưng là ta là ai ta chính là hoan hỷ bồ tát dưới trướng kim mang hống ngươi như vậy làm đục cùng ta đến lúc đó bồ tát chắc chắn trách tội của ngươi lúc này trong động phủ cái kêu ba khí trên vương vị ngồi ngay thẳng mang theo mặt nạ đường tám táng mà phía dưới có một chật vật yêu vương lúc này thở hồng hộc nhưng y nguyên không phục chuyển ra chính mình hậu trường đe dọa người khác cái này yêu vương chính là tái thái t u ế một đôi màu vàng vào mắt hai như vả bờ môi nô lên lộ ra trên dưới trung bốn cái nanh mái tóc màu đỏ rực bên hông buộc lấy một t r ư ơ n g báo váy ra đi chân trần đầu bụi bộ dáng như là một cái quỷ quái vậy mà lúc này đường tam táng nhìn lên trước mắt yêu vương cũng là lắc đầu thở dài nói chưa từng nghĩ năm đó bích du c u n g thông thiên g i ớ i trướng theo tùy tùng bậy tiên kim quang tiên vậy mà rơi tình trạng như thế ngơ, ngơ ngác ngác còn không biết cái này tái thái t u ế chính là năm đó phong thần thời kỳ thông t i ê n môn xuống kim quang tiên bất quá tại vạn tiên trận một trận chiến bên trong bị người đánh nát nguyên thần có thể nói cái này tái thái t u ế chính là từ lúc trước kim quang tiên vỡ vụ nguyên thần bên trong một lần nữa sinh ra sinh linh một cái tại kim quang tiên trên thi thể sinh ra cái thứ hai sinh linh đi lúc này tái thái t u ế vẻ mặt vẻ giận dữ căn bản không có nửa điểm thành làm tọa kỵ xấu hổ cảm giác ngược lại còn dương dương tự đắc tự giới thiệu muốn phải uy hiếp mà đường tam tàng thấy này sau cũng là lắc đầu cảm khải nói hôm nay vừa vẫn bắt ngươi thử một chút bản tọa thần thông ngươi cũng biết sau l ư n g ta chính là trường nhĩ hoan Hỷ Bồ Tát, ngươi sao chỉ gặp đường tam táng hai t r ò n g mắt màu đen hiện ra một cỗ thần bí gợn sóng lập tức trước mắt tái thái t u ế kiếp h sợ kinh hô một tiếng nháy mắt giờ khắc này thời gian giống như dừng lại nhẹ nhàng chỉ một cái xuống nháy mắt tái thái t u ế nguyên thần sụp đổ gây dựng lại hai con ngươi tản mắt ra thần bí gợn s ó n g xuống nháy mắt cái này bị ép vì bột mịn mảnh vỡ bắt đầu gây dựng lại vô số vỡ vụ nguyên n thần ký ức bắt đầu hiện ra vô số hình ảnh một cái là không trọn vẹn kim quang tiên hình tượng một cái khác là tái thái t u ế ký ức hình tượng loại này hôn tạp xuống cái này lại xuất hiện nguyên thần vậy mà phát ra thống khổ kêu thảm tiếng kêu trên mô thời gian trói buộc một máy mắt tái thái t u ế trực tiếp p h ủ phù một tiếng hư nhược quỳ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển bên trong đôi mắt lại tràn ngập một cỗ hận ý thậm chí toàn thân càng là ngưng tụ ra một c h â u ngút trời hà o khí lệ khí trực tiếp hội tụ lại với nhau giờ khác này ngồi ngay nắn g ở trên vương vị đường tam táng làm xong tất cả những thứ này sau cũng nhịn không được lộ ra mọi mệnh thân sắc như thế nào một câu tiếng hỏi âm xuống tái thái t u ế ngẩng đầu lên lộ ra cũng là một đôi tràn ngập lệ khí con ngươi màu vàng nóng tử lúc này giữ tợn ngửa mặt lên trời gào thét nói hai dải tiếng giống vang vọng đất tr ta không phải tái thái thuế cũng không phải kim quang tiên ta là kim mao hống ta kế thừa kim quang tiên một bộ phận truyền thừa đồng dạng kế thừa chu tiên trong vạn tiên trận kim quang tiên thù hận còn có tại trường n h ị hoan hỉ ngàn năm qua bị nô dịch v á n hận lúc này tái thái thuế không hẳn là kim mao hống mới phải chậm rãi đứng dậy nhìn qua đường tam táng hai con mắt màu và nóng toàn thân càng là chậm rãi lộ ra lông vàng duy chỉ có chỗ cổ có một chút tóc trắng khoe miệng phun ra bốn cái nanh một bộ khát máu khuôn mặt lại thêm cái này tận trời lệ khí cùng v khí một màn này nhìn đường tam táng càng là một hồi kinh ngạc cơm thi không tệ hoàn toàn chính là một cái mới sinh linh mà lại cũng phù hợp cái này một đặc t h ủ kim mao hống bản thân liền là từ trong thi thể đi ra lúc này toán khí ngút trời cùng lệ khí xuống tại đường tam táng bên trong đôi mắt có thể thấy rõ ràng cái kia nguyên thần đang cùng nhục thể tưng d u n g không tệ chính là hòa tan c h i t để cùng nhục thể hóa thành một thể cực giống ngụ tộc ầ u phiếu. mau thu, mệt ma kim Từng tức hấp lập khí hống hoán khí sợi cái kia đoán khí cùng bị l người tập thiên địa hoàng khí huế y khí lệ khí mà sống lại không già không chết bất d i ệ t bị thiên địa nhân tam giới vứt b ỏ tại chúng sinh lục đạo bên ngoài lấy chính mình bản thể là tên kim mao hống không tệ hắn không phải kim quang tiên cũng không phải tái t h á i thuế mà là tại hai cái sinh mệnh trong trí nhớ nhất là oán hận bên trong sinh ra tồn tại b á i kiến ma tôn kim mao hống trực tiếp quỳ một chân trên đất bái đường tam táng làm chủ có thể nói hắn chính là bị đối phương sáng tạo ra nhất là chính mình càng làm mượn nhờ ma khí lớn mạnh tự thân ma tựa hồ cùng hắn hoàn mỹ dán bảo thấy cảnh này đường tam táng lập tức cười ha, ha thật tốt làm thật sự không hổ bản tọa phí như thế lớn sức hắn hoàn toàn liền là đối phương sáng tạo vật chủ bởi vậy kim mao hống đối với đường tam táng là tại bầu trời tính bên trên thần phục nhìn trước mắt kim mao hống đường tam táng lại càng hài lòng gật đầu c h ắ c không được còn có vừa nói kim mao hống là cương thi bên trong duy nhất tu đến lông vàng tồn tại hoàn toàn chính xác lai lịch bất phảm kim mao hống ngày sau ngươi làm vì bản tọa dưới c h ư ớ n g hộ pháp nhìn trước mắt kim mao hống lập tức đường tam táng trong lòng có k h á c một cái ý nghĩ thậm chí neo lại mắt hôm nay cái này kim mao hống xuất hiện có thể nói là ngẫu nhiên cũng là thiên ý đội thành người khác cũng không thể nào lại xuất hiện cái đồ chơi này liền giống với là lập tức nhưng hắn lại là nghĩ đến khác một loại khả năng kim m a o hống nơi đây n g ư ờ i nếu không có lưu niệm liền đi theo bản tọa đi sư đà lĩnh đường tam táng mặc dù có chút mọi m ệ n h nhưng lúc này lại là đấu trí mười phần bên trong đôi mắt càng là tràn ngập một cỗ h y vọng cái này tây du một đường hắn làm không biết mệnh thu phục bọn này yêu vương kỳ thực đại bộ phận lai lịch đều rất bình thường nhưng hắn cũng là muốn lợi dụng cái này t hái tiếp bên trong thân phận cuối cùng tại tây du công đức viên mắn lúc câu thông tây phương phật giáo khí vận đến lúc đó đến tay hung ác và không làm sao lại trên đường đi không sai biệt lắm c ó thể xem qua đều thu phục còn mời ma tôn chờ thuộc hạ khoáng khắc lúc này kim mao h ố n g màu vàng kia con ngươi bên trong lại ra toát ra một kia nhân tính bên trong nhu tỉnh cái kia kim thánh cung thuộc hạ muốn dẫn đi đường tam t h n g thấy này sau lập tức có chút ngạc nhiên bất quá khi thấy kim mao h ố n g cái kia răng nanh về sau còn có từ nơi sâu xa thiên đạo truyền đến tin tức hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười cái này kim mao h ố n g thật đúng là thiên địa có cho phép xuất hiện cương thi c h i tổ à, dù sao xem như sáng tạo vật chủ hắn thiên đạo tự nhiên biết chuyển cho hắn kim mao h ố n g lai lịch thần thông đối phương rất rõ ràng là dự định đem chu tử quốc vị này kim thánh cung nương, nương hóa thành chính mình cái thứ nhất hậu duệ cũng chính là cái gọi là đ hỗn độn hồng vân thánh nhân trong đạo tràng chỉ gặp hồng vân cùng hậu thổ còn có nữ hoa ba người ngồi xếp bằng nữ hoa vận mệnh của ngươi lực lượng còn có hậu thổ luân hồi lực lượng quả nhiên huyền đạo a vậy mà có thể thúc đẩy cương thi tri tổ kim mao hồng xuất hiện hồng vân nhịn không được cảm khái nói xong mà đối diện nữ hoa cũng là dừng dưng cười một tiếng ngươi hồng vân có thể ẩn nấp thật sâu a ba bộ phân thân đại biểu cho tăng thi phân biệt tu luyện đạo phật ma không nói càng là còn tất cả chấp trưởng một hạng thần thông phong thần một trận chiến bên trong bản cũng đã thấy đạo mây xanh chính là không gian thần thông phật đế như lai chính là đại địa thần thông cuối cùng này ma vậy mà là thời gian nói tới chỗ này lúc nữ hoa càng là thật sâu nhìn hồng vân một cái sau đó liền q u a y đầu nhìn về phía một bên hậu thổ ma hậu thổ càng là nhún nhún vai một mặt tùy ý, nhưng là mang theo ẩn ý nhìn về phía hồng vân hồng vân không ngờ năm đó ngươi lại còn dùng càn khôn đ ỉ n h tận lực giữ lại tinh huyết bên trong ba đại thần thông bản nguyên xem ra ngươi cái này công đức cũng không ít lãng phí à tại nữ hoa còn có hậu thổ nhìn chăm chú hồng vân lúng túng cười một tiếng lúc trước cũng không có nghĩ tới đây dù sao lúc trước cũng không biết cái này thái thanh láo tử nhất khí hóa tam thanh lại còn có loại h ảo d i ệ u này vậy mà có thể làm thần thông như là vu tộc như vậy luân hồi tạo hóa còn có thời gian ba đại thần thông tạo nên kim mao hống chẳng lẽ ngươi còn muốn đem đoạn đường này tiểu yêu đều cho như vậy nghe được nữ hoa lời nói hồng vân cũng là cười lắc đầu nói những người khác quá lãng phí mà lại kim mao hống chính là tiệt giáo kim quang tiên nội tình càng là có trên vạn năm tu vi không nói lai lịch cũng là bất p h ả m đội thành những người khác sẽ chỉ xuất hiện lãng phí vừa nói xong lập tức hồng vân sửng sốt chỉ gặp nữ hoa nhau lại mắt trên mặt lộ ra âm dương quái khí dáng tươi cười hồng vân sư đệ ngươi cũng không trung thực à vì cái gì ngươi cái kia phân thân vừa mới nói muốn đi sư đà lĩnh đã n g h ị đến phương diện này mà sư tỷ thế nào không có cảm giác được đâu hậu thủ cũng là ôn nhu nhẹ nhàng gỡ xuống tóc mai sợi tóc nhưng mà cái kia bàn tay như ngọc trắng nuốt sợi tóc thời không ở giữa cảng là bắt đầu có chút g ợ n sóng giờ khác này nhìn hồng vân lập tức kinh ngạc không thôi sau đó vội vàng khoát tay nói hiểu lầm hiểu lầm a sư tỷ hai vị sư tỷ đây đều là hiểu lầm đây không phải là không có quen thuộc, trước kia chúng ta đều phòng bị. hồng vân còn chưa có nói xong chỉ gặp nữ hoa quay đầu cười nhìn qua hậu thổ nói hậu thổ xem ra sau này hai chúng ta cần hợp tác xem chừng điểm của cái này hồng vân dù sao chúng ta ba người liên minh không thể xuất hiện một tia vết rách càng là không thể xuất hiện một tia dầu diếm giờ khác này hồng vân cực giống dấu tiền riêng bị phát hiện mà hậu thổ cùng nữ hoa hai người nhìn nhau lộ ra dáng tươi cười tựa hồ giờ khác này hai người đ ạ t thành hợp tác ba tâm ý người tương thông nháy mắt hồng vân liền lúng túng cười đây quả thật là dưới thói quen bản năng muốn phải lưu lại thủ đoạn kết quả chính mình lại quên trực tiếp bị bắt tại chỗ kỳ lân sơn động giải trí tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người tới ngoài đậu phủ trực tiếp liền dắt cổ họng yêu uống yêu quái nhanh mau ra đây đem cái k i a chu tử quốc kim thánh nương nương c ò n tới tôn nộ không hét lớn một tiếng xuống đậu phủ này sơn môn cũng là từ từ mở ra chỉ gặp cái này kim mao h ố n g trực tiếp lạnh lùng bá khí đi ra muốn phải muốn về kim thánh nương nương để cái k i a chu tử quốc quốc vương tự mình đến chỉ cần hắn có ga tới b ả n vương tuyệt đối không ngăn trở tôn nộ không nhìn lên trước mắt vị này hai con mắt màu và nóng khoe miệng càng là lộ ra răng nanh yêu quái toàn thân cũng là không có nửa điểm yêu khí ngược lại có l u ồ n lệ khí nhất thời làm hắn nhũ mày người yêu quá vô duyên vô cớ cấp người ta vương hậu n g ư ơ i rủ sao cũng là một phương yêu vương thế nào liền nhìn lên một kẻ phạm nhân tôn nộ không cờ trách lấy đối phương mà chư bắt giới lúc này lại là vung lấy tay háo tức giận nói hầu ca cùng hắn bút tích cái gì à đánh sớm đánh trễ không một cái dạng sao hầu ca ngươi lên đi cuốn lấy cái này yêu vương ta đi cứu cái kia kim thánh lương lương chư bắt giới phen này hào không ngăn cản lời nói nhất thời làm kim mao hống lạnh h ừ h é t lớn một tiếng nói khẩu khí thật lớn hôm nay ngược lại muốn xem xem trên tay ngươi bạn sự phải chăng cũng cùng miệm này đồng dạng cứng rắn chứ bắt giới, giới, giới lập tức cười lớn một tiếng hai tay cầm lên trong lòng bàn tay cựu sĩ đình ba liền nên đón tiếp lấy nháy mắt một tiếng ẩm vàng tiếng vang t h ứ bắt giới sắc mặt tại tiếp xúc đến đối phương binh khí một nháy mắt lập tức lại biến khỉ c h ư b á t giới sắc mặt nháy mắt đỏ bừng một cô cự lực đột nhiên xuống tới xuống hé miệng còn chưa nói xong vẹn vẹn phun ra một chữ hậu thân thân giống như phi thạch bị đánh bay Mà à lúc n yêu Tôn ngộ không thấy thế không Ngộ vàng vội sao cầm l n trong lòng bàn như ý kim cô Đồng, đón lên, n tay trực tiếp ý Kim đi Cô đỡ ế không kích không phải hắn một kích chứ bát giới không chỉ này ngăn riêng biết bị đập bay đơn giản như giới đập biết một trở, bát bay vậy. Yêu bị có quái tốt đón lấy một kích này về sau nhìn như cân sức ngang tài nhưng tôn ngộ không cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng phải biết đối phương cái này một đ ú a đã trước tiên ở trừ b á t giới nơi này tiêu hao hết một bộ phận kết quả liền đối mặt như vậy hắn vội vàng phía dưới mặc dù không phải toàn lực nhưng dầu gì cũng có bảy tám phần lực đạo đi vậy mà là không sai bịt lắm yêu quái nhìn ta lão tôn như ý kim cô bồng ầm ầm nháy mắt hai người liền giao thủ với nhau mà bị đánh vào bên trong loạn thạch trừ b á t giới cũng là vội vàng đứng dậy hóa thành một đạo lưu qua n hướng phía trên chín tầng trời loạn đấu hai người phóng đi yêu quái tốt thật là l ư ơ n kỉnh kích thứ nhất xuống chư b á t giới chủ quan lại bị trực tiếp đập bay ném như thế lớn một cái dưới mặt lập tức hắn lên cơn giận dữ hai tay cầm lên những c ử u sĩ đình ba liền đi lên cùng tôn ngộ không hai người liên thủ chiến tranh bắt đầu cái này kim m a o hống ba người trên chín tầng trời loạn đấu một đoàn quả nhiên là nhật nguyện thảm đạo tiếng ầm ầm càng là không dứt bên hai mà tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai người càng là kinh hô nhìn qua yêu quái này. lực lớn vô cùng càng làm mình đồng ra sát hai người liên thủ mới miễn cưỡng ngăn chặn đối phương đem đối phương ép đến thế yếu yêu quái tốt ngươi là lai lịch ra sao lão tôn nhìn ngươi cũng không phải bình thường yêu quái lúc này tôn ngộ không quả thật có chút thưởng thức trước mắt yêu quái cái này dùng sức mạnh phương thức chiến đấu quả nhiên là làm hắn thông khoái tràn t r ề a loại này chiến đấu cảm giác chỉ có lúc trước cùng dương tiễn lúc đối chiến mới có lúc này tôn ngộ không một đôi hỏa nhãn kim tinh gắt gao nhìn chằm chằm đối phương nhưng ở hắn cái này hai con mắt bên trong chỉ thấy vô tận và khí huế khí còn có lệ khí căn bản nhìn không ra đối phương lai lịch tới mà chư b á t giới càng là nhịn không được sợ hai t h á g p h ụ hầu ca người này không thích hợp tựa h ồ không phải bình thường yêu quái ba người hôn chiến xuống tôn nộ không cùng chư b á t giới cũng phát giác được dị thường chỗ không đúng yêu quái này gầm thét liên tục một đôi màu vàng con ngươi duy chỉ có không có nửa điểm yêu khí cái này rất không bình thường tôn nộ không chư b á t giới chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta ta lập tức quay đầu đốt đi lúc này tân sinh kim mao hống cũng là hưng phấn không thôi càng là nhịn không được hét lớn liên tục ngay tại ba người trên chín tầng trời đại chiến lúc phía dưới động giải chi bên trong đại vương người nói là thật lúc này kim thánh nương nương một đôi trong mắt bên trong lộ r a kích động nước mắt nhìn qua đối phương mà kim ma hống cũng là dừng d ừ n g gật đầu nguyên lai、like、cái này kim ma hống chính là một d ọ t tinh huyết biến thành cũng là phân thân mà đối diện kim thánh nương nương quả nhiên là một vị hiếm có mỹ nhân làm rất là ngọc dung kiểu n ộ n mỹ mạo xinh đẹp bản vương sao lại lừa gạt ngươi cái này phàm phu tục tử tái thái thuế đã chết rồi bản vương chính là kim ma hống đừng tưởng rằng trên người ngươi năm màu mây màu xiêm áo có thể bảo vệ ngươi k i n h thường tươi lạnh xuống tại kim thánh nương nương ánh mắt hoảng sợ xuống đối phương vậy mà trực tiếp giữ tại trên vai của hắn trên người nàng năm lúc này kim mao hống cười lạnh một tiếng bản vương mặc dù là tân sinh nhưng cái này tái thái t u ế chấp nghiệm vẫn còn bản vương cho ngươi một cái cơ hội n h ư n g ngươi nhận rõ hiện thực ngươi chỗ trở chu tử quốc quốc vương có lẽ là một cái không tệ đế vương nhưng lại không phải trong tưởng tượng của ngươi người nếu không ba năm này vì sao cái này quốc vương liền không đưa ra một lần hành động thực tế ngược lại còn tại tái thái t u ế đi mấy lần hoàng cung muốn hầu hạ ngươi cung nga về sau cái này quốc vương ngược lại e ngại sai người lên một tòa tránh yêu lầu nhưng nghe tiếng vang biết là tái thái t u ế đến đây tức cùng hai hậu chín tần vào lầu tranh né nói tới chỗ này lúc kim mao hống càng là khinh thường cười lạnh nói người quốc vương kia cũng là không sai còn biết mang theo hai hậu chín tần trốn vào đi dù cho là bị hù ôm nhỏ ba năm đều chưa quên tìm nữ nhân thậm chí còn nghĩ đến đồ chơi có việc chính mình trốn ở cái này tránh yêu trong lâu cùng hai hậu chín tần còn có thể hàng đêm xanh tiêu kim mao hống không chút nào che giấu nói ra chu tử quốc quốc vương bê bối mà k i m thánh cung nương nương lại là một bộ không tin bộ dáng nàng lúc này chỉ muốn trở về nhưng mà kim mao hống cũng là dửng dưng lắc đầu nói phạm nhân không hơn trăm năm liền muốn cùng đất vàng làm bạn xem ở cái này một tia chấp n i ệ m bên trên bản vương cho ngươi một cái cơ hội một cái không già không chết trường sinh cơ hội ta sẽ không hối hận kim thánh cung nương nương kiên định nói xong mà kim mao hồng thấy thế sau cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng hắn không chỉ kế thừa tái thái t u ế ký ức càng là còn có kim quang tiên vạn năm ký ức mặc dù là tân sinh nhưng ở nhân tính lên hắn nhìn rất rõ ràng nhất là phong thần đánh một trận càng là làm hắn biết được một cái đạo lý dù cho là thánh nhân cũng trốn không thoát thất tình lục dù thánh nhân cũng là người lúc nào không có người này xưng hô có lẽ liền sẽ không phát sinh những sự tình kia tốt bạn vương đã dự liệu được vận mệnh của ngươi lúc này kim mao h ố n g sâu kín nhìn qua đối phương ngươi bị tái thái t u ế cướp đ o ạ t ở đây ba năm lâu chu tử quốc c h u y ể n chính là ngươi bị yêu quái bắt đi nhưng nếu ngươi là trở về cho dù ngươi có năm màu mây màu xiêm áo làm lý do nhân tâm là sẽ thay đổi trước đến giờ đều như thế như vậy là thần tiên cũng không trốn thoát được vận mệnh của ngươi bản vương đã thấy ngươi nếu vẫn tại quốc vương kia trong trí nhớ bị yêu quái bắt đi thậm chí đã bỏ mình như thế ngươi sẽ gặp lấy tốt đẹp nhất ký ức sống ở quốc vương trong lòng nhưng nếu ngươi là trở về ha ha nói tới chỗ này lúc kim m a hồng cũng không nói cái gì chỉ là dường dưng nói một câu tự giải quyết cho tốt sau liền hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại trong đập phủ mà lúc này trên chín tầng trời một vòng ánh sáng máu đột nhiên lóe qua trốn vào kim l a hông trong cơ thể về sau lập tức hắn ngửa mặt lên trời thét dài có một tiếng nhìn qua tôn ngộ không cùng chư bát giới trực tiếp vung vẩy lên trong lòng bàn tay tuyên hoa phủ đón đỡ mở hai người ha ha tôn ngộ không chư bát giới ngày sau có duyên phận lần sau gặp nhau ha ha tiếng cười to xuống cái này kim lao hông trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng biến mất tại trên chín tầng trời một màn này nhìn chư bát giới có chút ngạc nhiên hầu ca lúc này mới vừa đá Yêu quái này vậy mà bỏ đi động phủ này quái đều đi liền đi rồi. động không cần mà bỏ phủ theo ô n Ngộ k ô không n cũng là nháy hỏa nhãn kim tinh, câu câu nhìn quái, đến nhìn đến luận tung này nhìn phía, phía động Trường bàn động. Thánh Tăng g gì trực câu câu cho cái tích lúc Chu Quốc. là hỏa phía phía phủ. h quái, yêu qua xa sau, A. kim đi mới túi dưới bất tơ Tử tạ đầu Đà về về 459, tôn nộ không cùng chư bắt rơi tiến vào yêu quái động p h ủ tìm tới kim thánh nương nương về sau đối phương một bộ gấp không thể chờ muốn phải trở lại chu tử quốc hai người liền không nói gì liền dẫn vị này kim thánh cung nương nương trở về chu tử quốc chu tử quốc ngoại thành quốc vương xuất lĩnh cả t r i ề u bách quan cung kính đưa tiễn hơn hai mươi dặm cuối cùng vẫn là đường tàm t ạ m cưới chắp tay trước n g ợ c nói a di đạp h ậ n b ầ n tăng muốn lên đường còn mời bệ hạ trở về đi giờ khác này cả t r i ề u văn võ cùng nhau chắp tay đưa tiễn quốc vương càng là một mặt không bỏ cảm kích bộ dáng lần này hắn nhưng mà cái gì cũng không t h i ế u a liền dùng một chút vàng bạc vật ngoài thân không chỉ đem thân thể của mình vấn đề giải quyết còn giải quyết treo tại bọn hắn chu tử quốc trên đầu yêu vương càng là đón về kim thành cung tự nhiên vui vẻ còn mời thánh tăng đi đường cẩn thận chấm mang theo chu tử quốc toàn thể thần dân trúc thánh tăng sớm ngày đạt tới tây Thiên Cực Lạc Thế Giới lấy được chân kinh. nhìn xem vị này chu tử quốc cảm kích bộ d á n g còn có cả triệu văn võ đưa tiễn xuống đường tam tạng cười l ắ t đầu tìm lại bạch long mã sư đổ bốn người lần nữa hướng phía tây phương mà đi mà sau lưng chu tử quốc càng là tại quốc quân dẫn đầu xuống cả nước trên giới gieo họ có thể nói là cả nước cùng chúc mừng dù sao treo tại bọn hắn quốc độ trên đầu yêu vương không còn tự nhiên vui vẻ mà ở xa tây phương đạo trong tràng trường nhĩ hoan hỷ bồ tát cũng là âm thầm nhữ mày bóp lấy dưới ngón tay không khỏi tự lẩm bấm kêu nhẹ xem ra lại là có người am toán tính toán bản tọa vậy mà không có nửa điểm ký tức thật đáng buồn áo kim quang tiên sư minh phong thần đánh một trận ngươi bị xiển giáo môn nhân đánh nguyên thần tán loạn bây giờ lại như vậy nghĩ tới đây lúc trường nhĩ hoan hỷ bồ tát không khỏi sâu kín thở dài khí kim quang tiên là sư h i n h của hắn nhưng tương tự đối với hắn chính là t i ệ t giáo môn người mà nói kim quang tiên đã sớm vẫn lạc tại trong vạn tiên trận bây giờ tồn tại bất quá là tại kim quang tiên di thể bên trên sinh ra mới linh trí đáng tiếc hắn thương hại lúc trước đồng môn một trận thu nó làm tọa kỵ không ngờ hôm nay vậy mà không tính được tới nửa điểm nhân quả như thế chỉ có một cái khả năng đó chính là hồn phi phép tán thương cảm lẽ lên một cái rồi biến mất dù sao bây giờ bất quá là hắn một cái tọa kỳ thôi mặc dù thực lực cùng lai lịch không tệ nhưng còn không đến mức để hắn đi mạo hiểm bởi vậy t r ư ờ n g nhĩ hoan hỉ bồ tát liền lại nhắm lại hai con ngươi c ẳ n g nộ g lên đại đạo mà hạ giới đường tam tạng một đoàn người hướng phía tây phương tiếp tục đi đường rời đi chu tử quốc đã năm chắc nguyệt t r i lâu mà chu tử quốc trong vương c u n g một tòa vắng ngắt trong cung điện lại có một bóng người quen thuộc ha ha nguyên lai、like、đây chính là ngươi người nói t ì n g a ngắn n g ủ mấy tháng thời gian từ vừa mới bắt đầu kích động trở về chu tử quốc kim thánh cung nương, nương bây giờ liền biến thành bộ dáng như vậy mặt không có chút máu trên thân càng là mặc đơn bạc quần áo về phần năm màu áo mây màu tại hắn được cứu trở về chu tử cốc lúc liền tự động bay đi cái kia tử dương chân nhân liền cái mặt đều không dám lộ t r ố n g giông cô tịch bên trong đại điện kim thánh cung nương nương trên mặt lộ ra gợn sóng yêu thương âm thầm đau khổ nhìn qua nơi xa đèn đ u ố c sáng t r ư n g v u i cười chơi đùa âm thanh không ngừng ngụ phượng lâu nơi đó lúc đầu nên là hắn sân nhà đáng tiếc bây giờ nàng liền vật làm nền cũng không tính ngược lại chỉ có thể có đầu rút cổ trong vương cung một tòa trong lãnh cung tiếng người đáng sợ lần này nàng cuối cùng cảm nhận được có thể cả triều văn võ đều là lấy nàng vì không rõ thân thể vì chu tử quốc t r e o chọc mầm thái vạn cơ hồ đem yêu vương bô địa toàn trụ tại trên đầu của nàng dân gian bách tính càng là nghị luận ở mỹ trong cung càng là tin đồn tất cả những thứ này đều đều có thể nhẫn có thể duy trì có quốc vương ngay từ đầu gặp nhau kích động ánh mắt xuống lại lộ ra một cỗ quái dị xa lánh đến sau cùng trực tiếp lạ lẫm k i n h thường thậm chí còn có cái kêu lao không đi chắn ghét nàng kim thánh cung bây giờ lại nhưng đã trở thành quốc vương trong mắt một cái chỗ bẩn đế vương nhân sinh bên trong một cái chỗ bẩn càng là chính trị kiếp sống bên trên một cái chỗ bẩn trong l ã n h cung vắng ngắt không có nửa điểm khói lửa khí tức liền một cái hạ nhân đều không có giống như nơi này bị vứt bỏ mà một chỗ khác ngũ v ư ợ n g lâu cũng là dị thường náo nhiệt hoan thanh tiếu ngựa xuống quốc vương đang cùng hậu cung tân phi chơi đùa uống rượu làm vui lưỡng cực phân hóa khí tức xuống trong l ã n h cung kim thánh cung nương nương cái tiệc kiểu, kiểu nội ngọc dung lúc này không có nửa điểm màu máu khoe miệng cũng là chậm rãi lưu s ả y ra chút điểm tối máu đỏ tươi trong tay ngọc còn cầm một dương chi ngọc cái bình đây là trong cung đưa tới vì xóa đi hắn cái này chỗ bẩn đặc biệt đưa tới không có bất kỳ cái gì lời chỉ có lạnh như băng một bình hạc đ ỉ n h hồng thân thể kịch liệt đau nhức xuống thân thể hư nhược để nàng chỉ có thể bản năng gấp rút hô hấp lại không cách nào phát ra quá mạnh d ễ y rồi lực lượng tại trước khi chết kinh lịch nhiều như vậy nàng mơ hồ ở giữa cũng là nhìn thấy một cái hư hảo bóng người quen thuộc thử vong nhân tính đều là như thế ngươi như không muốn chết liền gật gật đầu đến lúc đó ta có thể để ngươi trở thành ta như vậy tồn tại không già không chết bất diệt siêu thoát lục đạo luân hồi không tại thiên địa ngũ hành bên trong l o n g như cho n g ộ i sau đột nhân dân lên một cỗ mánh liệt dục vọng cầu sinh bây giờ nàng chỉ muốn sống đã từng tất cả đối với nàng đến nói đã như là trước mắt sự vật hư hảo mơ hồ mạnh liệt gật đầu xuống lập tức trước mắt cái này mơ hồ thân ảnh há hốc miệng ra lộ ra đó là máu r ă n g nanh ngửa mặt lên trời một tiếng giống tiếng vang lên lập tức cái cổ ở giữa truyền đến một tiếng nói nói h từng bước đã mất đi sinh mệnh khí tức bậy lên tầng một cho tàn đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại đột nhiên ở giữa mở ra lộ ra một đôi màu đỏ như máu con người lập tức một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng càn quét toàn thân bản năng xuống ngửa mặt lên trời gào to cũng l à phát ra một tiếng như rồng tựa như voi giống như viễn cổ hùng thú tiếng giống hoang khí ngốt trời cùng k nương nương i một Thánh c giọt tinh huyết đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ chân quý tạo ra cái này cái thứ nhất hậu duệ về sau mặc dù thân thể có chút suy yếu nhưng kim ma h ố n g trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười chấp nghiệm trong lòng đã tiêu tán theo hạ giới đường tam tạng sư đổ bốn người đi về phía tây một đường trèo non lội suối không thể nhận thấy xuống mùa thu đi đông t à n lại trị giá cảnh xuân tươi đẹp một tòa am rừng xuất hiện ở phía xa đến gần đi vừa nhìn chỉ gặp cầu đá cao ngất cổ thụ rầm rạp róc rách nước chảy m à qua quát quát u chim minh v i n đại cầu bên kia có ít chuyên nhà tranh thanh t h a nhã n h nhã như t i ế n a m trước cửa sổ thấy có bốn vị gia nhân đều ở nơi nào đ ầ m phượng tô chim loan tiêu t h ủ a may vá hầu ca hiện tại thế đạo yêu quái đều không ngăn cản chính mình yêu khí sao ngươi xem một chút cái này từng cái yêu khí tràn ngập thấy cảnh này chư bát giới lập tức vỗ bụng bự lộ ra dáng tươi cười. một bên tôn ngộ không cũng là hầu nghi nhìn xa xa t ứ nữ hỏa nhãn kim tinh liếc qua thấy ngay nhìn ra đối phương nguyên hình nhưng kỳ dị chính là đối phương căn bản không có nửa điểm ngăn cản cho dù là phạm nhân cũng có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng k h í tức ngột ngạt mà nhìn thấy cái này t ứ nữ về sau đường tam tạng cũng là r ư n g r ư n g cười một tiếng r a hiệu chúng đổ nhi cùng nhau lên trước a di đà phật bật tăng chính là đông thổ đại đường mà đến hòa thượng nhận đường vương như lai phật tổ mệnh tiến về trước tây thiên cầu lấy chân kinh hôm nay đi ngang qua quý đ i ệ không biết mấy vị yêu vương có thể nguyện trò qua đường tam tạng gọn gàng dứt khoát một câu nhất thời làm tôn nộ g không bọn người sửng sốt khá lắm nhà mình sư phụ giọng điệu này mặc dù nhu h ò a nhưng lại có chút thân hình cao lớn à. quả nhiên là chiếu chứng một câu dùng giọng ôn nhu nhất nói nhất thân hình cao lớn vậy mà lúc này bốn vị giai nhân nhìn người tới về sau nhìn nhau sau cũng là h ả o h ả o lộ ra dáng tươi cười bọn muội muội đường triều hòa thượng đến chỉ gặp trong phòng vậy mà lại ra tới ba cái giai nhân cái này bảy vị nhân vật giai nhân đứng chung một chỗ đỏ vàng xanh ra trời xanh lá nhìn chư bắt giới càng là vô cái bụng tiếng cười nói sư phụ cái này bảy cái tiểu yêu thế nào học ở trên bầu trời thất tiến nữ ngươi hòa thượng này ngươi cũng biết nơi đây chính là là chỗ nào cầm đầu nữ tử áo đỏ đi tới nhìn qua đường tam tạng lộ ra vẻ ngạc nhiên giờ khác này tôn n g ộ không mấy người cũng là có chút h n g nghi đồng dạng khí thế của bọn hắn cũng rất rõ ràng có thể bọn này tiểu yêu vậy mà như thế gan lớn không sợ nghĩ nhưng trong lòng nhất định là có chỗ dựa v à mới phải xin hỏi nữ yêu vương nơi này chính là chỗ nào không mang đường tam tạng mở miệng chứ bắt giới cũng là t u é t miệng cười ha hả tiến lên nói xong cái k i a một đôi dọn chạy chạy chuyển động trong mắt lại là có chút tức cười thấy cảnh này nữ áo đỏ yêu cũng là cười to nói nơi đây chính là bản tơ lĩnh bản tơ động tỉ bội chúng ta chính là nơi này yêu vương ngươi cái này thỉnh kinh hòa thượng cũng là gần lớn bất quá muốn qua núi này cũng không khó chúng ta tỉ bội đã sớm nghe nói ngươi cái này thỉnh kinh hòa thượng môn hạ có mấy cái đồ đệ nói tới chỗ này lúc nữ áo đỏ yêu ngạo nghễ nhìn qua đường tam tạng ba cái đồ đệ cuối cùng khi nhìn đến chư bắt giới cái kia ảnh hưởng tâm tình ánh mắt về sau lập tức lộ ra một cỗ vẻ giận dữ đường tăng ngươi chính là thánh tăng chúng ta nghe qua chúng ta tỉ bội cũng không ý ngăn cản bất quá ngươi cái này miệng dài chưa yêu cùng chúng ta tỉ thí công bình một phen về sau không cần nói thắng bại chúng ta t ỷ ì môn tuyệt không ngăn trở đối với bảy cái nệ tinh cải biến đường tam tạng cười gật đầu hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng bất quá cũng không nhiều hơn giải thích mà là chắp tay trước ngực nói a di đà phật sư phụ lão chư nguyện ý cùng mấy vị nữ bồ tát s o t à i một phen còn không đợi đường tam tạng nói cái gì chứ b á t giới đã là liếm lắp một gương mặt tiện hề hề tiến lên si cười lên mà bảy cái nệ tinh cũng là hào h o sắc mặt khó chịu nhìn qua cái này chứ bắt giới tôn nộ không lúc này lại là cười mắng mấy người các ngươi không biết sống chết tiểu yêu tinh liền chút tu vi ấy lại còn dám làm khó dễ chúng ta liền không sợ ta lão tôn một đ bảy cái nện tinh tu vi bất quá kim t i ê n cảnh mặc dù không tệ nhưng vẫn là t r ê n h lệch quá lớn tự nhiên tôn nộ g không con ngươi đảo một vòng không khỏi liền sinh lòng ý dò xét bảy cái nện tinh bên trong thân mặc áo tím tựa như nhỏ nhất nữ yêu trực tiếp đứng ra ngạo nghệ nói tôn nộ g không ngươi đại náo thiên cung bản sự tỉ mội chúng ta biết được cũng nghe qua nhưng chúng ta cũng không phải hạng người bình thường ta cái kia đại huynh chính là sư đà lĩnh quốc sư bách nhãn ma quân sư đà lĩnh còn có thanh sư bạch tượng hai vị đại vương không phải sợ ngươi mấy câu nói sau khi xuống tới tôn nộ không biết mình muốn biết lập tức lộ ra dáng tươi cười, khoát tay cười mắng chỉ mấy người các ngươi tiểu yêu như lão tôn gây phiền phức cho các ngươi còn sợ bị người chê cười đây tôn nộ không cũng là một mặt khinh thường dù sao bảy cái tiểu yêu tinh vẫn là nữ đánh không duyên cớ còn bị người chê cười tự nhiên hắn liền đi tới nhà mình sư phụ trước người tốt rồi thánh t ă n g hôm nay có thể tới tỉ bội chúng ta bàn tơ động chúng ta ha có thể lãnh đ ạ m quý khách chỉ gặp áo đỏ nữ yêu cười khoát tay xuống lập tức có am lộ ra chân r u n g giữa lưng vào một tòa núi lớn vậy mà đào rỗng bên trong cảnh tượng càng là lộ ra không dám nói đ i ê u x à nhà bức tranh tòa nhà đi nhưng dầu gì cũng là một bộ tinh xảo đậu phủ càng là lộ ra một cỗ đặc hữu n ữ như thơm、Đến. bọn tìm mọi t r ư ớ c cho thánh tăng mang thức ăn lên đường tam tạng một đoàn người trực tiếp bước vào động phủ này bên trong t ô n nộ không càng là âm thầm hỏa nhãn kim tinh quan sát một lần mặc dù yêu khí t ậ n trời nhưng đích thật là không có cái khác yêu quái nếu là thật sự có hắn còn phát hiện không được chỉ sợ hắn cũng đối phó không được tự nhiên cũng không nắm phần này t â m mà chư bắt giới càng là kẻ tài cao gan cũng lớn nên ngang đi tại phía trước nhất một đoàn người tiến vào bàn thơ động bên trong sau liền ngồi thẳng một chương hào hoa trên cái bàn tròn trong chốc lát chỉ gặp từng đạo từng đạo mùi thơm nước mũi món ngon đã bưng lên nhưng mà cái này mùi thơm nước mũi còn l nhìn đường tam tạng cũng là khoe mắt nhảy lên rút mà tôn ngộ không cũng là lộ ra dáng tươi cười chỉ gặp cái này từng đạo đồ ăn nhìn lại là làm người có chút dùng mình một cái mặt người lớn nhỏ biết nằm sấp ở phía trên rất rõ ràng đây là dầu chiên một cái khác trên mâm là một đám lông x ù màu xanh là côn trùng trồng chất cùng một chỗ đây là hớp còn có một cái đĩa là một chén canh nhưng bên trong thỉnh thoảng lật lăn ra hiện đồ vật vậy mà là một loại nào đó không biết tên côn trùng một cái khác đĩa là một cái lớn con rồi một màn này nhìn đường tam tạng mặt đều có chút xanh lét mà lúc này bản tơ động nữ áo đỏ yêu đi tới cười ha hả nhìn qua chư bát g i i nói chúng ta tỉ mọi không là liền không cần cái này tu vi hôm nay chỉ cần chư bắt giới ngươi có thể nuốt trôi một cái b à n này đồ ăn chúng ta liền đưa các ngươi đi ra cái này bán tự động có chút hoạt bát áo tím nữ yêu cũng là đưa đầu ra ngoài lộ ra đáng yêu dáng tươi cười đương nhiên qua b à n tự động phía trước còn có hoàng hoa quan ta cái kia sư m i n h còn đang chờ các ngươi đến lúc đó còn có thể cùng các ngươi tỉ thí một trận chư bắt giới nghe được cũng là vỗ cái bụng cười to nói nữ bồ tát như lão chư có thể một hơi đem một cái b à n này món ngon ăn hết như thế nào hắn dù sao cũng là làm qua yêu quái húng chi tại thiên đình nhiều năm như vậy cái gì chưa thấy qua liền bực này há có thể hù đến hắn nhưng mà chư bắt giới cái này vừa mới r ứ t lời một cái khác tranh y nữ yêu cũng là vương đầu lẹ lưỡi tức giận nói nghĩ gì thế chúng ta tu vi gì tự nhiên là chờ sư phụ của chúng ta đến so với ngươi thử đúng đấy là được chờ chúng ta sư phụ đến cùng các ngươi so tài giờ khác này chư bắt giới sửng sốt sư phụ mà tôn ngộ không bên trong đôi mắt lập loẹ hỏa nhãn kim tình nhìn qua cả bản có chút làm người ta sợ hai món ngon lập tức cười một tiếng nhấc vung tay lên một vệ ánh sáng vàng loại qua chỉ gặp cái kia làm người ta sợ hai món ngon trong nháy mắt liền hóa thành bình thường bánh bao chay đậu hũ canh cơm chờ cầm chay sư phụ xem ra chúng ta đều khinh thường mấy vị này tiểu yêu tận trời yêu k h í xuống lại còn cất dấu thuần chính tiên gia pháp tôn nộ không cười lắc đầu đồng thời vì nhà mình sư phụ đem chén nhanh cho đưa đưa qua tự nhiên trên mặt bàn một màn cũng không trốn qua chứ bắt giới cùng s a ngộ n tịnh hai người ánh mắt đến cùng là tu vi t r ê n h ệ lớn bất quá đám người cũng là trong lòng đối với cái này bảy cái tiểu yêu phía sau sư phụ thấy hứng thú chương bốn trăm sáu mươi biểu ca thúi hầu t ử khi dễ chúng ta cầu nguyện phiếu bàn tự động đường tam tạng một đoàn người vừa mới ăn xong cái này thượng hạng cơm chay về sau lúc này còn chưa bơm xuống nhanh tử đột nhiên một cỗ tiên khí gợi lên xuống tuân ngộ không tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức quay đầu nhìn qua ngoài động phủ mà bảy cái nệ tinh cũng là từng cái vui vẻ ra mặt nhìn qua ngoài động phủ gieo hò nói sư phụ bãi kiến sư phụ động phủ sơn m ô n mở cuối cùng lộ ra bảy cái nệ tinh sư phụ chân dung chỉ gắp đỏ cam vàng xanh b i ế c xanh lam tím bảy cái nhan sắc tiên nữ bước vào cái này b ả n tơ động bên trong bảy cái tiên nữ cùng bảy cái yêu quái trực tiếp hình thành một cái tương phản to lớn bất quá song phương quần áo tựa hồ cũng là ra dáng học vậy mà nhan sắc đều như thế quan trọng hơn chính là bảy cái tiên nữ tiên khí bồng bềnh toàn thân càng là thuần chính tiên khí lưu truyền mà cái này b ả y cái yêu quái cũng là yêu khí t ậ n trời nhưng mà nhìn người tới về sau chứ bắt giới nháy mắt chừng lớn mắt bật thốt lên công chúa mà đồng thời xuất hiện thất tiên nữ cũng nhìn thấy đường tam tạng sư đồ bốn người nhưng mà thất tiên nữ ánh mắt cũng là cùng nhau tập kết tại tôn nộ g không trên thân rất rõ ràng có chút không lành thất tiên nữ toàn bộ đều là thái ớt kim tiên tu vi giờ khác này ánh mắt nhìn chăm chú tôn nộ g không có chút hầu nghi gãi lô khỉ tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta tôn nộ không thất tiên nữ rất rõ ràng đây là cùng tôn nộ không có oan a mà chứ bắt giới thấy cảnh này sau lập tức con ngươi đảo một vòng. trực tiếp giụt cổ lại lộ ra một bộ thật thả bộ dáng hướng về phía nện tinh nói cái kia lao chư xin lỗi lao chư nhận thua một câu liền bỏ gánh giờ khác này bảy cái nện tinh lung túng nhìn qua riêng phần mình sư phụ thân mặc đồ đỏ lao đại nhỏ giọng cẩn thận nói sư phụ vừa rồi miệng dài chư bắt r ư i ánh mắt có chút không thoải mái cho nên chúng ta nói mặc dù không có nói xong nhưng ý tứ rất rõ ràng các nàng đây là cáo mượn vai hùm đến một trận bất quá thất tiên nữ trưởng công chúa nghe xong cũng là d ư ờ n n h ẹ gật đầu không tệ có thể kéo lại tôn nộ không một đoàn người là được dứt lời về sau chỉ gặp vị này á o đỏ trưởng công chúa trực tiếp đi đến đường tam t ạ m trước người c h ậ m rãi thi lệ ôn nhu nói đường trưởng lão chúng ta tỉ m ộ i không ý làm khó trưởng lao đi về phía tây đi đường đợi chút nữa chúng ta sẽ lệnh đồ tự mình mang trưởng lao đi ngang qua bản tơ lĩnh bất quá chúng ta cũng là cùng trưởng lão đại đồ đệ tôn ngộ không có chút nhân quả hôm nay muốn chấm dứt một câu lệnh đường tam t ạ m đều có chút ngộ hắn biết thất tiên nữ hạ phẩm là bởi vì công đức thôi cái này dĩ nhiên chính là tây phương phật giáo phân cho thiên đình chốt ố t nhưng làm sao cùng hầu tử còn có ân h o n rồi nhìn bộ dáng này cũng không giống ngựa a tiên tử ta láo tôn lúc nào tôn nộ không càng là vẻ mặt n g h i hoặc một đôi khỉ trong mắt lộ ra vô tội vào đầu bức thai nói ra nghi ngờ trong lòng thân mặc áo tím tiên nữ cũng là vừa trứng mắt nhìn qua tôn nộ không thẳng khẽ tiêu nói thúi hầu tử ngươi quên năm đó ngươi tại bản đảo viên rồi nói tới chỗ này lúc áo tím công chúa liền một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng trứng mắt một đôi đẹp mắt đôi mắt đẹp nói năm đó chúng ta tỉ bội nhận vương mẫu mệnh đi bản đảo tiệc rượu ngắt lấy bản đảo vì hội bản đảo chuẩn bị ngươi cái này t ú i hầu tử lại đem bản đảo viên bản đảo ăn sạch sẽ không nói còn dùng định thân thuật định trụ chúng ta sự lập tức n é t miệng t r e o chọc đối với tôn nộ g không nói hầu ca cái này thật là trách ngươi cái này chưa bắt giới trong nháy mắt liền đem nhà mình đại sư minh cho bán đi mà tôn nộ g không bản thân nghe nói như thế sau cũng là vừa thẹn vừa giận thậm chí có chút gấp gáp vào đầu bất thay việc này lao tôn cũng là bị người h ắ m hại cũng không biết là cái kia phía sau dơ bẩn hàng vừa nghĩ tới lúc trước việc này sau tôn nộ g không liền khí không đến một chỗ đến càng là một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng mà thất tiên nữ bên trong áo xanh công chúa cũng là bĩu n ô i một cái trêu chọc nói tôn nộ không ngươi bị người mưu hại không tính toán chúng ta tỉ m ộ i không biết cái kia một vườn bản đảo đều bị ngươi ăn hết sạch ngươi dám nói không là ngươi sao một câu nói kia đánh tôn nộ không là á khẩu không trả lời được mặc dù là bị tinh kế nhưng có chuyện cũng là thật vậy liền là đồ tốt đều rơi vào trong bụng của hắn hầu ca việc này ngươi thế nhưng là làm không chính công a ngay tại chư bát giới t r e o trong lúc hôm nay cái này bản tơ động cũng không biết là cái gì bảo địa vậy mà lại có người đến rời xa xa liền nghe được một đạo thanh â m quen thuộc lập tức chư bát giới sắc mặt biến hắc, hắc chủ nhân chính là chỗ này ta cái này vạn g i m truy tung tuyệt đối không sai theo sát phía sau chính là một thân xuyên quần áo đen trong tay cầm quạt xếp người đi vào cái này bản thơ động một nháy mắt tôn ngộ không đắm người lộ ra vẻ hiểu rõ mà thất tiên nữ từng cái hào hào lộ ra đầy lòng nụ cười vui mừng biểu ca nhị lang biểu ca Biểu ca, n ă một, một, một, một màn này nhìn chư bát giới đều acid ba ba hao ước lấy một loại acid người khẩu khí nói hầu ca cái này dương tiễn thật đúng là diễm phúc không tặng a mà lúc này hao tiên khuyển nhìn thấy chư bát giới lập tức trên mặt lộ ra cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đắc ý kình hướng về phía bảy cái nệm tinh thét các ngươi không thấy được chủ nhân nhà ta tới rồi sao nhanh đi làm thịt hai đầu heo làm tốt hơn đồ ăn tới bảy cái nện tinh còn không rõ ràng cho lắm lúc chứ bắt giới khi nhìn đến hao thiên k h u y ể n này tấm gây chuyện bộ dáng sau cũng là giận trực tiếp trận mắt nói lao chư còn chưa ăn no thuận tiện làm thịt hai đầu chó làm mấy đạo thức ăn ngon ghi nhớ muốn chó đen ta muốn lợn rừng chứ bắt giới cùng hao thiên k h u y ể n hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ xuống có thể nói là không ai nhược ai mà bên kia dương tiễn mặc dù sắc mặt tiết lặng nhưng nhìn xem tốt quay trúng quanh ở bên người một vòng biểu mỗi nhóm lập tức đầu cũng c o chút lớn ánh mắt nhìn về phía hao thiên quyển muốn phải tìm con chó này tới cứu、tràng. không ngờ rằng cái này hao thiên khuyển vậy mà c ũ n g chư a bắt giới đánh bên trên hai người tựa hồ trời sinh bắt tự không hợp gặp mặt liền cãi lộn mà lúc đầu không nghĩ sinh thêm sự cố thậm chí không muốn cùng nữ nhân so đo tôn ngộ không khi nhìn đến dương tiễn lúc lập tức bên trong đôi mắt lộ ra chiến ý nóng bỏng hắn không biết thế nào dọn chỉ cần thấy được cái này dương tiễn hắn liền muốn tranh đấu một trận dương tiễn ta lão tôn liền nói không thích hợp thế nào thật tốt bảy cái thái ớt kim tiên tiên nữ đều có gan tới tìm lao tôn phiền phức nguyên lai là người dương tiễn ở sau lưng chỗ dựa giờ khác này tôn ngộ không trực tiếp bắt đầu gây sự mà lúc này dương tiễn thấy thế sau không chỉ không có tức giận ngược lại nhưng trong lòng thì tối thầm thở phào nhẹ nhõm quả nhiên như hắn suy nghĩ có cái con khỉ này vẩy một cái h ấ n lập tức bên người vây một vòng thất tiên nữ ảo ảo quay đầu căm tức nhìn cái này dám như vậy khiêu khích các nàng biểu ca t h ú i h ậ u tử biểu ca đánh cái con khỉ này biểu ca chính là cái con khỉ này năm trăm năm trước khi dễ chúng ta biểu ca ngươi có thể được cho chúng ta chút giận a cái này v a n g oanh không ngừng bên hai dương tiễn trong lòng cũng là âm thầm t i ế khổ nhưng trên mặt cũng là không có nửa điểm vận sóng ngược lại nhìn qua hầu tử trực tiếp quát lạnh nói hầu tử có thể dám cùng ta đi bên ngoài đánh một trận có gì không dám dương tiễn đi lúc này tôn nộ g không đang cầu mà không được đâu mà dương tiễn cũng là vội vàng muốn phải thoát khỏi khốn cảnh hiện tại kết quả hai người là ăn nhịp với nhau trực tiếp cho thấy muốn tranh đấu một trận mà thất tiên nữ thấy thế sau hào hào lộ ra kích động dáng tươi cười không ít người càng là bắt đầu động viên biểu ca ngươi có thể nhất định muốn thật tốt giáo hơn cái này thúi hầu tử a một hồi oanh oanh thì thầm xuống lúc này tôn nộ g không nhìn xem dương tiễn ý chí chiến đấu sụp sôi đột nhiên lại nghĩ đến cái gì lập tức hướng về phía sau l ư n g đường tam tạc nói sư phụ ta lão tôn trước cùng cái này dương tiễn luận bàn một phen các ngươi trước đi đường ta lão tôn sau đó liền đuổi theo thất tiên nữ thấy thế sau cũng là đối với mình thu bảy cái nện tinh đồ để nói các ngươi trước mang theo thánh tăng ra bàn tơ lĩnh đúng nhóm nện tinh vui vẻ lĩnh mệnh mà đường tam tạng thấy này sau cũng là lắc đầu bất đắc di thở dài một tiếng làm bộ liền muốn đứng dậy đi trước không ngờ rằng cái này hao thiên quyển cũng là bắt được c h ứ bắt giới không thả t u ổ i nhỏ à đây không phải là thiên c ồ n g đâu lòng đang thế nào trộn lẫn thành như thế chật trượt quả nhiên là keo k i t a có muốn hay không ta đáng thương xuống ngươi thưởng ngươi mấy cái heo bánh bao thịt ăn a cái này hao thiên khuyển cũng là không chê chuyện lớn chủ không ngừng đổ thêm dầu vào lửa chứ bắt giới cũng là chừng mắt một đôi phẫn n ổ mắt đầu tiên là quay đầu hướng về phía nhà mình sư phụ nói lao xa ngươi trước bảo hộ lấy sư phụ đi chờ lao chư thật tốt giáo hấn đầu này đấp tức chó đen một trận lại nói hao thiên khuyển nghe nói như thế sau cũng là tức giận không thôi hắn mặc dù là chó nhưng thật đúng là chưa ăn qua đồ chơi kia lập tức phẫn n ổ quát chứ bắt giới cái này thế gian heo cũng là nuôi nhốt tử tại phân trong ao ngươi mới phải không ăn ít cái đồ chơi này đâu nghe nói lúc trước ngươi đầu thay thế nhưng là tại thế gian bình thường chuồng heo bên trong không ăn ăn hai người là điên cùng lẫn nhau vậy khuyết điểm càng là hết chuyện để nói trong lúc nhất thời cây kim so với cọng dâu so dương tiễn cùng tôn nộ g không còn muốn quá phận trực tiếp nổi giận đùng đùng nhìn qua đối phương thật tốt người cái này thúi miệng chó ba thúi như vậy có lá gan cùng lao chư ra ngoài đọ sức một phen đi thì đi người nào không đi ai là chó c h ư bắt giới cùng h à o thiên khuyển hai người là không ai n h ư ờ n g a i tranh chấp xuống nổi giận đùng đùng đi ra bàn tơ động muốn đọ sức một phen sư phụ chúng ta sang ộ tịnh đều nộng lần này tựa hồ có chút không giống bình thường mà đường tam tạng cũng là nhìn rõ ràng đây là ngọc đế đem cái này một nạn chỗ tốt cho thất tiên nữ mà thất tiên nữ tu vi lại không đủ tự nhiên cần đừng người hỗ trợ liền tìm đến có quan hệ thân thích dương tiễn lại lấy 500 năm trăm n ă m trước tôn nộ g không ăn vụn bàn đảo viên sự t ì n h làm lý do cái này có cây có theo gây chuyện lý do cũng là miễn cưỡng hợp t ì n h lại hợp lý chật chật nhìn xem người thành thật bộ dáng s a ngộ n g tịnh đường tam tạng lắc đầu nói ngộ tịnh chúng ta trước đi đ ừ n g đi muốn phải đạt được lợi ích nhất định phải bố trí kiếp nạn đây không phải là đã có kiếp nạn không phải cũng không có người nào quy định phải đem hắn bắt đến trong động phủ mới xem như thật chỉ gặp đường tam tạng đi ra bàn tơ động bên trên bạch long mã tại xa ngộ tỉnh bảo vệ dưới đi theo bảy cái nện tinh hướng thẳng đến tây phương m à đi, mà lúc này sau lưng bản tơ động bên ngoài cũng là tiếng vang lên ầm ầm ầm một hồi tiếng vang chỉ gặp lúc này bản tơ động bên ngoài một bộ đồ đen dương t i ệ n anh mắt lạnh lùng xuống trong lòng bàn tay quạt xếp nháy mắt hóa thành ba mũi hai lưỡi đao thần phong mà đối diện tôn ngộ không cũng là rút ra chính mình như ý kim c ố đ ổ n g hai người trực tiếp liền bắt đầu giao thủ bên t i ê u chư bắt giới cùng hao tiên khuyển cũng là đấu cùng một chỗ xem náo nhiệt thất tiên nữ bảy xong mỹ mắt trực câu câu nhìn qua cái tia đạo bóng người màu đen ân là tay cầm ba mũi hai lưới hai l cũng không phải bên kia đồng dạng là bôi đen ăn mặc hao thiên khuyển cùng chư bắt giới biểu ca cẩn thận a rõ ràng tôn nộ g không cùng dương tiễn hai người cũng không vận dụng quá mạnh pháp lực hai người lần này so tài chính là chiêu thức căn bản sẽ không có ngày lớn phong hiểm nhưng thất tiên nữ còn là một bộ lo lắng bộ dáng khi thấy dương tiễn chiếm thượng phong lúc sẽ gặp vang lên một hồi hưng phấn kích động tiếng hoan hô làm tôn nộ g không mượn cơ hội phản kích lúc lại là một hồi lo lắng tiếng kinh hô cái này khác biệt đãi ngộ xuống để bên kia chư bắt giới nhìn rằng đều nhanh trốn mất hao thiên k u y ể n xem ra sau này ngươi lây là muốn nhiều bảy cái chủ mẫu tranh với ngươi sùng chứ bắt giới một bộ không chê chuyện lớn đổ thêm dầu vào lửa âm thanh tự nhiên chạy không khỏi mọi người ở đây dương t i ễ n cùng tôn nộ không đều không có khi nghe thấy hai người đều tại toàn tâm toàn ý giao đấu mà thất tiên nữ nghe xong từng cái trên mặt hiện ra một vòng dạng mây đỏ đến mà hao thiên khuyển m ộ t câu càng là làm các thần đôi mắt đều dâng lên một cấu ngượng ngùng thân s ắ c chứ bắt giới rõ ràng chính là đổ thêm dầu vào lửa m ộ t câu nhưng mà tâm trí đơn thuần hao thiên khuyển cũng là một mặt â m dương quái khí nụ cười nói nhìn ngươi acid bộ dáng kia cái này ngày sau không lâu nhiều bảy cái chủ mẫu có thể theo chủ nhân cùng một chỗ đốt ta lớn xương cốt sao ngươi cho rằng đ lại dài theo một đầu lợn rừng đ ồ n g dạng khá lắm cái này hao thiên khuyển một câu trực tiếp lệnh t r ư bắt g i ớ i chừng lớn mắt cái này tốt xấu nói là nghe không hiểu à còn mẹ nó m g h ĩ a mai l á o tử n g ư ơ i cái này ra đen cậu tử l á o chư rất muốn đào ngươi ra làm một cái dắm cho áo tử vậy ta liền cắt lấy ngươi t hai lợn vừa vặn cho chủ nhân nhà ta làm một đạo dao trộn t hai lợn hai người là đối trọi gây gắt không ai nhường ai à chỉ bất quá hai người bọn họ chiến đấu có chút không đành lòng nhìn thẳng hao thiên k u y ể n tay cầm một cục xương hình dáng cây gậy quơ mà trừ bắt dưới tay cầm cự xỉ đinh ba hai người binh khí cũng đều miễn cưỡng xem như kỷ môn binh khí đi. hai người không ngừng tranh đấu xuống càng là trực tiếp đánh tới trên chín tầng trời hai người trong tay kỳ môn binh k h í xuống lại thêm hai người phong cách chiến đấu quan trọng hơn vẫn là hai người hình tượng chật trượt quả nhiên là không có nửa điểm u y phong lấm liệt cảm giác tựa hồ cùng bốn chữ này là không có chút nào dính mà bên kia chiến đấu quả thực chính là nghệ thuật tồn tại một chiêu một thức xuống đều như thế gió nhẹ thoát tục dương tiến tay cầm ba mũi hai lưỡi đao thần phong khi thế bén nhọn không ngừng bay múa không ngừng lấp loe xuống càng là bị người một cỗ u y phong lấm liệt cảm giác mà tôn ngộ không tay cầm như ý kim cộng chiêu thức nhanh chóng đều x thường xuyên đều sẽ tới một cái ra ngoài ý định cử động nhưng cũng là ủy phong lẫm liệt hai người binh khí không ngừng va chạm giao phong xuống ngắn phút chốc ở giữa liền lệnh tôn nộ g không lãnh hội đến cái gì nhà thành thạo kinh nghiệm chiến đấu sau đó hai người càng là quyền cước đều tăng thêm xa xa thất tiên nữ càng là nhìn dị sắc liên tục lúc này thiên đình bên trong giao chỉ hạo thiên ngọc đế cùng vương mẫu thông qua hạo thiên kính cũng là nhìn rõ ràng hai người đều không ngừng gật đầu lộ ra nụ cười hài lòng cái này thất tiên nữ lai lịch cũng xem là tốt xứng với tiến nhi lúc này ngọc đế một bộ hài lòng bộ dáng mà một bên vương mẫu cũng là trắng rồi nhà mình sư huynh một cái chương bốn trăm sáu mươi mốt giết tinh đấu bị làm bà bồ tát hoàng hoa quan tại nhện tinh dẫn đầu xuống sang lộ tịnh hộ tống đường tam tạng một đường đi xuyên qua bản tơ lĩnh về sau trận thấy nơi xa lầu các tầng tầng lớp lớp cung điện sừng sững núi vòng lầu cát suối quân đình đại trước cửa tạp cây dày âm ú tĩnh mịch t r á c h bên ngoài hoa dại hương diễm diễm l i ê u ở giữa rừng có trắng hoàn toàn giống khói bên trong ngọc vô hà quả nhiên là thần tiên lã nguyệt ra đi đến sơn môn này phía trước chỉ gặp trên cửa khảm một khối phiến đá phiến đá bên trên rõ ràng viết tam đại chữ lớn hoàng hoa quan môn hai bên một cặp c hoàng nha tuyết trắng thần tiên phủ cỏ ngọc kỳ hoa vũ sĩ r a sư huynh sư huynh đi tới cái này hoàng hoa quan về sau bảy cái nện tinh trực tiếp đầy lòng vui vẻ hô q u á t lên mà lúc này s a ngộ tịnh có chút nhìn không thấu không khỏi n h ữ n m à y âm thầm đề phòng ha ha bần đạo còn tưởng rằng là ai đây không ngờ vậy mà làm ấy người các ngươi n h a đầu không thật tốt đi theo thất tiên tử tu luyện các ngươi đến sư huynh nơi này làm gì một tiếng phong khoáng tiếng c ư ờ i xuống chỉ gặp cái này hoàng hoa quan sơn muôn mở đi tới một vị đầu đội đỏ tươi thương kỳ quan mặc đen truy ô tạo d ù n chân đạp một đôi xanh lá trận đám mây đi cái này đa mục đạo nhân mặc dù tướng mạo có chút to lớn nhưng là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng mà đường tam tạng thấy thế sau cũng là híp mắt cười gật đầu nói a di đạo phật bần tăng chính là từ đông thổ đại đường mà đến nhận đường vương cùng như lai phật tổ mệnh tiến về trước tây thiên thỉnh kinh tăng nhân ha ha nguyên lai、like、là quý khách ta mau mau cho mời chỉ gặp cái này đa mục đạo nhân phong khoáng cười to xuống mời đường tam tạng một đoàn người tiến vào vào đạo quán bên trong sang lộ tịnh cũng là âm thầm đề phòng tựa hồ nơi này có chút không đúng tiến vào bên trong toàn đại điện này đẩy cửa ra chỉ gặp trong điện có hồng vân nữ hoa cùng hậu thổ bà vị thánh nhân thần tượng bàn thờ thắp nhang lò kêu kêu mây khói chân phẩm trái cây là đầy đủ mọi thứ ha ha nhanh m a u mang t r à cái này đa mục đạo nhân trực tiếp mời đường tam tạng vòng đạo mà ngồi đường tam tạng cũng là khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở đối diện bần đạo mặc dù tu đạo nhưng cũng tham q u a phật pháp dù không dám nói là phật đạo song tu nhưng cũng có mấy phần liền kiến thức hôm nay đặc biệt nghĩ mời thánh tăng chỉ giáo phía dưới đường tam tạng còn chưa nói cái gì sang ộ tịnh cũng là cho mày hai đầu lông mày lộ ra một c ố vẻ kiêng rẻ trực tiếp nằm ngang ở nhà mình sư phụ trước mặt trầm giọng nói đạo trưởng toàn thân lộ ra một cỗ yêu khí tựa hô cũng không phải là cái gọi là phật đạo song tu đi s a n ộ tịnh gọn gàng dứt h o á c một câu trực tiếp lệnh đa mục đạo lệnh Hắn đa mục đạo nhân phong khoáng cười lớn một tiếng đột nhiên tiếng nói trực chuyển xuống trong giọng nói càng là lộ ra một khẩu nghi ngờ nói như thế xin hỏi quyền liêm đại tướng chẳng lẽ yêu quái liền không thể thu đạo không thể tham vật không thể cung phụng thánh nhân sao nói tới chỗ này lúc đa mục đạo nhân càng là một mặt cười lạnh nói thời kỳ thượng cổ ta yêu tộc chấp trưởng thiên quý lúc nhân tộc mới vừa vặn xuất thế sau thánh nhân khai sơn lập phái lúc Thánh nhân một ô không n cũng tinh hạ thiếu có là t quái yêu c h hệ, ế đến vì sao trong bây giờ đến bây quyền giờ giờ, tại、Quyển、liêm trong mắt câu ủ a tựa người, liền kém một bậc. Thiên đình, tộc một t hồ yêu bậc. kém y phương Phật giáo Linh lịch Sơn bên trên, giáo lai x ấ t từ t yêu ộ chất người còn t i ế u câu sao. Một c h vấn xuống q u y ề n liêm đại tướng cũng là những mày l ắ c l ắ c đầu nói ta cũng không phải là xem thường yêu tộc quả thật là ngươi cái này toàn thân khí thế lộ ra hối loạn sư phụ ta lại là người thính kinh còn không đợi sang nộ tịnh nói xong sau lưng đường tam tạng cũng là cười khoát tay nói nộ tịnh không ngại đã vị này đa mục đạo trưởng muốn phải cùng bần tăng nghiên cứu thảo luận xuống phật pháp tự nhiên không phải không có lý chỉ gặp đa mục đạo nhân một mặt hào phóng quay đầu nhìn xa ngộ tịnh tiếng cười nói đã sớm biết được quyển liêm đại tướng tại thiên đình nhậm chức gần ngàn năm tự nhiên là đi theo ngọc đế kiến thức không ít thần phật đại năng hôm nay bần đạo cũng có mấy phần thủ đoạn muốn thỉnh giáo một phen đương nhiên còn mời quyền liêm đại tướng yên tâm chỉ là l u ậ n bản nếu là không m u ố n v ầ n đạo tuyệt không ngăn trở nói đều nói đến mức này sa ngộ n g tịnh cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn ra đối phương t h ầ n sắc nói rõ đối phương cũng là muốn trộn lẫn x u ố n g cái này tây du kiếp nạn bên trên c h ỗ t ố t mà không phải thật muốn làm sao dọn lập tức sa ngộ n g tịnh chắp tay trước ngực trầm giọng nói như thế ta liền đắc tội ha ha không đắc tội không đắc tội v ầ n đạo vài ngày trước vừa học hai thức thần thông hôm nay vừa vặn cùng quyền liêm đại tướng luật bản xuống t u t lệnh giao xuống thiên đình tiên pháp tinh diệu hai người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan g xuất hiện tại trên chín tầng trời mà lúc này trong đạo quán cũng là một đầu ánh sáng trắng loay qua chỉ gặp một thân mặc đồ trắng ngũ trào rồng long bảo tướng mạo cực kỳ anh tuấn người xuất hiện tại đường tàm tạng trước người sư phụ yên tâm có ngao liệt ở đây định hộ sư phụ chu toàn cái này đạo bạch quan g chính là tiểu bạch long ngao liệt lúc này chỉ tay nắm lấy bên hông bảo kiếm bộ g á n g quả nhiên là vai hùng bất p h ả m nhìn đối diện một đám nện tinh trong đôi mắt đẹp là dị sắc liên tục mà lúc này xông ra đạo quán bên ngoài xa ngộ tịnh cùng đa mục đạo nhân cũng là trên chín tầng trời nhìn nhau mà đứng ha, ha quyền liêm đại t lại nhìn bần đạo lĩnh hội phật pháp thần thông lấy mạng phản âm chỉ gặp vị này đa mục đạo người thần sắc trang nghiêm xuống v ờ m ô i nhanh chóng nhấn động không ngừng phát ra trận trận vang vọng đất trời thanh âm bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật s a ngộ t ị n h thấy này sao lại là hơi khẽ to mày tay cầm hàng ma bảo trượng cũng là lách mình trực tiếp rơi trên mặt đất nhìn ta thanh tâm chú đồng dạng trong miệng mặc niệm thanh tâm chú s a ngộ t ị n h não hải một hồi trong sáng cái này lấy mạng phản âm phản phất có một loại nào đó ma lực vậy ma quỷ dị làm tiên địa ở giữa vô số nghe được sinh linh ngơ, ngơ ngác ngác đứng thẳng bất động tại nguyên c h â không động đậy. trên trời chim bay nghe xong thẳng t ắ p rất xuống trên lục địa động vật sinh linh đều hào hào giống như thời gian đình chỉ trong nước con cá đều từng cái mê man xuống đình chỉ du động vậy mà đều phiêu phủ ở trên mặt nước không thể không nói cái này lấy mạng phản âm thần thông to lớn uy lực quả nhiên là không có chút nào kém cái này lấy mạng phản âm thần thông mặc dù bất p h ả m nhưng rất rõ ràng đối với thấp các loại cảnh giới người vẫn được cùng giai người cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng chỉ gặp một lát sau trên chín tầng trời đa mục đạo nhân liền thu hồi cái này thần thông quyền liêm đại tướng bận đạo cái này thần thông như thế nào lúc này đa mục đạo nhân vẻ mặt nạo khí mà phía dưới sừng sững ở trên mặt đất s a ngộ n tịnh sau khi nghe vẻ mặt ngừng trọng chắp tay trước ngực nói đạo hưu thần thông phi phạm ha ha vậy liền mời quyển liêm đại tướng lại xem bần đạo một cái khác thần thông cô ngạo cười to xuống đa mục đạo nhân phách lối trực tiếp đem trên người đạo bảo vô một cái xuống tới lộ ra cái k i a hùng t r ắ n g nửa người trên thân thể chỉ gặp hắn nâng lên hai tay hai d ư ớ i sừng có lít nha lít nít h vô số con mắt mở to có tới một ngàn con mắt chỉ gặp cái này ngàn con mắt thần cùng nhau tóe thả tươi đẹp ánh sáng vàng cũng kèm thêm âm u tính mịch s ư n vàng giờ khác này nhìn xa ngộ tịnh không khỏi trong lòng căng thẳng, nguy hiểm. Nghiệp cũng dám chặn đường người thình kinh không thể tha cho ngươi đúng lúc này hét lớn một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên một vệ ánh sáng vàng cũng là loay qua hướng thẳng đến đa mục đạo nhân đánh tới hoàng hoa quan bên trong nhện tình đắm người thấy thế sau càng là hoảng sợ nói đại vinh cẩn thận mà lúc này trên chín tầng trời đa mục đạo nhân đột nhiên vừa quay đầu nhìn xem đánh tới ánh sáng vàng không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng ngược lại lộ ra một cố vẻ dữ tợn quát o b ầ n đạo chờ ngươi một thời gian dài chỉ nghe cái này kim loại va chạm thanh n m nguyên lai、like、đánh tới ánh sáng vàng là một cái kim châm cũng là trực tiếp bị đón đỡ kẹt lại nơi xa người đánh lén cũng lộ đã xuất thân ảnh vậy mà là tử vân sơn động thiên hoa tây phương phật giáo bị làm bà là hán không hẳn là bồ tát mới phải bởi vì đối phương khí thế đã là đại lá cảnh người ta cái này thế nhưng là thật bước vào đến cảnh giới này ánh sáng vàng tán đi lộ ra ngoài lại không phải đa mục đạo nhân dáng v ẻ ngược lại là một tôn cao tới ngàn trượng như lai phật tổ kim thân tượng thế giới cực lạc tây thiên như lai pháp giá ở đây cái gì tà ma yêu nghiệt phật tổ trước mặt còn dám cản rỡ uy nghiêm vô thượng xuống phật quang đời trời nhưng lại cho người một cô âm tà tri khí không có nửa điểm phật gia minh ngông quần quận tần uy bị lam bà bồ tát thấy cảnh này lập tức cả giận nói tốt một cái yêu quái thậm chí ngay cả ngã phật cũng dám giả mạo nhưng mà hóa thành như lai kim thân đa mục cũng là h uy nghiêm nói bị lam bà bồ tát vạn tiên đánh một trận ngươi bị thai giải lôi cuốn cùng nhau phản giáo đi tới cái này tây phương p h ậ t giáo vận đạo niệm tình ngươi tu hành nhiều năm không dễ chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ xuống đồ đao ta liền tha cho ngươi một mạng từng trận uy danh xuống bị lam bà bồ tát cũng là vẻ mặt tức giận cái này đối phương nói đó chính là bóc vết xẹo a cái gì gọi là bị quân mang rõ ràng lúc trước nàng là nhìn thấy việc lớn không ổn mới đi theo y còn có cái g ì người không dám. Bì lam bà bồ tát g cũng không nói nhảm bên trong đôi mắt hiện ra một bộ sắc khí trực tiếp chắp tay trước ngực phía sau dần hiện ra một tôn cao vạn trượng lớn pháp tướng vậy mà là một cái màu sắc sặc sỡ địa hình thần thú hoàng hoa quan bên trong bảy cái nện tính khi nhìn đến cái này pháp tướng một nháy mắt từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi hoảng sợ nói là gà mái đi mau khá lắm nói chưa dứt lời cái này vừa nói trên chín tầng trời uy phong lẫm liệt thần thú cái này cảnh giới nháy mắt liền rơi một cái cấp bậc đa mục hóa thành như lai kim thân bên trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ kiếm rẻ bị lam bà ngươi thật sự cho rằng có thể khắc chế ta cả một đời không được đối phương chính là một con gà mái bản thể hắn đây là một đầu thiên mục con giết có thể nói là bị khắc chế gắt cao nhưng mà cái này đa mục mặc dù kiến kỵ nhưng cũng không một chút bối rối ngược lại hóa thành nản g trượng kim thân như lai trực tiếp phật quan g đại tác nháy mắt hóa thành vạn trượng lớn nhỏ không kèm cõi chút nào đối phương a di đà phật vốn là vô thượng uy nghiêm phật âm tại bây giờ vị này quỷ dị như lai kim thân trong miệng n i ệ m đi ra sau cũng là tà khí t ậ n trời đối diện bị lam bà b ổ tắt đồng dạng là g i ậ n quát một tiếng nàng vốn là đã trong bóng tối chờ một thời gian dài cho đến phát hiện không có không thể trêu vào tồn tại về sau cái này mới hiện t h ầ n nghĩ muốn trừ hết yêu q u á i này trực tiếp đem chỗ tốt toàn bộ đ ộ chiếm c kết quả không nghĩ tới vậy mà gặp kẻ khó chơi một tiếng to do gà gây tiếng vang lên màu s ắ c s ạ c sỡ gà mái pháp tướng hướng thẳng đến kim thân như lai bay đi nhưng mà đa mục hóa thành kim thân như lai mặc dù bản năng có chút sợ nhưng vẫn là cố nén bản năng sợ hãi một đôi phật trưởng màu vàng đột nhiên khép lại đem bay tới gà mái lớn cho một bàn tay cho k à n lấy nháy mắt gà g ã y tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại giữa thiên điệu xa xa bị làm bà bồ tát thấy thế sau càng là tức giận không thôi đối phương vậy mà lấy loại này mưu lợi pháp bài trừ cái này khắc chế pháp lấy tự thân tu luyện ra kim thân như lai hoàn toàn che giấu đi tự thân bị khắc chế nguy hiểm bị làm bà ngươi tính toán bần đạo lúc bần đạo cũng tại tính toán ngươi lúc này đang mục hóa thành vạn trượng kim thân như lai một đôi con mắt vàng kim trợn trừng xuống hai tay càng là nâng lên trong chốc lát cái này kim thân như lai hai dưỡng hiện ra ánh sáng vàng đôi mắt. trong chốc lát ánh sáng vàng vạn và đạo lấp loe xuống toàn bộ thiên địa đều biến thành màu vàng mà phía dưới sang ngộ tịnh thấy cảnh này thật thà thần thái xuống cũng là l o e qua một tia tỉnh táo trực tiếp bước ra hướng phía hoàng hoa quan bay đi sư phụ đi mau tay cầm hàng ma bảo trượng sang ngộ tịnh lúc này đã minh ngộ tới cái gì so tài đây chính là một cái cục một cái bọn này yêu quái cho tây phương phật giáo b ạ i cục tiểu bạch long cũng là lắp mình biến hóa hóa thành long mã lúc này trong đạo quán còn có hắn còn có vật n ệ tinh vừa rồi tại bị làm bà bồ tắc hiện thân lộ ra gà mái pháp tướng lúc cũng đã trốn đi đường tam tạm thấy này về sau cũng là dê giả trang ra một bộ hốt hoảng bộ dáng trở m ì người vậy mà đem chân thân cùng kim thân dung hợp giờ khác này bị lam bà bù tắt cũng là kinh sợ không thôi chỉ gặp đối diện đó là cái gì kim thân như lai、like. nói rõ chính là một tôn tiên mục con giết như lai、like. ha ha lao gà mẹ hôm nay liền tiễn ngươi lên đường đa một cuồn vọng cười to xuống bị lam bà bù t á t nghe xong càng là chấn nộ không thôi trực tiếp quát to gióng d ạ Coi như ngươi lấy loại này mưu lợi phương pháp che lấp khắt chế pháp nhưng thiên địa này vẫn là thực lực vi tôn hôm nay không thể tha cho ngươi ngay tại bị lam bà bồ tát chuẩn bị đại phát thần uy diện trừ yêu q u á i này lúc đột nhiên phía sau đánh tới một đạo ánh sáng đen hắn quay đầu ngăn cản trong chốc lát cũng là phát ra một hồi tiếng kêu tham thiết mắt của ta thê thảm gào thét â m thanh xuống chỉ gặp bị lam bà bồ tát một con mắt đã không ngừng chảy máu trên mặt càng là lộ ra một cố vẻ dữ tợn nghiến răng nghiến lợi giận g ữ hét đảo mã độc t u n g bọ cặp tình ngươi là một chết nguyên lai、like、vừa rồi lõe lên một đạo ánh sáng lạnh chính là đả chính là cái tia núi độc địch động tỷ bà bỏ cà tinh chương bốn trăm sáu mươi hai ma g i á o tính toán cầu nguyện phiếu bị lam bà hôm nay chính là tử kỳ của ngươi mới phải chỉ gặp cái này hoàng hoa quan trên không đột nhiên xuất hiện bọ cà tinh đánh l ê n xuống trực tiếp đâm m i bị lam bà bồ tát một con mắt lúc này cũng là đại triển tần h uy hai đầu lông mày đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng vàng bị lam bà bồ tát đưa tay ngăn cản trong chốc lát lập tức một con mắt lộ ra vẻ sợ hãi hoảng sợ nói ma hai người các ngươi là ma tu kim băng này bên trong vậy mà che đậy ma khí cùng lúc đó nàng cái kia huyết lục mơ hồ con mắt càng là b u ộ phát ra một cỗ màu đen ma khí cái này song trọng uy lực ra chỉ xuống lập tức bị làm bà b ổ tát một ngụm máu tươi phô u tới mà lúc này bọ cạp tinh cũng không tại che giấu toàn thân càng là buộc phát ra tận trời ma khí đồng dạng đa mục đạo nhân cũng là lộ ra chân chính pháp tướng chân nhân chỉ gặp cái kia kim thân như lai lập tức buộc phát ra một c â u ngút trời ma diễm c h n g nói phía sau lưng càng là hiện ra một đầu vạn trượng lớn con giết lúc này đi như là sương truy cùng cái này kim thân như lai tương dung ta chính là bách nhãn ma quân giờ khác này không chút nào ngăn cản lộ ra bản thân ma tu thân phận giết tinh trực tiếp của người một tiếng mà một bên bọ cạp tinh không cao hứng cười lạnh nói mày cọ cái gì sớm một chút làm thịt cái này gà mái vớt mỗi ngày nhớ thương chúng ta n á y mắt hai người liên thủ trực tiếp công hướng bỉ lam bà bồ tát lập tức trên chín tầng trời ma diễm mao h ảo tạ á c phật quan càng là chiếu g i ỏ i cho dù là vạn dặm xa đều có thể thấy rõ ràng bỉ lam bà bồ tát đến cùng là căn cơ vững chắc mặc dù một con mắt bị đánh lén lợm mù thông qua cái này mắt càng là có một cỗ ma khí tán loạn nhưng nàng vẫn là gặp nguy không loạn xuống lộ ra một câu ngưng trọng vẻ giận dữ bỉ lam bà bồ tát chắp tay trước ngực quá to nhìn bản tọa lưu li bồ tát chân thân hàng yêu chử ma trong chốc lát toàn thân lưu chuyển ra một cỗ tràn ngập vô thượng phật quang lưu ly thân đưa tay ở giữa cây kia kim trầm càng là trong chớp mắt hóa thành một cán màu vàng t r ư ờ n g thương lập tức trong tay hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía hai người công tới Rết trực trường huyết tiếp tinh! Tà một tọa thân. Một tinh tại thương trên, mắt một tiếng tới, thấy thấy một tức tử chi hai, người kim bàng 12, hôm nay nhìn bản ngụm phun bên nháy hướng nhãn quân cảnh này nhãn quân vong hôm phá phía bách bách chỉ khí vào ma ma ma cảm cố đạo đ vèo dưới tình thế cấp bách bách nhãn m à quân còn, còn nghĩ lấy đối một bên bọ cạp tinh cầu cứu không ngờ rằng cái này bọ cạp tinh trực tiếp nhân cơ hội này trực tiếp nhanh như thiểm điện xuống tới một màn này càng là lệnh bị lam bà bồ tắt muốn rách cả mí mắt cả giận nói yêu tơ m à vậy mà như thế l ã n h huyết bị lam bà bồ tắt bản tính đánh sai nàng vốn cho rằng cái này hai yêu quái vậy mà có thể liên thủ bố trí cái này m a i phục tối thiểu nhất chứng minh có thể tin qua không ngờ rằng cái này bọ cạp tinh vậy mà như thế l ã n h huyết làm như không thấy bách nhãn ma quân gặp phải nguy hiểm hướng thẳng đến nàng đ á n tới một tiếng hét thảm đột nhiên vang vọng đất trời chỉ gặp cái kêu cao vạn trượng lớn như lai kim thân ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn một tiếng trên ngực chữ chỗ có một cắn màu vàng trường thương nhập thể ba tấc lúc này bách nhãn ma quân kinh sợ nhìn qua trên ngực trường thương nếu không phải hắn tại dưới tình thế cấp bách vận chuyển trong cơ thể tất cả ma khí ngăn cản một chiêu này đủ lấy trí mệnh quả nhiên là có cố cảm giác sống sót sau tai nạn tạp sát tạp sát thanh âm thanh thúy quanh quẩn trên chín tầng trời lúc này bách nhãn ma quân hai con ngươi che kín giữ tợn tơm á u chỉ gặp hắn như lai kim thân thượng che kín dạn nước hoa văn lập tức một ngục máu tươi phun ra đi sau ra phẫn n kim thân trong chốc lát nổ nổ nát nứt tại tận trời ma d i ễ m bên trong chuyền đến bách nhãn ma quân tận trời nổi giận gầm lên một tiếng chỉ gặp từng trận ma d i ễ m bên trong đột nhiên xông tới một đầu vạn dài con rết lớn hướng thẳng đến bị làm bà bồ tát phóng đi lao gà mẹ hôm nay ta nhất định muốn ăn huyết đ ụ c của người mới có thể hóa giải oán hận trong lòng bách nhãn ma quân đau thấu tim gan hắn hao phí như thế lớn công phu thật vất v ả tu luyện có thành tựu i kim thân hôm nay cứ như vậy bị đánh nát nếu không phải hắn toàn lực ngăn c ả xuống kém chút liền cắm mà lúc này bỏ c ạ tinh tay cầm ba cỗ xin thép đang cùng bị làm bà bồ tắc k Đột nhiên đầu đám đến, cuộn một trượng con giết trực tiếp từ thấy tát tình thế cấp bách cũng là giận quát một tiếng, trường nhiên này vạn con quần cảnh này cũng giận bách dưới mà làm bà mây cấp bị bồ là không i ế m trong tay vốn n g ĩ đập bay đối p bay h ư ngờ rằng máu tươi văng khắp nơi xuống bọ cảm tinh hai con ngươi lập lòe một cố lạnh lùng mặc cho cái này dài kiếm đâm xuyên thân thể đồng thời trong tay của nàng ba cỗ xin thép cũng đánh tới thấy cảnh này bị lam bà bồ t á t mặc dù chấn kinh nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn ứng đối chỉ gặp nàng dẫn quát một tiếng nháy mắt lưu ly chân thân lấp lóe phật qua xuống cái này thần binh ba cỗ xin thép vậy mà đâm tới vậy mà phát ra kim loại vù vù âm thanh nhưng mà sau một khắc một đạo ánh sáng đen đánh tới thấy cảnh này sau bị làm bà bồ tát không khỏi cố nén chắp tay trước ngực g i ậ n quát một tiếng muốn phải lấy chính mình lưu ly chân thân cứng rắn chống đỡ một k í c h này đào mã độc thung xuống chớ nói nàng cái này bồ tát lưu ly chân thân liền đa bảo như lai phật tổ kim thân đều bị đâm đau nhức trong chốc lát cái này ánh sáng đen tại ở ngực trước một k í c h xuống độc cùng ma khi điên c u ầ n vọt vào trong cơ thể còn chưa chở bị làm bà bồ tát kịp phản ứng bọ cạp tinh mượn cơ hội này cũng là đã lấn người mà lên nháy mắt bọ cạp tinh trực tiếp vững vàng ôm chết bị làm bà bồ tát cùng lúc đó từ đám mây mở ra l giờ k h ắ c này bị lam bà bồ tát cả giận nói bọ cạp tinh ngươi muốn cùng b ả n tọa đồng quy vu tận sao nàng thật không nghĩ ra cái này bọ cạp tinh chẳng lẽ là điên rồi phải không nàng không có đắc tội qua đối phương à. nhưng mà không kịp nghĩ nhiều cái này vạn trượng phi thiên ngô công chân thân cũng là một thanh đem hai người một thanh n u ố t vào sau một khắc giết tinh c à n g là trực tiếp chui vào đại địa bên trong lấy thuật độn thổ biến mất tại giữa thiên địa giờ k h ắ c này thiên địa trong sáng giống như đại chiến đã qua bách nhãn ma quân lấy địa hành chi thuật nhanh chóng tìm hay lúc cũng là thống khổ không chịu nổi mà trong bụng bị lam bà bồ tát cùng bọ cạp tinh hai người là tranh đấu không l ư t quả thực chính là đem bụng của hắn xem như chiến trường nhưng mà cái này bách nhãn ma quân thực sự kiên cường trực tiếp rên lên một tiếng nháy mắt ở bụng bên trong tản mát ra tận trời khí độc tại đây yêu vương trong nhục thể lúc này cho dù là lưu ly li, bồ tát chân thân bị lam bà đều lộ ra vẻ sợ hãi chỉ gặp hắn lưu ly li chân thân vậy mà phát ra xì xì ăn mòn âm thanh ngay tại lúc đó còn có từng trận buồn nôn chất nhảy điên cuồng đ á n h tới ma khí nồng nặc ô nhiễm xuống đổi mới để nàn g một gương mặt mo là một hồi xanh lá một hồi đen a đây là chúng độc cùng ma khí thể hiện mà bọ cả tinh nhìn thấy bị lam bà bồ tát bộ dáng chật vật về sau lập tức cười lạnh nói, lao nương đ ả o mã độc thung còn có cái này chăm mắt con giết độc cộng lại không dễ chịu đi mặc ngươi là cái gì bồ tát đều cũng khó khăn tiêu tan tiếp tục đâu nữa ngươi hôm nay cố này chân thân liền b ả n giao cái này nơi này đi lúc này bị lam bà bồ tát mắt m u t n ư ớ c nghiến răng nghiến lợi nói thật tốt hôm nay bản tọa nhận vua không n g ờ tu hành vạn năm lâu hôm nay bị hai người các ngươi hậu bối cho tính toán bất quá hôm nay bởi vì ngày nào đó quả bị lam bà bồ tát đến cùng là kinh lịch qua phong thần chi chiến không có chút nào thiếu cái này quyết đoán trực tiếp quyết định thật nhanh xuống hét lớn một tiếng triệu hồi r a pháp bảo của mình kim trâm lập tức phía ngoài phi thiên ngô công gào thảm nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt thân thể bạo tạc lộ ra một cái hố cực lớn bách nhãn ma quân võ cà tinh để các ngươi nếm thử ta vô thượng phật pháp lợi hại bị làm bà bồ tát trước khi đi nổi giận gầm lên một tiếng một viên xá lợi tử cũng là tại hắn thịt đau xuống trực tiếp hóa ra chính mình một tôn phân t h ầ n ngồi ngay ngắn ở cái này bạo tạc sau chỗ lỗ hổng t à n mát ra tận trời phật quang không đáng chết giờ khác này bách nhãn ma quân là thật sợ một mặt kinh sợ nhìn qua cái này bị làm bà bà tát vậy mà như thế hưng ác phải biết ma khí là t i ê n khí cùng phật quang thiên địch đồng dạng trái lại cũng thế cũng thế song phương đều là tương sinh tương khắc đồ chó này bị l a m bà bồ tát lưu lại cái này một viên xá lợi tử viên hóa ra chính mình pháp tướng chân nhân cái này rõ ràng nhất muốn tự bạo a đến lúc đó cái này tận trời thuần túy phật quang càn quét vào thân hắn cũng có thể nghĩ ra được tư vị trong đó không thua gì t r à o dầu dội nước lạnh bọ cạp tinh từ trước đến nay nạo g khí bách nhãn ma quân tại sợ hái tử vong xuống biến sắc một tiếng kinh hô xuống mà bọ cạp tinh tự nhiên cũng rõ ràng bị làm bà bồ tát thủ đoạn nhìn xem tự bạo đã không cách nào ngăn cản xá lợi tử lập tức dên lên một tiếng bách nhãn ma quân vận chuyển pháp lực tập sát một tiếng bách nhãn ma quân chừng t h ẳ n g mắt lập tức phát ra một tiếng hét thảm tiếng kêu rên chỉ gặp cái này bọ cạp tinh vậy mà trực tiếp đem hẳn cái kia vạn trượng lớn nhỏ chân thân chém làm hai đoạn thống khổ kêu thảm tiếng kêu rên xuống nhìn bọ cạp tinh cũng là quát lạnh nói còn đứng n g a y đó làm gì đi mau bách nhãn ma quân mặc dù thống khổ không thôi nhưng cũng biết cái này gọi tráng sĩ chặt tay thân thể đã sớm tại bản năng xuống tiếp tục lấy địa hình thuật chạy trốn mà sau lưng cũng là b ộ phát ra đầy trời phật quang không có, có cái gọi là đất dung núi chuyển chỉ có tận trời phật quang Tây một khối t r ê ngụm mặt đất, đột nhiên ở i đại ữ a đ máu tơi phun ra ngoài bách nhãn ma quân nhìn xem chính mình một nửa chân thân đều nhiễm cái này phật quang về sau lập tức mắt một nước đáng chết b ầ n đạo lần này thua thiệt lớn một bên bọ cạp tinh cũng là khinh thường đ i ữ u m ô i nói ngươi cái kia chân thân thật là đủ buồn nôn bất quá trước mắt cái này cũng không tệ tràn ngập phật quang một nửa chân thân vừa vặn bị làm bà hư ngơi ư như lai chân thân ngươi liền dùng cái này một nửa chân thân từ mới luyện liền tự mình như lai kim thân là được quả thực chính là trên vết thương sắt n g ư i a nghe nói như thế sau bách nhãn ma quân sắc mặt tái nhợt run rẩy nhìn qua bọ cạp tinh nghiến răng nghiến lợi nói thật tốt quả thật là độc nhất là lòng dạ đàn bà a bọ cạp tinh xem như ngươi lợi hại sau khi trở về ta nhất định sẽ hướng ma tôn sự thật b còn khinh thường người khác không có g i ú p một tay quả nhiên rác rưởi chính là rác rưởi bọ cạp tinh lạnh lùng khinh thường ánh mắt xuống lập tức k h í bách nhãn ma q u ầ n kem chút lại phun ra một ngụm tinh huyết đến lần này hắn thật sự là thiệt t ỏ i lớn nếu không phải hiện tại đấu bất quá đối phương hắn thật muốn liều mạng người phê vật này nếu ngươi không đi tây phương phật giáo người l i ề n đến dứt lời sau bọ cạp tinh căn bản không cho đối phương phản ứng trực tiếp c u ố n lên một hồi ma v â n biến mất không thấy gì nữa mà tại chỗ tức đến gần thổ huyết bách nhãn ma quân n h ữ đau run dậy đem chính mình một nửa bị phật quang ăn mòn thân thể thu vào lần này hắn trực tiếp tổn thương chỉ sợ hắn muốn trực tiếp rơi xuống về kim tiến cảnh hoàng hoa quan vùng này náo r a động tĩnh lớn như vậy khoảng cách gần nhất bản tơ lĩnh tự nhiên cũng phát giác được nhất là dương tiễn cùng tôn nộ g không hai người trực tiếp một cái lắc mình đi tới vùng này đặt tại trên đám mây tôn nộ g không một mặt vẻ lo lắng một đôi h ỏ a nhãn kim tinh nhìn qua phạm vi vạn dằm đánh giá đột nhiên nhìn thấy nhà mình sư phụ thân ả n h về sau hắn trực tiếp hoảng sợ nói sư phụ dương tiễn lần tiếp theo ta lão tôn lại cùng người đấu cũng không quay đầu lại gọi một tiếng về sau một cái bủ nhào xuống tôn nộ không hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía đường tam tạng phương hướng bay đi đồng thời cùng hao thiên khuyển tranh đấu chứ bắt giới cũng là vội va hướng phía nhà mình sư phụ chạy đi biểu ca thất tiên nữ từng cái cũng là đạp lên tường vân đi tới dương tiễn t h ầ n sắc vẻ mặt lo lắng nhìn lên trước mắt kinh lịch một trận đại chiến tàn phá một màn dương tiễn t i ê n nhãn lập lòe màu vàng ánh sáng làm hắn nhìn thấy lưu lại từng tia từng tia ma khí về sau không khỏi bên trong đôi mắt dâng lên một cổ vẻ mặt ngưng trọng biểu mội các ngươi mau trở về thiên đình trước đường đi ra nhớ kỹ nói cho vương mẫu cùng ngọc đế hạ giới có người ma đạo làm loạn dương tiễn trịnh trọng như vậy việc phân phó xuống thất tiên nữ từng cái sắc mặt cũng ngưng trọng lên các nàng tự nhiên biết chuyện này chỉ sợ đã vượt qua các nàng có thể trưởng không phạm vi chỉ gặp hàng đi lão đại một bộ áo đỏ đại tỷ trực tiếp trịnh trọng gật đầu một cái biểu ca ngươi tại hạ giới chú ý an toàn biểu ca lần tiếp theo chúng ta sau đó giáo h â n túi h ậ u tử nhỏ tuổi nhất tính cách hoặc bát áo tím nói xong dương tiên chỉ là yên lặng gật đầu hao thiên quyển ngươi bảo hộ thất tiên nữ trở về thiên đình trước khi đi dương tiễn cái này một phân phó nhất thời làm thất tiên nữ từng cái vui vẻ ra mặt hao thiên quyển càng là túi đầu túi người lịnh n ọ nhìn qua bảy vị tiên nữ yên tâm có ta hao thiên quyển tại tuyệt đối sẽ không để b ả y vị chủ mẫu ai nha cái này lời còn chưa nói hết dương tiễn trong lòng bàn tay hóa ra đến màu đen q u ạ xếp liền tầng tầng lớp lớp gõ vào trên đầu của nó lập tức hao thiên khuyển gào lên đau đớn một tiếng mà thất tiên nữ nghe xong từng cái càng lá dâng lên một cấu ngượng ngụ ý dương tiễn hung hăng chừng một cái ánh mắt nhất thời làm hao thiên khuyển nhanh vội túi đầu mà thất tiên nữ lao đại áo đỏ thì là hành lê nói nhị lang biểu ca chúng ta tỉ m ộ i liền trước tiên phản hồi thiên đình biểu ca ngươi bảo trọng chính là lúc này nàng sắc mặt kia có chút đỏ h n g dương tiễn chỉ là dừng gật đầu cũng không nói thêm cái gì hắn lúc này cũng là đang suy tư một vấn đề khác. theo ạ i t hắn i khuyển c biết cái này nữ hoàng i hoa quan giết tinh vậy mà là ma tu mà lại đối phương tựa hồ chính là trong bóng tối tính toán tây phương phật giáo bị lam bà bồ tát theo hắn biết cái này hoàng hoa quan giết tinh là tây phương phật giáo bị lam bà bồ tát chính là trận này công nước người nhưng mà tựa hồ cái này d z tinh t đã sớm biết càng l à ở đây đặt một cái bẫy mặc dù cuối cùng không thành công nhưng cũng trọng thương vị này bị lam bà bồ tát tất cả những thứ này tựa hồ có một đoàn mê vụ ma giáo người là thế nào kỹ càng biết được tất cả những thứ này còn tính toán như thế thỏa đáng không thể không hoài nghi Chương 463, Chư Cầu chi tức lúc, Thiên Thánh Nhân, Hiếu. Lĩnh. không thầm hóa thuật thầm hiểu nhưng không phía Sư Nguyệt Ngay tại Tôn Ngộ biến kín vạn tin giữa 463, tại tại tìm biết lại yêu âm đây âm dấu lấy Đà ở ở x không phải lao chư ta thổi liền như vậy yêu vương chỉ cần không phải thời kỳ thượng cổ tồn tại như thế liền không quan hệ nhiều lắm c h ư bắt giới một bộ tùy ý lười biếng r ử a và ở trên tảng đá lúc nghỉ ngơi vẫn không quên t r e o chọc nói khoác mà sang ngộ tịnh nghe xong cũng là cười gật đầu nói nhị sư huynh ta cái này số tuổi nhỏ lúc trước đạp lên tiên đ ồ lúc sớm đã là phong thần chuyện sau đó liền xem như phong thần sự tỉnh cũng là lên thiên đình làm quan mới bên trái một câu bên phải một câu nghe nói lao xa ngươi yên tâm mặc dù lao chư cũng g i ả không được ngươi mấy trăm tuổi cũng không có tự mình kinh lịch phong thần thời kỳ thánh nhân môn hạ đại chiến tình huống nhưng tại thiên đình thời gian dài hơn ngươi không nói lao chư tính nết ngươi cũng biết cùng các lộ tinh quân cũng là nói chuyện đến cái này phong thần sự tỉnh lao chư liền cho ngươi thật tốt nói một chút ngay tại chư b ắ t giới một mặt ngạo nghệ đắc ý nói k h á c lúc đột nhiên chuyển đến cười lạnh một tiếng h ừ h ừ bản vương cũng muốn nghe xem thiên đồng nguyên soái thật tốt giảng giải xuống cái này phong thần đánh một trận đi qua không biết chư vị có thể nguyện đi theo bản vương trước đi một chuyến động sư đà đâu tiếng cười lạnh xuống chỉ gặp giữa rừng núi lông xanh sư vương tay cầm lớn cản đao thình lình xuất hiện khắc một bên thì là đi tới một mặt hiền hoa nụ cười b ạ tượng tay cầm một cây trường thương. c đối cùng tại mặt lông góc đi xanh sư vương chư b á t giới cũng là không cao hứng lạnh hừ một tiếng trong lòng bàn tay cựu sĩ đinh ba xuất hiện khinh thường nói lao chư tưởng là người nào đâu nguyên lai là văn thủ cùng phổ hiến dưới trướng không tại nhà mình chủ nhân trước người thật tốt hậu hạng tại sao chạy tới cái này hạ giới chiếm núi làm v u a rồi lúc này chư b á t giới còn chưa phát hiện trước mắt thanh sư cùng bạch tượng đã không còn là đã từng tồn tại vốn cho rằng nổi giận cũng là chưa từng xuất hiện chỉ gặp tay kia cầm trường thương bạch tượng yêu vương cũng là cười ha hạ nhìn qua ngồi thẳng trên đồng cỏ đường tam tạng ra dáng học chắp tay trước ngực nói a di đà phật ta đám huynh đệ ba người nghe nói thiên đồng biết được cái này thượng cổ phong thần bí mật nghe bây giờ lòng ngứa ngáy khó nhịp nghĩ mời thánh tăng cùng người khác đồ chức theo theo chúng ta về động sư đà l ã n khách đến lúc đó rượu ngon thịt ngon chiêu đai thánh tăng qua mấy ngày sau liền thả thánh tăng rời đi như thế. Nào. Tiếu i d ệ nhưng ổ còn bạch phải là t ợ yêu vương. Những lời này đến về sau, vương, về những đến khoanh chân lời tại mà ặ t Tam Tạng cỏ cũng đường l dê giả bộ ộ m thanh bộ i mắt ắ bắt, bắt m cầm Tam tam cầm chặt cái chư trách Nhị phụ ta bắt Tạng, bộ ráng. người nã này đường nã giới, đệ, đi đi đệ sư a n ngộ tỉnh. n g h n thanh g mà sư yêu vương cũng là h é t lớn một tiếng trực tiếp hóa thành một đạo gió lớn hướng phía đường tam tạng đánh tới cùng lúc đó bạch tượng yêu vương thì hướng phía c h ư bắt giới công kích mà đi kim mao hống đây là đi cùng sang ngộ thịnh giao chiến ngang đúng lúc này một đạo giống ngâm nháy mắt vang vọng xuống chỉ gặp là cái kia bạch long mã trực tiếp hóa ra thân người tay cầm một thanh bảo kiếm trực tiếp đánh út về phía đến tiến công mà đến thanh sư yêu vương trong chốc lát lớn cản đao cùng bảo kiếm va chạm nháy mắt tiểu bạch long lập tức sắc mặt trăng nhuận thân thể giống như phi thạch bị thanh sư yêu vương phẫn nộ tiếp theo đào trò đ ậ p bay m u ố n chết lông xanh sư vương nổi giận gầm lên một tiếng một cán lớn cản đao cũng là đ ắ c thế không thang người trực tiếp lấn người mà lên tiểu bạch long đột nhiên ở giữa kinh sợ vội vàng rút kiếm đón đỡ nhưng mà nháy mắt nhìn một tiếng sư hống đột nhiên vang vọng cựu thiên thập địa giờ khác này bị bạch tượng cùng xa ngộ thịt lập tức hoàng sợ nói sư phụ cái này lông xanh sư vương nhìn như lô mãng nhưng mà lại là dương đông k í c h tây nhìn như bị tiểu bạch long trọc g i ậ n phát cuồng xuống nhưng mà lại là vừa quay đầu trực tiếp mở ra cái k i a m ộ t tấm miệng to như chậu máu s ư hồng âm thanh vang vọng đất trời như trên lúc trực tiếp đem đường tam tạng trò cầm đi yêu quái chỗ nào đi giờ khác này tiểu bạch long lập tức giận chính mình lại bị buồn nịch tay cầm kiếm dài trực tiếp đuổi theo chư bắt giới mau mau thuốc thủ chịu trói đi bằng không các ngươi liền đợi đến cho đường tam tạng nhà xác đánh rắm ngươi đầu này voi già miệng thật là túi ngay tại chư bắt giới cùng bạch tượng yêu vương hai người đấu võ mồn xuống lúc k h á c một bên kim ma hống cũng là trực tiếp quát o nhị ca đường tam tạng đã tới tay chúng ta mau bỏ đi nghe nói như thế sau bạch tượng yêu vương lập tức cười một tiếng trong lòng bàn tay trường thương dâng lên ngay tại chư bát giới ngăn cả lúc nhưng chưa từng nghĩ cái này bạch tượng yêu vương cái mũi đột nhiên hóa thành một đạo gia long nháy mắt chư bát giới gào lên đau đớn một tiếng chỗ ngực là đau rất thống hạ không khỏi nổi giận mắng tốt ngơi cái răng vàng voi giả vậy mà chơi lửa gạt nhưng mà một cách phải c h ú n g bạch tượng yêu vương cũng là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan hướng phía sư đà lĩnh mà đi đồng thời còn có cái tia kim ma hống nhị sư huynh sư phụ bị bọn hắn bắt đi. sa ngộ tịnh thấy cảnh này sau lập tức tức giận không thôi giận dữ xuống hắn trực tiếp x á c h từ bản thân hàng ma bảo t r ư ở n g hướng phía yêu quái đuổi theo một bên khác chư b á t giới vội vàng muốn phải hé miệng hô cái gì kết quả lại phát hiện sa ngộ tịnh đã đi lập tức chư b á t giới hận đến hàm răng nứa thẳng rậm chân mắng to đáng chết lao xa chúng ta phải đề phòng có cha a nhưng mà chư b á t giới cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là thầm mắng một tiếng về sau liền hóa thành một đạo lưu quang đồng thời đuổi theo dù sao tại hắn trong ấn tượng lần này rất rõ ràng đều là tây phương phật giáo chính mình thả ra yêu quái cùng lắm là bị tính toán trận này tiếp nạn công đức đầu to bị đối phương cầm đi. bởi vậy chứ bát giới cũng không cảm thấy nguy hiểm cỡ nào liền trực tiếp thả người đuổi theo nếu là hắn biết h i ể u văn đặc biệt phổ h i ề n hai người môn hạ thanh sư cùng bạch tượng đã chết rồi bây giờ chính là tân sinh tồn tại hắn đã sớm lỏng b à n chân bôi dầu đi hô bằng gọi hữu viện binh sư đ ả lĩnh yên lặng trên không phảng phất có một cái bàn tay vô hình phong tỏa nơi này lúc này lập tại trên cựu thiên đường tam táng dừng dưng nhìn qua nơi này lúc này nơi này phát sinh tất cả tây phương phật giáo còn có lăng tiêu b ả o điện vị kia cũng không biết chiêu này che lấp thiên cỡ xuống tam giới không người có thể biết nhưng mà bên kia nam chiêm bộ châu linh sơn bên trên đế như lai cảm ứng được đường tam táng ý nghĩ về sau. không khỏi khỏe i k h miệng giật một cái hắn lúc này cũng là đưa tay ở giữa thi triển đại pháp lực che lấp thiên cơ nếu không phải là tin tức tương thông cái này ma chi phân thân cái này bức trang thật đúng là mượt mà à chỉ một mình ngươi còn nghĩ lấy che lấp tam giới thiên cơ thiên đ ỉ n h phía trên thanh vân chân nhân cũng là ngưng trọng bóp lấy kiếm quyết lập tức chu thiên thế giới thiên cơ bị che lấp trong hỗn độn h â n g vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người liên thủ thi triển thánh nhân thần thông trực tiếp che lấp thiên cơ giờ khác này giữa thiên địa cơ hồ không có người phát hiện trừ ngồi ngay ngắn ở bên trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ k h o mắt co giật nhìn qua tất cả những thứ này giờ khác này h ẳ n đều có chút thở dài. những thứ này đồ đệ đều không b ấ t lo a cả gan làm loạn l ư hoa mặt hiền tâm l ệ n h đen hậu thổ còn có một cái lợi ích trên hết hồng vân cái này tổ hợp ba người làm tại tất cả hoặc là chia của không đều xuống triệt để chơi nhảy hoặc là cái này ngày sau thiên địa thật muốn long trời lở đất lúc này hồng quân không khỏi sâu kín thở dài khí ánh mắt không khỏi nhìn về phía tam thanh đạo tràng sau đó chính là một hồi lắc đầu thở dài nếu là tam thanh vẫn còn còn có thể phát hiện một chút dấu vết nhưng hôm nay cũng là bị xuyên chỗ trống lúc này hồng quân càng là có một cỗ chỉ tiết rèn sắc không thành thép cảm giác ngươi nói các ngươi tam thanh dù sao cũng là bản cổ đại thần hậu d thế nhưng là cây chính miêu hồng tồn tại ngươi nói một chút các ngươi đấu về đấu đi làm sao chỉ nhìn nhà mình trong nồi cơm đấu liền không suy nghĩ c á i khác cho dù là nồi bên ngoài lại nhìn tây phương nhị thánh được rồi hai người này hoàn toàn chính là bưng hai chén b ể từ vừa mới bắt đầu liền đỏ mắt nhìn chằm chằm tam thanh nồi lớn đã sớm hận không thể đi lên gặm phải một miếng thịt lại hướng xuống chính là hồng vân thằng này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài không chỉ là nhìn chằm chằm tất cả mọi người n ồ i còn cảm thấy nồi không đủ lớn tìm kiếm nghĩ cách muốn phải làm cho tất cả mọi người đổi một thanh nồi lớn sau đó thừa cơ kiếm lời mặc dù hồng vân làm việc thủ đoạn có chút lợi ích trên hết đi, nhưng tốt xấu thiên đạo duy trì hắn cũng tán thành A, ngồi không cần đau đầu liền có thể muốn chỗ tốt đ ồ ngốc mới không thích nhân tài như vậy đây nữ hoa làm hồng quân nhớ tới tên đồ đệ này về sau lập tức răng liền có chút đau hắn tên đồ đệ này hoàn toàn chính là mang theo một cục gạch sớm đã nhìn chằm chằm tam thanh cùng tây phương hai người nhà nổi liền đợi đến nện một cái lỗ thủ lớn sau đó chính mình chiếm tiện nghi đây hậu thổ nghĩ tới đây sau hồng quân cũng là một hồi lắc đầu hoa nhi này cũng không tệ thiện tâm nhưng chính là không nhiều mặc dù có thể vì hồng hoàng g á m hóa thân lục đạo đồng dạng cũng là một cái nhân vật hung ác g á m diệt vô tộc ta liền phê cái này lục đạo giờ khác này hồng quân là không còn gì để nói hắn đều không biết mình năm đó làm sao giao ra đồ đệ bây giờ cả đám đều cái này bất quá may mắn có hồng vân người này lá gan tật lớn vì lợi ích tối đại hóa có thể nói là so nữ hoa còn gan lớn muốn phải để hồng h o a n g cái này thanh nổi lớn cho thêm giày bi lớn có thể chính là mình không ra mặt x ố i rục lấy người khác đi làm thành chính mình chiếm đầu to không thành chính mình một bao tiền đều không có tổn thất hôn đội bên trong tây phương nhị thánh trong đạo tràng lúc này chuẩn để không khỏi n h ữ một cái lông này mở mắt ra nhìn qua nhà mình sư h u n h đều là nói sư h u n h Sư đệ đột nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung n g ư ơ i nói là có phải có người trong bóng tối tính toàn chúng ta tiếp d ẫ n cũng làm ở mắt ra lộ ra một cổ v ẻ mặt ngưng trọng sau đó l ắ c đầu t h ở d à i nói s ư đệ, bây giờ chúng ta giang nghiệp khổng lồ phong thần t h ờ i kỳ tam thanh quyết liệt an thiệt toi lớn như thế nhất là cái k i a nguyên thủy c h ỉ sợ tam chín phần mười là xin g i á o tại t í n h toàn cái gì tiếp d ẫ n nào bổ u ố n g chuẩn đề nghe x o n g lập tức không cao hứng h ừ l ạ n h nói su hình cái này nguyên thủy chính là nhẫn không g a n g ư ờ i tốt lúc trước chúng ta tay phương phật giao căn có lúc chưa chắc hắn đến đỏ mắt bây giờ chính hắn không quan được đô đệ của mình còn check chúng ta sude cho đạo di l à c ò n có dược sư truyền â m đi vi huynh đã có thể cảm ứng được bất chu sơn không bao lâu đến lúc đó hồng hoang lại xuất hiện thượng cổ thịnh thế không hẳn là so với thượng cổ v u yêu thời kỳ còn cường đại hơn hôn loạn thịnh thế mới tới giờ khác này tiếp dẫn vẻ mặt trờ mong đến lúc mặc dù thiên địa hội h ô n loạn nhưng hôn loạn mới có thể mò ca à dù sao bọn hắn đều là từ không đến có cũng không muốn tam thanh trời sinh lão thiên gia thường cơm ăn cả ngày chính là nhìn mình chằm chằm một mẫu ba phần đất chuẩn đ ề n g h e xong cũng là lộ ra nóng bỏng vẻ mặt kích động sư h u n h lần này chúng ta nhất định muốn thừa dịp loạn thế h u n g hăng từ nguyên thủy còn có lao tử trong tay rút khối tiếp theo thịt đến mới được để bọn hắn làm ban đầu đắc ý như vậy để bọn hắn làm ban đầu kiêu ngạo như vậy bây giờ thời tới chuyển vận giờ khác này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn nhau về sau hào hào lộ ra dáng t ư ơ i cười tam thanh cung không tệ cái này trong hỗn độn đạo tràng còn là lúc trước tam thanh thành thánh lúc cùng một chỗ mở ra nhưng hôm nay thượng thanh cung cũng là ảm đạm vô cùng nếu không phải có thái thanh cùng nguyên thủy hai vị thánh nhân lấy đại pháp lực duy trì cung điện này sớm liền biến thành bột m i người có lúc chính là như vậy chỉ có mất đi mới biết được trân quý cho dù là thánh nhân cũng là như thế lúc này trong cung điện ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn nguyên thủy thiên tôn nhìn qua thái thanh lắc đầu thở dài một tiếng nói đại huynh ta đã cảm nhận được bất chu sơn g ậ n sóng chỉ sợ không bao lâu thái thanh chậm rãi mở mắt ra về sau cũng là d ừ n g dưng nói nhị đ ệ vì sao không phải bất chu đã có thể xuất thế chỉ chẳng qua hiện nay là lao sư đang áp chế đâu một câu nhất thời là nguyên thủy thiên tôn s ữ n g sở sau đó nhữ mảy ngưng tiếng nói đại huynh ngươi nói là lao sư là vì hứa hẹn tây phương cùng đại thừa hai cái phật giáo cơ duyên đợi đến cơ duyên này sau đó mới có thể bông ra c ấ chế thái thanh lão tử nghe xong cũng là gật gật đầu lại lắc đầu thở dài nói phải cũng không phải lao sư cho dù có ý nghĩ này nhưng vua yêu hai tộc đâu vua yêu hai tộc kiệt ngạo tính cách căn bản sẽ không ngồi đợi chúng ta thánh nhân sự tình ngươi nói vua yêu hai tộc thực lực khủng bố đến mức nào nhất là cái kia chu thiên tinh đấu cùng đô thiên thần sát bây giờ bất chu sơn lại đầy đủ lẩn nấp thời gian lâu như vậy không nói càng là hấp thụ hỏng hoang bao nhiêu bản nguyên ngươi nói lần này bất chu sơn xuất thế sau biết cường đại đến mức nào thái thanh lão tử phen này phân tích đến về sau nguyên thủy thiên tôn nghe xong lập tức hoảng sợ nói đại h u n h ngươi nói là bất chu sơn quá mạnh. đột nhiên nguyên thủy thiên tôn nghĩ đến cái gì lập tức nhứ mày sau đó ngưng tiếng nói bất chu sơn quá mức cường đại mặc dù vạn tộc tranh đấu đã không thể tránh khỏi nhưng tương tự nếu là trực tiếp xuất thế chỉ sợ trận tranh đấu này biết hóa thành một trận không thua gì vu yêu đại chiến thiên địa s á t kiếp cho nên lão sư muốn áp chế thậm chí sẽ không khiến để bất chu sơn trực tiếp xuất thế mà là giai đoạn tính chậm rãi bung ra áp chế đem giữa thiên địa s á t kiếp khống chế tại một cái phạm vi bên trong nguyên thủy thiên tôn nghĩ tới đây lúc lập tức cảm thấy mình đoán được nhà mình lao sư ý nghĩ thái thanh lão tử cũng là gật đầu thờ g i i nói nhị đệ tất cả những thứ lại không thấy được tiểu thế tiểu thế nguyên thủy ánh mắt khó hiểu nhìn lấy mình đại hình mà thái thanh lão tử cũng là t h ở dài lắc đầu nói bất chu sơn xuất thế thiên địa đại loạn vu yêu hai tộc còn có cái tia thượng cổ vạn tộc đều sắp xuất thế còn có chúng ta t h á n h nhân trước tiên nói một chút cái này thánh nhân tranh giành tây phương phật giáo có tiếp dẫn cùng c h u đề nói tới chỗ này lúc thái thanh lão tử dừng lại cuối cùng t h ở dài nói cái này tây phương nhị thánh ta đến là không lo lắng có thể hưng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người nếu là liên thủ liền như là thời kỳ thượng cổ còn lại thánh nhân đối mặt tam thanh cục diện a thánh nhân một cộng một thế nhưng là lớn hơn hai tồn tại lúc trước tam thanh năng lực á p thiên địa chư thánh không phải liền là dựa vào tam thanh một thể hạ nghe tới cái này phân tích về sau lập tức nguyên thủy thiên tôn trên mặt nóng bỏng đốt ta phong thần chi chiến quả thực chính là bọn hắn tam thanh xì đục đại huynh hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người này một cái kia cũng không phải đèn đã cạn h n dầu hồng vân trục lợi nữ hoa giã tâm bừng bừng hậu thổ mặt hiền tâm lạnh đen ba người này coi như liên thủ chỉ sợ cũng là lẫn nhau phòng bị nguyên thủ thiên tôn nhữ mày mặc dù có chút lo lắng nhưng cũng không nhiều dù sao ba người này mặc dù không có một cái đèn cạn dầu nhưng tuyệt đối không thể có thể bơm tay ra hợp tác mà thái thanh lão tử cũng là lắp đầu thở d à i nói vi huynh bây giờ lo lắng chính là hồng vân liền sợ từ hồng vân dẫn đầu ném ra ngoài một cái ích lợi thật lớn cứ như vậy nữ hoa cùng hậu thổ t ự a n h ư cùng vui yêu hai tộc biết rõ là mồi nhử cũng phải lên a nghe được nhà mình đại huynh sau khi giải thích lập tức nguyên thủy thiên tôn nhữ mày lại là có chút lo lắng a dù sao vui yêu hai tộc vết xe đổ còn rõ mồn một trước mắt Trưng 464, sư Đà tụ nguyệt Sư Sư Lĩnh Lĩnh, 464, Đà Đà đâu bày phiếu. chạy yêu, yêu cầu quái sa ngộ tịnh cùng tiểu bạch long một ngựa đi đầu phẫn nộ xông vào đến yêu vương trong động phủ mà lúc này sau l ư n g đuổi theo chư bát giới thấy thế sau trực tiếp hoảng sợ nói lão sa tiểu bạch long chớ có truy đúng lúc này đột nhiên đất r u n g n ú i c h u y ể n chỉ gặp cái này cực lớn động phủ vậy mà nháy mắt sống lại trong chốc lát chư bát giới chừng t h ẳ n g mắt một tiếng ầm v a n g chỉ gặp một tấm miệng to như chậu máu miệng xuất hiện cái này cái kia là yêu quái gì động phủ à? rõ ràng chính là cái này thành sư yêu vương miệng h u y ê n hóa mà thành làm lộ ra nguyên hình lúc chư bát giới là vội vàng chạy trốn đến mức sớm đã tiến vào trong miệm sa ngộ tịnh cùng tiểu bạ chư b á t giới ngươi cũng đi vào đi một tia sáng trắng loay qua chẳng biết lúc nào cái này bạch tượng yêu vương đã xuất hiện tại chư b á t giới sau lưng tại đối phương kinh sợ ánh mắt xuống cực lớn cái mùi giống như roi hất lên nháy mắt quất vào chư b á t giới phía sau lưng lập tức giống như phi thạch thẳng tóc nện vào đến thanh sư yêu vương gần khép kín miệng to như chậu máu bên trong b á t giới đúng lúc này d ấ u ở sư đà lĩnh vạn yêu bên trong tôn nộ g không nhìn thấy cái này đất dung núi chuyển trận thế lập tức lái cân đầu vân bay tới vừa nhìn hắn chỉ thấy xa ngộ t ị n h tiểu bạch long còn có chư bắt g i i bị nuốt vào miệm một màn lập tức kinh sợ hét lớn một tiếng. Yêu quái. thả ra ta láo tôn sư l ể đến chỉ gặp tôn nộ không nổi giận hét lớn một tiếng nháy mắt rút ra như ý kim cô đ ồ n g liền muốn đánh tới bạch tượng yêu vương trực tiếp vung vẩy lên trong lòng bàn tay trường thương liền nên đón tiếp lây mà sau l ư n g hóa thành giống như, như núi cao lông xanh sư vương sắc mặt khó coi m ấ p máy miệng vẹn vẹn mởng đầu một cái chính là một hồi đất dung núi chuyển kim loa hồng lúc này sau khi thấy trực tiếp quát o đại ca ngươi về trước động phủ đèm cái này chứ bắt giới xa tăng hòa thượng đám người cho chấn áp lại ta cùng nhị ca đi đấu cái này tôn nộ không n g á y mắt cái này kim mao hống tay cầm tuyên hoa p h ụ liền b ọ t tới trên trời cùng bạch tượng yêu vương hai người liên thủ cùng tôn nộ g không cực chiến mà t h a n h sư yêu vương lúc này ngậm chặt miệng lúc này còn có thể rõ ràng nghe được hắn cái kia trong mồm đất dung núi c h u y ể n kim loại va chạm tiếng vang chỉ gặp t h a n h sư yêu vương trong lỗ mũi thở ra hai đạo bạch khí lung lay cực lớn đầu sư t ử thời điểm lông bờ may múa trong chớp mắt như núi cao thân thể khổng l ồ lắc mình biên hóa hóa thành bình thường lớn nhỏ chính là lúc này miệng này có chút không dễ chịu tựa hồ mặt đều có chút sưng nhưng hắn cũng là lạnh hừ một tiếng hướng thẳng đến trong động lúc này nhìn thấy biên mất thanh sư yêu vương lập tức tôn nộ g không kinh sợ hét lớn một tiếng nhưng mà đáp lại hắn thì là có chút tức giận bạch tượng yêu vương tôn nộ g không người quá làm càn quả thực không đem ta đám huynh đệ hai người để ở trong mắt từ trước đến nay hiển họa bạch tượng yêu vương trên mặt cũng lộ ra một cố vẻ tàn nhẫn trong lòng bàn tay trường thường cũng là nửa điểm thể diện cũng không lưu lại chiêu chiêu chí mạng mà kim m a hống tên hoa phủ càng là vừa nhanh vừa mạnh trong lúc nhất thời tôn nộ g không đối mặt hai vị yêu vương liên thủ chỉ có thể kiên trì dáng chống đỡ cầm như ý kim cô bổng hai tay đều hơi tê, tê cái này hai yêu quái mỗi cái đều là lực lớ hắn còn có thể tiếp được nhưng hôm nay một mình hắn muốn đối mặt hai cái cũng là có chút trống đỡ không được tôn hậu tử n g ư ơ i liền chút bản lãnh này sao ha ha liền cái này còn đại náo thiết c u n g không bằng cùng bọn ta huynh đệ cùng một chỗ chiếm núi làm v u a đi đến lúc đó cũng không mất người mỹ hầu vương thanh danh bạch tượng yêu vương tỉnh h thoảng niệm mai khiêu khích một phen tôn nộ không nghe xong lập tức lộ ra một tia tức giận trực tiếp quá to yêu quái nhìn đánh chịu thua cũng không phải tôn nộ không tính tỉnh chỉ gặp tôn nộ không lắc mình biến hóa nháy mắt biến hóa ra mười cái phân thân nháy mắt chính là cùng nhau tiến lên ha ha chỉ là phân thân chi thuật nhìn ta như thế nào phá ngươi chỉ gặp cái này bạch tượng yêu vương đối mặt một đám tôn nộ g không vây kín xuống cũng không hoảng ngược lại cười lớn một tiếng chỉ gặp cái mùi n h á y mắt hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên ở giữa phun ra một hồi gió lớn ầm ầm trong lúc phản xệ nhất thời đất dung núi c h u y ể n xuống trên chín tầng trời một đám tôn nộ g không trực tiếp hóa thành từng cây vàng óng ánh lông khỉ mà vừa làm xong tất cả những thứ này còn có chút ngạo nghễ bạch tượng yêu vương nụ cười trên mặt cũng là cứng ngắc lại yêu quái lấy nhiều khi ít có gì tại ba lần tiếp theo lão tôn đến nhất định muốn đem cái múi của ngươi cắt、đứt. nguyên lai、like、cái này cái gọi là biến hóa chi thuật bất quá là tôn nộ g không thi triển trướng n h ắ n pháp chính mình bản thể đã sớm một cái bổ nhào hướng phía nơi xa đ ả o tẩu trước khi đi vẫn không quên trào phúng m ộ t câu lập tức đem tại chỗ bạch tượng yêu vương chọc tức là mặt đ ề u xanh một bên kim mao hồng thấy thế sau cũng là lắc đầu ngưng t i ế nói g n nhị ca cái con khỉ này từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ lấy cùng chúng ta l i ệ u việc lớn làm trọng ai nhị ca đối với kim mao hồng an ủi bạch tượng yêu vương há có thể không biết chỉ bất quá có chút tức giận cái con khỉ này phách lối cũng là chính mình chủ quan đi cái con khỉ này chạy cũng tốt vừa vặn có thể có người trở về báo tin Động sư đà. lúc này nên ngang trở lại thanh sư yêu vương sắc mặt có chút khó coi mà lúc này ngoài động phủ cũng chuyển tới bạch tượng yêu vương cùng kim mao hống hai thanh em của người đại ca cái k i a hầu từ đào tẩu vừa vặn có thể đi vệ i t binh cũng không biết lần này cái con khi này biết đi nơi nào vệ i t binh nhìn thấy nhà mình huynh đệ cũng trở về ngồi ngay ngắn ở chính mình trên vương vị thanh sư vương gật gật đầu lại nhìn còn lại yêu vương chỉ gặp hắn hẽ miệng trực tiếp đột nhiên phun một cái một búng máu nương theo lấy ba bóng người phun tới đại ca miệng của ngươi không có sao chứ lúc này bạch tượng yêu vương lo lắng đi lên trước hỏi đến mà từ trong miệng phun ra ba người này sau thanh sư yêu vương cũng là thật to thở dài một hơi mặc dù miệng đầy đều là vết máu nhưng hắn còn là cuồng tiếu khoát tay nói vô sự bất quá là chảy ra một chút thôi đương nhiên nếu là không có sung lên hai cái q u a i hàm l ờ i nói có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút mà bạch tượng yêu vương cũng không có vạch trần nhà mình đại ca cái kia mạo xưng là trang hảo hán bộ dáng yêu quái lao chư cái này cựu xỉ đinh bà không được chịu đi thanh sư yêu vương một búng máu phun ra ngoài về sau ba bóng người sau khi hạ xuống đón gió mà lớn dần trực tiếp lộ ra chân thân là cái kia chư bác giới sang ộ tịnh còn có tiểu bạch long ba người nhưng mà vừa xuống đất chư b á t giới liền vi phong lẫm liệt tay cầm cựu sĩ đinh ba phải lớn mắng cái gì nhưng mà tiếng nói còn chưa nói xong một bên sang ộ tịnh liền một mặt ngừng trọng lôi kéo xuống quần áo của hắn giờ khác này chư b á t giới đôi mắt nhỏ mới nhìn đến tình huống chung quanh cuối cùng ba chữ càng là càng nói giọng điệu này càng không thích hợp càng là càng ngày càng yếu sau cùng một chữ càng là có chút nghe không rõ ràng cô đông lúc này chư b á t giới khẩn trương nuốt xuống nước bọn chỉ gặp khắc động phủ đều là yêu vương nhất là hắn còn cơ hồ để biết đường tam táng dưới chướng thế lực hắc hùng tinh lào 33, tiểu Vô Vạn Vương, Vạn Công Công Công Chi Chúa, Ngọc Chúa, Chúa, Cựu Thiết Phiến công chúa, Hồng Hải Nhi, Ngọc Diện công chúa, Vạn Thế Hồ vương, Vạn Thánh Diện Kỷ, được ầ u Chủng, Vạn Thánh Vạn Long v ơ n Kinh Lĩnh Trung Măng Tinh, Nghệ Tinh,、Bách、Nhãn g Bách Cức Yêu, Đỏ đ Ma Quân. ư rồi lại thêm trước mắt sư đà lĩnh ba vị yêu vương thỏa thỏa chính là bọn hắn đi về phía tây một đường mà đến yêu vương đại hội a cái này cái kia các ngươi khỏe a láo chư chính là đi ngang qua cái này sư đà lĩnh các ngươi tin sao lúc này chư bắt giới một tấm nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn a thế thì còn đánh như thế nào liền sư đà lĩnh ba cái yêu vương bọn hắn đều được rút bây giờ nhiều như vậy quả thực chính là song quyền nan địch tứ thủ cái này nào chỉ là bốn tay tin sao có thể không tin đâu dù sao ngươi chư bắt giới muốn hộ tống đường tam tạng đi tây thiên linh sơn thình kinh mà cái này sư đà lĩnh là phải qua đường tự nhiên là đi ngang qua lúc này bạch tượng yêu vương âm dương quái khí mà cười cười mà lúc này chư bắt giới càng là trong lòng sợ một bên sang nộ tịnh càng là khẩn trương thận trọng nói nhị sư huynh nơi này tựa hồ có chút không đúng à. nói nhảm nhiều như vậy yêu vương tụ tập cùng một chỗ không nói từng cái khí thế ngập trời có thể thích hợp mới xem như gặp quỷ tiểu bạch long càng là khẩn trương âm thầm nguyên thần truyền âm nói nhị sư huynh Tam Sư i nhưng động đ này phủ chế, có cấm ờ lui l tuyệt, bị đoạn tuyệt, chúng ta à mà sao bây giờ? Giờ khác n y sang nộ tỉnh chư ù n g Tiểu b ạ c Long nhìn cơ hồ đều nhìn về phía đều về bát giới tựa hồ nhị Vinh, lại là nói, ngươi Sư cũng h nghe Nhưng ú n ngươi. g Giới ta Bát Chư mà là lưu manh nhỏ trong mắt loạn đi một vòng về sau nhìn thấy nhiều như vậy yêu vương nhất là nhìn thấy cái kia bọ cạp tỉnh cười lạnh ánh mắt về sau hắn càng là sán lạn cười một tiếng trong lòng càng là có chút nghĩ mà sọ nhắc tới một đường tới hắn còn là tại đây bọ cạp tỉnh trong tay chịu thiện tổn hại bất lợi nhất lón loảng xoảng một tiếng tại yên tĩnh trong động phủ tương đương rõ ràng chỉ gặp chư bát g i ớ i rời tay liền ném binh khí của mình càng là đối với l â y chúng yêu vương c ư ờ i tươi như hoa chắp tay nói các ngươi nhiều người hôm nay chúng ta sư h i n h đệ nhận thua bất quá các ngươi làm cái gì chúng ta sư h i n h đệ không biết cũng không muốn biết chính là chúng ta sư h i n h đệ hộ tổng hòa thượng mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ còn lại nói lao chư liền không nói khá lắm sau lưng sang ngộ tịnh cùng tiểu bạch long đều trừng thắng mắt bọn hắn còn mong mọi n g ư ờ i cái này nhị sư h i n h nghĩ ra một biện pháp tốt đến đâu không ngờ vậy mà trực tiếp liền đầu hàng bất quá theo chư bát rối ném binh khí về sau sang ngộ tịnh cũng là loảng xoảng một tiếng ném binh khí của mình lập tức tiểu bạch long mắt tròn tròn nhìn xem một bên tam sư minh được rồi chính mình cái này mày dẫm mắt to đàng hoàng sa ngộ t ỉ n h tam sư minh vậy mà cũng là như vậy quả nhiên là nhìn nhầm l o ả n g x o ả n g lại là một tiếng tiểu bạch long cũng là lúng túng ném binh khí trong tay của mình mặc dù trên mặt có chút thẹn đỏ nhưng tốt xấu hắn cũng là cố gắng đến cuối cùng một bước không phải sao ha ha bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt chứ bắt giới ngươi rất không tệ lúc này thanh sư yêu vương trực tiếp phóng khoáng cười ha hả khoát tay nói yên tâm chúng ta cũng không làm khó các ngươi đồng dạng các ngươi cũng đừng để ta chờ làm khó mới phải ánh mắt uy hít xuống lập tức chư b á t giới lộ ra ta hiểu dáng tươi cười, cười bốn phía yêu vương từng cái thấy thế sau càng là cười lạnh một tiếng ào háo tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình cũng chén dao ngọn đèn nâng ly chư b á t giới xa ngộ tịnh còn có tiểu bạch long ba người thành thành thật thật tiếp nhận bị phong ấn pháp lực đồng dạng cái này thành sư vương g i ạ không có bạc đãi bọn hắn trực tiếp cho bọn hắn mở một cái bàn lớn mặt trên rượu thịt cũng coi là cái gì cần có đ ề u có đại vương cái kia đường tam tạng nên như thế nào lúc này có người hỏi ra vấn đề này ngồi ngay ngắn ở chính mình trên vương vị thành sư vương nghe nói sau không khỏi ánh mắt nhìn về phía nhị đệ của mình chỉ gặp cái này bạch tượng yêu vương trực tiếp khoắt tay cười to nói hòa thượng này cũng bất quá là một quân cờ thôi có thể chúng ta bây giờ lại giết không được dù sao con cờ này thế nhưng là như lai tự mình cầm cờ ai dám hư cái này cờ liền sợ như lai muốn xuống tới từ trước đến nay điệu thấp vô c h i kỳ cũng làm ở miệng trầm giọng nói ta ở đây đem lời bỏ xuống rõ ràng đường tam tạng không động được ai dám hư ma tôn việc lớn đến lúc đó đừng nói ma tôn đại nhân ta cái thứ nhất không tha cho hắn ở đây có thể nói vô c h i kỳ bối phận xem như cao nhất tại tam hoàng ngũ đế thời kỳ liền đã đắc đạo không nói càng là tại lúc ấy đã là đại la kim tiên yêu vương có thể nói cũng là chúng yêu vương bên trong tu vi cao thâm nhất một cái tồn tại vô c h i kỳ cảnh cáo vẫn rất có dùng yêu tộc bên trong chú ý chính là mạnh được yêu thua tự nhiên đối với vô c h i kỳ lời nói tất cả mọi người vẫn là nhật đồng thanh sư yêu vương nghe xong càng là cười to khoát tay nói đã như vậy liền để tiểu yêu mang theo hòa thượng kia đến hậu sơn cũng bất đến lúc đó ngộ thương hòa thượng này chúng yêu vương cũng chén dao ngọn đèn xuống cười to xuống chứ bắt giới cũng là trực tiếp đứng dậy một mặt quang minh l ắ m liền nói chư vị yêu vương bởi vì cái gọi là đường không giống không thể cùng nhu đồ bây giờ lao chư thân mang trọng trách muốn hộ tống ta cái k i a sư phụ đường tàm tạng đi tây thiên thình kinh chúng ta sư huynh đệ ba người pháp lực cũng bị phong ấn liền không lưu tại nơi này nguyện cùng đi ta cái k i a sư phụ làm bạn giờ khác này chúng yêu vương ảo hảo lộ ra nụ cười quý dị mà trừ bắt giới lại như cũng là một bộ đại công vô tư bộ dáng có thể chúng yêu vương nhìn nhau sau cũng là ảo hảo cười ha h a ha ha trách không được đều nói ngươi trừ bắt giới mới phải cái này tây du trong đội ngũ nhân tình quả nhân a không hổ là lúc trước có thể trở thành thiên bồng nguyên x o á n người nghe đồn ngươi chính là nhân giáo đệ tử vậy mà đều còn có thể thiệt giáo môn nhân quan hệ không tệ xem ra thật là có chút bạn lành à. ha ha cái này miệng dài trừ bát giới giảo h ỏ p nhất cái này rõ ràng là sợ biết không phải biết sự tình chúng yêu vương từng cái cười ha ha thanh sư yêu vương thấy thế sau cũng không giận trực tiếp khoắt tay cười to nói thật tốt đã ngươi trừ bát giới đau lòng như vậy ngươi cái kia sư phụ như thế các ngươi liền đều giam c h u n g một chỗ giờ khác này trừ bát giới mới xem như thở dài một hòi vội vàng dắt lấy sang nộ tỉnh cùng tiểu bạch long hai người đi theo tiểu yêu đen hậu sơn sau lưng trong động p h ủ chúng yêu vương cũng chén dao ngọn đèn cười lón mà hướng phía phía sau núi đi tới tiểu bạch long lại có chút nghỉ hoặc nhị sư huynh ngày xưa ngươi không phải thích nhất rượu này thì tan uống ham muốn sao hôm nay làm sao tiểu bạch long một câu trực tiếp lệnh t r ư bắt giới không cao hứng hung giữ chừng mắt liếc đối phương l ã o chư mặc dù thích cái này thanh bụng ham muốn nhưng tương tự cũng được nhìn xem ăn một cái bàn này giá phải trả lớn đến bao nhiêu ngươi cái này đơn thuần tiểu bạch long ngươi suy nghĩ thật kỹ đoạn đường này mà đến yêu vương vậy mà toàn bộ tề tụ tại sư đà lĩnh nếu là không có cái đại sự gì lời nói ngươi cảm thấy khả năng việc này hoàn toàn đã vượt qua ngươi ta có khả năng trưởng khẩm phá vi nói tới chỗ này lúc chưa bắt giới không khỏi nhìn về phía trung thực thật thà s a ngộ n tịnh không khỏi lắc đầu thở dài nói nhiều học một ít lao xa đi người ta đây mới là cao minh nhất làm việc không c h ừ n g dương nói chuyện không lộ thanh xác do khác này tiểu bạch long ánh mắt nhìn sang s a ngộ n tịnh không khỏi lộ ra lung túng dáng tươi cười lắc đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói tiểu bạch long có chút sự t ì n h biết cũng không phải là chuyện tốt ngược lại còn biết bị quân vào không duyên cớ nhiều tăng phiền não mà có lúc giả giả vờ không biết hoặc là nên tránh thoát thời điểm nhất định muôn né tránh tự nhiên cái này phiền não liền muốn rời chúng ta mà đi xa ngộ tịnh cái này chứa hàm hồ hồ một câu tiểu bạch long nghe làm êm ẩ n hồ hồ chứ bắt giới cũng là lắc đầu trực tiếp sảng k h ỏ i nói một câu ngươi có mệnh lệnh nghe sau khi nghe xong liền sợ mất mạng này một đám yêu vương tề tụ nói rõ chính là muốn cùng tây phương phật giáo vật cổ tay còn có vừa rồi đám kia yêu vương há miệng ma tôn nậm g miệng ma tôn chúng ta không tranh thủ thời gian né tránh ngươi còn thật muốn lấy nghe nghe bọn hắn chuẩn bị làm cái gì giờ khác này tiểu bạch long cuối cùng minh ngộ đi qua lập tức t r ừ n g lớn mắt nhìn xem ngày thường hết ăn lại nằm nhị sư h u n h còn có người thành thật tam sư h u n h giờ khác này chứ bắt giới cùng xa ngộ tịnh hai người hình tượng quả thực phá vỡ hắn nhận biết. một tiếng âm thanh vang dội xuống chỉ gặp tôn nộ không dẫm lên cân đầu vân dừng lại lúc chỉ gặp phía trên hai đoá phật quang tường vân phát hiện chính là tây phương phật giáo văn thủ cùng phổ hiền hai vị bồ tát bãi kiến văn thủ phổ hiền hai vị bồ tát nhìn thấy hai vị bồ tát lúc tôn nộ không con ngư đảo một vòng trong lòng đã đoán được cái gì nhưng lại dê giả trang ra một bộ vẻ lo lắng tiến lên vội vàng chắp tay Ngộ không. ngươi như vậy gấp gấp không đi bảo hộ ngươi cái tia sư phụ đi lấy kinh tới nơi đây có gì muốn làm à. văn thủ cười tươi như hoa càng là đ à chứ ách mê tôn nộ không trong lòng mắng to hai cái đấc cất đồ chơi giả bộ cái gì thơm ảo mẹ nó hai người các ngươi tại chỗ này chờ đợi còn nói không biết kéo đ ạ m đây trong lòng mắng thì mắng nhưng tôn nộ không vẫn là đ ầ y dê giả trang ra một bộ vẻ lo lắng chắp tay nói bồ t á t có chỗ không biết ta ta lão tôn bảo hộ sư phụ tây thiên thình kinh con đường cái tia sư đà lĩnh lúc cũng là gặp ba cái yêu ma lúc đầu lao tôn âm thầm đi dò xét một phen nhưng chưa từng nghĩ vậy mà chúng cái này yêu ma quy kế cái này yêu ma thừa dịp lao tôn không tại vậy mà trực tiếp bắt đi sư phụ còn có lao tôn hai cái sư đệ nói tới chỗ này lúc tôn ngộ không một mặt lo lắng chắp tay nói cái này ba cái yêu ma đơn độc một cái ta lão tôn còn không sợ có thể ba yêu ma liên thủ lão tôn bất đắc dĩ đến tìm như lai phật tổ cầu viện hai vị bồ tát ta lão tôn đi trước tìm như lai phật tổ đi dứt lời sau tôn ngộ không liền muốn làm bộ một cái cân đầu vân hướng phía linh sơn mà đi lúc này văn thủ cùng phổ h i ể n hai người lên i gấp trong lòng mắng to cái này t ú i hầu tự không ấn sáo lộ ra bài a không nhìn thấy bọn hắn đều đến mắt ngủ đột nhiên văn thủ bồ tát trực tiếp một phát bắt được tôn ng t ô ngộ n không quay đầu ngươi h hai ì n trên n qua ra vị vẻ Bồ Tát, trên mặt lộ h hoặc nói, hai nói, n vị Bồ Tát thế n đang g g đều ả phải. vờ, nhưng đầu gì cũng là bức cách không、phải. Ngộ không, ngươi cách gì đầu bức là một thân bản sự chúng ta cũng là biết được cái này hạ giới ra sao yêu ma à vậy mà mạnh mẽ như vậy dĩ nhiên khiến ngộ không ngươi đều bó tay toàn thợ một bên phổ hiến mặc dù vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc bộ dáng nhưng chưa không có nghĩa mai chế rêu ý tứ mà tôn ngộ không lại là giả vờ như không thấy ngược lại v à đầu bức t a i lo lắng nói cái này ba cái yêu vương ta lão tôn cũng không phải hiểu rất rõ chỉ biết là cái này đại đại vương chính là một đầu thanh mao sư từ đắc đạo nhị đại vương chính là một đầu răng vàng voi giả nghe đến đó lúc văn thù lập tức xưng sỏ dê giả trang ra một bộ vẻ kinh ngạc bật thốt lên cái này hạ giới yêu quái làm sao cực giống chúng ta hai người tọa k i đây hoàng bét hư lúc này một bên phổ h i ể n vội vàng tức giận t h ở giải khí hai người chúng ta tại linh sơn nghe phật tổ giảng phật pháp áo nghĩa lúc chỉ sợ là cái này hai đầu xúc sinh len lén chạy hạ giới đi nhìn xem hai vị bồ tát biểu diễn về sau lập tức tôn nộ g không cũng tới dê giả trang ra một bộ vẻ tức giận trực tiếp chọn mắt nói làm nửa ngày nguyên lai、like、bắt đi ta lão tôn hai cái yêu ma là hai vị bồ t á t tọa kia các ngươi nhất định phải bồi lão tôn sư phụ nhìn xem chơi xấu tôn nộ g không văn thủ cùng phổ h i ế n hai người vốn chính là tại chỗ này chờ đợi đã lâu vừa vặn có lý do không khỏi hai người nhìn nhau lộ ra dáng tươi cười nộ g không đ ừ n g n ộ i chờ chúng ta hai người đi theo ngươi cùng nhau tiến đến hàng phục xúc sinh này đến lúc đó bồi ngươi một cái song sư phụ tốt thật tốt chúng ta đi mau nếu ngươi không đi cái này yêu ma liền phải đem lão tôn sư phụ cho ăn Văn thủ cùng hiển thủ thấy thế phổ sư a ra u càng là lộ ra dáng lộ t ơ i cười, mặc dù đà ề u biết đối phương l giả bộ, nhưng giả bộ cũng phải có bức cách. Đến mức tôn ngộ không dám như thế nói chuyện cùng phải nói nhiên bộ, bộ bức bọn đến tôn như chuyện này đến khí chính cách thế họ, khí có mức ra, dám tự lĩnh à tu vi. Sư Đà l tôn nộ g không mang theo văn thủ cùng phổ h i ể n hai vị bồ tát đi thẳng tới cái này sư đà lĩnh trên không lúc liền nhìn thấy cái này tận trời yêu khí bồ tát yêu quái này liền ở phía dưới hai vị bồ tát các ngươi xem thật kỹ một chút cái này đầy khắp núi đồi yêu ma quỷ quái cái này có thể đều là các ngươi làm ra n ư ờ i a tôn nộ không vẫn không quên trầm trọc khiêu khích nhưng mà văn thủ cùng phổ hiền hai người lại là một bộ rừng dưng bộ dáng bất quá là một bảy kiến hôi thôi tôn ngộ không lời nói cũng không để hai người tức giận phản mà chỉ có bình đạo ngộ không ngươi đi xuống đem hai x u ấ t sinh này dẫn ra đến lúc đó chỉ do chúng ta hai người xuất thủ h ạ n g phục văn thủ cùng phổ hiện hai người vẻ mặt nụ cười tự tin tựa hồ phía dưới cái gọi là yêu ma căn bản không đủ n h ấ t lên phải biết đối với nhà mình bắc kỵ bọn hắn thế nhưng là đã sớm tại trong nguyên thần dưới có thủ đoạn chứ không phải thánh nhân thân tự xuất thủ bằng không bọn này x u ấ t sinh chỉ có hồn phi phách tán mới có thể tiêu trừ thủ đoạn này lúc này thiên cơ hỗn loạn xuống văn thủ cùng thủ phổ liền hai n g mời hai vị bồ tát chờ một lát khoảng khắc chỉ gặp tôn nộ không vừa chắp tay xuống trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đột vào đến cái này yêu khi tận trời sư đà lĩnh bên trên đột vào núi rừng bên trong tôn nộ g không trực tiếp lắc mình biến hóa hóa thành một chút yêu bộ dáng nên ngang xuất hiện sư đà lĩnh bên trên sau đó càng là một đường dựa vào thủ đoạn mê n u y ễ n tiểu yêu lấy được tin tức sau hướng phía trong động phủ đi tới tiểu toàn phong ngươi mau dẫn lấy bọn hắn đem những rượu ngon này cho đại vương đưa đi hóa thành tiểu toàn phong tôn nộ g không cười đùa tí từng chắp tay nói tiểu nhân tuân mệnh lúc đầu hắn còn nghĩ đến làm sao lẫn vào cái này yêu động bên trong không ngờ quả thực chính là cơ hội t r ờ i cho trực tiếp xoay người lại sau tiểu toàn phong trực tiếp vừa bấm eo dê giả bộ một bộ cáo mượn oai hùm bộ dáng quát to chúng tiểu nhân mau mau đem rượu ngon nâng lên mang đến đại vương trong động phủ đi giống giống một đám ô hương h ương tiểu yêu hương phấn la to xuống tiểu toàn phong trực tiếp mang theo cái này trên trăm tiểu yêu hào hào ô m từng cái to bằng vại nước vào rượu hướng phía trong động phủ đi tới động sư đà tôn nộ không hóa thành tiểu toàn phong một bộ uy phong lẫm liệt đi tới động phủ này bên trong sau càng là trường lớn mắt giờ khác này phảng phất là mở rộng tầm mắt hắn gặp qua thiên uy s â m nghiêm lăng tiêu b ả o điện cũng từng gặp vàng son lộng lây trang nghiêm tây thiên linh sơn năm đó hắn tại hạ giới là yêu lúc cũng là gặp qua không ít yêu v ư ơ n g nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy động phủ chỉ gặp hang động này chỗ khô lâu như đường núi hài cốt như rừng mỗi một lần th đều có thể giống đạp đến cái này bạch cốt âm u bên trên trên thềm đá càng là đã biến thành màu đen càng là bao lên tầng một bóng loáng tỏa sáng huyết tương còn lại quả nhiên là nhìn hắn tôn nộ g không cũng không khỏi c h ấ n kinh cái này yêu ma đến cùng cùng hòa thượng lớn bao nhiêu thù hận à bởi vì hắn nhìn thấy khắp nơi đều là bị rút ra ra hòa thượng thi thể bốn phía tiểu yêu tựa hồ cũng đã nhìn lắm thành quen cũng không có cảm thấy cái gì làm tiến vào động phủ này t ầ n g thứ hai lúc cùng phía ngoài khác biệt thanh kỳ u nhã tú lệ dọ bình trái phải đều có, có cỏ ngọc tiên hoa trước sau có kiều tùng trúc xanh lại đi động phủ này bên trong đi xa bảy tám dặm mới đến ba t lóe thân vụn trộm mắt hướng bên trong nhìn phía trên kia ngồi cao ba cái lào yêu mười p h ầ n n h a n h ác giờ khác này nhìn thấy ba cái yêu ma về sau tôn nộ g không mới xem như tối t h ẩ m thở phào nhẹ nhõm sau khi hắn mang theo một đám súng yêu bức vào cái này t ầ n g thứ ba phía sau cửa cũng là nhìn thấy làm hắn khiếp sợ một màn càng là lần đầu tiên bị hù hắn vội vàng cúi đầu không dám có đôi khi động tác có thể để cho không sợ trời không sợ đất tôn nộ g không đều bị hù dọa tự nhiên là động phủ này bên trong cảnh tượng ha ha nhanh cho chúng yêu vương đưa rượu lên nhìn thấy đi vào tiểu yêu về sau ngồi ngay ngắn ở phía trên cầm đầu thanh sư vương càng là cười ha hả chỉ thấy hai bên trái phải từng trường cực lớn trên bàn đá đều là từng tôn yêu khí tận trời yêu vương tu vi dựa vào sau chỉ có thể chiếm giữ sau lưng hàng thứ hai cái bản vẹn vẹn cái này quét qua xuống tới t ô n nổ không biến hóa ra tiểu toàn phong liền không khỏi đáy lòng phát l ạ n h âm thầm chấn kinh cái này một vòng xuống tới hắc hùng tinh tiểu đà lòng bọ cát tĩnh vô chỉ kỳ thiết phiên công chúa hồng hải nhi ngọc diện công chúa vạn tế u hồ vương vạn thánh công chúa cựu đầu trùng vạn thánh long vương đỏ mã tỉnh bọ cát tinh n ệ n tỉnh bách nhãn ma quân toàn bộ đều là hán dọc theo con đường này gặp phải quan trọng hơn chính là lúc này từng tôn yêu vương toàn thân tản ra hung lệ khí tức càng là lệnh tôn ngộ không một hồi kinh hại a nơi này không phải hắn thổi đơn độc sách ra tới một cái cho dù là hai ba cái cùng đi hắn đánh không lại tối thiểu nhất cũng có thể trốn có thể cái này một tổ xuống đói đừng nói hắn e là cho dù là tây phương linh sơn bốn đại bồ tát không hiện tại h ắ n là năm đại bồ tát năm đại bồ tát cùng đến cũng chạy chối chết ha ha tiểu toàn phong ngươi làm gì ngẩn ra a tranh thủ thời gian cho lão tử rót rượu để chén lông xanh sư vương cười to xuống dùng cái kia rộng lón nặng nề g h bàn tay tầng tầng lớp lớp v ô mấy lần bên cạnh cho hắn rót rượu tiểu toàn phong càng là một bộ cười to bộ dáng do khác này ở đây chúng yêu vương bên trong chỉ có mấy người lộ ra nụ cười quỳ dị trong đó vô chỉ kỳ vạn thánh công chúa cùng bọ cạp tỉnh rõ ràng nhất trong đó bọ cạp tỉnh càng là dê giả trang ra một bộ vẻ dữ tợn cười lạnh nhìn thoáng qua trước người rượu thịt phía trên bạch tượng yêu vương thấy thế sau lập tức lộ ra vẻ ngờ vực nói bọ cạp đại vương hắn là ngươi tuyệt cơm này đồ ăn không cùng khẩu vị rất rõ ràng bọ cạp, cạp tỉnh liền tới hứng thú trực tiếp vỗ một cái bàn đá chỉ vào lồng xanh sư vương bên cạnh tiểu yêu quát l ệ n h nói đem tiểu yêu này cho bản vương làm đồ nhắm đi bản vương thích nhất n g a i sống tiểu yêu xưng ơ kia cốt ca cốt k á t mới có dai cùng là nữ tính vạn thánh công chúa ngay tại một bên lập tức cười to vỗ tay nói không tệ đem tiểu yêu này làm đồ nhắm rất không tệ không bằng hai người chúng ta một người một nửa như thế nào ngươi nửa người dưới ta lên bản thân bọ cạp tình một bộ v ẻ n g ạ o nhiên tựa hồ muốn phải chiếm chỗ, tốt, dù sao nửa người trên mới phải chỗ tinh hoa mà vạn thánh công chúa nghe xong cũng là lắc đầu nói không ổn vẫn là ngươi nửa người dưới ta nửa người trên mới phải ngay tại vạn thánh công chúa cùng bọ cạp tinh hai người cãi lộn lúc lúc này tiểu toàn phong bên trong đôi mắt dâng lên một cố vẻ tức giận mà một bên thanh sư yêu vương cũng là trên mặt hiện ra một luồng hơi lạnh to lớn nặng nề bàn tay đã sờ đến một bên lớn cả đao t ô n nộ g không thấy thế về sau lập tức lấy hóa thành tiểu toàn phong bộ dáng vội vàng dê giả trang ra một bộ sùng b á i bộ d á n g nói đại đại vương bọn hắn như vậy muốn ăn tiểu nhân quả thực chính là không nể mặt đại đại vương à. không tệ quá làm càn chớ có quên đi nơi này là sư đà lĩnh bản vương địa bàn lúc này lông xanh sư vương lập tức giận quát một tiếng nháy mắt anh than lập tức tất cả yêu vương ào ào ghé mắt xuống không ít người cũng lộ ra sắp bén lúc này hóa thành tiểu toàn phong tôn nộ không càng là âm thầm mong mỏi nhanh đánh lên đi mặc dù không biết bọn này yêu vương làm sao lại hội tụ vào một chỗ nhưng không thể không nói chỉ cần hôn chiến hắn mới có thể đục nước béo cỏ a nhưng mà sau một khắc chỉ gặp lông xanh sư vương nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng bàn tay cầm lớn cản đao đột nhiên s ẹ t qua một đạo ánh sáng lạnh ken một tiếng cực lớn kim loại va chạm tiếng oanh minh trực tiếp quanh quẩn tại yêu động bên trong lập tức vô số yêu vương có người cười lạnh cũng có người trần kinh chỉ gặp lông xanh sư vương vừa rồi lại cầm lên cái này lớn cản đao đột nhiên một cái vung v ề xuống công kích lại không phải phía dưới bất kỳ một cái nào yêu vương cũng không phải chấn nhiếp người nào mà là hướng về phía bên cạnh tiểu toàn phong đánh tới sau một khắc tiểu toàn phong trực tiếp trong lòng bàn tay dần hiện ra như ý kim cô đồng trực tiếp lập trước người ngăn trở một kích này ha ha bản vương còn nghĩ lấy trực tiếp đem cái con khỉ này một đao chém thành hai nửa đây lông xanh sư vương giữ t ậ n thần sắc cười to xuống mà lúc này tay cầm như ý kim cô đồng tiểu toàn phong cũng là hiện lộ ra chân thân lộ ra tôn nộ không bộ dáng lập tức phía dưới một đám yêu vương lập tức kinh tôn nộ g không càng là sắc mặt giữ tợn hai tay nắm như ý kim cô đồng cản trở cái này vừa nhanh vừa mạnh một đ a o n g ư ờ i yêu cái này là lúc nào phát hiện lao tôn cái này có trọng yêu không lúc này lông xanh sư vương cũng là cười lạnh một tiếng mà tôn nộ g không cũng là quát lạnh một tiếng về sau trực tiếp vung v ề trong lòng bàn tay như ý kim cô đồng lay động mỏ cái này lớn c ả n đao về sau chính mình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bên ngoài bay đi nhưng mà nên đón hắn thì là mấy đạo yêu vương thân hình thậm chí lúc này hai bên trái phải ngồi ngay ngắn ở yêu vương ào h o đứng dậy lộ ra nụ cười g ữ tọn tôn nộ không ngươi cho dù có bản lĩ hẳn là thật cảm giác có thể tại chúng ta liên thủ đào tàu hay sao từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất kiệt ngạo tiểu đà long trực tiếp tay cầm roi sắt cười lạnh chỉ vào tôn nộ g không hét lón nói xong cũng không ít yêu vương ở một bên cười lạnh nhìn xem trò cười lúc này tay cầm như ý kim cô đồng tôn nộ g không trực tiếp lâm vào đến quần mà vây quanh khốn cảnh bên trong nhưng tôn nộ g không cũng là không có nửa điểm v ẻ e ngại ngược lại lộ ra tràn ngập đấu trí ánh mắt ha ha ta lão tôn muốn phải đi có thể không phải là các ngươi muốn lưu liền có thể lưu lại thật sự cho rằng chỉ là năm đó như lai hay sao cho dù các ngươi là như lai ta lão tôn cũng không phải là đã từng tôn nộ muốn nói kêu căng khó thuần tôn nộ g không cũng là ít có một vị chẳng qua là bình thường đem tính cách của mình che giấu mà lúc này đối mặt nhiều như vậy yêu vương lúc này tôn nộ g không cũng không ngăn cản trên mặt càng là hiện ra giữ tọn muốn muốn liều mạng điên c u ồ n g thân s á c đều trước chớ muốn động thủ lúc này nở nụ cười bạch tượng yêu vương đứng dậy trực tiếp cười đối chúng yêu vương còn có tôn nộ g không vừa chắc tay tôn nộ g không ngươi là vì bảo hộ đường tam tạng đi tây thiên thình kinh chúng ta bắt đường tam tạng cũng bất quá là vì một chút mục đích thôi có thể nói chúng ta không cựu không đoán cũng không có gì xung đột chẳng qua là ta chờ ở chỗ này ép ở lại đường tam tạng mấy ngày mà thôi lúc này chúng yêu vương nghe nói như thế về sau ào ào ngồi ngay ngăn xuống đương nhiên cũng có người không phục muốn phải đấu một cái cái con khỉ này có thể vừa nghĩ tới kế hoạch bọn hắn cũng cũng không dám lỗ mãng mà tôn nộ g không thấy cảnh này s a u mặc dù âm thầm thở dài một hơi nhưng càng nhiều vẫn là kinh hãi như thế một bầy yêu ma tể tụ nơi này đây là phải có cái gì kinh tiên bày ra à. chương bốn trăm sáu mươi sáu giả tôn nộ g không lừa gạt văn thủ phổ hiển động sư đà một đạo lưu quan g lạng yên không một tiếng động l o a qua sau đó trên chín tầng trời xuất hiện tôn nộ không thân ảnh bộ tát lúc này ba cái kia yêu ma chính trong động phủ uống rượu khánh công đây tôn nộ không nhìn thấy hai vị trên chín tầng trời chờ đã lâu bồ tát về sau vội vàng vào đầu bức thai nói mà văn t h ủ nghe nói hậu kỳ cũng là lắc đầu nói n ộ không ngươi làm sao không đem yêu quái này dẫn ra đâu một bộ ngươi làm việc cũng sẽ không bộ dáng tôn nộ không nghe xong lập tức vào đầu bức thai lắc đầu liên tục giải thích nói bồ tát không phải là ta lão tôn không muốn dẫn cái này ba cái yêu vương ra tới quả thật là yêu quái kia trong động p h ủ dựng lên nồi lớn đã đem lão tôn sư phụ cùng hai cái sư đệ cho đặt ở lồng hấp bên trên như lão tôn dẫn ra yêu quái này đến không có mấy chục hiệp căn bản không thể nào đến lúc này một lần xuống ta cái kia sư phụ sớm đã bị c h ư n g chín t ô bồ, bồ tát ta giả tôn cương mới đã hóa thành một cái tiểu yêu có thể lẫn vào đạo phủ đến lúc đó nếu có hai vị bồ tát lấy lực lượng sấm xét chấn nhiệp cái này yêu ma tự nhiên ta lão tôn sư phụ cũng không biết tổn thương một chút giờ khác này tôn nộ g không cuối cùng lộ ra mục đích của mình làm văn thủ cùng phổ hiện hai người nghe xong tôn nộ g không kế hoạch về sau hai người đưa mắt nhìn nhau cũng liền tán thành chỉ gặp tôn nộ g không cùng hai vị bồ t á t hướng phía dưới động sư đà roi xuống lắp mình biến hóa tôn nộ g không lần nữa hóa thành tiểu toàn phong bộ g á n g mà hai vị bồ t á t thì là lấy ẩn thân pháp theo sát phía sau cứ như vậy tôn nộ g không biến hóa ra tiểu toàn phong lại nên ngang hướng phía yêu động bên trong đi tới trên đường đi văn thủ cùng phổ hiện hai vị bồ t á t càng là nhìn thấy cái này sư đà linh từng màn hai người đôi mắt càng là lộ ra một bộ cười lạnh cái này nghiệp trướng xem ra thật đúng là thống hận phật môn a vậy mà hết tìm phật môn người phiền phức đến mức thống hận nguyên nhân sao không có gì hơn cũng là bởi vì bị bọn hắn nô dịch đi đến hướng một chút khi đi tới một tòa thật to trong sơn đậu lúc t ô n nộ không cùng ẩn thân văn t h ủ còn có phổ hiện hai người nhìn đến tình cảnh bên trong chỉ gặp lông xanh sư vương vẻ mặt cười to cùng nhà mình huynh đệ cũng chén rau ngọn đèn phía dưới càng là có không ít tiểu yêu cười to tân q u ố đại vương thần thông to lớn không biết đại vương là từ đâu học được bản sự a cũng tốt để chúng tiểu nhân tăng một chút kiến thức nhìn thấy có tiểu yêu ổn nào bưng bình rượu lông xanh sư vương lập tức cười ha h a vớt xuống chính mình cái kia d â u bầm sau trực tiếp khoắt tay nói bản vương cái này một thân bản sự cũng coi là kế thừa tổ tiên nhân quả tính không được cái gì ha ha cái kia đại vương thần thông quảng đại như vậy yêu tộc bên trong càng là c h u y ể n chúng ta sư đà lĩnh tại dưới chân linh sơn còn như vậy càng rõ đại vương bản sự chắc hẳn đã có thể sánh vai cái kia linh s ơ n bên trên bồ t ắ t đi một tên khác tiểu yêu một mặt ngạo nghe nói lông xanh sư vương nghe được cái này thổi phồng về sau lập tức nhịn không được cười ha hả người tiểu tử này biết nói chuyện không tệ bản vương bản sự tây thiên linh sơn bên trên văn、thủ. phổ hiền hai không Nhìn cái đến, cũng tân ta tặc đạo đến, ta cũng không sợ.、Nhìn、xem búc lúc n xanh vương, g sư l này đi tới tiểu toàn phong cũng là cũng lộ ra một mặt thét, thủ, vẻ vương, văn hiếu phổ hiền chính đại ngươi uống kỳ, say, là bên ồ tát, một không phải đạo nhân này đạo à. Lúc b bạch tượng yêu vương lập tức trực tiếp cười ha h a n g ư ơ i cái này tiểu toàn phong a hoặc là nói thế nào các ngươi chỉ có thể làm cả một đời tiểu yêu căn bản không biết thời kỳ thượng cổ tình huống cái kia văn thủ cùng phổ hiền ngàn năm trước vẫn là đạo nhân chỉ bất quá phản giáo vào phân môn cái này mới thành tựu bồ tát vị trí nói bọn hắn là tặc đạo là một chút cũng không sai giờ khác này trong động phủ vô số tiểu yêu nghe xong lập tức lộ ra vẻ tò mò hào hào kêu la đại vương thừa dịp hôm nay chúng ta cao hứng thật tốt cho chúng tiểu nhân nói một chút văn thủ cùng phổ hiến hai cái tặc nói sao biến thành bồ tát chính là là được để chúng tiểu nhân cũng đều học một ít đã nhóm đều có thể từ tặc đạo biến thành bồ tát chưa chúng ta tiểu yêu liền không thể đi biến thành bồ tát đi ha ha nháy mắt động phủ này bên trong cười vang một phòng lông xanh sư vương càng là cười to chỉ vào vừa mới nói ra thanh tiểu yêu nói thật tốt hôm nay bản vương cao hứng liền cho các ngươi thật tốt nói một chút cái này ngàn năm trước tam giới bí văn ngàn năm trước này nhân gian vẫn là thương triệu lúc cũng chính là nhân tộc trong truyền thuyết vị cuối cùng nhân vương tại vị lúc cái này văn t h ủ cùng phổ h i ệ n hai cái không biết liêm s ỉ tặc đạo nhìn xem xiển giáo thiên ó n liền bái nhập xiển giáo trong môn sau đó mỗi ngày a duôn định hót lấy lòng xiển giáo môn nhân nghe nói hai người này liền kém cho xiển giáo thánh nhân làm chó đến sau một trận đại chiến sau đó tây phương linh sơn hòa thượng nhìn thấy hai người này là ngã theo chiều do tính cách liền ném hai cục xương ra tới kết quả cái này văn t h ủ cùng phổ h i ệ n đúng rồi còn có một vị gọi linh cát ba con chó liền trực tiếp gâu gâu kêu to đi tới linh sơn làm hòa thượng cái này lông xanh sư vương cùng bạch tượng yêu vương ngươi một câu ta một câu đem cái này văn t h ủ cùng phổ h i ệ n hai người rèm pha quả thực chính là không còn gì khác lúc này tiểu toàn phong sau lưng ẩn thân trạng thái văn t h ủ cùng phổ h i ệ n hai người càng là sắc mặt tái xanh biến đổi dị thường khó coi đại vương không thể nào chúng ta cậu tộc từ trước đến nay trung thành làm sao có thể cũng bởi vì một cục xương móng liền trở mặt không quen biết đâu liền giống với thiên đình lên cái kia tư pháp thiên thần nhị lang thần dưới trướng hao thiên khuyến cũng là chúng ta cậu tộc nghe đồn ban đầu ở cái này nhị lang thần cực kỳ nguy hiểm lúc đều không có vứt bỏ qua lúc này trong động phủ có một cái cậu yêu cũng là một mặt vị khuất nói xong lập tức nghe lông xanh sư vương còn có bạch tượng yêu vương hai người sửng sốt sau đó cái này yêu động bên trong càng là cười vang một phòng ha ha không tệ cái này văn thủ cùng phổ hiện chẳng bằng con chó nói bọn hắn là chó chính là đ ố i chó vũ n ụ c không tệ thường nói chó không chê nhà nghèo t ừ không chê mẫu xấu cái này văn thủ cùng phổ hiện còn có linh cắt danh sưng ơ bồ tát không nghĩ tới vậy mà là một đám liền chúng ta yêu tộc bên trong chó cũng không bằng tồn tại ha ha các ngươi cái này có thể nói sai cái kia văn thủ cùng phổ hiện còn có linh cắt bên ngoài còn có một vị trưởng nhĩ hoan hy bồ tát vị này cũng là phản giáo ra tới. Có thể nói cái này、tây、phương linh sơn bên trên bốn là tây có cái giáo thể tới, ra động ạ i bồ tắt từng cái phủ này bên trong tiếng cười to chập trùng xuống tiểu toàn phong càng là lộ ra nụ cười quỳ dị xoay đ ầ u lại chỉ gặp lúc này văn thủ cùng phổ hiện hai người sắc mặt tái xanh một mảnh bọn hắn không ngờ cái này hai x u ấ t sinh vậy mà ngay trước nhiều như vậy tiểu yêu mặt bóc vết sẹo của bọn họ phản giáo có thể nói chính là cấm kỵ của bọn hắn mặc dù bọn hắn cũng đã sớm biết cái này hai xúc sinh bị bọn hắn nô dịch nhiều năm như vậy khẳng định sẽ có câu hắn hận không ngờ vậy mà như thế lớn tiểu toàn phong ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không mau mau cho bản vương r ó t rượu lúc này lông xanh sư vương một bộ khó chịu thần sắc chừng mắt một bên tiểu t o à n phong mà lúc này ẩn thân văn thủ cùng phổ h i ể n cũng mặt máy xanh lét lộ ra chân thân nghiệp trướng nhìn xem chúng ta là ai hiện ra chân thân văn thủ cùng phổ h i ể n hai người phẫn nộ chừng mắt lông xanh sư vương cùng bạch tượng yêu vương cái này hai x u ấ t sinh bọn hắn đã quyết định tốt rồi lần này sau khi trở về nhất định muốn để hai x u ấ t sinh này dở sống dở chết mà lúc này lông xanh sư vương một bộ say khớp bộ dáng nhìn qua xuất hiện văn thủ cùng phổ hiền hai người lập tức tùy ý cười to nói tiểu tòa phong ngươi từ nơi nào tìm hai người nam không nam nữ không nữ k h ô n Bất quá thật quả đúng lúc à này giống như văn thủ cùng vương nghiện, hiển hai xuất sinh, vừa vận để bản vương qua đem nghiện, cưới cơi hai vị này, bố tát mới phải.、Xuất、sinh. như văn vận bản thủ phổ vừa vị xuất tát Xuất để qua đem bố l này lông xanh sư vương một câu trực tiếp lệnh văn thủ cùng phổ h i ể n hai người thật sự nổi giận đại la kim tiên khí thế tỏa ra càng là lệnh cái này yêu động bên trong càng là một hồi run dày văn thủ phổ hiển các ngươi giờ khác này lông xanh sư vương cùng bạch tượng yêu vương hai người mặt lộ vẻ sợ hãi khiếp sợ nhìn qua hai người chén rượu trong tay đầu đều chóc ra ném xuống đất mà văn thủ cùng phổ h i ề n nhìn thấy nhận ra phía sau bọn họ lộ vẻ sợ hãi lông xanh sư vương cùng bạch tượng yêu vương về sau lập tức lộ ra cười lạnh bọn hắn đã bắt đầu suy nghĩ sau khi trở về làm sao cha tần giáo h ấ n cái này hai nghiệp trướng nhưng mà sau một khắc lông xanh sư vương cùng bạch tượng yêu vương hai người càng là lộ r a kích động tiên cười to ha ha ta đám huynh đệ hai người vừa vặn muốn tìm cái bồ tát cưỡi hôm nay tới thật đúng lúc nói tới chỗ này lúc xanh lông sư vương cùng bạch tượng yêu vương càng là lộ r a vẻ giữ t h n cùng kêu lên quát to vừa vặn báo chúng ta tiền thân nô dịch ngàn năm lợ máu người cái này n h i p t r ư n g văn thủ cùng phổ hiện hai người lúc này cũng là phẫn nộ hét lớn một tiếng đưa tay ở giữa liền muốn chuẩn bị niệm động chân ngôn trực tiếp hàng phục cái này hai yêu vương mà ở lông xanh sư vương còn có bạch tượng yêu vương hai người mia mai cười lạnh xuống văn thủ cùng phổ hiện niệm động chân ngôn về sau nhưng lại chưa nhìn thấy hóa ra chân thân hai yêu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc các ngươi ngay tại văn thủ cùng phổ hiện hai người kinh ngạc lúc đột nhiên ở giữa trước người bọn họ tiểu toàn phong vèo một cái quay đầu đập vào mi mắt chính là một đôi tràn ngập lạnh lùng đôi mắt tùy theo mà đến chính là một cái côn sắt đánh tới tôn ngộ không người sao dám một tiếng vang thật l o n xuống lập tức văn thủ cùng phổ hiến hai người vội vàng không kịp chuẩn bị xuống rên lên một tiếng trực tiếp bị tôn nộ g không cái này một cây gậy đánh liên tiếp lui về phía sau mấy bước tôn nộ g không lúc này tiểu toàn phong tay cầm một cây gậy sắt trên mặt cũng là cười lạnh một tiếng lập tức liền lộ ra diện mục thật sự mặc dù đồng dạng là h ầ u tử nhưng lại không phải tôn nộ g không thấy cảnh này văn thủ cùng phổ hiến hai người lộ ra vẻ khiếp sợ trong đó văn thủ càng là bật thốt lên không được chúng kế c h ạ y mau a đột nhiên ở giữa phổ hiền một tiếng hét thảm âm thanh sau lưng một đạo ánh sáng lạnh đánh tới hắn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống chỉ là bản năng nghĩ muốn quay đầu nhưng mà sắc bén cũng là hướng thẳng đến trước mặt đánh tới lập tức một cô đau đớn kịch liệt cảm đánh tới đào mã độc h u n g người là bọ c ạ p tinh tiếng kêu thảm thiết xuống nháy mắt mặt sưng phù lên phổ hiền lộ ra vẻ dữ tợn mà lúc này yêu động bên động tiểu r o n g tất t cả yêu từng cái hào hào cười lên ha hả chỉ gặp bọn này tiểu yêu hào hào lắc mình biến hóa lập tức lộ ra chân thân vậy mà là tây du trên đường đường tam tạm gặp phải từng cái yêu ma quỷ quái người là vô tri kỷ văn thủ kinh sợ phía dưới ngón tay lên trước mắt khỉ hét lớn mà lúc này bốn phương tám hướng khắp nơi đều là yêu v Căn bản k hai ô n n g có ử đ ể m người ử a n à y đ các ngươi nghiệp trướng đến cùng là ai lúc này văn thủ cùng phổ hiền hai người càng là kinh sợ nhìn qua trong động phủ lông xanh sư vương còn có bạch tượng yêu vương ha ha vốn còn nghĩ có thể dẫn tới ba cái tặc ngốc không tưởng tượng cái kia vui vẻ tặc ngốc con lửa vậy mà không có tới quá đáng tiếc bạch tượng yêu vương tiếng cười to xuống mà nút trong bóng tối kim m a h ố n g chậm rãi đứng dậy một đôi màu vàng con ngươi cũng là lộ ra một cỗ bạo ngược khí nhìn qua yêu động bên trong văn thủ cùng phổ hiền nhĩ ca không có việc gì có văn thủ cùng phổ hiện tại coi như chức thu chút lợi tức hắc hùng tinh tiểu đ à long bọ cát tỉnh vô chỉ kỳ thiết phiên công chúa hồng hải nhi ngọc diện công chúa vạn thuế hồ vương vạn thánh công chúa t i ể u đ ầ u trùng vạn thánh long vương đỏ mang tinh kim m a o hồng bọ c á p tinh nhện tĩnh bách nhãn ma quân thanh sư bạch tượng cái này chúng yêu vây quanh xuống t ậ n trời yêu k h í càng là lệnh văn thủ cùng phổ hiện hai người sắc mặt nghiêm túc văn thủ cùng phổ hiện hai người nhìn nhau về sau không có bất kỳ cái gì nói nhảm lập tức hét lớn một tiếng trực tiếp gọi ra pháp tướng chân nhân đến sau đó chính là quyết định thật nhanh hướng thẳng đến động phủ bầu trời phong đi làm bộ muốn xông ra cái này yêu động trước chạy đi lại nói một tiếng ẩm vang tiếng v văn thủ cùng phổ hiến người... ha ha, người, người ngoan ngoan cao i n g ư ờ cao tại thượng các ngươi tựa hồ quên đi chúng ta ạ nghỉ kỳ ba người xuất thân càng quên đi phong thần thời điểm trận pháp uy lực vừa rồi ngươi đi vào trên đường đi cái kia đổ sắt con lửa chọc chính là dùng để bố trí trận pháp ha, ha. mặc dù thủ đoạn có chút tàn nhẫn nhưng lông xanh sư vương cùng bạch tượng yêu vương còn có kim mao hống ba đại ma đầu lại hào hào lộ ra nụ cười dữ tợn bọn hắn mặc dù là tân sinh nhưng hai đời ký ức bọn hắn đều có liền như là hai cái kết trước tự nhiên bọn hắn cũng kế thừa cái này ngàn năm nô dịch khuất đủ các ngươi không thể nào là x u ấ t sinh kia các ngươi đến cùng là ai lúc này văn thủ cùng phổ hiền hai người ngưng trọng đề phòng nhìn qua bốn phía vây quanh bọn hắn yêu vương nhưng hai người vẫn không có bối rối người mặc dù nhiều nhưng bọn hắn là thật tu vi không giống đám người này nhìn như đại la cũng bất quá là một đám chị có đại la pháp lực yêu vương thôi cũng không phải là không có lực đánh một trợ bất quá văn thủ cùng phổ h i ề n hai người cũng là trực câu câu sắc mặt khó coi nhìn qua thanh sư bạch tượng còn có kim mao hống tam yêu cái này tam yêu tuyệt đối không phải bọn hắn nhận biết ha ha có phải hay không phát hiện các ngươi không chế h i n h đệ chúng ta chân nôn vô d ụ t rồi nếu không ngươi đọc tiếp niệm hoặc là nhìn xem ta đám ba người là ai giờ khác này thanh sư bạch tượng còn có kim mao hống ba người hào hào lộ ra dữ tợn là nụ cười máu trong lòng bàn tay binh khi hào hào đem ra âm thầm văn thủ bấm đốt ngón tay xuống như trước vẫn là thiên cơ hỗn loạn bất quá hắn cũng là âm thầm nhìn chằm chằm ba má đầu vừa động p ậ t môn chân nôn trong chốc lát vẫn là chống rồng không cảm ứng được bất kỳ tồn tại lập tức hắn lộ ra vẻ kinh ngạc n g ư ơ i các ngươi bọn hắn tại đây tọa kỵ bên trong lập xuống chuẩn bị ở sau chứ không phải thánh nhân đích thân đến bằng không căn bản không thể nào giải trừ bây giờ thánh nhân không ra như thế chỉ có một cái khả năng cái này ta ma phá rồi lại lập hoặc là nói đã không còn là đã từng tọa kỵ của bọn hắn chương bốn trăm sáu mươi bảy thập tuyệt trận lại xuất hiện cầu nguyện phiếu động sư đà tại trận pháp gia trì xuống cái này cực lớn yêu động phảng phất là một phương thế giới một đám yêu vương liên thủ cái này văn thủ cùng phổ hiến dù cho là thực lực cường đại càng là phật đạo song tu nhưng lại chỉ có thể nằm ở trật vật phòng thủ trạng thái chỉ cần là trận pháp liền có trận nhãn văn thủ cùng phổ hiến hai người thi triển thần thông cùng người khác yêu vương đại chiến lúc cũng lo lắng không ngừng tìm kiếm trận pháp này trận nhãn chỉ cần phá vỡ trận pháp này tự nhiên bọn hắn liền có thể đ à o thoát ha ha văn thủ phổ hiến hai cái tạc đạo trận pháp này là có trận nhãn không tệ có thể trận này mắt chính là chúng ta chúng yêu vương trừ phi ngươi giết sạch chúng ta bằng không liền đợi, đến đợi làm t ì đi lông xanh sư vương nhịn không được khát máu cười lớn trong tay lớn cản đao thế nhưng là không hề yếu uy phong lấm liệt không ngừng chém giết tới đảo mã độc của bọ cạp tinh cọc không ngừng tìm kiếm lấy thời cơ từng cái yêu vương khát máu hưng phấn vung vẩy bình khí khó được tài giỏi hai cái uy chấn tam giới tây phương phật giáo bồ tát cái này thế nhưng là khó được ít có việc lớn a sư đ ệ người ta liên thủ ngược lại muốn xem xem bọn hắn trận pháp có thể chống bao lâu văn thủ cùng phổ hiện hai người cũng là quyết tâm tuy nói bọn hắn năm đó phản giáo có chút không chính cống nhưng xiển giáo bên trong thủ đoạn tàn nhẫn hai người bọn họ vẫn phải có chỉ gặp văn thủ cùng phổ hiến hai người hét lớn một tiếng nháy mắt sau lưng thể hiện ra bồ tát lưu ly li chân thân phát tướng nhưng mà đúng vào lúc này bạch tượng yêu vương thấy cảnh này lập tức quá to mở trượt nháy mắt mới vừa rồi còn cùng nhau tiến lên yêu vương trực tiếp tàn g ra a o ào trở về tới vừa rồi riêng phần mình trên chỗ ngồi nhưng mà chỉ thấy từng cái yêu vương hét lớn xuống cái k i ê u cực lớn trên bàn đá trực tiếp xuất hiện từng chương t r ậ n kỳ nhất là hàng đầu ba tấm trên bàn đá t r ậ n kỳ thình lình xuất hiện xuống thanh sư bạch tượng cùng kim ma hống ba đại yêu vương xuất hiện tại trận kỳ về sau cùng nhau có to cùng nên ma tôn phát tướng một tiếng ẩm vang tiếng vang xuống n g á y mắt vô tận ma khí bắt đầu tứ ngược xuất hiện giờ khác này cái khác yêu vương cũng ả o ả o cười ha h a bọn hắn tận trời yêu khí bên trong trực tiếp nổi lên từng trận m á n h liệt ma khí ma các ngươi đầu nhập ma tổ la hầu giờ khác này văn thủ cùng phổ hiện hai người là thật hoảng làm phía sau màn hát thủ sau khi xuất hiện hai người bọn họ biết ra việc lớn nếu là bình thường đại năng bọn hắn còn không sợ nhưng nếu là vị này bọn hắn liền thật sợ hãi tận trời ma khí xuống hóa thành từng đạo từng đạo xiềng xích màu đen trực tiếp đem hai người bọn họ gắt gao bục thành một đoàn giờ khác này văn thủ cùng phổ hiện hai người không khỏi kinh sợ nói các ngươi muốn làm、e không. ngươi Các trong h như thế, phương Phật thánh nhân không cho các người. Các người sinh. khí mánh ể ngươi. ngươi bọn này tận lân ta tây xuất liệt t qua ma sâm giáo các Các sẽ Vô bỏ cơ chúng thể, tại chúng yêu ma lúc i trời ma khí căn bản không phải hai người ê n tận căn bản không bọn họ có thể ngăn cản. Trong thủ, thể khí họ ma có l nhất thời hai người bồ tát chân thân bên trên hiện ra một cỗ màu đen đảm đạm ma khí cùng lúc đó bọn hắn cũng phát hiện mục đích của đối phương cái này cũng là bọn hắn hai người kinh sợ nguyên nhân các ngươi các ngươi vậy mà dám can đảm lúc này thanh sư ma vương trực tiếp cười to nói ha ha thật làm cho là ta trở liên thủ còn hàng phục không được hai người các ngươi hai người các ngươi tặc nốc là mạnh nhưng có thể mạnh đến mức qua chúng ta liên thủ sao chúng ta trông mà thèm là hai người các ngươi thân thể t h ầ y phương linh sơn lúc này ngay tại giảng phật pháp đa bảo như lai phật tổ chẳng biết tại sao trong lòng luôn có cổ tâm tình bất an tu vi bình thường đến hắn loại tình trạng này tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ xuất hiện bất ổn tất nhiên là có chuyện phát sinh hoặc là có người âm thầm tính toàn hắn những mày xuống ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm công đức kim liên bên trên đa bảo như lai phật tổ không khỏi phật vừa bấm ngón tay lại là cái gì cũng không có tính tới không khỏi âm thầm rơi vào trầm tư bây giờ đường tam tạng tây thiên thỉnh kinh đã nhanh đến tây t i ề n chẳng lẽ là âm thầm người đang nhu đồ lấy cái gì hoặc là nói là tại bọn hắn tây phương phật giáo thỉnh kinh sự t ì n h sau đó tính toán cái gì chuyên pháp chỉ bây giờ đường tam tạ một đoàn người đã gần tây thiên linh sơn lệnh t r ư ờ n g n h ị hoan h ỷ bồ tát nhìn chằm chằm người thỉnh kinh tuyệt đối không thể có chút sai lầm mặc dù không có bấm đốt ngón tay đến cái gì nhưng đa bảo như lai phật tổ vì lấy phòng ngựa vạn nhất bắt đầu lệnh tâm phúc của mình sư đệ t r ư ờ n g n h ị hoan h ỷ bồ tát đi âm thầm nhìn chằm chằm lại không biết lúc này ở sư đà lĩnh lại phát sinh một món làm hắm biết được liền muốn chấn nộ sự tỉnh ngay tại đa bảo như lai phật tổ đầu mối gì đều không có lúc đây là bên trong hỗn độn tây phương phật giáo hai vị thánh nhân đạo tràng cũng là lộ ra một cố khí tức phẫn nộ đa bảo có người đang tính tính tây phương phật giáo khí vận ngay tại sói mòn nhanh t r a bên hai truyền đến chuẩn đề thánh nhân tiếng hét phẫn nộ về sau lập tức đa bảo như lai phật tổ lúc này lại là kinh sợ v ạ n phần tây phương phật giáo khí vận tại sói mòn hắn bây giờ thế nhưng là chấp giáo người a đáng chết trong hỗn độn tây phương nhị thánh trong đạo tràng lúc này chuẩn đề mặt giận dữ mắng to đáng chết cái kia thất đức buốt khói đồ chơi vậy mà như thế âm hiểm tính của ta sư minh thiên cơ hỗn loạn nhất bốn đại bồ tát phật tổ tự nhiên cũng là có khí vật lớn nhưng di lặc cùng dược sư phật hai người là đồ đệ của bọn hắn cái này tây phương phật giáo khí vận có thể nói chính là bọn hắn ban cho hai người bọn họ căn bản gạo có năng lực mà đa bảo như lai bọn này người của t i ệ t giáo bản thân đều là mang theo năm đó hỏng t i ệ t giáo khí vận gia nhập tương đương với mang theo khí vận nhập cổ phần dưới mắt chỉ có bọn này mang theo khí vận nhập cổ phần người có biên động mới sẽ khiến thánh nhân đại giáo khí vận xói mòn bằng không căn bản không thể nào dù sao tây phương phật giáo khí vận lớn đại cổ đông vẫn là giữ tại hai người bọn họ trong tay a hạ giới tây phương linh sơn như lai phật tổ cũng là ngắn phút chốc ở giữa liền phát giác được dị thường bây giờ tây phương phật giáo cũng không có dung chuyển có thể làm khí vận đại lượng xói mòn liền rất không thích họ cũng là sư đà lĩnh tây mưu hạ châu đường núi linh sơn bên trên đa bảo như lai phật tổ lập tức lộ ra vẻ giận dữ có thể nói từ tây du bắt đầu hắn một mực nằm ở một cái ổn thỏa điều ngư đài vị trí không ngờ lần này vậy mà trực tiếp kinh động hắn chớ nói hắn như không phải thánh nhân không thể xuất hiện hồng hoang chuẩn đề đã xóm cái thứ nhất giết tới hồng hoang nhìn xem rốt cục là người nào có lá gân này một ngày này đầy trời phật vân đột nhưng hội tụ sư đà lĩnh trích không ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm công đức kim liên bên trên đa bảo như lai sau lưng càng là có năm trăm la hàn kim sán lạn một mảnh đệ từ phật môn lần này phật môn động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng kinh động đầy trời t h ầ n phật vô số đại năng ánh mắt ném đi qua muốn nhìn một chút cuối cùng xảy ra chuyện gì làm sao gây như lai phật tổ đều xuất động mà lúc này xuất hiện trên chín tầng trời đa bảo như lai phật tổ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi quả nhiên như hắn sở liệu a nan gia diệp hai người sợ mất mật bẩm b ả o nói khải bẩm phật tổ hoan h ỷ bồ tát cùng linh cắt bồ tát hai người đều không tại đạo tràng nghe nói như thế sau đa bảo như lai phật tổ trực tiếp lộ ra vẻ giận dữ hướng về phía phía dưới sư đà lĩnh trực tiếp quát o yêu nghiệt phương nào còn không mau mau hiện hơn chỉ gặp một tấm vô cùng minh g ô n g phật trưởng gọn thẳng trời mà hàng mang theo hủy thiên diện địa khí thế hạ giới tám trăm dặm sư đà lĩnh tại đây phật trưởng xuống như là một hạt cắt đá nhỏ bé yêu ớt một tiếng ẩm vang tiếng vang phía sau chú ý nơi này đ ầ y trời thần phật đều sửng sốt chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ một kích toàn lực vậy mà chậm rãi tiêu tán sư đà lĩnh hoàn hảo không chút tổn hại gợn sóng gợn s ó n g xuống vậy mà dần dần đem cái này tay phật cho chậm rãi hấp thu hóa giải vậy mà lúc này đa bảo như lai phật tổ trên mặt cũng, là một mặt không, dám tin, cũng không phải là đối với mình công kích bị người ngăn cản sau trần kinh mà là xuất hiện trận pháp đầy trời thần phật cũng đều hào hào tò mò nhìn sư đà lĩnh nhưng thiên đình bên trên lăng tiêu bảo điện cũng là xôi trào làm sao có thể lúc này bên trong lăng tiêu bảo điện vô số xuất từ t i ệ t giáo tinh quân cùng tiên quang cả đám đều trừng thẳng con mắt càng là có người bật thốt lên thập tuyệt trận thập tuyệt trận cái này quen thuộc lại tên xa lạ quanh quẩn tại bên trong lăng tiêu bảo điện vô số xuất từ t i ệ t giáo môn hạ tinh quân cùng tiên quân tựa hồ lại trở lại phong thần đại chiến thời kỳ bọn hắn t i ệ t giáo thập tuyệt trận có lẽ không phải mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối là riêng một ngọn cờ tồn tại liên hạo thiên ngọc đế cũng đều lộ ra vẻ tò m điều này tựa hồ có chút không thích hợp à. hạ giới sư đà lĩnh một chút gọn xong xuống lập tức sư đà lĩnh phía dưới xuất hiện mười cái vòng vòng đan sen trận pháp thoát hiện không có bất kỳ cái ủy khí tức lộ ra ra nhưng lại cho tất cả mọi người một cô hung h i ể m vạn phần cảm giác đa bảo như lai phật tổ nhìn thấy cái này quen thuộc thập tuyệt trận về sau sắc mặt tái xanh một mảnh phức tạp nhìn qua phía dưới cái này làm hắn suy nghĩ ngàn vạn trận pháp ha ha đa bảo sư huynh ngươi quả nhiên đến đây là muốn đến chém tận giết tuyệt sao đúng lúc này sư đà lĩnh bên trên lộ ra một thân ảnh chỉ thấy người này chính là cái kia thanh sư yêu vương nhưng mà hắn cũng là một mặt trào phúng đối với trên chín tầng trời như lai phật tổ miệng nói sư huynh trần trụi châm chọc càng là lệnh tam giới người nhìn rõ ràng cũng chính là một tiếng này đa bảo sư huynh lệnh thiên đình bên trên vô số tinh quân tiên quan có chút lộ vẻ xúc động a di đà phật chuyện cũ trước kia như khói tán bản tọa chính là tây phương phật giáo đa bảo như lai vẽ phức tạp trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất đa bảo như lai phật tổ chấp mắt liền khôi phục được chấp trường tây phương phật giáo phật tổ thân phận bên trên ngôn ngự trước càng là lộ ra một cỗ dửng mặc dù đối phương rất quen thuộc nhưng h ắ n biết sư đệ của mình cầu thủ tiên sớm đã tiêu tán trước mắt vị này không phải là cầu thủ tiên cũng không phải văn thủ tọa kỳ thanh sư mà là một cái hoàn toàn mới sinh linh hoặc là nói là kế thừa cầu thủ tiên cùng thanh sư hai đời ký ức sinh linh ha ha đại ca đa bảo sư huynh đã s ớ m chết thiên địa này cũng sớm đã không còn năm đó đa bảo sư huynh bằng không làm sao lại nhìn xem huynh đệ chúng ta ba người tại tây phương linh sơn bị văn thủ phổ h i ể n còn có thai giải cái này ba cái x u ấ t sinh l a n g đ ụ c lúc này bạch tượng yêu vương còn có kim m a hống hai người cũng n o h o dần hiện ra hiện. mà hai người cười to trào phúng âm thanh xuống càng là làm cho này lúc tây phương phật giáo bên trong vô số người đều lộ ra vẻ phức tạp phải biết tây phương phật giáo bên trong thế nhưng là có không ít đều là từ t i ệ t giáo môn nhân đi qua năm đó chuẩn đề độ hóa ba nghìn hồng trần khách đều là xuất từ t i ệ t giáo môn hạ a thanh sư chính là phong thần thời kỳ cầu thủ tiên bạch tượng chính là linh nha tiên kim m a hống liền là lúc trước kim quang tiên ba người này liền là lúc trước t i ệ t giáo thông tiên thánh nhân môn hạ theo tùy tùng bệ tiên a di đ ạ phật ba người các ngươi nghiệp trướng bản tọa thương các ngàn nằm tu vì không dễ vốn không nguyện nhiều nhạ sự đoan chưa từng nghĩ các ngươi vậy mà tại nơi này bày xuống như thế á c trượt còn không mo mo thu lại á c trượt nếu không đừng có trách bản tọa hàng yêu trừ ma giờ khác này đa bảo như lai bên trong đôi mắt chỉ có rừng rừng đã từng tất cả sớm đã trở thành mây khói p h à m là ai dám ảnh hưởng hắn đại nghiệp liền là định nhân ha ha thật tốt ta đám minh đệ ba người cho dù không phải ngươi sư đệ nhưng cái này ngàn n ă m qua bị văn thủ phổ hiền còn có thai dài ba cái cầu tặc khi nhục ngươi đúng thật là làm như không thấy à, hôm nay liền chớ nhắc tới chút lời xa dao có lá gan liền đến phá cái này thập tuyệt trợn lông xanh sư vương nghĩ tới việc này sau lập tức giận không thể đụng hét lớn một tiếng bất kể nói thế nào cũng là bản thể đụng phải khi nhục ngàn năm tọa kỵ sỉ nhục đục bọn hắn sớm đã là hận không thể phá ba người này đại ca cùng cái này như lai、like、còn nói lời vô dụng làm gì để bọn hắn xem thật kỹ một chút chúng ta thập tuyệt trận uy lực bạch tượng yêu vương c h ế cười cái này đều là bọn hắn t r u y ề n thừa trong trí nhớ trận pháp a thập tuyệt trận là thập thiên quân c ẳ n g nộ i trận pháp một mực tại kím ngao đ ả o tu luyện một cách tự nhiên bọn hắn theo tùy tùng bảy tiên bên trong vừa vặn hắn linh nha tiên so sánh hiền lành cùng cái này mời cái này m dù sao hắn linh n h a tiên lúc trước thân phận thế nhưng là theo tùy tùng bệ tiên thập tiên quân bất quá là đệ tử n g o ạ i môn thôi bọn hắn có thể tính là đệ tử nội môn lại thêm song phương tu vi t r ê n l ệ c xuống tự nhiên cái này thập tiên quân liền không có cảm thấy đau lòng liền thống khoái hảo phong nói cho linh n h a tiên cũng là muốn thông qua đệ tử nội môn chuyển cho thánh nhân nghe đến lúc đó một phần vạn có cơ hội vào thánh nhân pháp nhấn không liền có thể chuyển chính thức sao chưa từng nghĩ thập tuyệt trận từ khi phong thần mai danh nhận tích về sau lại còn biết tại tây du trên đường xuất hiện vẫn là bày ở tây phương phật giáo trên đường quả nhiên là một cái miệm mai a đại ca nhị ca chúng ta lui về trong trận kim mao hống hét lớn một tiếng n g á y mắt ba người thân hình nhận về trong trận pháp trước khi đi bạch tượng yêu vương càng là rêu còn nói như lai cái này thập tuyệt trận trận pháp ta cũng không sợ nói cho ngươi trận nhãn chính là đường tam tạng sư đồ bốn người ngươi nếu muốn lấy đại pháp lực cường công tùy tiện bất quá ngươi có thể phải nhanh lên một chút đi bằng không văn thủ cùng phổ h i ể n hai cái tặc đạo có thể thành nhịn không được văn thủ cùng phổ hiển nghe được bạch tượng yêu vương lời nói về sau lập tức như lai phật tổ nhữ mày trầm giọng nói trường nhị hoan hy bồ tắt cùng linh cắt bồ tắt ở đâu một câu lập tức hỏi bạch tượng yêu vương đều sửng sốt nhưng nhìn lấy đa bảo như lai cái kiêng ngưng trọng thần thái. Hắn giờ khắc này n giờ g tiếp trực một trời mở n g ầ m mắt, vậy mà đem Một tạp trùng tính toán. thông thông vậy này đều hai cho Ha ha, thông khoái, thông khoái A. cái bên thanh sư yêu vương càng là phong khoáng cười to nói ha ha nhị đệ tam đệ chúng ta thật vất vả dùng cái này đường tam tạng sư đổ bốn người vốn định dẫn tới cái này bốn đầu ca lớn không ngờ vậy mà vẹn vẹn có văn thủ cùng phổ h i ệ n chưa từng nghĩ cái này bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau ha ha bất quá thật mẹ nó thông qua a giờ khác này đa bảo như lai phật tổ nghe nói sau cũng là không khỏi như mày đối phương là cố ý nghe nhìn lẫn lộn đâu vẫn là âm thầm thực sự có người tại làm như vậy chương bốn trăm sáu mươi tám la hầu lại có nổi cầu nguyện phiếu núi c ô lôn ngọc hư cung tiên khí chim chim b ờ n quanh xuống tiên cảnh ít phong thần thời kỳ nhân khí nhiều hơn mấy phần yên tĩnh nhưng ngày hôm nay lại bị hét lớn một tiếng âm thanh đánh vỡ cái này yên tĩnh nguyên thủy thiên tôn người đổ nhi ngoan t r ư ớ c tới bãi phòng hét lớn một tiếng nháy mắt vang vọng tại ngọc hư cung trên dưới vô số tiên hạ tức thì bị kinh hãy bay an bình không biết bao nhiêu năm tháng ngọc hư cung hôm nay lại bị đánh vỡ một đạo hắc ảnh nhanh như thiềm điện trực tiếp một tiếng ầm vang nện ở ngọc hư cung cửa lớn bên trên mà cái này thánh nhân đạo tràng trận pháp nay ngày không có nửa điểm chặn đường liền tùy ý như vậy đ tới liền một điểm gợn sóng đều không có mà núi côn lôn bên ngoài bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa nhưng lúc này ngọc hư cung ngoài cửa lớn một cái chật vật bóng người lúc này sợ hãi nhìn lên trước mắt quen thuộc sân môn sắc mặt của hắn trắng bệnh bờ môi càng là bị hủ run dày lên có cách một tiếng phong bế ngàn năm lâu ngọc hư cung cửa lớn vậy mà từ từ mở ra đi tới một vị màu trắng thánh khiết cao quý bóng người về sau giờ khác này, Linh linh cắt bái kiến sư tôn lúc này linh cắt bồ tát nằm sấp trên mặt đất càng là không ngừng dập đầu hắn lúc này thậm chí liền n g mở đầu nhìn một cái dũng khí đều không có chỉ có vô tận sợ hãi mà đi ra bóng người nhìn trước mắt vị này cơ hồ bị hút khô khí v ậ n đã từng đ ồ nhi nhịn không được lắc đầu thở dài một tiếng nhưng mà cái này một thân ảnh còn như lôi đỉnh quanh quần tại linh cắt trong hai giờ khác này linh cắt nháy mắt nhịn không được lạnh mình tăng thêm dập đầu càng là kêu khóc cầu xin tha thứ sư tôn tha mạng a đ ộ nhi bị ma quỷ ám ảnh vì chứng đạo làm ra chuyện sai còn mời sư tôn tha mạng a từ ngọc hư c u n g bên trong đi ra chính là nguyên thủy thiên tôn thiện thi cao quý thánh k h i ế t bộ g á n g lúc này nhìn qua đã từng đ ộ nhi hắn cũng là một hồi thở dài trên mặt không khỏi toát ra một cố vẻ thất vọng xiền giáo thập nhị kim tiên các ngươi mười hai người chiếm cứ lón như vậy thánh nhân đại giáo khí vận còn không biết dừng bây giờ có kiếp nạn này quả thật số trời vậy lần này nguyên thủy thiên tôn cũng không có lúc trước đằng đằng sắc khí chỉ có một cỗ thở dài mà linh c á t sớm đã bị, bị hù hồn bất phụ thể hắn hiểu rõ nhà mình sư tôn càng là tức giận hắn còn có chút đường sống có thể hết lần này tới lần khác như vậy triệt để thất vọng xuống mới phải làm người ta sọ hai bây giờ linh cắt rõ ràng là bị người dùng bí pháp rút ra khí v ậ n nguyên thủy thiên tôn thấy cảnh này sau càng là một hồi lắc đầu thở dài tạo hóa chê ngươi khí v ậ n cho dù là bọn hắn thánh nhân cũng không cách nào không kiên kỳ như vậy rút ra có thể hết lần này tới lần khác linh cắt bọn hắn đám người này khác biệt bọn hắn chính là phản giáo người phản giáo thời điểm còn mang theo x i n giáo kim tiên khí v ậ n có thể nói chính là mang tài chính gia nhập tây phương phản giáo cũng coi là tiểu cổ đông mà cái này người sau lưng chính là rút ra hắn bộ phận này cổ phần cái này cùng tu vi không quan hệ cái này là nhân quả nếu không có trời đại nhân quả xuống căn bản không có năng lực rút ra cái này khí vật ánh sáng thiên đạo cửa này liền không qua được liên giống với ghi nọ vẫn là thiên đạo tán thành n g ư ờ i đã không trả như thế lao tử cưỡng chế tính đi tính tiền thiên đạo tự nhiên cũng liền mở to mắt một cái nhắm một con mắt bất quá cái này đều không quan hệ lúc này nguyên thủy thiên tôn chậm rãi vươn một bàn tay vớt ve đến cái kia bởi vì sợ hãi mà run dậy trên đầu cảm giác quen thuộc này hắn nguyên thủy toát ra một cô phức tạp khó tạ v ẻ muốn nói không có tình cảm là giả dối nếu không có tình cảm phong thần chi chiến hắn liền sẽ không vì cái này thập nhị kim tiên muốn tính kê thể giáo vì mình môn hạ thập nhị kim tiên hắn tính toán xảo diệu tất cả cuối cùng tam thanh tình huynh đệ phân không còn liền trong lòng của hắn sau cùng một tia an ủi thập nhị kim tiên cũng trực tiếp phản giáo ba cái đây mới là làm hắn thương tâm nhất tồn tại tính toán xảo r i ệ u thất bại thảm hại ô ô sư tôn ban đầu là ngươi quá bất công bằng chỗ tốt gì đều cho quảng thành tử hắn quảng thành tử lại có bản lãnh gì có thể làm thập nhị kim tiên đứng đầu là sư tôn ngươi quá bất công cảm nhận được bàn tay này vớt ve về sau lập tức linh cắt đang sợ hãi hạ tướng trong lòng tất cả oán hận bất công toàn bộ đều cho tiết lộ ra tới mà nguyên thủy thiên tôn nghe nói như thế sau cũng là một hồi thất vọng lắc đầu thở dài xin nói ă m đ các n g ư ơ tới chỗ ũ n g này lúc nguyên thủy thiên tôn việc thiện cái kêu bên trong đôi mắt toát ra thần sắc thất vọng vớt ve linh cắt đầu lâu bàn tay chậm rãi tản mát ra một hồi linh vận cảm nhận được cái gì linh cắt lập tức sợ hãi run dày lên giờ k h ắ c này linh cắt cuối cùng ngẩng đầu lên sợ hai cầu khẩn nhìn qua khuôn mặt quen thuộc sư tôn đố nhi cầu ngươi cầu ngươi không muốn a nhưng mà cái này trong tay pháp lực linh v ậ n chậm rãi gợn xong xuống căn bản không phải linh cắt có thể trường khống mà nguyên thủy thiên tôn cũng là thở dài một tiếng nói vi sư phong thần đánh một trận vì các ngươi đem tam thanh tình thân ném sang một bên kết quả rơi kết quả như vậy hôm nay sư đổ một trận ngươi đã làm ra quyết định liền chớ phải hối hận vi sư cũng không nghĩ hối hận của mình lúc trước ban cho giao cho các ngươi tất cả vi sư liền thu hồi lại ngày sau thật tốt tại tây phương phật giáo làm ngươi cái kia linh cắt bồ t ấ đi thánh nhân pháp lực hóa thành một chút gọn xong xuống tại linh c ắ t ánh mắt sợ h ã i xuống trong cơ thể mình tu luyện trên vạn năm xiển giáo đạo r a căn cơ ngay tại tiêu tán thậm chí trong đầu quan hệ xiển giáo tất cả tu luyện có liên quan tất cả đều tại tiêu tán đây là lấy thánh nhân lực lượng tại xóa đi cũng không phải là phong ân đây chính là những quả sư đồ nhân q u ả xuống nguyên thủy thiên tôn cố này thánh nhân phân thân căn bản không có tốn hao bao nhiêu lực lượng liền đem linh c ắ t chỗ có quan hệ với xiển giáo tu luyện tất cả đều cho xóa đi không còn một mảnh xem ra bần đạo còn muốn thiếu người nào đó một cái nhân tình làm xong tất cả những thứ này nguyên thủyên tôn phiền muộn thở g i i khí lúc này người sau lưng là ai đã không quan trọng gì đối phương đây là đưa cho hắn một cái ân tình một cái hắn không có cách nào cự tuyệt nhân tình cũng là hắn cái này ngàn n ă m qua khúc mắc hôm nay cuối cùng có thể hiểu rõ thứ hôm nay trở đi xỉn giáo lại không linh cắt đạo nhân ngơ ngơ ngác ngác linh cắt bồ tát tại nguyên thủy thiên tôn v h ấ t tay á o xuống nháy mắt biến mất tại ngọc hư cung trước cửa sư đà lĩnh thập tuyệt trận đối với thánh nhân phân thân mà nói không gian gọn sóng gọn sóng xuống nguyên thủy thiên tôn thân h n h trực tiếp xuất hiện tại cái này thập tuyệt trận động sư đà bên trong quả nhiên bất chu tức sắc xuất thế thiên đạo đối ở thiên địa trường khống đều yếu ba phần như là trước kia hắn như nghĩ lấy loại này sẽ rách không gian trực tiếp đạt đến nơi nào đó tuyệt đối không thoải mái nhưng hôm nay cũng là mười phần nhẹ nhõm động sư đà bên trong văn thủ cùng phổ hiền hai người run dậy nhìn qua đột nhiên xuất hiện người mà lúc này tựa hồ không gian đều dừng lại tất cả yêu vương đều không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xem xuất hiện người nào đó văn thủ cùng phổ hiền hai người run dậy nhìn qua người tới ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận cầu khẩn nhưng miệng làm thế nào cũng không t ă n g r a t i ê n tâm vị sư hôm nay tới là thu hồi đã từng ban cho đồ đạc của các ngươi dù sao cái này là các ngươi lựa chọn đường như là trước kia lấy nguyên thủy thiên tôn ngạo khí sẽ chỉ làm chính mình môn nhân đi tìm về cái này b ạ i đến hoặc là nói môn hạ của mình đồ đệ bắt lấy đám người này hắn mới có thể thu hồi tất cả đây chính là hắn l ạ o khí mà lúc này lại khác văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba người là rơi vào đến trong tay người khác mà cái này người sau lưng cũng là thả ra thiện ý tương đương với có người bắt ba người phản đồ này trực tiếp giao cho chỗ khắc lý hắn ha có thể còn chưa tới làm việc cũng không phải hắn chẳng qua là có người đưa một phần hắn không muốn cự tuyệt nhân tình thôi hai tay chậm rãi rúi ra vớt ve tại văn thủ cùng phổ hiền hai đỉnh đầu của người nguyên thủy thiên tôn lúc này trên mặt chỉ có rừng rừng kể từ đó hắn liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà văn thủ cùng phổ hiền cũng cảm thụ đến sợ hãi thân thể bọn họ nội quan tại xiển giáo tất cả đều bị xóa đi chỉ có một cái s ắ c dông ký ức còn lại bất kỳ liên quan tới xiển giáo đạo gia pháp môn tu luyện là một chữ đều không còn cuối cùng văn thủ cùng phổ hiền hai người khỏe mắt lưu lại một giọt nước mắt về sau cuối cùng thời gian giống như khôi phục nguyên thủy thiên tôn thân ảnh cũng biến mất trong chốc lát động sư đà bên trong từng cái yêu vương lộ ra vẻ ngờ vực giống như vừa rồi bọn hắn nhìn thấy cái gì có thể trong trí nhớ lại cái gì cũng không có chỉ có bị cầm tù văn thủ cùng phổ hiện hai người chạy hối hận nước mắt bọn hắn bây giờ có thể có tất cả một cái là dựa vào phật đạo song tu một cái khác liền là dựa vào cái này ngút trời khí vận hơn phân nửa là bọn hắn từ xiến giáo mang tới khí vận khác gần một nửa chính là tây phương phật môn ban cho bọn hắn b ù tát chính quả khí vận kết quả cái này hai cỗ khí vận trộn lẫn cùng một chỗ về sau lại bị đối phương cho ngang ngược rút ra đi từ điểm đó liền có thể chứng minh cái này người sau lưng theo tây phương phật giáo là có ngày lớn nhân quả a bằng không làm sao lại dễ dàng như thế rút đi bọn hắn khí vận bắc câu lỗ châu tương tại trên đông hải kim ngao đảo đả đảo này bên trên c à n g là bao trùm tầng một băng tuyết tựa hồ chứng minh cái gì thông thiên n g ư ơ i cái này đ ồ nhỉ còn muốn hay không một tiếng kêu căng khó thuần tiến cười to xuống chỉ gặp trường nhị hoan hy bồ tát tại ánh mắt sợ h ã i xuống hướng thăng đến quen thuộc kim ngao đảo bay đi đã từng nơi này là nhà của hắn nhưng bây giờ cũng là hắn sợ hãi nhất địa phương nhưng mà còn không đợi trường nhị hoan hy bồ tát rơi vào cái này trên kim ngao đảo đột nhiên cái này đảo lên bích du cùng trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí tiết giáo không có người này kiếm khí l o ạ qua tại trường nhị hoan hy bồ tát ánh mắt sợ hai xuống đồng dạng là quan hệ tiệt h giáo tất cả pháp môn tu luyện đều biến mất ngay tại lúc đó kiếm khí này vẫn là ăn mòn pháp lực của hắn cùng tu vi đừng a sư tôn tha mạng a hai giải sai ô ô hai giải chẳng qua là muốn sống sót không muốn lên cái k i a phong thần b ạ n g a hai giải kêu trời trách đất âm thanh quanh quẩn tại trên kim ngao đảo bầu trời nhưng mà trong bích du cung lại chuyển tới hử lạnh một tiếng bản tọa không có ngươi bực này đồ nhi ngươi tại bản tọa môn hạ góp nhặt bao nhiêu pháp lực bản tọa liền phế ngươi bao nhiêu tu vi từ nay về sau lại không nhân quả quả nhiên thông thiên cùng nguyên thủy hai người tính cách khác biệt nguyên thủy mặc dù lòng dạ ở g nhưng đối với mình môn hạ thập nhị kim tiên là thật bao che cho con mà thông thiên vẫn là cái kia dám làm dám chịu thông thiên giáo chủ một đạo kiếm khí phía dưới trường nhị hoan hỷ bồ tát vạn năm tu vi kem chút toàn bộ hóa thành hư không may mắn cái này ngàn năm qua tại trong phật môn không có lời biếng chỉ xuống tới pháp lực còn miễn cưỡng duy trì tại kim tiên cảnh nhìn xem bị đánh bay trở về trường nhị hoan hỷ bồ tát âm thầm đường tam táng cũng là âm thầm lắc đầu quả nhiên cái này thánh nhân bên trong đều không có một cái cảnh g u cây bạn không muốn trở thành trợ thủ của hàn a nếu là nguyên thủy cùng thông thiên hai người bất kỳ người nào bởi vì cái này tức giận diệt rồi cái này phản đồ như thế lần này sư đà lĩnh thiết kế liền đều muốn trên lưng nồi đen mọi người cùng nhau làm nhà vì không đem so với người đ ầ u thương cái này thông tin ê cùng nguyên thủy hai người đều gian xào cực kỳ người đưa ra người tới tình bọn hắn thừa nhận nhưng cũng chỉ thu hồi bọn hắn đồ v ậ n điểm này liền xem như chuẩn đề cùng tiếp dẫn đến đều chỉ có thể á khẩu không trả lời được người nhà rút ra những thứ này lịch đồ khí v ậ n còn thuận tiện đóng gói bên trên một bộ phận phật môn khí v ậ n việc này bọn hắn không phải có nổi làm liền theo chân bọn họ cùng ngươi là người một đường tính toán tây phương phật giáo vậy mỗi một cái đều là nhân tinh đường tam t h n g thấy không lấy được trong dự đoán kết quả tốt nhất sau bất đắc dĩ l trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bắc câu l ô châu mà lúc này trong bích du cung thông thiên giáo chủ cũng là cười lạnh nhìn qua rời đi thất ảnh ma đạo la hầu sao hư <cười> hư cái này chút thủ đoạn vừa muốn đem bản tọa kéo xuống nước quả thực chính là si tâm v ọ n g tưởng hán thông trời mặc dù hận không thể phá bọn này phản đồ nhưng cũng sẽ không cho người làm thương dùng đến lúc đó cùng tây phương phật giáo làm không phải nhường ngươi la hầu không công lấy tiện lợi hạ cùng lúc đó ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn cũng là n ạ o nghề khinh thường nhìn qua hạ giới la hầu thủ đoạn liền thủ đoạn này còn muốn gây ra thánh nhân đại giáo trên đâu vượt cười đến t ự c điểm mà là đường tam táng âm thầm mặc dù thất vọng nhưng cũng không tính không c o thu hoạch tối thiểu nhất nội đen đều là la hầu lưng dưới mắt hắn còn cần la hầu cản ở phía trước sư đà lĩnh quân quận hung u y thập tuyệt trận cũng không phải phong thần thời kỳ mời cái kim tiên bày xuống trận pháp cái này tận trời hung u y xuống rất rõ ràng là thập tuyệt đại trận đều là đại la bày ra không nói trọng yếu nhất chính là trận này mắt vậy mà là đường tam tạng sư đ ồ bốn người kể từ đó như lai phật tổ liền không thể lấy tự thân pháp lực trực tiếp nghiên ép phá trận bằng không trận này phá vỡ thời điểm cũng là đường tam tạng sư đổ bốn người vẫn là này đồng d ạ n g bây giờ tam giới không biết bao nhiêu tiên thần đều đang nhìn chăm chú cái này đã từng thiệt giáo môn người đại chiến không tệ cái này như lại phật tổ chính là đã từng thiệt giáo đại sư huynh đa bảo đạo nhân mặc dù gia nhập tây phương phật giáo nhưng cũng là ra ngoài bất đắc dĩ thiệt giáo thánh nhân thông thiên không chỉ không có truy cứu không nói càng là trực tiếp cắt đứt nhân quả hoàn toàn là đem đối phương mang đi khí vận nhân quả cho c h á t đứt, c ũ n g coi là chấm dứt song phương sư đổi nhân quả mà cái này thanh sư bạch tượng còn có kim mao hống cũng là đã từng thiệt giáo thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử càng là theo t h y tùng bảy tiên bên trong kim q u a n tiên linh n h ạ tiên cậu thủ tiên Phong thần đánh một trận bị đánh nguyên thần trận nguyên tán một bị lúc o ạ này ngồi ngay ngắn ở chín ngày phật mây phía trên đa bảo như lai phật tổ bên trong đôi mắt thần s ắ c phức tạp lõe lên một cái rồi biến mất dị vãng đủ loại đã thỉnh thoảng qua như mây khói hắn hôm nay chính là tây phương phật giáo chấp giáo phật tổ a di đà phật một tiếng niệm phật sau đó nháy mắt bốn phía vô số bị chuẩn đề độ hóa tới ba nghìn h ù n g trần Từng cái nhanh vội túi đầu có chút nhanh cái có vội đầu lưu bốn ư ớ c rất rõ r g bọn hắn là đến phong trăm h thời kỳ giáo phá n siển t giáo kỳ sáu mươi chín thiên đạo ngộng hai cái ma giáo sư đả lĩnh bên trên đa bảo như lai nhìn qua từng cái tránh né ánh mắt trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng một đám không có cốt khí đồ chơi nếu không phải lúc trước chuẩn đ ể thánh nhân vì khí vận làm sao lại thu lấy bọn này không dùng đồ chơi chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ toàn thân tản ra một hồi phật quang xuống liền muốn đích thân đi xuống phá trận dù sao bây giờ thập tuyệt trận vốn là đại la kim tiên bố trí làm sao cũng được cùng cảnh giới người đi phá trận có thể cái này cùng cảnh giới bên trong đi nơi nào ngoại tình a lại nói có một cái một phần bạn hắn có thể tổn thất không nổi ha ha như lai cái này thập tuyệt trận ngươi cũng là phá không được hét lớn một tiếng xuống đột nhiên ở giữa một đạo bóng ma dần hiện ra hiện tại sư đà linh trên không làm nhìn người nọ thân ảnh về sau lập tức tam giới vô số đại năng ảo ảo t r ấ n kinh la hầu không tệ sư đà lĩnh bóng người xuất hiện toàn thân lập lệ tận trời ma khí trừ la hầu còn có thể là ai mà lúc này bắc câu lô châu la hầu cũng mở mắt ra nhìn qua tây n ư u hạ châu sư đà lĩnh bên trên xuất hiện bóng ma hắn l ậ sư đà lĩnh a di đà phật đã ma tổ đại giá tiểu tăng vừa vạn linh giáo một phen khi thấy bóng người chính là la hầu về sau đa bảo như lai phật tổ cũng là lộ ra một tia vẻ giận dữ tuất người ma giáo quả nhiên là cùng lao tử không qua được à vậy liền làm hắn ngược lại muốn xem xem mai danh nhận tích vô tận năm tháng ma tổ còn có thể có bao nhiêu thực lực cái này đa bảo như lai、like、cũng không nói nhảm trực tiếp chắp tay trước ngực xuống nháy mắt toàn thân phật quang đại tác chỉ gặp ở ngực trước một cái khổng lồ phật chữ giờ hờ lập lệ tận trời phật quang đánh tới mà lúc này giả mạo la hầu đường tam táng cũng là cười lạnh một tiếng thân thể trực tiếp hóa thành một đạo ma khí màu đen trốn vào đến tây phương sư đà lĩnh trên trận pháp nháy mắt cái này thập tuyệt trận bắt đầu biến ả o tận trời ma khí còn như thực chất bắt đầu biến ả o ngắn phút chốc ở giữa cái này hội tụ thập tuyệt trận sát khí ngất trời ngưng kết xuống trực tiếp hóa thành một tôn ma khí hình thành tượng phật đối mặt đa bảo như lai phật tổ m ộ t kích vẹn vẹn một ánh mắt nháy mắt cái này màu vàng chữ th tiêu tán thấy cảnh này về sau đa bảo như lai phật tổ lập tức sắc mặt âm tờ giờ ở mở đáng sợ không khỏi ngưng tiếng nói đây không phải là thập t u y ệ t trận sư đà lĩnh bố trí căn bản không phải phong thần thời kỳ thập t u y ệ t trận mà là một cái chỉ có thập t u y ệ t trận nó biểu không biết trận pháp ha ha đa bảo như lai cái này tự nhiên không phải thập trượt trận thời gian tụ ma t r ư ợ bây giờ trận pháp đã thành ngươi như lại ma xuống cái này tây thiên thỉnh kinh đường tam t ạ n chỉ sợ cũng muốn về bản tọa ma giao tất cả không chút kiên kim giờ khác này ma khí ngập trời tứ ngược đa bảo như lai phật tổ thấy cảnh này sau không khỏi hít sâu m ộ t hơi trực tiếp quát o bố vạn phật đại trận mặc dù lần này tây phương phật giáo cũng không toàn bộ điều động cũng vô pháp bày ra toàn thân thời kỳ vạn phật đại trận nhưng đã không có thời gian d i thừa hắn không thể để cho cái này đường tam tạng mắt thấy là phải đến linh sơn lúc đột nhiên liền thất bại mà lúc này lăng tiêu bảo điện bên trên thập thiên quân từng cái đưa mắt nhìn nhau trong đó cái kia riêu thiên quân càng là lắc đầu nói b ầ n đạo liền nói đi năm đó cái này thập tuyệt trận mặc dù linh nha tiên sư h u n h nhìn qua nhưng cái này trận đồ luyện chế cũng phải cần tốn nhiều công sức nào có dễ dàng như vậy Thập tuyệt trận, mặc dù cũng không phải là thật nhưng cũng đủ để khiến tam giới vô số người nhớ lại phong thần thời kỳ thập tuyệt trận hung y mà hạ giới sư đà lĩnh vô tận ma khí hội tụ xuống một tôn mười vạn trượng cực lớn ma khí tạo thành tượng phật xếp bằng ở sư đà lĩnh bên trên càng là bị người một cố đ ỉ n h thiên lập địa cảm giác cực lớn ma khí tạo thành tượng phật như là một đạo lệch trời dừng dưng nhìn chăm chú lên đa bảo như lai khi thấy bọn này tây phương phật giáo hòa thượng liên thủ chuẩn bị bố trí vạn phật trận về sau hán lập tức n ư ờ i cái gì vạn phật trận không phải đều làm năm vạn tiên trận chơi còn lại sao cái này chuẩn để còn thật không biết x ấ hổ nếu là tại linh sơn bố trí trận pháp này uy lực cũng không tệ lắm nhưng ở đây vừa vặn đa bảo như lai、like, hôm nay bản tọa liền thật tốt dạy dỗ các người đám nhóc con này cực lớn ma tượng gây lạnh xuống nháy mắt một tiếng ẩm v a n g tiếng vang tam giới vô số tiên thần điều động cái này chỉ gặp cực lớn ma tượng một tiếng ẩm v a n g hóa thành thao thiên ma khí trực tiếp bao phủ lại phạm vi vạn dằm nơi có thể một chiêu này lại có chút không đúng không thích hợp đây là không trận lăng tiêu bảo điện bên trên hạo thiên ngọc đế không khỏi lui thanh ra ngay sau đó tây mưu hạ châu linh sơn bên trên đột nhiên chuyển đến nổ thật to âm thanh trực tiếp vang vọng đất trời n g á y mắt vô số t i ê n thần ánh mắt hấp dẫn tới về sau đ ề u ngộng khá lắm đây chính là ma tổ la hầu nói giáo hấn tiểu bối sao đây quả thực có chút quá vô s ỉ đi tận t r ờ i tiếng vang xuống ma khí trực tiếp tứ ngược càng là lệnh tọa c h ấ n linh sơn bên trên phật di lặc cùng dược sư phật hai người chấn nộ không thôi chỉ gặp lúc này linh sơn trên dưới khắp nơi đều là ma khí ngang giọng nói cái này la hầu càng là một mạch quét ngang mạ qua phàm là mang một ít linh khí đồ la hầu nhìn thấy mình bị người phát hiện về sau cũng không giận ngược lại là cười lạnh một tiếng cái này tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề thật đúng là đủ có thể vậy mà đem cái này linh sơn thiết lập tại tu di sơn bên trên chẳng lẽ không biết cái này tu di sơn đã từng chính là ma giáo đạo chẳng sao cái này gọi nhân quả hôm nay trước thu lấy điểm lợi tước la hầu chạy đâu lúc gần đi la hầu vẫn không quên đóng gói một cái lưu tại linh sơn bốn phía tăng nhân cái này ma khi ăn mòn xuống ngày sau liền đều là ma giáo người a cái này một đuổi một chạy nháy mắt xông ra linh sơn phật di lặc cùng dược sư phật hai người càng là tức điên chứng mắt, mắt to nổi giận đùng đùng liền đuổi theo sau đó đường tam táng càng là không khỏi mắng to đáng chết la hầu vậy mà như thế gian trá lao tự ở phía trước đỉnh lấy mệnh gần chết người nha vậy mà trộm nhà không trách hắn phẫn nộ à lúc đầu là chính hắn kế hoạch dẫn ra linh son như lai n á m người sau đó thiết kế vây khốn không nhiều chỉ cần một thời ba khắc là được rồi lúc đầu hắn kế hoạch giả thoáng một thương hấp dẫn lấy như lai đám người sau đó chính mình mượn cơ hội chui vào linh sơn bên trên kết quả cái này la hầu vậy mà đến một cái tương kế tự kế thua thiệt thiệt thói lớn đường tam táng một mặt thua thiệt thần s ắ c xuất hiện tại linh sơn bên trên lúc này linh sơn bên trên một cái chịu đủ phật quang hun đúc t i ê n hạc nhìn người tới về sau lập tức phẫn nộ quát ngươi là ai vậy mà dám can đảm đến ta tây phương linh sơn nhưng mà sau một khắc người đứng đầu trực tiếp nắm cổ họng của hắn tại đối phương sợ hãi không cách nào tránh thoát ánh mắt bên trong xuống đường tam táng k i n h thường lay động đầu đáng chết ngươi la hầu ăn thịt để bản tỏa u ố n g canh không được trong lòng giận xuống lập tức đường tam táng càng ngày càng bạo nhìn xem linh sơn bên trên có tất cả lập tức đến một c u ố khí bản tọa lúc nào n ế m qua cái này thua thiệt dù sao có người có ngắc qua nghĩ đến đây lúc đường tam táng liền không khỏi trừng mắt nhìn qua linh sơn trên dưới trực tiếp quát to la hầu dưới trướng hộ pháp đến vậy tập sát một tiếng giờ khác này ẩn tàng ở trong hỗn độn tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là trong lòng tê dần trong chốc lát hai người mở mắt ra dữ tợn vẫn nộ quát la hầu tây n ư u hạ châu phật giáo linh sơn chỉ gặp đường tam táng hét lớn một tiếng nháy mắt trực tiếp đem cái này linh sơn cho dơ lên không tệ lấy sức một mình trực tiếp đem linh sơn cho giơ lên cái này linh sơn vốn là chuẩn để cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân hợp lực học côn bằng đem yêu sư c u n g cho luyện thành linh bảo tuyệt đối không phải học hồng vân cái này linh sơn có thể nói là nhiễm nhiều như vậy công đức đã sớm thành công đức linh bảo trực tiếp trưng bày tại tu di sơn một đầu thành tây phương phật giáo biểu tượng được rồi trực tiếp bị đường tam táng phẫn nộ xuống lấy sức một mình cho c h ố n g lên trong lúc nhất thời tây mưu hạ châu càng là ầm ầm không ngừng rung động đến cùng là công đức linh bảo vẫn là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân tự tay luận chế mặt trên càng là có được hai vị thánh nhân dấu ấn nguyên thần nháy mắt cái này linh bảo tản mát ra h uy nghiêm vô thượng mắt thấy là phải chân áp cái này l à hầu lúc tam giới vô số đại năng cũng đều nhìn sang không khỏi sợ hãi than khá lắm cái này l à hầu quả nhiên là quỷ kế đa đòn a từng cơn sóng liên tiếp vốn cho r ằ n g sư đà lĩnh là mồi nhủ bản thể trực tiếp giết lên linh son là thật không ngờ đều là giả dõi đều là mồi nhử đây mới thực sự là mục đích t thật sự là hung mắt cái này linh sơn gánh chịu lấy tây phương phật giáo vô thượng khí vận không chỉ có tây phương nhị thánh dấu ấn nguyên thần càng là còn có tây phương phật giáo vô số la hán bồ tát phật tổ l à g cân vạn phật gia chỉ xuống nháy mắt buộc phát ra chưa từng có lực lượng tất cả mọi người thấy cảnh này sau đều đang kinh ngạc càng là tiếp hận lần này xem ra ma tổ la hầu kế hoạch muốn thất bại liền xa ở trong hỗn độn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vẻ giận dữ trên mặt cũng dâng lên một tia cười lạnh sư h i n h cái này la hầu quả nhiên là không biết tốt xấu đã từng hắn la hầu thời đại sớm liền đi qua còn thật sự cho rằng bây giờ là hắn nhảy lên hoành thiên địa thời đại hay sa chuẩn đề lúc này ngạo kiểu cười lạnh thậm chí hắn đã nghĩ kỹ đến lúc đó cái này linh sơn chấn áp la hầu về sau đủ để uy chấn tam giới không nói càng l à còn có thể luyện hóa ma đầu kia tướng ma dạy khí vận toàn bộ nước vào một bên tiếp dẫn thấy cảnh này cũng là thở dài một hơi không khỏi n ở một nụ cười gật đầu nói a di đ ạ phật sư đệ xem ra trời muốn hương tây phương phật giáo a ngay tại lúc tây phương nhị thánh coi là muốn h ế t t h ể đều k ế t t h ú c l ú c l ạ i không muốn sau một khắc chính là vui quá hóa bờn hạ giới tây như hạ châu linh sơn bên trên đối mặt cái này linh sơn vô tận áp lực Thiên đạo ở trên. Ta vì ma tôn, ma giáo đứng đầu. Ma giáo làm suất thế. Tu ta Hôm giáo giáo Di sơn vốn là ma giáo nơi. đứng Sơn vốn nay ta nguyện đạo đầu. ở ma ma Ma ma vì làm là còn ầ m Tây、Phương、Phật trà Phương Linh nhấn Sơn đền giáo bù quả. c vọng thiên đạo giám t ậ p sát một đạo sấm sét vang vọng tam giới giờ khác này tam giới đại lao đều là bị chấn kinh đến còn có thể chơi như vậy mà lúc này một đường chạy trốn tới bắc câu lô châu la hầu chân t r ư ớ c vừa vứt bỏ di lặc cùng dược sư phật về sau chân t r ư ớ c còn không có lộ ra dáng tươi cười sau một khắc trực tiếp giận đáng chết tên khốn này đồ chơi ai cho ngươi là gan người nào cho tư cách của ngươi à vậy mà dắt lao tổ đại kỷ còn muốn cầm linh sơn trừ nợ giờ khác này la hầu cũng không lo được bại lộ trực tiếp n g ử a mặt lên trời gáo thét nói thiên đạo ở trên ta là la hầu chính là ma giáo đứng đầu ma giáo ra lúc này thiên đạo đều nộng hai người đều nói mình là ma giáo đứng đầu có thể hết lần này tới lần khác hai người căn nguyên còn đều như thế đều là kế thừa la hầu chuyển thừa đến mức người nào kế thừa nhiều người nào kế thừa ít việc này không thể như thế định à liền giống với song bảo thai cũng có sau khi sinh một cái nặng một cái nhẹ đầy đủ nửa ngày sau đó thiên đạo tạm sát một tiếng xem như thừa nhận nhưng mà bác câu lô châu bên trên la hầu cũng là phẫn nộ dữ tợn gầm thét giống giận đáng chết cái này âm hiểm đồ chơi vậy mà chiếm hắn gần như một nửa ma giáo khí v ậ n thiên đạo mắt bị m ù làm sao còn có thể làm như thế đáng chết hồng quân lão tổ biết nhất định là n g ư ơ i ở sau l ư n g đùa nghịch thủ đoạn cái này ma giáo chính là lão tổ lập n g ư ơ i chơi hạ lưu lúc này la hầu trực tiếp chính là chửi ấm lên muốn nói trong đó không có hồng quân cái bóng quỷ đều không tin này thiên đạo vậy mà thừa nhận một cái ma giáo hai cái ma giáo đứng đầu không hắn là một cái ma giáo đến bây giờ lại chia cắt thành hai cái ma giáo lúc này trong hỗn độn bên trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ nhìn xem la hầu chửi ấm lên chính mình cũng là một mặt vô tội bộ dáng lắc đầu thở dài nói vô lượng tiên h tôn kể từ đó thiên địa mới là cân bằng chỉ đạo la hầu à, lao đạo cũng là vì tốt cho ngươi ma giáo một mình ngươi đem cầm không được đạo thanh â m này trực tiếp để la hầu cũng nghe thấy nhưng la hầu nghe xong cũng là càng thêm bị khuất vô s ỉ đến cực điểm à. hồng quân ngươi còn là vô s ỉ như vậy hôm nay lão tổ nhận vua dứt lời sau la hầu thân ảnh trực tiếp biên mất tại bắc câu lô châu mà tam giới càng là chấn động ma giáo xuất thế nhưng tất cả mọi người không rõ ràng xuất hiện hai cái ma giáo hai cái ma giáo đứng đầu trong hỗn độn hình quân đạo tổ nhìn xem hạ giới một màn lúc này lại là khoe miệng có chút câu lên lộ ra một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dáng tươi cười trong lòng càng là âm thầm mừng thầm la hầu a la hầu làm ngươi khi đó cản rỡ không đem bẩn đạo để ở trong mắt lần này cái này thua thiệt ngầm ngươi liền ă n đi thậm chí lúc này hồng quân càng là âm thầm cho hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba người so một cái a liền kém vô bắp đùi hô làm tốt trong hỗn độn tây phương nhị thánh trong đạo tràng lúc này chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người mắt muốn nước đứa tọn nhìn qua hạ giới nhất là chuẩn đề càng là bi thương kêu khóc nói không trời xanh bất công a cái này nợ làm sao còn tính tới ta đám n g u y ê n lai、like、cái này tu di s ơ n chính là ma giáo lập giáo nơi tiếp dẫn cùng chuẩn để chiếm cứ nơi này về sau vốn cho rằng la hầu đều đã treo liền cứ gãy có chút ma khí ngăn g dọc cũng bất quá là kéo dài hơi tàn căn bản không để và o mắt nhưng cái này tu di sơn thế nhưng là tại thiên đạo nơi đó bị án dù sao lập giáo cũng phải cần thiên đạo thừa nhận ngươi tây phương phật giáo lập giáo về sau vốn là chiếm cứ người ta chỗ của ma giáo lúc trước ma giáo không có xuất thế cũng liền không quan trọng bây giờ người ta chính chủ đều tìm trở về mà khi lấy phát súng thiên đạo lời thể ngươi nói thiên đạo có thể sao húng chi lúc này đường tam táng càng là bị ra phương án giải quyết ta dọn đi cái này linh sơn coi như trả nhân quả mặc dù còn chưa đủ nhưng dầu gì cũng xem như cho một cái công đạo không phải tây n h u hạ châu linh sơn bên trên theo thiên đạo lời thề lập xuống về sau tạp sát một tiếng n g á y mắt đường tam táng nhấc lên linh sơn chậm nhẹ giờ khác này hắn đột nhiên c ư ờ i như điên ma đạo nhọn vô cực vô pháp vô thiên đột nhiên hét lớn một tiếng xuống n g á y mắt tầng trời ma khí ngang dọc trực tiếp đem cái này linh sơn cho bao trùm sau một khắc vô số tây phương phật giáo phật tổ bố t á t cùng la h á n ả o hào phun ra một n g ụ n máu tươi liền bị vây ở hỗn độn trong đạo trường tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đều một hơi k e m chút không có lên tới dấu ấn nguyên thần bị xóa đi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người k e m chút thổ huyết mà lúc này bị vây ở sư đà lĩnh đa bảo như lai phật tổ cũng là chấn nộ không thôi ta liền ra tới một chuyến nhà bị trùng rồi con mẹ nó chương bốn trăm bảy mươi không thể thiếu nhân quả sư đà lĩnh đa bảo như lai phật tổ lần này là thật giận chính mình ra tới một chuyến nhà không còn đồng thời cảm nhận được tây phương phật giáo khí vận kịch liệt hạ xuống nhất thời làm hắn giận dữ không thôi như lai thần trưởng chỉ gặp đa bảo như lai phật tổ một tiếng giống giận xuống nháy mắt một đôi ánh vàng rực rỡ vạn trượng lớn nhỏ phật trưởng trực tiếp đem cái này vạn dặm ma khí cho đánh xuyên trong lúc nhất thời tam giới người nhìn chính là ả o ào, ào lắc đầu sư đà lĩnh ma khí tán đi nào có cái gì thập t ứ ệ trận t nào có cái gì trận nhãn là đường tam tạng sư đổ bốn người a trống giông sư đà lĩnh bên trên chỉ có lít nha lít nhít dán phụ lục người bù nhìn từ vừa mới bắt đầu cái này sư đà lĩnh chính là một cái nguy trang một cái thu hút bọn hút bọn hắ tây phương phật giáo lần này thật đúng là mất mặt ném đến nhà bà ngoại bãi kiến phật tổ thực theo ma khi tán đi đường tam tạng sư đổ bốn người thân ả n h xuất hiện chỉ gặp đường tam tạng n ở nụ cười đối với như lai phật tổ chắp tay trước ngực một bên tôn ngộ không cũng là r a dáng học hầu ca cái này sư đả lĩnh yêu ma lá gan thật là l ớ n a hoàn toàn chính là trêu đùa m ở phật tổ một đạo một bên t r ư b á t giới càng là cẩn thận từng ly từng tí nói mà tôn ngộ không nghe xong càng là không cao hứng trùng mắt liếc trừ bắt giới hắn há có thể không biết lúc này ngồi ngay ngắn ở cửa phẩm công đức kim liên bên trên đa bảo như lai phật tổ mặt đều nhanh xanh lá đáng chết đường tam tạng một đoàn người là cứu r a có thể mẹ nó bọn hắn tây phương phật giáo hang ổ bị mang a cái này mua bán lô lớn biết sớm như vậy cái này đường tam tạng người nào quản hắn chết sống chết lón không được lại đến một chuyến tây du chính là g i á c rưởi lúc này đa bảo như lai trong lòng mắng to phật di là cùng giữa sư phật hai người là g i á c rưởi hai cái chuẩn thánh đại năng phàm là có một cái ở nhà cũng sẽ không bị người ta dễ dàng như vậy mang hang ổ hắn ma giáo đến tính tiền còn tìm lên trời đạo quan t ò a phàm là trong bọn họ có ở nhà một mình đều có thể chơi sâu l ã o lại kết quả cứ như vậy c h ố n g rông chúng người ta kế đ i ệ u hồ lý sơn bị cưỡng chế chấp hành nhà đều không còn hít một hơi thật sâu đa bảo như lai cố nén tức giận nhìn qua đường tam tạng sư đ ổ bốn người hạ giọng nói đường tam tạng bây giờ sư đà lính yêu ma đã trốn các ngươi mau mau lên đường đi đa tạng phật tổ tôn nộ không một đoàn người từng cái cười chắp tay bọn hắn đều còn không biết lúc này như lai ha hổ bị mang sự tình cả đám đều còn cười trên nỗi đau của người khác cái này như lai phật tổ đến đều không có bị cái này bởi yêu ma c h ơ bừa đa bảo như lai phật tổ mang theo trùng trùng điệp điệp một đám la hắn đi đến thời điểm khí thế hùng hồ lúc đi càng là phạm phật muốn đi giết người phóng hỏa khí thế kia càng là lệnh trừ bắt giới t ắ c lơi ư âm thầm lẩm bẩm nói cái này tây phương phật giáo cũng không phải loại hiện à làm sao cảm giác sát khí so ma giáo còn muốn chứa tu di sơn lúc này tây phương phật giáo một đám hòa thượng lộ ra sáng lón đầu sáng lón một mảng lớn lúc này lại từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhìn lấy một m à n trước mắt tựa hồ cũng đang kinh ngạc lại nói chúng ta nhà đâu tu di sơn bên trên xuất hiện một cái hô cực lớn đã từng vàng son lộng lây phật quang tận trời linh sơn không thấy liền giống với bị người nổ tận gốc đa bảo như lai lúc này trở lại phật di lập trên mặt khuôn mặt tươi cười cũng không、còn. ngược lại lộ ra so với khóc còn khó coi hơn thần sắc nhìn qua đa bảo như lai phật tổ một bên dược sư phật cũng là một mặt khó coi phật di lặc bản tọa dẫn đầu chúng la hán hàng yêu trừ ma vì sao trở về cái này linh sơn cũng không thấy đa bảo như lai lúc này vẻ mặt vẻ giận dữ nhưng hắn còn là c ơ ỡ chế chỉ là cười lạnh nhìn qua phật di lặc nhường ngươi nha cả ngày muốn phải làm ta còn nghĩ lấy tranh quyền đ o ạ t lợi lần này lao tử nhường ngươi tại tây phương phật giáo rốt cuộc không nhắc lên nổi đầu tới mà phật di lặc lúc này bị đa bảo như lai s ạ c chính là một mặt xấu hổ trong lòng p ẫ n nộ đồng thời càng là b ế quất người nào mẹ nó có thể nghĩ đến cái này la hầu như thế âm、hiểm. nào có nửa điểm thượng của ma tổ bạc khí ngược lại chính là một cái âm hiểm hàng a điệu hồ ly sơn dương đông k í c h tây chơi cũng quá chạy đi đúng lúc này đột nhiên ở giữa tam giới trên không xuất hiện một tiếng tiếng xẻ gió chỉ gặp một tòa vàng son lộng lây núi lớn trực tiếp xuyên tấu h qua hồng hoàng kết giới xuất hiện tại tây như hạ châu tu di sơn trên không l à m thấy cảnh này tây phương phật giáo đám người cùng nhau chắp tay trước ngực nói a di đà phật bãi kiến thánh nhân một tiếng ẩm vang tiếng vang tòa này vàng son lộng lây núi lớn rơi xuống điền vào tại cái này chống chỗ phía trên một tòa mới tinh linh sơn xuất hiện nhưng lại so với đã từng ít mấy phần linh vận càng là không có đã từng đủ loại h ảo diệu này k h í thức rất rõ chính là thân ở trong hỗn độn chuẩn để cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân liên thủ lấy tự thân thật vất vả để dành đến công đức lại lấy đủ loại tiên tiên vật liệu vội vàng luyện chế lại một lần ra tới linh sơn giờ khác này phật di lặc vẻ mặt hối hận chính mình thẹn với sư tôn a bằng không nhà mình sư tôn làm sao lại lãng phí nhiều như vậy công đức mà một bên đa bảo như lai phật tổ thấy thế sau cũng là trong lòng cười lạnh một tiếng cho dù thánh nhân bù đắp cái này linh sơn nhưng chỉ này chiến dịch về sau phật di lặc cùng dược sư phật không có giữ được linh sơn phản mà bị người thừa cơ cấp đi sự t ì n h l ạ như sắt thép sự thật từ đó tại tây phương phật giáo trên giới uy nghiêm tổn thất còn lớn hơn nếu không phải tây phương tiếp dẫn cái này chuẩn đề hai vị thánh nhân vội vàng tới một cái bổ cứu bày ra lần này đủ để đem phật di lặc cùng dược sư phật hai người danh vọng đà kích đến thấp nhất mới tình linh sơn đang ở trước mắt đa bảo như lai phật tổ dừng d ừ n g vùng tay lên nói từ nay về sau ta tây phương phật giáo linh sơn bên trên không thể thiếu phật tổ toa trấn nói bóng do chính là đà kích phật di lặc cùng dược sư phật hai người hy vọng mà lúc này phật di lặc cùng dược sư phật hai người chính là đối lý thời điểm tự nhiên cũng liền xấu hổ nắm l ô mũi n h ậ n bắc minh lúc này la hầu nhìn xem chính mình bắt cóc trở về một đám con lửa chọc đầu chọc lúc này từng cái khoanh chân trên mặt đất chịu đủ ma khi ăn màu xuống đã có người bắt đầu nhập ma cũng có người ý chí kiên cường tại chống cự còn có vô số từ phương tây linh sơn bên trên bắt cóc trở về bảo vật ngay từ đầu chiếm tiện lợi tâm tư la hầu còn dương dương đắc ý n h ờ n g ư h i để b ả n tọa con hát qua vậy cũng không thể trắng con hát qua à tự nhiên cũng muốn lợi dụng đối phương làm mồi nhử chưa từng nghị đối phương nháy mắt cho hắn đến một cái bọ ngựa bắt ve chim xẻ nút đằng sau đáng chết thủ đoạn này quá âm hiểm và t lúc h này h l la hầu hận đến hàm giang nữa thiên hạ nào có đạo lý như vậy thiên đạo cũng là mắt bị mù nhất định là hồng quân lão nhi ở sau lưng dùng hạ lưu thủ đoạn bằng không tại sao có thể như vậy tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tại tu di sơn lập xuống đại giáo liền t h i ê u hắn ma giáo nhân quả phải biết ma giáo hắn la hầu thế nhưng là người sáng lập a kết quả cái này âm hiểm hàng vậy mà dắt đại kỳ chính hắn gần một nửa ma giáo khí vận không nói còn tự tiện kéo ma giáo đại kỳ nhân quả tính toán tây phương phật giáo đối phương hoàn toàn chính là tay không bắt sói tại thiên đạo dưới mí mắt lấy ma giáo một cái khác giáo chủ thân phận trực tiếp đi tây phương phật giáo tính tiền vẫn là thừa dị p đối phương ra bên trong không có người trực tiếp để trời đạo xuất thủ phán quyết cưỡng chế chấp hành thật tốt lao tổ không ngờ tới vậy mà nhường ngươi tiểu bối này không công được tiện nghi lần này đ i nhớ lúc này la hầu nhìn xem chính mình lần này thu hoạch cũng không thơm càng là đỏ mắt đối phương hạ thủ thật là đen a hắn làm sao không có nghĩ tới chỗ này bất quá cái đồ chơi này cũng liền lần thứ nhất có thể sử dụng lần thứ hai sẽ không có cơ hội tây phương phật giáo lần này hang ổ đều bị mang về sau n á y mắt lệnh tam giới vô số đại lao hào hào khiếp sợ đồng thời càng là cả đám đều âm thầm kinh hãi càng là quyết định về sau đánh chết cũng được tại nhà mình đạo tràng lưu lại chút thủ đoạn không thể học tây phương phật giáo như vậy hung hăng ngang ngược ngươi xem một chút nhà đều không còn ngũ trang quan trấn nguyên tử càng là một mặt h ồ nghi nhìn qua tây phương linh sơn một màn âm thầm lẩm bẩm nói thủ đoạn này làm sao có chút cảm giác quen thuộc ca sau đó trấn nguyên tử nghĩ đến thủ đoạn này về sau không khỏi âm thầm kinh hay nói xem ra sau này không chỉ muốn phòng bị điểm còn phải ngẫm lại chính mình cùng người khác thiếu có như thế lớn nhân quả không đừng ngay sau bị tính kế cũng không biết thiên đình giao chỉ lúc này hạo thiên ngọc đế trừng thẳng con mắt nhìn qua tây n h ư u hạ châu phương hướng đầy đủ sau một lúc lâu lúc này mói lắc đầu nói thủ đoạn này thật hung á c à lần này tây phương phật giáo ít nhất cũng muốn tổn thất tầng một khí vận một bên giao chỉ vương mẫu nghe xong gật đầu nói sư m i n h cái này linh sơn càng là một món hiếm có công đức trí bảo càng là có chấn bảo vệ khí vận hiệu quả thủ đoạn này lại là có chút hung á t bất quá cũng là tây phương hai vị thánh nhân sư h u n h thiếu người nhân quả b nhân nhân đây chính là hồng hoang vô số đại năng đã từng ý nghĩ thậm chí còn có không ít đã thiếu như thế lớn nhân quả hoặc là không làm đã làm thì cho xong tìm người liên thủ làm đối phương thân chết đạo tiêu sau tự nhiên trước kia nhân quả tẫn tán không nói còn có thể thu được một phần c h ỗ t ố t lúc này không chỉ là tam giới đại năng liền ba nghìn thế giới đại năng từng cái lúc đầu đều tại n h ẹ n gần nổ phổi liền chờ bất chu sơn xuất thế kết quả đột nhiên cái này một c h u y ệ n áo lập tức không ít người cũng bắt đầu tâm h o à n g hốt cái này nhân quả giữa bầu trời lớn nhân quả thiếu vẫn là ít có thể nhỏ nhân quả cũng không ít ra không ít người âm thầm kinh hãi bây giờ còn có thể thiếu nhân quả đều là cùng thời kỳ l a o hưu d i ệ t l à diệt không song đối phương bây giờ chỉ có thể tranh thủ thời gian còn cũng không thể lại ra cái này một sự tình hỗn độn tây phương nhị thánh đạo tràng、Ồ. trời đánh la hầu à sư minh chúng ta nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy thật vất vả tích lũy điểm ấy gia sản kết quả thoáng một cái trực tiếp đi tầng một ô、oh、ô、oh. lúc này chuẩn để quả nhiên là đau thấu tim gan đau n h ấ t à một bên tiếp dẫn cũng không có tốt tới chỗ nào một mặt khổ tướng càng là vẻ u s ầ u trải rộng sư đ ệ cái này ma giáo bây giờ còn có dấu vết mà lần theo lần này là thừa dịp chúng ta không chú ý ngày sau chỉ cần lập xuống phật ma bất lưỡng lập tự nhiên liền sẽ không còn có xong chuyện không thể không nói còn phải là tiếp dẫn à đ ư n g nhìn bình thường không lên tiếng khí phát động hung ác đến một bên chuẩn đề đều sửng sốt sau đó càng là lộ ra cục sư m i n h nói có lý ngày sau phật ma bất lưỡng lập ai nói chúng ta thiếu ma giáo nhân quả rồi thiếu lại kiểu gì chúng ta phật giáo cùng ma giáo không đội trời chung vẫn là tiếp dẫn một chiêu này cao à trực tiếp bày ra trận thế này đến rõ ràng chính là tại dưới thiên đạo nói tây phương phật giáo cùng ma giáo không đội trời chung còn nói thế nào nhân quả nói trắng ra chính là tây phương phật giáo cùng ma giáo triệt để kết thành tự thủ lúc này còn nói cái gì thiếu nhân quả gặp mặt không đánh nhau đều tính xong tiếp dẫn nói ra câu nói này về sau một bên chuẩn đề lập tức mừng rỡ dị thường nhưng mà tiếp dẫn thánh nhân cũng là một mặt khổ tướng lắc đầu thở dài nói sư lệ sư huynh hiện đau đầu không phải ma giáo mà là hồng vân a hồng vân chuẩn đề vẻ mặt nghĩ hoặc nhưng nhìn lấy nhà mình sư huynh cái kia sắc mặt khó coi đột nhiên ở giữa hắn nghĩ tới cái gì lập tức sắc mặt cũng không tốt thậm chí chuẩn đề sắc mặt khó coi đáng sợ sư huynh ngươi nói là hồng vân tại trong tử tiêu cung cùng sư đệ kết xuống thánh nhân nhân quả tiếp dẫn nghe xong lần này kiên định gật đầu đây mới là hắn nhức đầu nhất địa phương a sư đệ vi h u y n h cái này thánh nhân nhân quả là từ côn bằng trong tay trắng chọn cấp đoạt mà đi có thể hết lần này tới lần khác cái này côn bằng cũng là tử tiêu cung ba nghìn hồng trần khách đệ tử của lão sư bởi vậy cái này thánh nhân nhân quả tự nhiên thành lợi nhưng côn bằng thực lực không đáng để lo nhưng cái này hồng vân liền khác biệt nếu là bình thường trắng t r ọ n cấp đoạt liền trắng chọn cấp đoạt tính là gì ai dám nói là nhân quả nhưng ở trong tử tiêu cung đều là s ư n g hô hồng quân là lao sư bây giờ hồng quân lại là thiên đạo như vậy cũng tốt so tại người ta thiên đạo dưới mí mắt làm ra ép mua ép bán giao dịch không có t r ừ n g phạt hắn dù, nhưng nhân quả cũng là tại thiên đạo dưới mí mắt thành l ợ p không nhận nợ đều không được bởi vì cái này côn bằng không có chết ngược lại không biết tránh ở nơi nào còn sống thật tốt trái lại cái này hồng vân cùng là t h á n h nhân còn thiếu như thế lớn nhân quả nghĩ tới đây lúc chuẩn đề một mặt biệt khuất phẫn nộ nói sư m i n h cái này hồng vân lập xuống đại thừa phật giáo chúng ta còn không nói gì đây nhìn xem nhà mình sư đệ phẫn nộ tiếp dẫn cũng là cười khổ lắc đầu thở d à i nói sư đệ lao sư tại tử tiêu cung ba giảng bên trong tử tiêu ba nghìn hồng trần khách đều là nghe qua chớ nói thành lập phần giáo liền xem như có người đi tại tam thanh phía trước lập xuống nhân giáo xiển giáo cùng tiểu giáo đều không cách nào nói cái gì đều là mẹ nó tại tử tiêu cung nghe giảng bài cũng đều là một cái lao sư dạy có thể đổi tại đổi ngươi các có bọn này có vị trí phía trước mình nộ đạo của lao sư lý lập xuống đại giáo đó là chúng ta có ngộ tính chẳng lẽ còn chỉ cho phép bọn hắn nghe giảng bài không cho phép bọn hắn tu luyện cảm nộ rồi sư minh hồng vân hắn hồng vân Lúc chuẩn này sư minh sư đệ ngược lại là có cái biện pháp hắn hồng vân không phải cùng hậu thổ còn có nữ hoa hai người cấu kết sao cái này nữ hoa sư đệ biết được giá tính cực lớn làm sao âm thầm cùng nữ hoa liên thủ mang lên hồng vân một đạo đến là cho dù không thể hóa giải cái này thánh nhân nhân quả cũng có thể hóa giải một bộ phận a nghe nhà mình sư đệ lời nói tiếp dẫn miễu mày xuống tinh tế nghĩ một vòng về sau không khỏi gật đầu trịnh trọng ngưng tiến g nói ngược lại không phải là không thể được bất quá nữ hoa người này nhìn như không tranh nhưng là thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn không thể không đề phòng a bất quá cũng chính bởi vì vậy nữ hoa cùng hồng vân hai người khẳng định là lợi ích liên minh chỉ cần có thể có lợi nữ hoa tuyệt đối sẽ đâm l ư n g hồng vân lúc này lại nhìn lấy hắn sư h u n h tiếp dẫn thần sắc quan tâm lập tức trong lòng ấm áp sư minh sư đệ Tiếp dẫn chương ù n g c u nhau xuống, huynh ẩ n nhìn nồng tình n đề đậm đệ, hai ra g toát ờ i càng là dáng lộ ra t ư i cười, tam t a h h tính cái ì k bốn trăm bảy mươi mốt sư đà linh tam yêu xoay người làm chủ nhân sư đà linh cái này một nạn đối với đường tam tạ một đoàn người đến nói cứ như vậy xui xẻo hồ đồ đi qua nhưng đối với tây phương phật giáo đến nói cũng là tổn thất cực lớn a mà sư đ ả lĩnh cái này một nạn đối với tam giới đến nói ý nghĩa càng là trọng đại trực tiếp cảnh giới vô số người một sự kiện đó chính là chớ có thiếu nhân quả cái này nhân quả thiếu n h i ệ tình t tê dại chạy còn trước k i a không có người quản hiện tại la hầu chỉnh ra như thế một yêu thiêu thần đến nói rõ chính là tìm thiên đạo cưỡng chế chấp hành a đương nhiên thiên đạo không sẽ trực tiếp chen tay vào nhưng ngươi thiếu người nhân quả không chịu nổi người ta nhìn chằm chằm vào ngươi a bởi vì cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm một cái lơ là sơ xuất xuống người ta trực tiếp thừa dịp ngươi không ở nhà xông vào nhà ngươi đạo tràng sau đó báo cáo thiên đạo nói hai mươi thiếu ta nhân quả cái này đạo c h à n g về ta coi như triệt tiêu nhân quả nếu là không đủ vậy liền triệt tiêu một bộ phận loại tình huống này nói rõ thiên đạo hội trực tiếp tán đồng cưỡng chế chấp hành lao lại a tây n h u hạ châu mới linh sơn bên trên một phong thư rơi vào linh sơn bên trên lúc này đa bảo như lai sắc mặt khó coi nhìn qua phật di lặc còn có dược sư phật các ngươi xem một chút đi hai giải văn thủ phổ hiền còn có linh cắt bốn đại bồ tát đối phương muốn bốn kiện tiên thiên linh bảo lúc này phật di lặc nhìn xem thư này lập tức khi nghiến răng nghiến lợi g ữ tận nói đáng chết cái này là cái gì đây là d o dẫm đây là bắt chẹt s ì nhuka tam giới lúc nào nghe nói cái này còn có dạng này có thể nói tam giới còn chưa từng nghe qua có người bắt người của người ta sau đó còn đưa tới thư bắt chẹt yêu cầu tiền chuộc phải biết cái này đều là sâu kiến phạm nhân chơi mánh bọn hắn thân là tiên nhân làm sao lại làm ra chuyện như thế lúc này dược sư phật cũng là tức đến gần thổ hết u y bọn hắn chưa từng có nghĩ đến cái này mà giáo vậy mà vô s ỉ như vậy cuối cùng đa bảo như lai phật tổ càng là hít một hơi thật sâu chấm giọng nói hai giải văn thủ phổ hiển l i nửa h hiển khí họ chúng Phương Phật giáo khí chính phát thân. cắt lúc trước cùng còn có Tát rút bất tiệt tới trên ta Tây Tát, tứ rát một phát động toàn bốn Bồ bị bọn bốn Bồ mang vận, người vận, động n đại đi đại đại giáo giáo giáo quá quả, là xì câu sau mới phải mấu chốt nhất tồn tại cái này bốn đại bồ tát thân hệ bọn hắn tây phương phật giáo khí v ậ n bất quá càng là còn có cái này bốn đại bồ tát chính quả nếu là nói vẹn vẹn cái này bốn tôn bồ tát khí vận bỏ liền bỏ khẳng định không có bốn kiện tiên thiên linh bảo trọng yêu nhưng bốn người này còn thân mang cái này bốn đại bồ tát chính quả liên giống với lúc trước xiển giáo thập nhị kim tiên toàn ở vận may vận như cầu rồng chỉ khi nào ít cái trước nháy mắt uy lực b ạ o giảm cái này liền như là trong trận pháp trận nhãn tồn tại thiếu một cái tổn thất cũng không phải một cái đơn giản như vậy đáng chết giao dịch địa điểm ở nơi nào lần này ta đi đã bảo tôn giả t ỏ a c h ấ n linh son lần này phật di l ạ c quả nhiên là nghiên răng nghiên lợi à hắn càng là nghĩ đến đừng lại và bẫy lúc này mới vừa ném một lần nhà lại ném một lần bọn hắn tây phương phật giáo thật là liền thành tam giới cho cười quan trọng hơn một điểm đó chính là thiếu người ta ma giáo nhân quả còn không có trả xong bất quá chỉ linh sơn căn bản không đủ để trả xong linh sơn nhân quả lúc này khi phật di lặc mặt đều đau Bốn kiện tiên tiên lần ĩ n trong tiên này này không món như cũng tiếng h chơi chủ. Phật、tổ、thấy thế sau cũng là thở bảo bây bảo à, là là là ít, vật Tổ một giờ điệu cái Lai dài đều đồ đều Đa đ mấy lắc có có vô sau u ó i trước t cáo báo á h này h nhân chuẩn cẳng bị kỹ cái này, bốn bảo kiện tiên tiên lĩnh bảo đi, cũng h ờ tin tức. Lần này c coi là để bọn hắn mở mang hiểu biết cái này ma giáo quả nhiên không giống thường nhân a bắt cóc tống tiền bắt chẹt chơi t ạ chạy vừa nhìn liền không phải lần đầu tiên làm như thế liền muốn tiền chuộc đều không đồng nhất thứ tính nói xong lao thủ a lúc này đa bảo như lai phật tổ càng là âm thầm kinh hãi thời kỳ thượng cổ vị này ma tổ la hầu chỉ sợ cũng là đối đại như vậy ngay lúc đó long phượng kỳ lân tam tộc bằng không làm sao lại như thế thành thạo c h ắ c không được cuối cùng liền đạo tổ lão nhân ra đều kéo bẹ kết phái xuống tài cán phế vị này ma tổ thủ đoạn này mặc dù có chút nhận không ra người nhưng đích thật là tích lũy linh bảo nhanh nhất thủ đoạn thiên đình lang tiêu bảo điện lúc này hạo thiên ngọc đế một mặt kinh ngạc nhìn qua nam thiên môn thiên tướng bà báo không chỉ là hắn lúc này bên trong đại điện chúng tinh quân đều từng cái đưa mắt nhìn nhau một bên giao chỉ vương mẫu càng là hơi kinh ngạc h ầ nghi nói ngươi nói là nam thiên môn ngoại ma dạy sư đà lĩnh tam yêu cầu kiến ma cùng yêu hai chữ tại thế gian là giễu c ậ t như thế tại bọn hắn bọn này đ ạ i n ă n g trong miệng chính là một cái xưng hô cũng không có kỳ thị ý nghĩa dù sao lúc trước cái này m à thế nhưng là có thể cùng đạo cân sức ngang tài tồn tại yêu càng là đã từng trên trời bá chủ truyền lệnh nam thiên môn thiên vương cụ lưu tôn tự mình mang theo ba yêu ma vương y t kiến mặc dù không biết tính toán của đối phương nhưng hạo thiên ngọc đế cũng là trong lòng co lại tính liền trực tiếp phất tay ra hiệu tiếp kiến hắn đường đường tam giới thiên đình c h i chủ còn sợ cái hậu tử chốc lát sau bên trong lăng tiêu bảo điện chúng tinh quân nhìn qua ngoài đến lúc khi thấy đến thân ảnh về sau từng cái lập tức đều trừng t h ẳ n g mắt liền hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu hai người đều có chút c h ấ n kinh chỉ gặp cái này thanh sư bạch tượng còn có kim mao hống ba người vì phong lấm liệt một thân sáng loáng mặc giáp trụ xuống cái này đều không nói rất rõ dù sao thiên đình bên trên các lộ tiên quan tinh quân cái kia kém có thể khiến thiên đình chúng thần còn có thể khiếp sợ một màn là được dưới hông chỉ gặp cái này thanh sư bạch tượng còn có thai dài ba đại bồ tát văn thủ cùng phổ hiền còn duy trì hình người lúc này rất rõ ràng vẫn là phong bế thần trí đờ đã nằm dạp trên mặt đất cóng lấy chủ nhân của bọn hắn tiến lên mà cái kia kim mao hống dưới hông trường nhĩ hoan h ỷ bồ tát lại rất rõ ràng là bị phế cái không sai bị lắm chỉ có kim tiên tu vi không nói trên mặt càng là lộ ra chân thân tướng mạo đỉnh lấy một viên người không ra người con thỏ không phải thỏ đầu hai cái lỗ hai bị kim mao hống một tay n u lấy một cái liền giống với tọa kỵ dây thừng hai dài đục ngầu ánh mắt xuống chỉ tồn động vật linh trí đồng dạng cũng là bị phong linh trí mà ba đại yêu ma sau lưng còn năm một người trên cổ p h ụ lấy vòng cổ không nói lôi kéo xuống linh cắt bồ tát ngơ ngơ ngác ngác đi theo tương đối mà nói coi như không tệ cứ như vậy tại đi tại phía trước nhất cụ lưu tôn sắc mặt khó coi dẫn đầu xuống một đoàn người tiến vào bên trong lăng tiêu b ả o điện thanh s ư bạch tượng kim mao hồng b á i kiến ngọc đế chúng ta ba huynh đệ bởi vì chân này trên cũng có nhanh bởi vậy cần cái này tọa kỳ thay cất lực mong rằng ngọc đế cùng vương mẫu cho trách đi tới thanh sư bạch tượng còn có kim mao hồng ba đại yêu ma cũng không ngồi xuống cưới nhưng cũng chưa phết lối ngược lại thần sắc cung kính ôm quyền hét lón cũng coi là cho đủ ngọc đế cùng vương mẫu mặt m ũ i chỉ bất quá hình tượng này tựa hồ có chút không đúng lúc này đẩy trời các lộ tỉnh quân từng cái đỏ mắt nóng bỏng trừ thậm chí có không ít t ỉ n h quân càng là lộ ra thần sắc hưng phân được rồi cái này văn thủ phổ hiện còn có hai giải cái này hồn t r ư ớ n g bắt bọn hắn tiệt giáo sư huynh làm t h u c ư ỡ i bây giờ ngược lại quả nhiên là báo ứng s á c đăng a không biết ba vị đến ta cái này thiên đ ỉ n h có gì muốn làm lúc này ngọc đế trên mặt lộ ra một tia hồ nghỉ mà cái này tam yêu bên trong bạch tượng trực tiếp cười chắp tay nói nhà của ta giáo chủ đặc mệnh ta đám ba người đến đây tham viếng ngọc đế cùng vương mẫu chỉ vì ta người giáo chủ kia gần nhất muốn bế quan tu luyện bởi vậy, vậy không cách nào đến đây một bên thanh sư cùng kim hoa h ố n g càng là đưa tay ở giữa lộ ra bọn hắn lần này đưa tới lễ vật mặc dù không đắt lắm nặng nhưng cũng coi là lễ nghỉ làm đến nơi đến trốn thấy cảnh này ngọc đế cùng vương m ậ u ánh mắt trao đổi một cái hai người đều âm thầm nuốt nước bọn hẳn là cái này ba yêu ma chính là tới đàn sắt đến rồi cụ hời ba cái bồ tát hướng tam giới tuyên cáo xuống bọn hắn xoay người làm chủ nhân rồi mặc dù trong lòng tràn ngập hồng nghi nhưng ngọc đế vẫn là một mặt dáng tươi c ư ờ i k h o á t tay c ư ờ i to nói ha thật tốt ma tôn tâm ý chấm dẫn người tới đâu giao chỉ mở thực rượu giao chỉ. khoảng cách lần trước hội bàn đảo năm trăm năm thời gian cũng không còn nhiều lắm đủ rồi nhưng c h ẫ m nghĩ đến vẫn là chờ phật pháp đông chuyển sau liền tổ chức cái này hội bàn đảo hôm nay ba vị tới thật đúng lúc chớp liền trước giờ hướng ma tôn phát thiệp mời lúc này bên trong giao trì ô xuất tương ương một mảnh hạo thiên ngọc đế một mặt dáng tươi c ư ờ i tùy ý theo nhưng lúc này lại có từng cái tinh quân buốc lên sơ sẩy cương vị phong hiểm cũng muốn tới đây nhìn xem khi thấy văn thủ phổ hiền còn có thai dài ba cái tọa kỵ ngơ, ngơ ngác ngác bộ dáng nằm dạp trên mặt đất hưởng thụ lấy chủ nhân ngược đãi về sau không biết có bao nhiêu tiệt giáo môn nhân nhìn chính là thống khoái không thôi ngọc đế thật không hổ là đạo tổ đề cử thiên đình c h i chủ cái này lòng dạ chính là đại khí a tại n à y t i ể u yên xuống thanh sư bạch tượng còn có kim m a hồng ba yêu ma đại biểu chính là ma giáo tự nhiên nhận lấy lễ để tiếp đón trong đó am hiểu nhất giao tế bạch tượng càng là không ngừng cười to nịnh nọt lấy ngọc đế chẳng qua là lúc này bên trong giao chỉ đến ô ư ơ n g ương một mảnh tinh quân cùng tiên quan lúc này ngọc đế một bộ không có nhìn thấy bộ d á ngược n g lại ý cười ấm áp một bên giao chỉ vương mẫu càng là vui với thanh nhàn nhưng giống như cười mà không phải cười ánh mắt cũng là không ngừng đánh giá đã từng cao cao tại thượng tại tây phương phật giáo bốn đại bồ tát bây giờ lại rơi kết cục như thế. Chợ chợ. đúng ta đám huynh đệ ba người cùng chư vị tinh quân tiên quan đã từng cũng coi là tương giao tâm đầu ý hợp mặc dù chúng ta đã là đời thứ ba nhưng ân tình vĩnh viễn ở trong lòng lúc này bạch tượng đột nhiên đứng dậy hướng về phía bốn phía tinh quân còn có tiên quan nói xong đồng thời một mặt ngạo nghễ cười to nói đến hôm nay đến đây bái kiến ngọc đế ta đám huynh đệ ba người lâu dài tại hạ giới chưa từng thấy qua việc đời hôm nay đ ặ c lệnh t ọ a kỵ biểu diễn một phen mong rằng chư vị chớ có trò cười một bên thanh sư nghe xong càng là gật đầu cười to nói chư vị chớ có trò cười ta có thể ba huynh đệ lúc này bên trong đại điện khuê mộc lang thấy cảnh này đã sớm lòng ngứa ngáy lập tức trực tiếp thét thế nào hẳn là các ngươi cái này tọa kỳ còn biết nhảy v ò n g lửa một câu lập tức cười vang một phòng nguyên lai、like、đây là khuê m ộ t lang lấy thế ẩn khỉ l ắ m x i ế t mượn cơ hội trầm trọng nhưng mà cái này thanh sư yêu vương nghe xong cũng là cười to nói k h á c ta đám h i n h đệ ba người không dám hứa c h ắ c nhưng cái này ba đầu tọa kỳ tuyệt đối từng cái đều là trên đời này nhất dịu dàng ngoan ngoan tọa kỳ nói tới chỗ này lúc thanh sư yêu vương càng là nết miệng lộ ra là nụ cười máu một chân hung hăng đạp tại văn thù trên đầu lập tức bị phong linh trí văn thù chỉ có bản năng xuống ô ô kêu to chúng ta ba huynh đệ pháp lực thấp vậy mà đều không cách nào nhìn ra cái này ba cái x u ấ t sinh là cái gì lai lịch bất quá các ngươi nhìn giống hay không một con chó à. chúng tiên bên trong linh tiêu b ả o điện tứ thánh đại nguyên x o á i cũng chính là phong thần lúc đ ả o cựu long t ứ thánh lúc này bốn người lộ ra thần sắc hưng phấn trực tiếp cười to nói ba vị yêu vương lời nói này có thể thành qua ta đám huynh đệ dù sao cũng là gặp qua cái này thế gian chó thế gian chó am hiểu nhất bất cứ bằng vào ta chở bốn huynh đệ xem xét chỉ gặp bốn người cùng nhau lắc đầu nói hẳn là chó cũng không bằng đồ chơi ha ha nháy mắt cái này bên trong dao chỉ càng là cười van một phòng mà vương mẫu nhìn xem náo nhiệt cảm xúc、xuống. trực tiếp dê giả trang ra một bộ không thắng tự lực bộ dáng hướng về phía thất tiên nữ nói b ả n cung cái này không thắng tự lực vậy hạ ngươi ở đây bổi tiết đi dứt lời về sau thất tiên nữ từng cái cung kính tiến lên vị vương mẫu nương nương hướng phía giao chỉ sau tâm bình phong đi tới mà ngọc đế thấy thế sau cũng là con ngươi đảo một vòng không khỏi ngáp một cái vậy mà một tay chống đỡ cái chắn dê giả trang ra một bộ buồn ngủ bộ đắng thấy cảnh này về sau bên trong giao chỉ các lộ tinh quân nháy mắt minh ngộ tới đây là ngọc đế cùng vương mẫu né tránh muốn để bọn hắn chơi a tam thái tử na c a tạm mượn xuống ngươi càn khôn quyền sử dụng ta đám huynh đệ nhóm cũng nhìn xem x u ấ t sinh này có thể hay không nhảy v ò n g lửa nhanh nhanh đi mời hao thiên khuyển đến để hao thiên khuyển nghe mấy cái này x u ấ t sinh có phải hay không chó vẫn là chó cũng không bằng đồ chơi hừ hừ nhảy v ò n g lửa tính là gì các ngươi cái này cái này phổ h i ể n đều biết nghe răng t r ấ n mắt muốn ta nói cầm roi hung hăng quật hai lần mới giải hận kéo đạm nghe đồn x u ấ t sinh này thông linh trí sau tiềm lực k h ô n g cùng chúng ta đây là lòng tốt vì thanh sư bạch tượng còn có kim ma hồng ba vị yêu vương dạy dỗ ngồi xuống c ư i để bọn hắn nằm xuống le lửa ngắn ngủi một máy mắt cái này b không rõ liền lấy tiên quan tự nhiên không dám nói gì bọn hắn mặc dù không hiểu nhưng không ngủ cái này thế nhưng là tây phương phật giáo bốn vị bồ tát ta kết quả như thế làm loạn bọn hắn hơi sợ a mà biết được cũng là hăng hái ai nói bọn hắn là tây phương phật giáo bốn đại bồ tát rồi rõ ràng là ba vị ma giáo yêu vương mang tới t o a kỵ để bọn hắn chơi đ ù a làm sao có thể là bồ tát trong đó ôn thần lữ nhạc đến về sau trông thấy cái kia linh cắt bồ tát một độ ngơ ngơ ngác ngác đứng ở một bên không biết làm sao lúc đi lên chính là hai cái thai phá tử ngươi là cái gì xúc sinh đồ chơi a